Chương 1191, liên hợp thành công. Chương 1191, liên hợp thành công. Bọn hắn đều là kinh hãi không thôi. Loại vũ khí này đối một gã siêu phàm cường giả mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng, mà Trung Quốc lại còn cho trận này giao lưu hội an bài như thế vũ khí của mũi nhọn. Bọn hắn còn tưởng rằng Trung Quốc nhiều lắm là phái ra đạn đạo vũ khí của loại hình, cùng lắm chính là số lượng nhiều một chút. Một khi phóng ra liền sẽ toàn viên hủy diệt, cho nên giới tình huống bình thường tuyệt sẽ không phát động. Không phải bởi vì làm một cái người liền hủy diệt tất cả mọi người, Trung Quốc tuyệt đối không tốt hướng toàn bộ quốc tế bàn giao. Hiện tại có loại này không nhìn thấy sợ không được vây xem vũ khí, hơn nữa có thể nhằm vào đơn một mục tiêu tiến hành phát động đả kích. Cứ như vậy, bọn hắn những cường giả này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, làm bọn hắn giật mình còn có Trung Quốc quốc thái độ. Giafel thật là trên quốc tế tiếng tăm lừng lấy cường giả, thật là dù vậy, hắn vẫn là bị xử lý. Giết gà dọa khi ba, đủ thông ác. Nơi này là Trung Quốc lãnh thổ, cho nên không tuân thủ người của quỷ cũ, củ, kết quả liền giống như Giafel. Tốc nên Thu nói xong những này, khí ầm ầm lời nói về sau chính là mang theo người xử lý Giafel một đoàn người. Những cái kia bị Hạ Tiểu Bạch người của đánh bay cũng đều bị giam áp dài đi. Rốt cục, chuyện kết thúc, nhưng là bốn phía vô cùng an tĩnh, người của có thậm chí không dám thở mạnh một chút. Cái này sẽ là của Hoa Hạ Quốc khoa học kỹ thuật vũ khí. Người không sao chứ? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Under J 4 không có việc gì, Under J -A, a 4 thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Rất hiển nhiên, một màn này nhường hắn hắn cũng rung động không hiểu vừa mới thật sự là đa tạ ngươi. Under J -A, a 4 nói, dù sao vừa mới Hạ Tiểu Bạch một trường vũ bay nhiều như vậy a cấp cường giả, Mặc dù Hạ Tiểu Bạch cũng không có trực tiếp đánh bại Giafel, nếu như nhưng là không phải Hạ Tiểu Bạch ngăn chặn ra cho thời gian dài như vậy, cũng đánh bay nhiều như vậy a cấp từng giả, hắn khả năng sớm đã bị người của Giafel miễu sát hắc. Không tính là gì. Hạ Tiểu Bạch thật cao hứng. Nhìn như vậy đến Under J A A 4 vẫn là tán thành hành vi của hắn. Mặc dù Cốc Nên Thu đằng sau đến, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất lo lắng Under J A A 4 sẽ đem ân tình về cho Cốc Nên Thu bọn hắn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cuộc chiến loại chuyện này cũng không phải là của một mình hắn chuyện, mà là toàn chuyện của Trung Quốc. Hắn chỉ là trong trò chơi thực lực mạnh nhất Trung Quốc người chơi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ cần Ngư An Đởe Tư cảm thấy Trung Quốc muốn cùng bọn hắn Đức Ý liên hợp là được rồi. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch tìm một, một chỗ yên tĩnh, cùng An Đởe Tư nói chuyện đã như vậy, ta liền nói thẳng à, chúng ta Trung Quốc dự định liên hợp các ngươi Đức Ý, vòng thứ ba quốc chiến cùng một chỗ đối kháng Mỹ lợi, như thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía An Đởe Tư trách không được ngươi giúp ta, quả nhiên không có lòng tốt. An Đởe Tư nói rằng uy uy, ngươi lời nói nói như thế nào đâu, đây là giao dịch, đối với các ngươi lại không phải là không có chỗ tốt. Nhiệm Tu Linh bất mãn nói giao dịch. Cũng đúng. Đã nói như vậy nói xem đi. Anderson A4 thở ra một hơi, bởi vì hắn đông nhiên nghĩ đến, ra Phiêu chết, có lẽ với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Mỹ Lợi mặc dù sẽ kháng nghị Trung Quốc, nhưng là cái này đoán chừng cũng không chiếm được hiệu quả gì, vạn nhất truy cứu tới trên đầu hắn. Anderson a Tư dùng mình một cái, "Ta yêu cầu các ngươi Trung Quốc phái cường giả cùng công nghệ cao vũ khí bảo hộ ta." Hài lòng điều kiện của ta ta liền đáp ứng. Ách Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới Anderson a Tư vậy mà đưa ra như thế một cái điều kiện. Phái cường giả bảo hộ hắn có lẽ còn có biện pháp, hắn thực lực của đối với mình vẫn có chút tự tin, thực sự không được đem kia cái gì rực lao phái đi cũng có thể. Nhưng là khoa học kỹ thuật vũ khí, cái này liền có chút khó khăn. Đương nhiên, Đại môn Bang Lang một tiếng bị đẩy ra, không có vấn đề, bất quá bảo hộ trong lúc đó ngươi đến lưu tại Trung Quốc, không nên Thu cùng Quyền Hạo đi đến. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía bọn hắn, các ngươi đến làm gì? Chỉ là tới tìm ngươi, nhìn xem ngươi làm được thế nào, điều kiện này chúng ta có thể bằng lòng, ta có thể để ngươi ở đây quán không mở ra trong lúc đó ở chỗ này, ngươi thấy thế nào? Công Nên Thu nói rằng thật là, ta dù sao cũng là đức ý tổng chỉ huy An Der Jae á do dự. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua, muốn có được bảo hộ liền nhất định lưu tại Trung Quốc, nhưng là quốc chiến chỉ uy làm sao bây giờ người có thể gọi ngươi một số người đến, ngược lại ở chỗ này các ngươi cũng sinh không là cái gì sự tình." Uyên Hạo thản nhiên nói. "Kế tiếp bọn hắn thương nghị một chút chi tiết đã như vậy, kia liền thành giao, bất quá, hợp tác giới hạn trong vòng thứ 3 quốc chiến." Under J A nhìn nói với Hạ Tiểu Bạch không có vấn đề. "Hạ Tiểu Bạch đại hỷ không thôi, cứ như vậy, cũng được ý hợp tác liền đã thành." Kế tiếp, giao lưu hội vẫn còn tiếp tục, nhưng là Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không có, có tâm tư. Hắn trực tiếp tìm tới A Lịch khắc tác, cũng nói rõ tình huống nói cách khác, under A4 đồng ý. A Lịch khắc tạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc không sai, nếu như các ngươi cũng gia nhập, kia cứ như vậy ba người chúng ta chiến khu liên hợp, cũng không sợ Mỹ lợi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, A Lịch khắc tạc không nói gì, bởi vì hắn đầy mắt chấn kinh chi sắc. Theo hắn, hợp tác với Đức Ý chiến đấu cũng không dễ dàng, kết quả cuối cùng Under Jae A4 vẫn đồng ý, đây quả thực liền chuyện của là không thể nào. Mặc dù nói vừa mới Hạ Tiểu Bạch xuất thủ, nhưng là cuối cùng đánh chết gia pheo cũng không phải hắn à, bọn hắn đến tuột cùng dùng điều kiện gì đạt thành hợp tác? Bất quá nói đi thì nói lại, thật sự là hắn là có chút động tâm. Bọn hắn gia nhập, cái tiêu chính là ba cái chiến khu, ba cái chiến khu cộng lại, cũng miễn cưỡng trên tính được một cái năm lẫm, có thể nói vô cùng cường lực tốt. Ta trước đó nói qua, nếu như ngươi có thể liên hợp cái khác chiến khu, như vậy ta cũng là sẽ cân nhắc. Bất quá ta có điều kiện, các ngươi Trung Quốc, lúc ở tất yếu nhất định phải phái ra tinh nhuệ người chơi trợ giúp chúng ta thủ thành. Á Lịch Khắc Tắc nói rằng không có vấn đề. Hạ Tiểu Bạch lúc này đồng ý xuống tới, dù sao, Trung Quốc ưu thế lớn nhất chính là nhiều người. Cứ như vậy, Trung Quốc cũng được ý, Nga La liên hợp lại thành. Mặc dù lần này giao lưu hội Hạ Tiểu Bạch không có thấy cái gì đồ vật của hữu dụng, nhưng là không hề nghi ngờ có thể đặt thành công tác lần này liền chuyến đi này không tệ. kế tiếp giao lưu hội cứ như vậy kết thúc bất quá hạ tiểu bạch không có lựa chọn trở về Đông vân mà là tiếp tục lưu tại tương Nam tỉnh Du Ngoạn, sau đó trở lại trung ra trên ổn định tuyến một đoạn thời gian về phần tại sao không trở về Đôngân thư không nhà tiền còn không có còn đâu cứ như vậy thời gian thoáng một cái đã qua thời gian 10 ngày đã qua lúc này trên thiên bảng đỉnh tiêm cao thủ bắt đầu nhau nhau bắt chuyển các người chơi bắt đầu dần dần đi vào 200 cấp thời đại bá trên hạ tiểu bạch tuyến lúc này cấp bậc của hắn là 20 một cấp nên được cấp Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm chính là bắt đầu tìm kiếm luyện cấp địa điểm. Bất quá ngay lúc này, tại rừng đỏ chi sâu thụ lâm lý, một gã dã man nhân người chơi đối với hắn liền giống to tiểu tử, tới đây một chút. Vẫn may của ngươi tới, cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội, phân ngươi một trang bị. Chương 1192, đoạt quái phòng 3. Chương 1192, đoạt quái phòng 3. Hạ Tiểu Bạch lập tức là người, hắn chỉ lỗ mũi của chính mình nói rằng, "Ta sao? Nói chính là của ngươi." Dã man nhân người chơi không nhịn được nói. Hạ Tiểu Bạch có chút không hiểu, chẳng lẽ bọn hắn không biết mình? Nhìn một chút trên đầu mình. Hạ Tiểu Bạch mới nhớ lại, lần trước từ với mình ai đi ảnh hưởng tới soát ma tộc quái, cho nên đến bây giờ vẫn luôn không có mở. Kỳ thật với hắn mà nói có mở hay không cũng không đáng kể, dù sao đa số người đều một cái có thể nhận ra hắn, có thể cuối cùng chỉ là đa số, vẫn có một ít người không nhận ra hắn. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có quá nhiều thời gian, các ngươi tìm những người khác đi. Hắn nhìn thoáng qua, những này người chơi đẳng cấp cũng không thể tính thấp, 190 cấp trên dưới, vẫn thật cao. Nhưng là với hắn mà nói, hắn mới không có thời gian đi cùng những người này tổ đội đánh quái. Hơn nữa hắn căn bản liền không cần tổ đội. Hắn hoàn toàn có thể tự mình đơn soát. Dưới mắt hắn ngoại trừ luyện cấp, kỳ thật còn có một mục tiêu, cái kia chính là thu thập cường hóa thạch. Trong khoảng thời gian này, hắn cường hóa đẳng cấp rốt cục đạt tới tiếp cận viên mãn trình độ. Nhưng, còn kém một chút. Có hai cái bộ vị cường hóa đẳng cấp chỉ là tới 9, còn lại đã toàn bộ 10. Không thể không nói đến 9, đã rất khó trên cường hóa đi, dù sao cường hóa một lần chỉ có 10% xác suất thành công, thất bại còn có thể rơi một cấp cường hóa đẳng cấp. Nhưng là dưới mắt Thiên Linh đã quy mô khổng lồ, phối hợp trong khoảng thời gian này hắn tại ngoại giới vất vả mà đến một số lớn tài chính, đại quy mô thu mua phía dưới Hắn cường hóa đẳng cấp rất nhanh liền trên tăng lên đi, nhưng là đã tới hoàn mỹ như cũng còn kém một chút. Bất quá lúc này cái kia dã man nhân người chơi ngay vậy thì lập tức giận dữ nha à, tiểu tử ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần, ngươi biết chúng ta là cái nào phường hội sao? Cùng chúng ta đánh quái, có thể đánh ra không giống trang bị. Các ngươi liền xem như người của Thiên Hạ, ta cũng không thèm quan tâm. Hạ tiểu Bạch thản nhiên nói ngươi nói cái gì? Cái kia sắc mặt của dã man nhân lập tức biến đến vô cùng khó coi, thì ra ngươi còn biết Thiên Hạ. Bất quá miệng ngươi khí thật là quá lớn, Thiên Hạ hoàn toàn chính xác không ai không biết không người không hay, nhưng là ngươi đừng chuyển ra danh đầu của Thiên Hạ tới ta. Nói thật giống như chính mình là người của Thiên Hạ như thế. Thiên Hạ nếu là tốt như vậy tiến, ngươi sẽ còn một người ở chỗ này tài quái. Ta xác thực không phải người của Thiên Hạ, Thiên Hạ còn không có tư cách để cho ta gia nhập. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh nói ha ha, ha ha ha ha, dã man nhân người chơi cười, hắn có thể nói cuồng tiếu không thôi, không nghĩ tới hôm nay đạp ngựa đụng phải một người bị bệnh tần kinh. Ta cho ngươi biết, chúng ta thật là người của phong duyên. Trước tứ phương thành 10, trước Trung Quốc trăm các dịựu lớn. Biết sao? Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã chậm, ngươi đi đi, nhường như ngươi loại này bệnh tâm thần gia nhập chúng ta Làm không tốt chúng ta sẽ đoan diệt." Dã man nhân cùng chiến sĩ lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, dự định xoay người rời đi, bất quá ngay lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng hét lớn không xong đội trưởng, buột nổi điên. Cái gì? Tên này dã man nhân cuồng chiến sĩ nghe vậy lập tức chính là giật nảy cả mình. Hạ Tiểu Bạch cũng không khỏi đến theo tiếng kêu nhìn lại, buột. Dạng gì buột? Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy một đầu hình thể to lớn loài gấu quái vật. Cự lực gấu, 195 cấp thiên quân cấp buột, HP 67 triệu. Chắc không được muốn tới tìm người hỗ trợ, tầm 10 người bọn họ đối phó một đầu thiên quân cấp buột vẫn là tương đối cần lực. Cự lực gấu, lực lượng cùng phòng ngự đều rất cường đại, đương nhiên tốc độ là nhược điểm. Mặc dù tốc độ là nhược điểm, nhưng là chi đội ngũ này cuối cùng nhân số không đủ. Cứ việc lợi dụng tàu vị hao tổn không ít HP, nhưng khi bộ HP hạ hạ xuống 50% trở xuống lúc, vừa vặn lại phát động nổi điên. Bạo thời điểm ra đi, sức mạnh của bộ, phòng ngự đều tăng lên không ít, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hoàn diện. Tên này dã man nhân cuồng chiến sĩ người chơi lập tức đuổi đến trở về, nhưng là lúc này nhượng cảnh tượng càng thêm hỗn loạn chính là, một đám người từ đằng xa bao vây ha, ha, ha có bộ, nha, lại là người của phong duyên, lại là một đoàn hạ tiểu bạch không quen biết người chơi. Bất quá theo phường hội huy hiệu đến xem, đối phương tựa hồ là tung hoành người của Thứ Hải. Cái kia dã man nhân sắc mặt của cùng chiến sĩ lập tức khó coi tung hoành Thứ Hải. Đầu này buộc là chúng ta phát hiện trước, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi phát hiện trước? Tung hoành Tứ Hải cầm đầu kiếm sĩ ai là ta thật là đại xoé nổi, hắn một thân ngân bạch khôi giáp, xách theo kiếm kiếm chỉ bột như thế cho người, buột lại nổi điên, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sẽ đoàn diệt ở chỗ này, mà tại các người đoàn diệt trong lúc đó, chúng ta tiếp nhận cũng xử lý buột, cho nên bột cuối cùng hẳn là chúng ta không phải sao? Nói thật chúng ta còn cứu được các ngươi. Hiện tại lập tức để chúng ta tiếp nhận, các ngươi cũng sẽ không đoàn diện, giảm bất tổn thất không phải sao. Cái kia dã man nhân cuồng chiến sĩ tức giận đến toàn thân phát run, người của phong duyên chúng ta đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, bột là ai còn chưa nhất định. Ta thật là lớn ánh mắt bảnh trai nôn tụ. Người của phong duyên trên đường. Cái này có thể tuyệt sẽ không là một tin tức tốt, nhưng mặc kệ như thế nào, trước tiếp thủ đột lại nói. Bên trên, giết đi bọn hắn. Ta thật là đại xoé nổi nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, hành tứ các người chơi cùng nhau tiến lên. Mà dã man nhân cuồng chiến sĩ sắc mặt cuột thì là âm trầm tới cực điểm thảo. Những người còn lại thì là nhìn về phía hắn, "Đội trưởng, làm sao chúng ta xử lý?" "Còn có thể làm sao, rút lui. Đợi lát nữa người của giải giải tới, chúng ta trực tiếp giết sạch bọn hắn." Dã man nhân cùng chiến sĩ lạnh lùng nói. Thế là, cái này 10 cái người của phong duyên lập tức rút lui. Mà ta thật là đại xoé nổi thì là cười ha ha, cũng mặc kệ bọn hắn, lập tức dẫn người tiếp nhận Bột thật là khi bọn hắn tiếp nhận, bộ trực tiếp đối lấy bọn hắn chính là một quyền ầm ầm. Thoáng qua một chút, tung hành tứ hải 20 mấy cái người chơi lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Ta thật là đại xoé nổi cũng là đứng nuôi chịu xào, trực tiếp thẳng tắp bay ngược ra ngoài bị rơi mất hơn phân nửa rưỡi vào ta thật là đại soế nổi mắt lộ vẻ kinh hãi, cái này buột khói như vậy làm. Dã man nhân cuồng chiến sĩ thấy thế lập tức cười ha ha, đầu này buột cuồng bạo về sau thật là rất mạnh. Ta thật là lớn sắc mặt của bảnh trai lập tức hơi khó coi. Hắn người của mang đến có hơn 100, thế nào còn không bằng phong duyên mười mấy người này đâu. Ngay sau đó, tự lực gấu lại là một quyền oanh xuống dưới dựa vào, buột cơ chế phát sinh biến hóa. Buột đối mặt nhiều người thời điểm trên cơ bản đều là lớn phạm vi công kích. Tung hành người của tứ hải một đoàn loạn. Rất hiển nhiên, tung hành người của tứ hải có thể hay không cầm xuống đầu này buột cũng rất khó nói. Dã man nhân cùng chiến sĩ thì là thấy một hồi thoải mái. Gọi các người đọc bột. Lần này ngu xuẩn đi. Đông nhiên, một thân ảnh theo trước mặt hắn lướt qua đương nhiên đó là Hạ Tiểu Bạch. Tiểu tử, người đi làm gì? Dã man nhân cùng chiến sĩ khẽ quát một tiếng. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch đúng là hướng phía bột đi đến, chứ 1193. Phong Chi hơi thở đến. Chứ 1193, Phong Chi hơi thở đến à, chật nhớ tới cái này. Bột giống như cũng rơi cường hóa thạch, chỗ ta xem ra nhìn có thể hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ tổ đánh hạ tiểu bạch nói rằng cường đổi thạch Cự lực gấu hoàn toàn chính xác sẽ rơi cường hóa thạch, đa số thiên quân bột đều sẽ rơi, nhưng là ngươi cảm thấy tung hoành người của tứ hải sẽ để cho ngươi gia nhập. Dã man nhân cùng chiến sĩ cười lạnh một tiếng, một mình ngươi gia nhập có làm được cái gì? Cự lực gấu không nổi điên con tốt, một nồi điên, không đến hơn 1000 người căn bản hao tổn bất tử nó. Hạ tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, bọn hắn sẽ để cho ta gia nhập. Dù sao, đa số người vẫn là có thể nhận ra hắn. Nhưng là dã man nhân cùng chiến sĩ cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Hắn vậy mới không tin. Tiếp tiếp, Hạ tiểu Bạch đi hướng bộ sự này, ta thật là đại xoé nổi thật trong dục tiên dục tử bởi vì đột quá mạnh, cự lực gấu khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ, nhưng là người chơi nhiều người thời điểm, căn bản là không có cách phát huy trên tốc độ ưu thế, bởi vì đám người trên chúc. Dưới mắt quầng bạo về sau cự lực gấu chỉ có thể thông qua người của càng nhiều, dùng dày đặc hơn chuyển vận đến xử lý đầu này, bổ quái này dĩ nhiên không phải biện pháp duy nhất. Kỹ thật còn có một cái. Cái kia chính là đến mấy tên tiên bảng cao thủ. Cao thủ liền là có thể ngăn cơn sóng dữ tồn tại, thiên bảng cao thủ chính là loại này. Chỉ cần đến mấy tên cao thủ, như vậy phối hợp bọn hắn đánh giết đột tuyệt đối không nhận vấn đề gì. Nhưng là mẹ nó hiện ở nơi nào tìm cao thủ? Hắn lại một lần nữa bị bột đánh bay ra ngoài, mà hắn nằm trên trên mặt đất, bỗng nhiên trông thấy một cái đẹp mắt người trẻ tuổi xoay người nhìn xem hắn cần ta giúp sao? Chúng ta cùng lúc làm sách bốt, cường hóa thạch về ta, cái khác ta có thể không cần. Ta thật là đại xoé nổi chính là muốn nói ngươi là cái nào dễ hành, kết quả trong đầu của hắn đem mặt của Hạ Tiểu Bạch xoay tròn một chút, thình lình phát hiện khá quen. Dựa vào, đây không phải đại ma vương sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta thật là đại xoé nổi tại trong phường hội địa vị trung quy là so cái kia dã man nhân cuồng chiến sĩ cao một chút, hắn một cái liền đem Hạ Tiểu Bạch nhận ra được. Hoàn toàn chính xác đến mấy cái thiên bảng cao thủ có thể giải quyết dưới mắt Khấu Cảnh, nhưng là Hạ Tiểu Bạch là ai? Một mình hắn có thể chống đỡ mấy chục cái thiên bảng cao thủ. Không nghĩ tới thật sự có cao thủ xuất hiện, hơn nữa còn là thiên bảng đệ nhất đại ma vương. "Tuốt, tuốt, ngươi muốn cái gì? Ngươi trước tuyển, cầm xong cũng không sao cả." Ta thật là đại xoé nổi kích độc nói. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, thiên quân bột duy nhất đáng giá cầm chính là cường hóa thạch về phần trang bị. Hiện tại hắn trên thấy chỉ có sử thi trang bị. Bất quá lúc này, phong duyên cái kia dã man nhân cuồng chiến sĩ thì là lộ ra tương đối thần sắc của khiếp sợ đối phương vậy mà đồng ý. Hắn có thể nói tương đối không hiểu Các ngươi choáng váng sao, nhường một mình hắn gia nhập có làm được cái gì? Dù sao đối phương tối thiểu hơn 100 người đâu, đều chơi không lại bốt, thêm một người liền hữu dụ. Còn không bằng kéo tầm 10 người bọn họ cùng một chỗ tổ đội chặt bột đâu, sau đó trang bị cường hóa thạch gì gì đó cùng một chỗ chia cắt. Ta thật là đại xoé nổi hành vi theo hắn quả thực chính là vô dụng tiến hành. Mà ta thật là đại xoé nổi thì là vẻ mặt quái gì nhìn xem cái kia dã man nhân cuồng chiến sĩ, ngươi không biết hắn? Dã man nhân cuồng chiến sĩ ha, ha cười lạnh, hắn là ai, rất nội danh sao? Ta thật là đại xoé nổi, đại xoé nổi lúc đầu Hắn vạn vạn trước mắt không nghĩ tới những người này vậy mà không nhận ra Hạ Tiểu Bạch. Hắn cũng không thèm để ý dã man nhân cuồng chiến sĩ, trực tiếp một lần nữa tổ chức lên người của còn lại liền liên thủ với Hạ Tiểu Bạch đánh boss mã dã man nhân cuồng chiến sĩ thì là cười lạnh nhìn xem một màn này, hắn ngược lại muốn xem xem thêm ra một người, có thể đối bột đưa đến dạng gì tác dụng. Hiển nhiên, hắn căn bản không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể có cái gì vượt qua sức mạnh của người chơi bình thường. Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không thay đổi nhìn xem cự lực gấu, đã đẳng cấp so với hắn thấp, kia liền trực tiếp dùng sức mạnh lực công kích xử lý. Hắn đột nhiên sau lưng rút ra song kiếm, song kiếm hô hô hai tiếng gas lửa cháy hùng hực. Hai đạo bàng bạc kiếm khí lập tức quét ngang mã ra bình bình. Kiếm khí ven kích tới cự lực trên người gấu, lập tức phát ra hai tiếng trầm đục. Nhưng là còn không có kết thúc, cự lực trên người gấu bỗng nhiên bộc phát ra hai đạo hỏa quang ẩm ầm. Hai đạo hỏa diễm nổ tung, lại tạo thành hai đạo tổn thương. Mặc dù chỉ là hai đạo kiếm khí, nhưng lại tạo thành 4 cái tổn thương. Bốn cái con số kinh người thình lình theo cự lực trên đầu gấu nhảy nhảy ra 41366, 41867, 82556, 5050 50. Cự lực gấu 20 vạn HP trực tiếp không thấy ba. Làm dã man nhân cuồng chiến sĩ thấy cảnh này, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Một cái kỹ năng xuống dưới trực tiếp hai thập vạn tổn thương. Hắn nha mở ra treo a. Một gã người chơi, làm sao có thể tạo thành thương tổn như vậy? Mà ta thật là đại xoé nổi cũng là vẻ mặt kinh hãi. Mặc dù nói đại ma vương được công nhận Trung Quốc mạnh nhất người chơi, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng là chưa thấy qua. Dưới mắt tận mắt nhìn thấy phía dưới, hắn rốt cuộc Minh Bạch đại ma vương mạnh bao nhiêu? Quả thực mạnh ngoài hạng. Kinh khủng như vậy a ba. Tiếp tiếp, có Hạ Tiểu Bạch gia nhập chiến đấu càng không cần nhiều lời. Mặc dù cái khắc khí có thể tổn thương không có cao như vậy, nhưng là đối với không đủ nửa máu cự lực gấu, Hạ Tiểu Bạch vẫn là bỏ ra không tới 20 phút liền giải quyết. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch không hề cảm thấy loại hiệu suất này cao bao nhiêu, bất quá hắn cũng lời dùng toàn lực đánh giết buột về sau. Hạ Tiểu Bạch đem cự lực trên người gấu tôn ra cường hóa thạch toàn bộ nhặt lên. Hết thầy bảy khoa, coi như không tệ. Hạ Tiểu Bạch đem cường hóa thạch ném vào ba lô. Nhưng là dã man nhân quần chiến sĩ thì là luống cuống. Hắn dĩ ở một bên nhìn xem, chính là vì chờ nhà mình hội trưởng dẫn người đến. Hắn tại phát hiện buột thời điểm liền báo cáo nhanh cho nhà mình hội trưởng Phong Chi Hơi Thở. Kết quả dưới mắt bởi vì Hạ Tiểu Bạch nguyên nhân, nhường buộc được giải quyết phải có điểm nhanh. Các ngươi đừng nghĩ đi, dã man nhân cùng chiến sĩ cắn răng, lần này hắn đã minh bạch, Hạ Tiểu Bạch khẳng định không phải một gã đơn giản người chơi. Bất quá thì tính sao? Trước mắt cái này song kiếm lưu người chơi, mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua Phong Duyên dạng này một cái trước phong vân bảng trăm cấp gì lớn sao? Mạnh hơn, có thể mạnh hơn bọn hắn hội trưởng Phong Chi Hơi Thở sao? Rất hiển nhiên, không thể. Hạ Tiểu Bạch thì là bất gì chỉ có thể là lại lần nữa sau lưng rút ra song kiếm đã cái dã man nhân này cuồng chiến sĩ mong muốn cả đường, vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ. Bất quá ngay lúc này, thình lình lại có một đám người tràn vào. Một nhóm người này nhân số so ta thật là đại soế nổi người của mang đến còn nhiều hơn, trên chừng ngàn số lượng. Bọn hắn nguyên một đám trang bị tinh lương, mà một người cầm đầu càng là khí thế phi phạm. Phong Chi Hơi Thở Lở Vở 200 Phong Duyên Phượng Hội hội trưởng. Không sai, Phong Chi Hơi Thở mang theo người của Phong Duyên ngựa tới. Làm dã man nhân cuồng chiến sĩ nhìn thấy Phong Chi Hơi Thở dẫn người cảm thấy, lập tức lộ ra vui mừng quá độ thần sắc của hội trưởng 3. Ha ha ha ha ha. Trong tâm hắn cuồng tiếu không thôi tiểu tử, ngươi bây giờ đi không được. Dã man nhân cùng chiến sĩ đối với hạ tiểu bạch càn dỡ nói hội trưởng chúng ta tới, thành thành thật thật trên người đem trang bị toàn bộ lột xuống, chúng ta có thể không giết ngươi. Dã man nhân nội tâm cùng chiến sĩ đều là vẻ đắc ý chương 1194. Từ trước tới nay khó khăn nhất phó bản. Chương 1194, từ trước tới nay khó khăn nhất phó bản. Bọn họ là ai? Bọn hắn thật là đại danh đỉnh đỉnh phong duyên. Mặc dù tại phong vân bảng bài danh của top 100 bên trong, phong duyên khả năng trước không có 10 cao như vậy. Nhưng phải biết hoa hạ ô hơn 2 ước người chơi, to to nhỏ nhỏ phường hội đến có bao nhiêu. Trước có thể đi vào trăm, kia cũng đã 10 phần khó lượng. Hung chi, tên tiểu tử trước mắt này cũng không phải là của thiên hạ người, vậy hắn sợ cái chim này. Ma hạ tiểu bạch thì là vẫn như cũng 10 phần bình tĩnh nhìn xem hắn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nhận ra coi như xong, nhưng là Phong Chi hơi thở khẳng định nhận ra, hơn nữa Phong duyên không chỉ một lần thua ở bọn hắn tiên linh dưới tay. Lúc này Phong Chi hơi thở đảo mắt một cái bốn phía, hắn cũng thấy có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không phải nói bọn bị tung hoành người của tứ hải đoạt sao? Vì cái gì Đại Ma Vương cũng ở nơi đây? Tình huống như thế nào? Phong Chi hơi thở trầm rộng nhìn về phía cái kia dã man nhân cùng chiến sĩ hội trưởng. Chúng ta phát hiện trước nhất bột cự lực gấu bị tung hoành người của tứ hải đoạn, sau đó. Dã man nhân cùng chiến sĩ đem tình huống cụ thể nói đơn giản nói, sau đó chiến phủ bám một tiếng đột nhiên một chỉ hạ tiểu bạch chính là cái này tiểu tử, hắn trợ giúp tung hoành tứ hải rất buộc. Hội trưởng, hắn hẳn là một cái cao thủ, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể xử lý hắn. Dã Man Nhân cùng chiến sĩ không khỏi đắc ý nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, hắn tin tưởng Hạ Tiểu Bạch chẳng mấy chốc sẽ chết tại bọn hắn nhà mình hội trường trong tay, sau đó một thân trang bị toàn diện tuân ra đến. Có thể đánh giết cự lực gấu, tuyệt đối là cao thủ, cao thủ trang bị tuyệt đối không kém. Bọn hắn phát hiện trước nhất cự lực gấu, nói không chừng hội trưởng sẽ còn cho hắn trọng thưởng. Thật muốn nhìn một chút hội trưởng sẽ ban thưởng hắn cái gì, hoặc là nói trước mắt theo cái này không biết tên cao thủ tuân ra trang bị bên trong trọn lựa một cái. Lại hoặc là cái này bộ tuân gia nào đó trang bị, hay là một số khóa cường hóa thạch. Cảm giác đều rất không tệ a. Hắn đã đắm chìm trong trong huyễn tưởng của mình, nhưng là kế tiếp làm hắn không có nghĩ tới là, Phong Chi hơi thở trực tiếp một cước liền đạp hướng lồng ngực của hắn, nhường hắn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. 3. Dã man nhân quân chiến sĩ trùng điệp ném tới bùn trên mặt thổ địa, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem nhà mình hội trưởng, cả người một bộ vẻ mặt khó có thể tin, "Hội trưởng, Người tại sao phải đạp ta?" Đúng vậy, hắn có chút mở bức, "Hội trưởng không giết chết cái kia song kiếm lưu kiếm sĩ, đạp hắn làm gì?" Ngu xuẩn. Phong Chi hơi thở mắng to một tiếng, "Con mẹ nó tin tưởng hắn có thể xử lý đại ma vương, tin tưởng cái quỷ gì?" Hắn ngay cả mình đều không có cái này tự tin. Có thể khiêu chiến Hạ Tiểu Bạch chỉ có mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao loại này cấp bậc siêu cấp người chơi cường giả, hắn muốn đánh giết Hạ Tiểu Bạch, tuyệt đối không thể. Đại Ma Vương, đã những cái này bột là người đánh, vật kia người liền đem đi đi, ta lập tức dẫn người rời đi. Phong Chi hơi thở trầm giọng nói với Hạ Tiểu Bạch nếu như người đối cái này cuộc chiến sĩ không hài lòng, ngươi có thể trả thủ. Sau đó Phong Chi hơi thở quay đầu nhìn về phía dã man nhân cường chiến sĩ, ngươi bị khai trừ, từ giờ trở đi, ngươi gió nhẹ duyên một chút quan hệ cũng không có. Cái kia dã man nhân cường chiến sĩ nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hắn bị khai trừ. Hắn lại bị khai trừ ba. Vì cái gì? Hắn 10 phần không hiểu. Lần này trong xung đột, bất kể nói thế nào, dù là hắn không có cái gì công lao, vậy hắn cũng không đến nỗi bị khai trừ à. Hội trưởng. Đừng gọi ta hội trưởng. Phong Chi hơi thở quát lên một tiếng lớn, ngươi cái ngốc bức này muốn tìm đường chết đừng kéo ta hạ đệm lưng. Đại ma vương đều không nhận ra, ngươi bình thường đều làm gì đi, tán gái à. Dã man nhân cùng chiến sĩ ngay vậy, lập tức ngây ngẩn cả người hội trưởng ngươi nói cái gì, đại ma vương. Tiểu tử này là đại ma v Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ có chút khó có thể tin chỉ vào Hạ Tiểu Bạch nói rằng, mặc dù hắn không có nhìn qua liên quan tới Hạ Tiểu Bạch video, nhưng là mưa rầm thấm đất, hắn vẫn là nghe nói qua Đại Ma Vương, cái này ID, cũng biết cái này ID đại biểu ý nghĩa. Tiểu tử này lại chính là toàn Trung Quốc nghe tiếng Đại Ma Vương. Hắn nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu, giống tuyết, không có ID, cũng không có đẳng cấp, tin tức toàn bộ ẩn nấp cái này. Hắn cũng nghĩ không ra, vì cái gì Đại Ma Vương muốn đặt danh? Cao thủ nạc danh có ý gì? Nhưng là bất kể có ý tứ gì, hắn đều hiểu, hắn là thật bị đá ra phong tuyến. Kết thúc, hắn thật vất vả gia nhập phong tuyến hiện tại mọi thứ đều trở thành một nước. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn xem một màn này, lát đầu, tốt, ta đối trả thủ không có hứng thú gì, hắn cũng chỉ là không quan tâm trong trò chơi cao thủ mà thôi, phong chi hơi thở hội trưởng ngươi cũng không cần thiết làm được loại trình độ này. Như vậy cũng tốt so bình thường dân chúng tầm thường rất ít đi quan tâm Liên Hiệp Quốc mở cái gì hội nghị, những cái kia người lãnh đạo quốc gia làm cái gì, bọn hắn quan tâm hơn phụ cận có cái gì thai nạn giao thông rồi, giá phòng giá hàng trên cũng có phải hay không chướng á loại chuyện nhỏ này Trò chơi cũng giống như vậy, đa số người chơi cũng sẽ không đi quan tâm cao thủ, Trung Quốc hơn 200 triệu người, cao thủ cũng liền mấy cái như vậy, gặp sát suất liền không, Không 0.01 đều không có. Quan tâm những chuyện này căn bản chính là tại lãng phí thời gian đại ma vương, thật xin lỗi. Là ta có mắt không biết thái sơn ba. Cái tên dã man nhân cuồng chiến sĩ điên cùng không lưng xin lỗi. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, dáng vẻ tựa hồ không để ý chút nào. Sau đó khoát tay áo, nói, không có chuyện ta liền đi. Sau đó tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Tiểu Bạch rời khỏi nơi này. Cái tên dã man nhân cuồng chiến sĩ vẻ mặt ngốc trợn, cứ thế mà đi. Cứ như vậy thả hắn đi, cái này sẽ là của trong truyền thuyết Đại Ma Vương. Quả thật tốt độ lượng. Về phần ta thật là đại xoé nổi thì là sửng sốt 2 giây, vội vàng trên theo đi, đại Ma Vương chờ một chút. Hắn tìm Hạ Tiểu Bạch không có chuyện của đường, chỉ là phong chi hơi thở chính ở chỗ này đâu. Bọn hắn dù sao cũng là tung hoành người của tứ hải, cũng đích thật là bọn hắn đoạt đối phương muốn, ai biết bọn hắn có thể hay không thừa cơ nổi lên, cho nên muốn đi theo Đại Ma Vương rời đi mới an toàn nhất. Hạ Tiểu Bạch đại khái đoán được ý của hắn, cho nên cũng không để ý hắn, chờ rời khỏi nơi này lại quăng rơi hắn liên tốt. Kết quả Hạ Tiểu Bạch phát hiện hắn vậy mà theo một đường uy Cầm ngươi còn đi theo ta cái gì?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Ta thật là đại xoé nổi xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật ta có kiện sự tình không biết rõ uống hay không ngươi nói, có việc mau nói." Hắn còn muốn đi tăng lên cường hóa đẳng cấp đâu là như thế này, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua gần nhất mới mở một cái phó bản. Hắn nói rằng mới mở phó bản. Hạ Tiểu Bạch sững sờ không sai. Mới mở phó bản, tên gọi vượt sâu thế giới. Ta thật là đại xoé nổi nói a. Cái này phó bản thế nào?" Hạ Tiểu Bạch hỏi cái này phó bản rất kỳ lạ, đầu tiên, nó có rất nhiều phó bản nhập khẩu, khác biệt lối vào tiến vào. Bên trong khu vực cũng không giống, nhưng là cuối cùng sẽ liên thông tới cùng một chỗ. Đồng thời, cái này phó bản là thiên khải khai phục đến nay, độ khó cao nhất phó bản, không có cái thứ hai. Rất nhiều người cũng hoài nghi, trong tương lai trong một đoạn thời gian, đoán chừng so với nó khó khăn cũng không có bao nhiêu bà. Khóa chương như vậy, Hạ Tiểu Bạch hơi hơi tới một chút hứng thú. Hắn đã thật lâu không có xuống phó bản, còn thật không biết như thế một cái tình huống. Chương 1195, SSS cấp nhiệm vụ. Chương 1195, SSS cấp nhiệm vụ bởi vì à, cái này phó bản, hệ thống không có cho ra minh xác độ khó. Bất luận kẻ nào đi vào, liền trực tiếp tiến vào, không có khó khăn đẳng cấp. Ta thật là đại xoé nổi nói rằng không chỉ có như thế, cho tới bây giờ, đối với phó bản này thăm dò cùng khai hoang, liền xem như trước phong vân bảng 10 phương hội, tại ngay từ đầu, đều là ngã xuống. Ta thật là đại xoé nổi còn nói thêm dạng này à, ta thế nào không nghe các nàng nói qua Hạ Tiểu Bạch trầm tư. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, bấm nhiệm thu linh máy truyền tin, "Tiểu tỷ tỷ, vực sâu thế giới cái này phó bản thiên linh có tổ chức người đi hạ sao?" "Úc, cái này à, chúng ta nhìn dưới trời đều kích, chúng ta liền không có đi nhiệm thu linh nói rằng ừn, làm rất đúng." Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu thế nào? Tiểu Bạch ngươi muốn hạ cái này phó bản. Diệm Thu Linh hỏi có chút cảm thấy hứng thú, muốn muốn thử một chút, bất quá không đợi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cút máy máy truyền tin, mà ta thật là đại xoé nổi thì là ở một bên yên lặng chờ đợi đại ma vương, chúng ta biết gần nhất trong khoảng thời gian này người cũng trên không chút tuyến, vừa lên mạng chính là luyện cấp Luyện Đan. Nhưng là nói thật, hiện tại cái này phó bản chiến lược chỉ có thể dựa vào các ngươi, hoặc là mấy người các ngươi các gựu lớn liên hợp lại cùng nhau, có lẽ còn có thể. Ta thật là đại xoé nổi thành khẩn nói rằng ta đã biết, có cơ hội ta lại nhìn nhìn Sau đó Hạ Tiểu Bạch trực tiếp truyền tống về tới Cựu Châu thành vực sâu thế giới. Căn cứ ta thật là đại xoáe nổi miêu tả, phó bản nhập khẩu đều là lấy động của hình thức tồn tại. Mà đa số nhập khẩu đều tụ tập tại Liệu Nguyên thành phương bắc. Nói cách khác vực sâu chi chủ trưởng khủng vạn thú sinh linh. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch có chút nghiêm trọng. Cái này phó bản, lối thẳng vực sâu. Hắn vẫn nhớ ký trước mắt vực sâu tổ chức này hẳn là Ác Ma quân vương trường quản, tại chi chủ Giáng lâm trước đó, hắn là sâu mạnh nhất tồn tại. Đồng thời, vương lại là thiên khai 10 đại buột một trong, thực lực không biết rõ mạnh đến mức nào tính toán, từ từ sẽ đến a. Hạ Tiểu Bạch lập đầu. Kế tiếp, hắn tới Cửu Châu thành tiến hành cường hóa, theo cự lực trên người gấu đạt được cái này mấy quả cường hóa thạch. Trong mặc dù đồ xuất hiện một chút gợn sóng, từng để cho hắn cái nào đó bộ vị rất xuống 8 đẳng cấp, nhưng cũng may cuối cùng vẫn thăng lên 10. Nhưng là hắn hay là có cái bộ vị vẫn là 9. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục đi soát cường hóa thạch, rốt cục, phí hết thời gian mấy canh giờ, hắn một thân 13 trang bị, rốt cục toàn bộ cường hóa tới 10. Tổng cường hóa đẳng cấp cao đến 1303, đây tuyệt đối là không người có thể so, bởi vì vì người khác nhiều nhất chỉ có thể tới 120, hắn nhiều một thanh kiếm đương nhiên Chơi xong kiếm lưu cũng không ít, những người này như cũ có khả năng tăng lên tới 130. Cường Hoa rốt cục đạt tới viên mãn, không biết rõ kỹ năng đẳng cấp, luyện đan thuật, đan dược lúc nào thời điểm khả năng đạt tới viên mãn. Một ngày này cứ như thế trôi qua, Hạ Tiểu Bạch như thường lệ hạ tuyến. Trong động, hắn như cũ thấy được từng trạng không biết chiến đấu. Nghĩa phụ cũng tại chiến đấu. Cùng lúc đó, không biết khoảng cách, không biết bên trong không gian. Hào quang của Kỳ Huyền ở chỗ này không ngừng nọ rộ, bộc phát, biến mất, một đợt lại một đợt, giống như tầng tầng thủy triều, không có chút nào ngừng tri ý rầm rầm rầm. Từng đợt quang mang phía dưới, đủ loại cơ giới sinh vật trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh kim loại đồng thời, nương theo lấy những mảnh cơ giới sinh qua đời là mảnh vỡ, bàng bạc linh lực cũng là không ngừng khuếch tán ra. Tại bọn này người của chiến đấu bên trong, sắc mặt Hạ Lăng Thiên trầm ổn trước nhìn một chút Phương Thâm Thúy đến dường như vĩnh vô chỉ cảnh thông đạo nhập khẩu càng ngày càng nhiều. Hắn nói rằng đúng vậy a. Tại bên cạnh hắn, có một gã anh tuấn vô cùng thanh niên, tay hắn nắm một cái đàn vi ô lông, giống như một gã cao quý nghệ sĩ vi cũng không biết chúng ta có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó. Hạ Lăng nhìn một chút phía sau yên tâm đi. Mặc dù ta chỉ là gặp qua hắn hai lần, nhưng là ta so người đối với hắn càng có lòng tin đâu." Lộ Ân cười cười, nói rằng. Hạ Lăng Thiên nhẹ gật đầu, "Đáng tiếc, đến người của cấp độ này chúng ta, cuối cùng chỉ có hai người chúng ta, chỉ cần lại nhiều tới một cái liền tốt Hạ Tiểu Bạch sẽ trở thành cái thứ ba." Lộ Ân cười nói, giống nhau sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ cần hắn có thể đem vực sâu, tiên đỉnh, minh quốc xem như đá cây chân. Ngay lúc này, tạch tạch tạch tạch tạch tạch âm thanh truyền đến, một đoàn niệm bộ dáng cơ giới sinh vật lại lần nữa hướng phía mảnh ám không gian bao phủ mà đến. Trận đấu còn đang tiếp tục, dường như viễn không hồi bá. Một ngày mới Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến, nương theo lấy người chơi thăng lên 200 cấp, trong trò chơi thăm dò khu vực rốt cục không ngừng tiếp cận bệ thành, nhưng cũng đủ để thấy thiên Khải thế giới chi lớn. Nói thật, không ít người đối cái trò chơi này đều cảm thấy giật mình, nghe nói cho tới nay từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua cái này thế giới giả tưởng cuối cùng. Có người nói, thiên Khải đang xây mô hình thời điểm khả năng liền thiết trí thành cùng loại địa cầu như thế hình cầu, cuối cùng chạy một vòng sẽ vòng trở về. Cách nói này đạt được rất nhiều người tán đồng. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không thèm để ý những này khi nhàn hạ nhảm chán suy đoán, hắn tiếp tục thành, thành thật thật luyện đàn. Mặc dù có lòng đi xem một chút vực sâu thế giới cái này phó bản, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là trước tiên đem hồi máu đan tăng lên tới 16 cấp lại nói 16 cấp có thể duy nhất một lần hồi phục 28 vạn HP, tăng lên vẫn thật lớn. Dưới mắt nương theo lấy hắn bắt chuyển, cùng đẳng cấp không ngừng tăng lên, trên HP hạn rốt cục đạt đến 3 tập vạn. Cho nên 16 cấp hồi máu đan vẫn là rất trọng yếu. Luyện đan kết thúc về sau, hắn lại một lần nữa đi vào Liệu Nguyên Thành đi tìm địch anh. Nói đến cũng có vài ngày không thấy được địch anh, hôm nay địch anh rốt cục một thân nhàn nhã vàng nhạt váy dài, đẹp mắt vô cùng địch anh. Hạ tiểu Bạch hô địch anh cười, ngươi đã đến. Gần nhất ma tộc rất tiên tính a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, khía cạnh tìm hiểu tình báo địch anh nhẹ gật đầu, nhưng là an tĩnh biểu dưới mặt, cũng không biết tận dấu đi như thế nào phong bạo. Trong khoảng thời gian này, ta đã đạt đến kiểu Gia Đình Phong chi cảnh. Địch anh bỗng nhiên nói rằng, "Ai ơi, đây không phải là rất tốt sao?" Cựu Gia Đình Phong, giống như Ô Sơ cảnh giới, về sau địch anh có thể cùng Ô Sơ một đối một. Nhưng là Ô Sơ trưởng không kia 7 đầu long vẫn là cái cự đại vấn đề, nếu như 7 đầu lòng toàn bộ va chạm Liệu Nguyên Thành, toàn bộ Liệu Nguyên Thành đều muốn hủy diệt. Ngươi định làm gì?" Hạ Tiểu Bạch hỏi địch anh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ta muốn ngươi đi Long Chi Cốc tìm Long Thần, thuyết phục Long Chi Cốc lại một lần nữa cùng nhân loại chúng ta sóng vai chiến đấu. Lenggen, hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch ảnh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ liên hợp Long Chi Cốc, SSS. Nội dung: Bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi tiến về Long Chi Cốc, thuyết phục Long Thần lại một lần nữa cùng nhân loại cộng đồng đối kháng ma tộc, có đồng ý hay không? Hạ Tiểu Bạch không nói gì, bởi vì cái này nhiệm vụ lại là SS cấp nhiệm vụ 3. Chương 1196, Chu Thịnh Lệnh suy đoán. Chương 1196, Chu Thịnh Lệnh suy đoán. SSS cấp 3, nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản. Muốn hay không tiếp. Mặc dù nói tại địch anh nơi này nhận được nhiệm vụ cũng không phải là 100% hoàn thành, có đôi khi thất bại cũng không ít, nhưng không sai, Hạ Tiểu Bạch lo lắng nhất ảnh hưởng kịch bản đi hướng. Đây mới là khẩn yếu nhất, liên hợp Long Chi Quốc không thể nghi ngờ là mang tính then chốt nội dung nhiệm vụ, hắn có thể thành công sao? Tiếp nhận. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể hết sức đi thử một chút, dù sao tỉ mỉ nghĩ lại, trong hóa hạ Âu cũng không những người khác có thể so sánh hắn làm được tốt hơn, có lẽ hẳn là đại khái tám thành khả năng địch anh gật, gật đầu, sở dĩ cho ngươi đi, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi con kia. Tiểu Hách Hạ Tiểu Bạch sững sờ người long tại trong Long Chi Cốc hoàn toàn chính xác cố có một ít ý nghĩa phi phàm, mặc dù là không tốt phương diện kia địch anh nói thật là Long Chi Cốc những cái kia long giống như đều rất sợ tiểu hắc, ta lo lắng sẽ hoàn toàn ngược lại, ngươi dù sao cũng là bảo hộ người thống lĩnh, bằng không ngươi đi đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng địch anh lắc đầu, Long Chi Cốc tại xa xôi phương tây, ta đi lời nói, vạn nhất ở sợ lúc này phải binh tiến đánh Liệu Nguyên Thành sẽ không tốt. Kỳ thật liên hợp Long Chi Cốc bên trong đế quốc cũng sớm liền làm ra quyết định như vậy, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân một mực không có thực hành chủ yếu chính là không tìm được thích hợp hơn nhân tuyển. Địch anh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ta cảm thấy, ngươi có lẽ là người của thích hợp nhất tuyển. Tại hơn một năm nay thời gian bên trong, ngươi không chế mạng Linh U Long để nó không có nguy hại nhân gian, người của ngươi thành phẩm có lẽ sẽ nhường Long Chi Quốc những cái kia lão long yên tâm. Thôi ta, ta hết sức nỗ lực. Hạ Tiểu Bạch cười khổ gật gật đầu. Kế tiếp, tiếp nhiệm vụ Hạ Tiểu Bạch chính là triệu hồi ra Mạn Linh U Long. Hắn chuẩn bị ngồi Mạn Linh U Long bay hướng lòng chi cốc bè bè. Long Chi Quốc be be. lộ ra một cái khuôn mặt cười, hướng Hạ Tiểu liếm liếm Hạ Tiểu Bạch, liếm liếm đầu, Hạ Tiểu Bạch đầu của nó túi, "Ai, Long Chi cũng coi là nhà ngươi." Không Nói thành ngươi quê quán thích hợp hơn một chút, cũng không biết những đồng loại kia sẽ nhìn ngươi thế nào, bất quá không quản chúng nó nhìn ngươi thế nào, đều muốn nghe ta chỉ huy, biết sao. Giống Mạn Linh Du Long gật gật đầu. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch ngồi Mạn Linh Du Long hướng phía Long Chi cốc phương hướng bay đi, bất quá nói đi thì nói lại, Long Chi cốc bên trong sẽ là cái dạng gì? Hạ Tiểu Bạch trong đầu lập tức phát họa ra vô tận tưởng tượng. Long hình thể rất lớn, cho nên khẳng định sinh hoạt tại các loại trong hẻm núi, bên trong các loại địa hình cũng rất khồ lô, các loại long xà huyết vô số kể, từng đầu cự long xẹt qua chân trời, khắp nơi bay loạn. Hẳn là, là như vậy a. Ngay tại hạ tiểu Bạch bay về phía Long Chi Cốc thời điểm, Long Chi Cốc phụ cận, một mảng lớn Cửu Châu Đế Quốc trong doanh địa, đã từng đại hoàng tử Chu Thiên Trương mặc không hài hòa, không vừa vặn áo giáp ở chỗ này uống rượu ha ha ha. "Lẽ tạm hạ tiểu Bạch, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây." Chu Thiên Trương điên cuồng hô to vương gia, "Ngài đừng uống nữa, một bên người hầu nói. Từ khi Chu Thịnh Hàn đăng ký, huynh đệ tỷ muội của hắn tự nhiên đều thụ phong. Chu Thiên Trương bị Phong Thọ Vương phụ trách quản lý Long dù vậy cũng là coi một phần nhỏ Chu quân, nhưng là ai cũng biết, Trương đây là bị biên diễn hóa." Những này chú quân chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là phụ trách phong tỏa Long chi cốc, cấm chỉ nhân loại xuất nhập, bảo hộ Long chi cốc bốn phía khu vực cùng bình ổn định. Dù là Cửu Châu thành xảy ra chiến tranh, cũng không có quan hệ gì với bọn hắn. Đây quả thực liền cùng xung quân biên cương không sai biệt lắm thọ vương ra. Trước ba ngày Cửu Châu thành truyền đến tin tức đã đến, vậy hạ nhường ngài cho địch anh thống lĩnh tìm đến liên hợp Long chi cốc sứ giả cho đi cái gì? Sứ giả? Liên hợp Long chi cốc? Chu Thiên Trương cười lạnh một tiếng, ta nhổ vào. Địch anh đúng không? Hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước địch anh cũng là duy trì Chu thành Nói đến địch anh liền để hắn nhớ tới đệ tử của nàng Hạ Tiểu Bạch, nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch, hoàng vị nói không chừng chính là của hắn. Sứ giả. Haha, mong muốn thông qua nơi này, không có cửa đâu. Cùng lúc đó, Cựu Châu Thành. Thứ khi Chu Thịnh Hàn đang cơ, hắn liền càng ngày càng bận rộn. Mà lúc này, công chúa Chu Thiên Nhu lại tìm tới hắn hoàn huynh, mặc dù gần nhất ma tộc không hề có động tinh gì, nhưng là không thể không đề phòng. Chu Thiên Nhu nói, Chu Thịnh Hàn ruột ruột chính mình huyết thái dương, ngươi nói đúng. Cho nên chấm đã ủy thác địch anh thống lĩnh phái người đi liên hợp Long Chi Cốc. Long Chi Cốc. Không tệ, trước là 5 Nhân loại chúng ta chính là liên hợp qua một lần lòng chi cốc, gánh vác tới ma thần ba lâm chiều dâng. Dưới mắt, vĩnh hằng cứ điểm đổ sụp, liên hợp sự tình bắt buộc phải làm. Chu Thịnh Hàn nói rằng, chỉ là nhiệm vụ này không đơn giản, không biết rõ địch anh thống lĩnh lại phái ai đi. Chu Thiên Nhu nhẹ gật đầu, hẳn là Hạ Tiểu Bạch a, đích anh thống lĩnh tín nhiệm nhất chính là Hạ Tiểu Bạch. A. Chu Thịnh Hàn thật sâu nhíu mày hoàng huynh thế nào? Việc này nhưng có không ổn. Chu Thiên Nhu nói là có chút không ổn, tưởng lại lúc trước gác kia hiện ra một màn. Về sau hắn mới biết được Thì ra con rồng này đúng là đầu kia ác long hải tử. Người không biết rõ, chấm sau khi lên ngôi làm qua điều tra, biết được một chút bí ẩn. Chu Thịnh Hàn nói rằng bí ẩn. Chu Thiên Nhu sững sờ không tệ. Chu Thịnh Hàn gật gật đầu, kỳ thật đầu kia ác long mới đầu mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không có tới ngoại hạng như vậy trình độ. Thật là đông nhiên một ngày nào đó, nó thay đổi, biến thành ác long, đánh mất tâm trí, thực lực hiện ra hơn gấp 10 lần tăng phúc ý của hoàng huynh là chấm hoài nghi. Đầu kia ác long, hẳn là tiếp xúc vật gì đó, hoặc là bỗng nhiên ở giữa đã xảy ra một loại nào đó biến hóa mới biến thành như thế. Chân xác của Chu Thịnh Hàn nghiêm túc nói thật là, đầu kia ác long lúc đầu thai họa địa điểm chính là tại Long Chi cốc, sau đó mới mở rộng tới hơn phân nửa Cửu Châu địa khu, Chu Thiên Nhu nói không tệ, cho nên chấm suy đoán, trong Long Chi cốc nhất định tồn tại một loại nào đó vấn đề. Chu Thịnh Hàn nhìn chằm chằm Chu Thiên Nhu, đừng nhìn hiện tại Hạ Tiểu Bạch con rồng kia thuận theo vô cùng, chỉ khi nào tiếp xúc đến loại biến hóa này rất có thể, chuyện của năm đó trên lại một lần nữa diễn. Hoàng huynh là người suy nghĩ nhiều quá a. Chu Thiên Nhu gương mặt xinh đẹp đều là trấn kinh chi sắc có lẽ vậy, nhưng chấm chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết Cửu Châu thành chuyện, hắn lúc này Kiên định không thay đổi chạy tới Long Chi Cốc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Long Chi Cốc phải cùng trong lòng hắn mặt nghĩ đại khái bộ dáng không sai bị lắm. Rất nhanh, hắn thấy được một mảnh Cựu Châu Đế quốc chú quân doanh địa, những người này đều là phụ trách phong tỏa Long Chi Cốc tiến cửa ra vào. Long Chi Cốc những cái kia lão long nhóm cũng không hy vọng có ngoại giới sinh vật qué giày tới bọn chúng người nào. Những này chú quân binh sĩ nhìn thấy trên bầu trời bay hạ tiểu bạch, lập tức tại thành tác trên cửa thành lầu hét lớn một tiếng. Chương 1197. Thành tác bên trong xung đột. Chương 1197. Thành tác bên trong xung đột ta là trước phụ mệnh hướng Long Chi du thuyết Long thần hạ tiểu bạch lớn tiếng nói, Vệ binh liếc nhau một cái, sau đó bên trong một cái người đi vào thông báo. Hạ Tiểu Bạch kiên nhẫn trở lấy, đây là cần thiết quá trình. Lúc này Chu Thiên Trương vẫn tại ăn uống hưởng lạc, bất quá khi vệ binh tiến trưởng báo cáo nhanh cho hắn, hắn lập tức toàn thân một cái giật mình ngươi nói cái gì? định anh người của phái tới tới. Người kia nói hắn gọi Hạ Tiểu Bạch. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta ba. Chu Thiên Trương tùy tiện cười lớn, hắn có thể sẽ không quên, cũng là bởi vì Hạ Tiểu Bạch kia một phiếu, hắn mới làm không được hoàng đế, không chiếm được tấm kia vương tọa. Thế mà lại lội một mình đi vào địa bàn của hắn, cái này Hạ Tiểu Bạch, chết cha ba, thả hắn tiến đến. Chu Thiên Trương nói rằng là, vệ binh đi xuống muốn vào đến, cũng không có dễ dàng như vậy ra ngoài. Chu Thiên Trương khỏe miệng phát họa lên một tiêu cười lạnh thật là Thọ Vương, Hạ Tiểu Bạch chính là chúng ta Cựu Châu địa khu thế giới khác mạnh nhất mạo hiệp giả. Coi như ngài là nơi này Thọ Vương, nhưng nơi này binh sĩ cũng không nhất định tài giỏi ngược hắn một mực cùng ở bên cạnh Chu Thiên Trương lưu sĩ nói rằng hừ. Chu Thiên Trương hử lạnh một tiếng, phát hiện cái này đích xác là cái vấn đề, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể đối phó hắn. Trú quân thống lĩnh lò Kẻ đâu, nhường hắn tiến đến. Lò kệ cũng là một gã cường giả, huống chi chúng ta nơi này nhiều người như vậy, Hắn hạ Tiểu Bạch mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua ta 2000 tên lính. Ngài nói rất đúng, nhưng là, hắn nói thế nào dù sao cũng là gánh vác nhiệm vụ trọng đại mà đến. Dưới mắt ma tộc xâm lược tiểu châu, nếu là hắn có cái gì ngoài ý muốn mưu Sĩ lo lắng nói rằng thật sự là phi thoái, nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch, ta cũng sẽ không chán nạn đến tận đây. Đã như vậy, ta tạm thời không giết hắn, nhưng là hắn cũng đừng hỏng tiến vào lòng Chi Cốc. Nhường Lão kẹp đem hắn bắt lại, sau đó một tháng sau lại thả hắn rời đi. Hạ Tiểu Bạch đi theo vệ binh đi vào tòa thành này. Mặc dù là thành tắc, nhưng kỳ thật khả năng liền anh linh cứ điểm trên cũng không sánh bằng, tất cả đều là ngưng thổ kháng lên với tưởng, bên trong là nguyên một đám quân doanh, binh sĩ nhìn cũng không tính rất nhiều, chừng 2000 a kế tiếp, hắn chỉ cần thông qua nơi này, liền có thể tiến vào lòng chi cốc. Nhưng là ngay lúc này, một gã thống lĩnh người của bộ giáng khí thế hùng hồ, kẻ đến không tiện rút ra bên hông trường kiếm, kiếm chỉ hạ tiểu bạch, bên trên đem hắn cầm xuống. Hạ tiểu bạch trở tay chính là rút ra hai thanh kiếm, các người muốn làm gì? Một đoàn binh sĩ đã vây lên hắn. Lò Kệ nhìn xem hạ tiểu bạch, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, "Thọ Vương có mệnh, để cho ta bắt giữ ngươi. Ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này một thằng A, nếu như ngươi phản kháng, đến lúc đó làm bị thương ngươi, thiếu cánh tay cụ chân, cũng đừng trách ta. Chỉ bằng ngươi cùng những này tàn binh bại tướng." Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng. Nói thật, tại trong mắt hắn những binh lính này còn không bằng địch anh bảo hộ người binh sĩ, duệ phong chu tức quân đoàn binh sĩ đâu, liền xem như Cựu Châu quân đoàn binh sĩ cũng so với không lên. Mặc dù những binh lính này người hơi nhiều, nhưng là còn muốn bắt hắn. Mơ Ngộng hao Huyền, lọ kệ thì là giận dữ, có lẽ có người có thể lấy một trăm, nhưng hắn quyết không tin có người có thể lấy một Hắn hơn 2000 binh sĩ ở chỗ này còn sợ bắt không được chỉ là một cái mạo hiểm dạ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xung quanh những binh lính kia thỉnh lính giống như thủy chiều trên vọt lên đến. Hạ tiểu bạch như những mày, lúc này ném đi một cái siêu cấp thuật thăm dò. Long chi cốc khu vực chú quân binh sĩ, 200 cấp tiên quân cấp nở cờ cờ, HP 30 vạn. Không đáng kể chút nào đi. Hạ tiểu bạch trực tiếp song kiếm giao nhau, một cái vô song chẳng quét ngang mà ra bá. Như là thiên ngoại mà đến kiếm khí dập dần mà ra, một mảng lớn binh sĩ lốt bút bay ngược ra ngoài trên đầu HP điên hạ xuống Thừa dịp cái này trống rỗng, Hạ Tiểu Bạch quyết định thử một chút mới học bắt truyền long tướng kỹ năng đem Mạn Linh Lũ Long Triệu Hoán đi ra, Hạ Tiểu Bạch đem vũ khí hoán đổi thành một cây long thương, sau đó ngồi ở Mạn Linh Lũ trên lưng rồng rỗng ba. Mạn Linh Lũ Long nổi giận gầm lên một tiếng. SS cấp bắt truyền long tướng kỹ năng, Long hồn gào thét 3. Cự long gầm thét thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa, bốn phía mấy trăm tên binh sĩ tại thời khắc này trên đầu toàn bộ toát ra từng khó Mê muội thập. Cái gì? Long chi chú quân thống thường nhìn xem một này, mạo hiểm này mạnh như vậy ba. Nhưng là vẫn chưa xong, thừa dịp đối phương bị mê muội Mạn Linh U long lại lần nữa gào thét một tiếng giống ba, long hồn chấn nhiếp, mấy trăm sức phòng ngự của tên lính tình linh giảm nhiều. Bên trên, cho trên lão tử, lọ kệ điên cuồng hô to, hắn cũng không tin, 2000 người còn bắt không được chỉ là một cái mạo hiểm giả. Hạ Tiểu Bạch thì là khẽ tuổi một tiếng, lúc này hắn không trốn không tránh, lục chuyển long tướng kỹ năng phát động. Phạm vi lớn long tướng kỹ năng, thương vũ. Bá ba ba ba ba vũ vũ. Từng cây long thương hư ảnh đầy trời hạ xuống, đồng loạt bao trùm bốn phía không biết bao nhiêu mã khoảng cách. Xem như trước mắt Hạ Tiểu Bạch long tướng chức nghiệp mạnh nhất phạm vi kỹ năng phối hợp vừa mới long hồn trấn nhiếp sức phòng ngự của mang đến trên phạm vi lớn hạ xuống, thương vũ mỗi một cây trường thương đều có thể đem thân thể của một tên binh lính xuyên thấu. Thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp trên đánh chết trong tên chú quân binh sĩ 3. Lò Kệ thấy cảnh này đã thần sắc kinh hãi vô cùng, vì cái gì mạo hiểm giả này mạnh như vậy? Bốn phía, những binh lính kia đã sợ hãi, bọn hắn nhao nhao lưu lại, trên không còn dám thế nào, còn muốn tới sao? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng. Nói thật hắn căn bản không biết cái này Thọ Vương hắn cũng không hiểu vì cái gì cái này Thọ Vương muốn nhằm vào hắn, cho nên hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu cùng nản giận. Mà Lộc Kệ nghĩ đến đây lần mệnh lệnh thất bại hậu quả, hắn liền cắn răng, chỉ là một cái mạo hiểm giả, làm sao có thể cùng ta chống lại. Hắn xuất ra một bình dược thủy, sau đó lộc cộc lộc cộc uống một hớp quang. Lập tức, Lộc kẹ trên toàn thân hạ tán ra hào quang của sáng chói. Mạo hiểm giả. Tới đi ba. Hôm nay không đánh bại ta, liền mơ tưởng đi ra toàn thành này. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, đối với Lộc kẹ dùng ra siêu cấp thuật thăm dò. Long chi có khu vực chủ quân thống lĩnh Lộc Kệ, 200 cấp thiên quân cấp bộ, thuộc tính không biết. HP 8000 Hạ Tiểu Bạch lập tức liền kinh ngạc, lọ kẻ lượng máu đã cùng lúc trước thí luyện không gian bên trong đầu kia sử thi bột lượng máu không sai biệt lắm hai điểm, 8000 vạn cũng viễn siêu thiên quân cấp bột vốn có lượng cấp. Hạ Tiểu Bạch có thể khẳng định, dưới mắt lọ kẻ có hay không sử thi cấp mạnh như vậy còn có nói, nhưng tuyệt đối so thiên quân cấp bột mạnh hơn. Mà lọ kẻ cảm thụ được chính mình toàn thân bạo tạc sức mạnh của giống như, đột nhiên hét lớn một tiếng, bạo hiểm giả, thúc thủ chịu chói đi ba." Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình. Kỹ năng toàn bộ triển bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến chấn thực, mêng ngông lực lượng phun trào, cả người theo mạng linh đũ trên lưng rồng nhảy lên một cái. Chương Đánh bại Lọ Kệ. Trước 1198, đánh bại Lọ kẻ. Long thương nhiễm lên hỏa diễm, sau đó đột nhiên đông ra. Trước mắt hắn thân làm Long tướng mạnh nhất đơn thể kỹ năng, Long Viêm Sông. Bài 3. Lọ Kệ đầy người trên khôi giáp bộ phát ra một tiếng thanh thủy trầm đục, mạnh sức mạnh của hữu lực nhượng hắn liên tiếp lui về phía sau 92316. Chín bạn tổ thương. Nói thật so sánh hắn 8.000 80000 HP không coi là nhiều, nhưng là rất hiển nhiên, Lọ Kệ là nhiệm vụ này cái thứ nhất buộc sẽ không như thế đơn giản. Mà Lọ kẻ thì là nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, "Tiểu tử, ngươi liền chút thực lực ấy sao?" Đã như vậy, giờ đến với ta." Hắn đầy người khôi giáp, đạp trên bước chân nặng nề tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, cầm trong tay hai thanh to lớn chiến phủ, phía trên thậm chí hiện ra bén nhọn hàn quang vụ vụ. Hắn nhanh chóng vung lên hai thanh chiến phủ, đối với Hạ Tiểu Bạch chém bổ xuống đầu. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Tiểu Bạch quả quyết liên tục phát động không gian gai nhọn cùng song long gai nhọn, trên phạm vi lớn cách xa lọ kẻ, đồng thời nhường trên đầu toát ra hai cái mị sợ nhỏ nên là lọ kẻ hai lưới bướm trùng điệp trên tới mặt đất, vẫn là để đến đại địa tức xuất hiện giống vết, dạng, lít nhà, lít vết tràn trọn vẹn 450 mã khoảng cách. Lộ Kệ một kích này cho người ta một loại cảm giác thiên băng địa liệt, mặc dù dễ dàng chống tránh, nhưng vẫn là nhường trong lòng Hạ Tiểu Bạch không khỏi giận mình. Xem ra cần phải cẩn thận ứng phó. Mà Lộ Kệ một kích không thành, thật cũng không logic, tiếp lấy quay người công kích Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thì là nhân cơ hội này điên cuồng phát động công kích, hoán đổi vũ khí, trong khoảng thời gian này tăng lên điên cuồng kỹ năng đẳng cấp viêm bạo trảm ầm vang chém ra ầm ầm. Hai đoàn đến tiếp sau hỏa diễm bạo tạc nhường trên đầu xuất hiện bốn chữ số 41563, 41452, 61645, 51996. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, không thể không nói sức phòng ngự của Lọ Kệ vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn, là bởi vì Lọ Kệ ăn kêu bình thuốc nước nguyên nhân a. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ có kiên trì tiếp tục đánh xuống, không hề nghi ngờ, trên người Lọ Kệ khôi giáp tựa hồ là ma pháp khôi giáp, lực phòng ngự kinh người. Mà lúc này đây Chu Thiên Trương đã rời đi doanh trướng của mình, tại nơi một trên tháp quan sát mặt nhìn xem Lọ Kệ cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu, bốn phía binh sĩ thì là vây xem chứ không dám lên vết tẩm. "Lọ Kệ, xử lý hắn." Chu Thiên Trương hô to. Mà Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng nhìn thấy Chu Thiên Trương, hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, dưới mắt hắn rốt cuộc tiểu Hợp lấy là chu thiên Trương giá hóa nguyên nhân chắc không được nhiệm vụ sẽ kẹt ở chỗ này biết nguyên nhân hạ tiểu bạch ngược lại yên tâm rất nhiều kế tiếp chuyên tâm ứng chiến theo hắn cùng Chu Thịnh hàn so sánh chu Thiên Trương căn bản liền sẽ không thống ngự mang mình lọ kẹ cũng chỉ là uống thuốc về sau cá nhân thực lực mạnh hơn so sánh những binh lính khác đều không tính là gì chỉ phải giải quyết cái này lò kẹ là được rồi cứ như vậy chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu mà khi hạ tiểu bạch chuẩn bị kỹ năng toàn bộ lâm vào làm lại lúc lọ kẹ kỹ năng hắn rốt cục chốn tránh không được nữa Hai thanh một người nhiều trên xem trọng đi tối thiểu cũng có 7-800 cân to lớn chiến phủ lầm vang rơi xuống, lệnh đến bùn đất bay tán loạn bành bành hai tiếng, Hạ tiểu Bạch bị giáng đòn nặng nề, trong đó một kích nhường hắn rơi mất 5 vạn HP, kích thứ hai càng là kinh người phát động bạo kích, nhường hắn rơi mất hơn 10 vạn HP. Thật cao tổn thương. Lần này liền để hắn HP giảm xuống hơn phân nửa. Cũng may Hạ tiểu Bạch đưa tay chính là một cái long chi càng, HP trở về gần 2 thập vạn, lập tức HP liền không sai biệt lắm về đấy. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch lại là một bộ chuyển vận, SS cấp kỹ năng toàn bộ phát động, có thể một vòng mang đi hơn 10 vạn tả hữu tổn thương cũng may mà lòng chi càng dạng này kỹ năng, nhường hắn một người duy trì liên tục năng lực tác chiến trên phạm vi lớn tăng cường, đền bù hồi máu đan 15 giây làm lạnh mang tới chống rỗng, không phải một mình hắn đánh, cái này lọ kẹ thật đúng là có điểm rất không có khả năng. Mặc dù một vòng có thể tạo thành mười mấy vạn tổn thương, nhưng là 8000 vạn liền phải mấy trăm vòng đây là trạng thái của lý thượng nhất, đằng sau lam lượng không đủ, hắn đến uống thuốc bổ sung. Nhưng là bây giờ 15 cấp về ma đan cũng chỉ là hồi phục 24 từ lượng, cũng không thể nào đủ, chi uống thuốc cũng có làm lạnh. Cứ như vậy hạ tiểu bạch hao phí tới tận nửa giờ thời gian. Cuối cùng, lọ kệ vẫn là nga xuống. Trong thời gian này Hạ Tiểu Bạch lượng máu lập đi lập lại lúc lên lúc xuống nhẹ không biết bao nhiêu khắc, Long Chi Càng cũng phát động rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, Lò Kệ được giải quyết. Mà Chu Thiên Trương nhìn xem một màn này, cả người đã lộ ra vẻ không thể tin, làm sao có thể? Lò Kệ, ngươi. Lò Kệ lúc này bị đánh bại ngã trên mặt đất, cũng có lẽ bởi vì di chứng phát tác, cả người hắn một bộ chuyện phòng khe quá nhiều làm bị thương thận dáng vẻ, rễ vài suy sụp nắm sắc trên trên mặt đất. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, mau đem HP về đầy, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Trương, tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Hạ Tiểu Bạch, ngươi Chu Thiên Trương không biết rõ nói cái gì cho phải ta. Nói thật ta rất may mắn lúc trước không để cho ngươi làm hoàng đế, trong mắt tại, ngươi thậm chí liền tứ công chúa cũng không bằng." Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, ngươi nói hiệu nói vượn. "Chu Thiên Trương điên cuồng hét lớn một tiếng, ta có phải hay không nói hiệu nói vượn không quan trọng, lịch sử cuối cùng sẽ chứng minh, ngươi không thích hợp làm hoàng đế." Hạ Tiểu Bạch nói xong, nhìn một chút thân thể của lọ kẻ, khả năng bởi vì kịch bản quan hệ, hàng này nhìn đã định trước không chết được, cũng sẽ không làm rơi đổ. Bất quá một trận chiến này hệ thống còn là cho rất nhiều điểm kinh nghiệm, hắn lên tới 202 cấp, coi như không tệ. Kế tiếp hắn liền đi. Không thèm để ý cái này Chu Thiên Trương, tiếp tục cưỡi mạn linh lưu long, hắn lập tức liền có thể lấy đến Long chi cốc. Cùng lúc đó, lúc này ở vào Long chi cốc tòa nào đó chỗ sâu trong hẻm núi, một đầu lớn long tính tính tĩnh nằm ở chỗ này, đầu này tự long, hình thể vô cùng to lớn, toàn thân đều là vậy màu và nóng, một thân thần thánh uy nghiêm không có thể dung chuyện. Nếu như Hạ Tiểu Bạch nhìn, rất có thể sẽ lần đầu tiên đem nó phán đoán là quang thuộc tính cự long. Kỳ thật không phải. Mặc dù đại bộ phận cự long nguyên tố thuộc tính có thể căn cứ lẫn hiến, long tóc nhan sắc để phán đoán, nhưng Long chi Quốc trước mắt còn sót lại cự long bên trong, chỉ có một đầu không ở trong đám này. Bên kia rõ ràng là long chi cốc trước mắt quốc chủ, sống sót không biết bao nhiêu năm tháng hoàng kim thần thánh cự long, long chi cốc tất cả cự long, xưng là long thần. Giống ba. Ngay lúc này, một đầu hắc long phi tiến đến đầu này, hắc long toàn thân đều là lóng lánh hào quang màu đen lẩn triến, trên thân hắc vụ quấn, ám nguyên làm nồng đậm. Không hề nghi ngờ, đầu này là trời sinh thuộc về ám nguyên làm cự long đại ca. Đầu này hắc long dùng thời gian cực ngắn hóa thân thành là nhân hình, biến thành một gã ước trưởng người của cao 2 mét loại đi đến chuyện gì. Hoàng kim thần thánh cự long cũng không cùng lấy biến thành nhân loại, mà là cứ như vậy lấy lớn rồng phát ra tiếng đông cảm ứng được đồng tộc thân ảnh. Ta suy đoán hẳn là có long tướng hướng phía chúng ta Long Chi Cốc tới. Nam tử trung niên, cũng chính là Ám Nguyên làm Long thi đấu Bách Lợi An trầm giọng nói rằng: "Chương 1199, Long Chi Cốc. Chương 1199, Long Chi Cốc không tệ, nhưng đây cũng không phải là là bình thường long tướng, hắn là cựu châu địa khu nhân loại cường đại nhất, trẻ tuổi nhất mạo hiểm giả hạ tiểu bạch. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long dường như không gì không biết cũng chính là mang đi ác Long Chi nữ nhân loại kia mạo hiểm giả. Thi đấu Bách Lợi An kinh ngạc nói không tệ. Đã như vậy, tuyệt không thể để bọn hắn vào, không phải trước ngàn năm họa, đem lại lần nữa xuất hiện tại chúng ta Long Chi Cốc." Thi đấu bách lợi an dáng vẻ một bộ không thể nghi ngờ đến tới, cuối cùng vẫn là sẽ đến, tiên đoán đã trở thành sự thật, chúng ta ngăn cản là vô dụ. Bọn hắn cuối cùng sẽ tuân theo lịch sử quy tích, đi tới trước mặt ta, nhìn thấy ta, cũng cuối cùng sẽ từ nhỉ hoặc hài tử lại một lần nữa vị đi Long chi cốc đại ca. Chúng ta thật vất vả trùng kiến Long chi cốc, sao có thể cứ như vậy chớ mắt nhìn xem. Ta nhìn trực tiếp giết bọn hắn, chấm dứt hậu hạ. Thi đấu bách lợi an nói rằng không, tóm lại, đã bọn hắn làm nhân loại sứ giả đến, chúng ta Long chi cốc cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, nhường trong tộc những kia tuổi trẻ mỹ mạo rồng cái, đi hoang nên một cái đi. Đại ca cứ như vậy đi nói chuyện, trong cuối cùng vẫn gây mất. Thi đấu Bạch Lợi An chậm rãi lui ra, trong mắt lịch mang lóe lên một cái rồi biến mất tốc cúc, nhanh đến. Hạ Tiểu Bạch cỡi mạn linh hú long xuyên qua từng toàn núi cao. Hắn phát hiện, càng đi long chi quốc phương hướng đi, bốn phía vách núi treo leo càng nhiều, có một ít thậm chí không phải nhân loại bình thường có thể đặt chân đây chính là long chi tốc sao. Quả nhiên đủ nguyên thủy. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch tới gần một nước, đến một núi, sân có miệng nhỏ, dường như nếu có quăng. Liên thu long từ miệng nhập, ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, phía trước rộng mở trong sáng. Tổ địa bằng thẳng, quốc sáng nghiêm nhiên, có ruộng tốt mỹ ao tang trúc chi thuộc. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, ga chó cùng nhau nghe đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là ở chỗ này kẹp tới Hoang Ninh Long, mỗi một cái đều là lấy nhân loại dáng vẻ xuất hiện, đồng thời, đa số đều là mỹ nữ. Đầu có hai cái tiểu xảo xong rác, mặc váy, một thân thân thể mềm mại nóng nảy đến tự điểm. Thật nhiều tiểu long nữ ba. Một màn này có chút ra ngoài dữ liệu của Hạ Tiểu Bạch. Hắn nhìn choáng. Nói thật Long Chi không phải liền là nguyên một đám siêu cấp lớn long ổ sao? Sau đó long trên ở tại mặt, bằng không chính là nguyên một đám thiên nhiên siêu cấp lớn hang động lớn, trời lạnh liền tránh ở bên trong qua mùa đông. Sao thế, nguyên một đám biến thành đáy biển long cung bên trong những cái kia long nữ nữa nha. Lúc này, những này tiểu long nữ nhóm nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, cả đám đều mở to hiếu kỳ mắt to nhìn xem Hạ Tiểu Bạch oa, tỉ tỉ mau nhìn, đây chính là nhân loại sao? Cùng chúng ta biến thân về sau không sai biệt lắm đâu ba oa, rất đẹp. Cũng không biết hắn tại trong mắt những nhân loại khác có tính công vùng, đừng đến lúc đó nói chúng ta long tộc cùng nhân thẩm mỹ không giống tiểu đệ đệ a a Long chi cốc tựa như bình thường tô nhỏ Thôn trên nhập khẩu mặt một cái lôi thôi trên bảng hiệu viết Long Chi Quốc ba chữ. Cái này cũng quá vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ những này long đều là biến thân thành nhân loại dáng vẻ sinh hóa sao? Chờ một chút, long có thể biến người. Kia tiểu hắc không phải cũng. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đang trầm tư, lúc này một cái xinh đẹp long mỹ mi đã hiếu kỳ bu lại và: "Ngươi chính là nhân tộc hoàng đế phái tới xứ giả sao?" Hạ Tiểu Bạch giật nảy mình, "Ta là hi hi, ngươi đừng hoảng hốt đi." Kỳ hi, hi tên này long nữ một mực hiếu kỳ dò xét Hạ Tiểu Bạch, vừa nói, "Long thần tại trước một năm chính là tiên đoàn qua, nói một năm sau sẽ có một gã nhân loại mạo hiểm giả đi vào chúng ta nơi này." Xem ra chính là ngươi đây, Tiên Đoán. Hạ Tiểu Bạch xứng sờ là vịn. Long nữ gật gật đầu ngô nói thật Hạ Tiểu Bạch rất hiếu kỳ cái này Tiên Đoán là chuyện gì xảy ra. Trước một năm Thiên Khải lộ ra nhưng đã khai phục, lúc kia hắn mặc dù không tính thái điểu, nhưng cũng không thể tính là cao thủ. Thiên Khải không phải một cái đơn giản thế giới giả tượng, nếu quả như thật tồn tại Tiên Đoán, kia cũng quá bất hợp lý, trong trò chơi làm sao có thể tiên đoán ra ngoài chơi nhà quý tích hành động. Chẳng lẽ nói là mã hầu pháo? Dù sao Long Chi Cốc vào hôm nay trước kia tựa hồ cũng không đối người chơi mở ra qua, trên tại địa đồ cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Hệ thống rất có thể là tại hắn tới trước khi đến tăng lên cái này thiết lập, biến thành mã hậu pháo dáng vẻ đúng rồi, Long thần đại nhân nói đến chính là một gã Long tướng đâu, ngươi hẳn là có một gã đồng loại của chúng ta xem như là bạn. A, đúng vậy a, thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi hì hì, nhanh nhường nàng đi ra thôi, trong Long chi tộc tộc nhân không nhiều, ta muốn gặp mặt, hơn nữa cũng phải cấp nàng cách tán mặc một phen, cũng không thể cứ như vậy bẩn tiểu đi gặp Long thần đại nhân a. Ấy, còn muốn cách tán mặc. Hạ Tiểu Bạch vừa nói vừa đem Mạn Linh dú Long phóng ra phanh. Đại gia cứ như vậy bị phóng ra a. Hóa ra là tiểu tỷ Long nữ vui vẻ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch kém chút không có bị sập tới, ngươi nói cái gì? Tỷ muội? A, ngươi không biết sao? Long nữ mở to hai mắt. Hạ Tiểu Bạch vô tội lắc đầu. Thì ra tiểu hát là thư. Vậy hắn cười lâu như vậy, thì ra hắn cũng có một ngày làm tới rồng thực sự kỵ sĩ hì hì. Cái này tiểu tỷ muội thật đáng yêu a. Long nữ cười hì hì nói, Mạn Linh lưu long, không, đáng yêu. Hạ Tiểu Bạch sờ lên cái mũi, coi như ngươi nói như vậy, hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra a, toàn thân Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên chậm rãi tới, khi hắn xuất hiện, liền Hạ Tiểu Bạch đều là không khỏi hiếm mắt. Người này Không, đầu này long, rất mạnh. Thi đấu Bách Lợi An lạnh lùng đánh giá Hạ Tiểu Bạch một cái, nhất là ánh mắt của khi hắn nhìn về phía Mạn Linh U long lúc, hai mắt buộc phát ra một hồi lịch mang cùng tình quang. Nhưng hắn cưỡng ép đem lịch mang cùng sát ý ép xuống người chính là Hạ Tiểu Bạch. Thi đấu Bách Lợi An lạnh lùng nói không sai, ta chính là. Hạ Tiểu Bạch trả lời thế nào toàn thân bất dịu. Thi đấu Bách Lợi An chán ghét nhìn mạng Linh U long một cái, "Hani, đem bọn hắn làm sạch sẽ, sau đó mang lấy bọn hắn tới tìm ta." "Là." Vừa mới cái kia một mực nói chuyện cùng Hạ Tiểu Bạch long nữ cùng tính đáp. Sau đó Thi đấu Bách Lợi An liền đi hắn là ai à? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Hà Nghi hì hì, có phải hay không rất không dễ tiếp xúc dáng vẻ. Hắn là chúng ta Long Chi Cốc bộ cấp chủ, cũng là Long Thần đại nhân thân đệ đệ, tu vi cùng thực lực gần với Long Thần đại nhân, ngày bình thường đều là hắn trưởng quản Long Chi Quốc lớn nhỏ tất cả sự vụ. Hàn Nghi cười hì hì nói dạng này được rồi, không cần phải để ý đến hắn, đi, ta trước dẫn ngươi khắp nơi đi dạo, làm quen một chút địa hình, về phần cái này tiểu tỷ muội chúng ta liền lưu lại rồi. Hạ Tiểu Bạch giật mình, các ngươi muốn làm gì? Kỳ hỉ. Xem ra nàng rất thẹn đâu, chúng ta Long tộc chỉ cần tới bắt giai trở lên liền có thể biến người. Đương nhiên biến nhân chi pháp là chúng ta ngày mai học được, giáo hội chúng ta nàng nàng rất nhanh liền có thể học xong đâu, nhưng là lần đầu tiên biến thân khẳng định là không có quần áo, cho nên không thể cho ngươi nhìn đây, kỳ kỳ 3 chương 1200. Tiểu hắc biến thân. Chương 1200, tiểu hắc biến thân. Thế là Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là tại Hàn Nhi dẫn đầu hạ rời khỏi nơi này. Chỉ là Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn tiểu hắc một cái, không biết rõ vì cái gì hắn có chút không yên lòng. Tính toán, dưới mắt nó cũng cùng mình đi vào bắt giài, nói thế nào hẳn là có chút thực lực lần, lại nói Long chi quốc long thực lực cũng không thấp à, có thể biến hóa đều là bắt giài nhưng là cũng may tiểu hắc có thể khắc chế tất cả nguyên tố sinh vật. Kế tiếp, Hàn Nghi mang theo Hạ Tiểu Bạch đi dạo một chút Long Chi Cốc, trước mặc dù mặt nhìn xem như cái thôn của nhỏ, nhưng là trên thực tế càng ở sau tích càng lớn, cũng vượt không bỏ. Dù sao thân làm loài rồng, một mực biến hóa là không thể nào, mùa đông thời điểm bọn chúng còn là ưa thích càng nhiều vui ở thuộc về trong động quật của mình phía trước nơi này chính là cấm địa, chỉ có bộ gốc chủ mới có thể đi vào, mà Long Thần đại nhân vẫn luôn tại trong cấm địa, hắn giống như đã hơn mấy chục năm không có hiện hiện Long Thần. Lời nói nói các ngươi đều gọi hắn Long Thần, hắn là chân chính thần linh A. Hạ Tiểu Bạch hỏi. Hàn Nghi cười một tiếng. Đúng vậy à, bất quá cụ thể là thượng vị thần, trung vị thần vẫn là hạ vị thần cũng không biết, tại bốn cũ thần tuần tự vẫn lạc dưới tình huống, Long thần đại nhân một mực tồn tại, là trước mắt vị cuối cùng thần. Vị cuối cùng thần hạ tiểu bạch thì thảo, phía trên kiểu dai tức là thần. Nhìn như vậy đến, thực lực của Long thần là nghiền ép hồ sợ a, nếu như nhân loại có thể liên hợp Long chi cốc, phối hợp những này toàn bộ bắt dai trở lên long, như vậy đích thật là không nhỏ một cỗ chiến lực. Chỉ là không biết rõ ma thần Ba Lâm thực lực như thế nào, vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma thần, mang theo một cái thần chữ, làm không tốt cũng là một gã chân thần yên tâm được rồi, Long thần đại nhân đã từng nói Tương lai chư thần thời đại sẽ lại lần nữa dáng lâm thế giới này, các người những này đến từ thế giới khác dũng giả, sẽ có không ít người tuần tự thành thần, mặc dù tỷ lệ không nhiều, nhưng cũng so bốn cự thần thời đại muốn thật tốt hơn nhiều à. Hắn thế nào như thế xác định. Hạ Tiểu Bạch hỏi Long Thần đại nhân là chân thần, hắn có thể đoán trước tương lai. Hắn ni nói rằng tương lai, tiên đoán. Vào thôn thời điểm đối phương cũng đã nói như vậy đi, mặc dù có chút thần kỳ, nhưng là tất cả chờ nhìn thấy cái kia Long Thần liền biết đi biến hình muốn thật lâu sau Hạ Tiểu Bạch hỏi hì, hì người gấp gáp như vậy à, kỳ thật biến hình không lâu, hiện tại hẳn là được rồi. Ta cái này mà người tới. Kế tiếp Hà Nghi mang theo Hạ Tiểu Bạch trở về, chỉ có điều làm hai người trở lại lúc trước địa phương, lại phát hiện một đám người. A không, một đoàn hóa hình thành người long tộc vây ở nơi đó. Cái này, tình huống như thế nào? Hàn Nghi cùng Hạ Tiểu Bạch liếc nhau, hai người đi nhanh lên đi qua người. Lại dám đánh ta? Đây là một đạo âm thanh của tuổi trẻ là người đánh trước ta, đây là một đạo có vẻ hơi âm thanh của yếu đối chuyện gì xảy ra? Hàn Nghi đi ở trước nhất đẩy ra người của vây xem. Hạ Tiểu Bạch thì là theo sát phía sau, miệng bên trong không ngừng hô, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc!" Chủ nhân sau đó Hạ Tiểu Bạch liền thấy một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn váy đen thiếu nữ hướng phía hắn đi tới. Hạ Tiểu Bạch, ba, người, là Tiểu Hắc. Hạ Tiểu Bạch khó có thể tin chỉ vào váy đen thiếu nữ nói rằng Ân thiếu nữ ngựa ngủng túi lâu xuống. Ngập nước mắt to, tiểu xảo muối ngọc tinh xảo, thân thể của nhỏ nhắn xinh xắn, màu đen tóc dài. Thiếu nữ này vậy mà tay như thế. Của ba. Hạ Tiểu Bạch thế giới quan nhận lấy xung kích. Bất quá lúc này hắn không thể không lấy lại tinh thần, bởi vì cách đó không xa một tên thiếu niên đối với hắn cùng Tiểu Hắc gầm à, chính là các ngươi a, Long Chi cốc nhân." Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, "Chúng ta là đến liên hợp các người Long Chi Cốc cùng một chỗ Khanh Ma, không phải Long Chi Cốc đệ nhân." Tên thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, "A, đã như vậy một mình ngươi đến không được sao? Vì cái gì trên muốn dẫn nàng, Ác Long Hải tử ba." Tên thiếu niên kia chỉ vào Tiểu Hắc lạnh lùng nói, "Lập tức, bốn phía không ít Long tộc đều xì xào bàn tán cái gì cái gì, Ác Long Hải tử." "Hoa, nàng chính là kia tên phản đồ Hải tử sao? Ông trời của ta, nàng không nên bị trấn áp tại Vĩnh Hằng Cứ điểm sao?" Không ít Long tộc lộ ra rất độ xung kích. Hà Nhi cũng có chút giật mình, nhưng cũng không phải giật mình quá nhiều, thì ra đây là sự thực. Hạ Tiểu Bạch thì là nhíu nhíu mày không nói gì, dù sao nói với Phương Chính là sự thật các ngươi không nói lời nào ta liền khi các ngươi thừa nhận. Đại gia nghe được đi, giữ lại nàng tương lai sớm muộn cũng biết họa hại chúng ta Long Chi Cốc, trực tiếp ở chỗ này đem nàng xử lý, chỉ là bắt dai mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy căn bản không cần sợ nàng. Thiếu niên lạnh lùng mở miệng. Hà Nhi không thể không đi ra trấn trận, cật lệ. Bọn hắn là bộ người cốc chủ muốn gặp, nơi này còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Cật lệ híp mắt, Hà Nhi Mặc dù người ta đều chưa từng thấy tận mắt một mã kia, nhưng là Long Thần đại nhân cũng có thể nhìn qua cảnh tượng, ngươi sẽ không quên a. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi không dám động thủ, vậy cũng chỉ có ta tự mình động thủ. Cắt lệ tại thời khắc này cấp tốc hóa thân thành hình rồng, Hạ Tiểu Bạch thình lình nhìn thấy một đầu màu lam cự long xuất hiện ở trước mặt hắn thủy long sao? Tiểu Hắc, chiến đấu chuẩn bị. Hạ Tiểu Bạch trầm rãi sau lưng rút ra song kiếm. Tiểu Hắc cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nhưng là ngay lúc này, Thi đấu Bạch Lợi An xuất hiện ở đây, các ngươi đang làm gì ba? Bộ cốc chủ Cắt Lệ dùng Long ngữ nói ra bà chữ này, Thí đấu Bách Lợi An nhìn về phía Cắt Lệ, xuống dưới. Ta Cắt Lệ không cam lòng nhìn một chút Tiểu Hắc, cuối cùng vẫn trở ngại thi đấu Bách Lợi An địa vị cùng thực lực, đứng dậy hướng phía phía Tây bay mất. Hạ Tiểu Bạch mặc dù nghe không hiểu lòng ngữ, bất quá đối phương bay mất, hẳn là xem như bình an vô sự đi. Thi đấu Bách Lợi An lạnh lùng nhìn Tiểu Hắc một cái, quả nhiên Họa Hại Hải Tử y Nguyên vẫn là tai họa, một đến chỗ của tới liền náo ra nhiều chuyện như vậy, tốt, các người đi theo ta. Hạ Tiểu Bạch như mày, mong muốn nói cái gì, lúc này Tiểu Hắc giật y phục của rất hắn, lung lay đầu. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền là theo chân thi đấu Bách Lợi An hướng phía chỗ sâu trong lòng chi cốc đi đến. Trên đường, thi đấu Bách Lợi An một câu không nói, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch cũng lời nói chuyện, rướn khoát liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc nhìn. Tiểu Hắc thì là bị nhìn thấy thẹn thùng vô cùng, "Chủ nhân, ngươi chớ nhìn ta như vậy rồi chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi vậy mà đáng yêu như thế." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Tiểu Hắc mặt càng đỏ hơn. Mà thi đấu Bách Lợi An nhìn xem một màn này lại lần nữa nhịn không được lạnh hừ một tiếng, "Các ngươi đủ, ta nói cho các ngươi biết, một khi các ngươi xuất hiện nguy hại lòng chi cốc bất kỳ cử động nào, Đừng nói vừa mới cái kia cản lệ, ta nhất định sẽ người đầu tiên động thủ giết chết các ngươi. Hạ Tiểu Bạch dừng bước lại, "Ta không rõ vì cái gì các ngươi nhất định sẽ cho rằng Tiểu Hắc Nàng sẽ nguy hại Long Chi Cốc, Ác Long Hải tử liền nhất định là xấu sao?" Chương 1201, tiên đoán. Chương 1201, tiên đoán. Thi đấu Bạch Lợi an cười lạnh một tiếng, "Cái này chuyện của mấy trăm năm qua chứng minh thực tế mình, cùng Ác Long dính líu quan hệ đều không phải là vật gì tốt. Càng đừng đề cập Ác Long Hải tử." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Vậy lại là đồ tốt? Chỉ có thể an tâm vui ở Long Chi bảo hộ Cửu Châu lại không chỉ là nhân loại trách." Sinh hoạt tại Cửu Châu chủng tộc đều có bảo hộ kiểu Châu nghĩa vụ. Ngươi. Thi đấu Bách Lợi giản xếp lúc giận dữ, ma tộc cổ sở không chế chúng ta Long Chi Cốc thiên tài nhất bảy đầu lòng, ta sớm muộn có một ngày sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách, nhưng không phải lúc này. Tiểu Hắc yếu ớt rất hạ Tiểu Bạch, tốt chủ nhân, chớ ồn nào. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới không nói chuyện. Bất quá váy đen thiếu nữ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, trong lòng như cũ cảm giác cấm áp. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đi tới một cái mở tối trong hẻm núi lớn. Bốn phía là vách núi treo leo, bởi vì sắc trời có đen một chút, làm cho toàn bộ hẻm núi đều lộ vẻ vô cùng mờ tối. Thị đấu Bạch Lợi An mang lấy bọn hắn sau khi đi tới nơi này chính là biến mất, Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc chỉ có thể hướng phía chỗ sâu trong hẻm núi đi đến. Đột nhiên, một vệt ánh sáng sáng hiện hiện. Hai cái to lớn kim sắc mắt rồng bộ phát ra hào quang của sáng chói, thần thánh thanh âm quanh quẩn toàn bộ hẻm núi. Các người đã tới. Hạ Tiểu Bạch giật mình trước nhìn trước mắt sáng lợi soi sáng ra tới một góc của băng sơn, cái này một góc nhường hắn khó có thể tưởng tượng đầu này cự long hình thể đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, ngài chính là long thần. Hạ Tiểu hỏi không tệ, nàng chính là Ni Hải Hải tử a. Hoàng kim Thần Thánh Cự Long nhìn về phía Tiểu Hắc ngươi như thế nào? Hạ Tiểu Bạch cảnh giác nói ta không muốn như thế nào, các ngươi không cần quá lo lắng, ta biết các ngươi ý đồ đến, liên hợp sự tình bắt buộc phải làm, ta không có lý do cự tuyệt. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nói rằng cho nên ngươi đồng ý. Hạ Tiểu Bạch sững sờ, không nghĩ tới chuyện vậy mà như thế đơn giản đúng, ta đồng ý. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nói rằng, dù sao lịch sử là không cách nào cải biến, lại thế nào cải biến, cuối cùng vẫn sẽ bị sửa đổi tới trên kết cục giống nhau đi. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nhìn về phía Tiểu Hắc, ngươi cuối cùng sẽ hủy diệt Long Chi cốc, bất quá cũng may ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ta Long tộc không có thương vong quá nhiều, cho nên kịp thời để bọn hắn dọn ra ngoài cùng nhân loại các ngươi cộng đồng tác chiến, hẳn là đối lịch sử sẽ không tạo thành quá lớn quá nhiều. Long chi cốc bất quá là địa danh mà thôi, hủy sẽ phá hủy a, đánh lui ma tộc về sau trùng kiến chính là. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nói một lồm lớn, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại nghe được trong mấu chốc cho, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tiểu Hắc Hủy diệt Long chi cốc. Không tệ, ta ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tương lai, các ngươi tại đi vào Long chi cốc không lâu sau, Long chi cốc liền hủy diệt. Hỏa diễm cháy hừng hực mỗi thổ địa, lòng lần thứ nhất phát ra, quần sơn tại đổ, đại tại giách, trong Long kinh doanh tất cả đều đi đến cuối con đường. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, đây không có khả năng. Đúng vậy, hắn vậy mới không tin cái gì tiến đoán, tiểu Hắc bị giới hạn cấp bậc của hắn, dưới mắt cũng chính là bát chuyển trình độ, bát chuyển là tuyệt không thể nào làm được tình trạng này. Người bây giờ nói không có khả năng, nhưng là tương lai ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy cảnh này. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long vẫn như cũ chỉ có âm thanh chuyển ra, Cự Long thân ảnh thấy không chân thực tiểu Hắc mới bắt dai. Không nói đến nàng nhận ta làm chủ, có khế ước mang theo nhận chói buộc, chỉ là các ngươi Long chi cốc những này sức mạnh của Long tộc, chẳng lẽ còn ngăn không được nàng? Hạ Tiểu Bạch truy vấn tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta có thể nhìn thấy hình tượng rất ít. Ta chỉ là thấy được nàng từng bước một hướng phía đối với chúng ta tất cả long tộc mà nói đều là trí bảo Long Linh Thủy Tinh, sau đó chính là quang mang bao trùm hình tượng, cuối cùng liền là vừa vặn ta nói những cái kia cảnh tượng. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long trầm dãi nói rằng: "Hạ tiểu Bạch thì tiếp tục nhíu mày, Long Linh Thủy Tinh là cái gì?" "Long Linh Thủy Tinh là chúng ta long tộc chí bảo, có một chuyện, giá kiện sự tình không tính bí mật bí mật, đó chính là chúng ta long tộc tại trong long chi cốc tác chiến, thực lực toàn đều có thể đạt được tăng cường, liền bởi vì cái này Long Linh Thủy Tinh" Chúng ta Long Chi Quốc Long tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng phía Long Linh Thủy Tinh rót vào lực lượng, dần ra, Long Linh Thủy Tinh chính là tích lũy cực kỳ năng lượng kinh khủng ở bên trong. Sở dĩ cho Long Linh Thủy Tinh quan chú bên trong là bởi vì đây là chúng ta Long tộc chuẩn bị ở sau, một khi xảy ra cái gì tai nạn, như vậy trực tiếp phát động Long Linh sức mạnh của Thủy Tinh, cơ hội có thể hủy diệt tất cả. Không chút khách khí nói, nếu như trực tiếp buộc phát ra trước mắt viên này Long Linh sức mạnh của Thủy Tinh, như vậy thì xem như một vị chân chính thần, cũng phải bỏ mạng. Thần cũng phải bỏ mạng. Hạ Tiểu Bạch nghe được một hồi kinh hãi, cho nên trên thực tế Long Chi Cốc là bởi vì Long Linh sức mạnh của thủy tinh mới bị hủy diệt. Không tệ, Long Linh thủy tinh liền giống với một quả bom, mặc dù có thể hủy diệt đối nhân, nhưng tương tự có thể một cái sơ sẩy khoảng cách gần dẫn nổ từ đó hủy diệt chính mình, kia Long Linh thủy tinh ở đâu? Hạ Tiểu Bạch hỏi không thể nói cho ngươi, bất quá chúng ta Long Chi Cốc xuất phát cùng ngại liền sẽ mang theo viên này thủy tinh cùng lúc xuất phát, đến lúc đó muốn tiến hành thủy tinh chuyển di nghi thức, ta sẽ đích thân chăm sóc, khi đó ngươi liền có thể thấy được." Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long chậm nói rằng. Hạ Tiểu Bạch không có lại tiếp tục nói lời nói. Cho nên Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long chính là một cái mặc kệ phát triển thái độ. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Tiểu Hắc, Tiểu Hắc khẩn trương nói rằng, "Ta, ta không sẽ phá hư Long Linh Thủy Tinh ngươi nói nói như thế, nhưng là cuối cùng ngươi nhất định sẽ phá hư." Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nói rằng ta không sẽ phá hư. Nhìn thấy Long Thần không tin, Tiểu Hắc kiên định nói rằng, "Long Thần lúc này không có lại trả lời nàng, "Tốt, hôm nay sắp trời đã tối, các ngươi ngay tại Long Tri Quốc ở lại à. Mấy ngày nay ta sẽ giám thị các ngươi, bất quá các ngươi cũng không quá muốn lo lắng quá mức, tộc nhân có bất mãn, bình thường động thủ ta cũng là không quan trọng, dù sao đối bọn hắn mà nói, cũng là một cái khai thác kiến thức tuyệt tốt. Làm mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất, trong Long Chi Quốc sẽ cử hành một trận nghi thức, Long Linh Thủy Tinh không dễ di động, muốn tiến hành nghi thức khả năng mang theo Long Linh Thủy Tinh rời đi Long Chi Quốc. Các người trở về đi. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nói xong câu đó chính là trở nên im lặng, sau đó hẻm núi biến trở về một vùng tăm tối. Hạ Tiểu Bạch, hắn lắc đầu, cái này Long Thần nói hình như tương lai cái gì đều hiểu dáng vẻ, cũng không biết là thật là giả. Bất quá con mắt của nó đã đến, chỉ là vì cái gì không có nhiệm vụ nhắc nhở. Chẳng lẽ nói muốn chờ Long Chi Quốc Long đều bị hắn đưa đến Liệu Nguyên thành sao? Nhìn một chút nhiệm vụ giải thích rõ, kỳ thật đối với như thế nào hoàn thành cũng nói đến 10 phần mơ hồ, SSS cấp nhiệm vụ chính là khó thực hiện. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch mang theo Tiểu Hắc rời khỏi nơi này, màn đêm buông xuống bọn hắn ở lại nơi này, Hạ Tiểu Bạch thì là tại dưới trong phòng của Minh tuyến. Chương 1202, Chiến cắt lệ. Chương 1202, Chiến cắt lệ tiên đoán Hạ Tiểu Bạch nằm ở trên giường tỉ thảo. Nói thật trong khoảng thời gian này mà tộc bình tĩnh vô cùng, cái này thật sự là không thích hợp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 Hạ Tiểu Bạch trên thật sống Mà lúc này đây Tiểu Hắc đã sớm đứng tại hạ tiểu Bạch bên ngoài gian phòng chờ chủ nhân, Long Thần đã phát xuống thông tri, nói Long chi cốc 3 ngày sau đó tiến hành Long linh thủy tinh chuyển di nghi thức, kế tiếp trước liền có thể hướng Liệu Nguyên Thành. Hạ tiểu Bạch nhẹ gật đầu, "Được thôi, chính là muốn ở chỗ này ngốc 3 ngày thời gian có hơi lâu." Tiểu Hắc ngượng ngùng cười một tiếng, Long Thần đại nhân biết chủ nhân thân làm mạo hiểm giả, là cần một mực chiến đấu tăng thực lực lên, cho nên chủ nhân có cần có thể cùng trong Long chi cốc một chút tuổi trẻ long luận bàn a. "A." Hạ tiểu Bạch nhíu nhíu mày, bất kỳ một con rồng đều tuyệt không phải đơn giản tồn tại, thật muốn đánh lên, m MMM. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là mang theo Tiểu Hắc đi ra đi dạo. Tỷ mị nghĩ lại, theo thành tắc nơi đó chạy tới nơi này thời điểm, trên một đường cũng đều không có cái gì quái vật, ma tộc càng thêm không có, ba ngày này chẳng lẽ đều luyện không được cấp? Xem ra hắn đây là nhất định phải luận bàn a. Đã muốn luận bàn lời nói, trong lòng Hạ Tiểu Bạch đang trầm tư, ngay lúc này, một đạo mang theo nồng đầm âm thanh của Trảo Phúng chuyển đến nha, đây không phải nhỏ Ác Long cùng chủ nhân của nàng đi, thế nào, Long thần đại nhân cho phép chúng ta cùng các ngươi luận bàn, có đảm lượng cùng ta đến một trận sao? Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, hóa ra là đầu kia gọi là Cật Lệ Thủy Long. Bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là, đầu này thủy long vậy mà như thế trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp tới khiêu khích. Hạ Tiểu Bạch nhìn Cắt Lệ một cái, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách cùng ta luận bàn. Nói xong, Hạ Tiểu Bạch liền đi, không sai, chế giễu lại chính là như vậy, đối phương trào phúng vậy hắn trực tiếp đối trở về. Cắt Lệ lập tức giận dữ, các ngươi đứng lại cho ta. Hạ Tiểu Bạch giả bộ như không có nghe được dáng vẻ, đồng thời ánh mắt dùng tìm kiếm hàn nghi. Nhưng là Cắt Lệ càng nổi giận hơn, hắn cũng lời nói thêm cái gì, trực tiếp biến thân thành nguyên bản thái, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài giống ba các ngươi chết hết cho ta ba. Cắt Lệ nói nghe không hiểu long ngữ, sau đó mở cái miệng rộng, phun ra một quả to lớn thủy cầu hướng phía Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đập tới. Thủy cầu cực kỳ to lớn, để cho người ta không thể không cảm thán thực lực của Cắt Lệ, dù sao Long tộc cũng là sinh vật liên đỉnh chủng tộc, cả hai người có thể nói phản ứng cũng nhanh. Tiểu hát lúc này một cái Long Linh hộ thuần bao phủ tại trên người hai người Bạch Ba. Thủy cầu đánh vào Long Linh trên hộ thuần, nhưng là Long Linh hộ thuần 10 phần cứng chắc, không có lập tức vỡ tan. Cắt Lệ lập tức có chút mình, cái này hộ thuần hiệu quả vậy mà mạnh như vậy. Cái này khiến Cắt tâm tình đặc biệt không tốt, theo hắn, Hạ Tiểu Bạch thực lực hẳn không có mạnh cỡ nào mới là. Ý ra hắn cảm thấy hẳn là so ra kém hắn, thật là cái này hộ tuấn, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hơn nữa cái này hộ tuấn dường như còn cùng đầu kia nhỏ Ác Long có quan hệ, nhìn như vậy đến, đầu này nhỏ Ác Long vẫn có chút thực lực. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch đã chậm rãi sau lưng rút ra song kiếm, hắn nhìn chằm chằm Cát Lệ, cả người im lặng không nói. Cái này cắt Lệ thật sự là phiền toái, nhìn không thể có không dạy dỗ hắn một chút mới được. Bất quá lúc này, Hàn Nghi cũng đi tới hiện trường, nàng thấy thế lập tức vừa trừng mắt, các ngươi đều đang làm gì, dừng tay cho ta. Hàn Tiểu Bạch, Tiểu cùng Lệ đều nhao đối nàng ánh mắt nhìn về phía Hàn Nghi. Ta chỉ là cùng bọn hắn luận bàn một chút, Long Thần đại nhân cũng đã có nói cho phép chúng ta cùng bọn hắn luận bàn." Cát Lệ lạnh lùng nói, "Hôm nay ta liền phải để bọn hắn biết, dù là nàng là ác long hải tử, ta cũng làm theo có thể nghiến ép." Hàn Nghi nghe được một hồi lắc đầu, "Ngươi thế này sao lại là luận bàn, rõ ràng là đang tìm việc." Cắt Lệ cười lạnh một tiếng, xem ra Hà Nghi ngươi là muốn khuynh hướng bọn hắn, cũng được, ngày mặt ngươi hôm nay ta có thể bỏ qua cho bọn hắn, bất quá lần sau. Liền không có đơn giản như vậy. Hạ Tiểu Bạch nhíu chặt mày, lại còn nghĩ đến lần sau, hắn cũng không muốn một mực bị một cái khó chơi địch nhân nhớ. Mà Hàn đang muốn mở miệng nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng nhìn về phía nàng, không có việc gì, liền coi cái này là thành luận bàn tốt, vừa vặn ta cũng nghĩ kiến thức một chút Long chi cốc Long tộc đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mà Cắt Lệ cười lạnh một tiếng, "Ngươi xác định, các ngươi thất bại thật sự thảm ba." Lời nói của Cắt Lệ trong mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Hàn Nghi cũng là trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, Cắt Lệ cũng không đơn giản, hắn là trong Long chi cốc nước Thiên Phú xếp hạng thứ hai Long, nắm giữ 10 phần toàn diện cơ hồ không có chút nào năng lực của những điểm, có thể tịnh hóa hắc cũng có thể chữa trị chính mình, cường đại dòng nước cũng có thể mạnh hữu lực xung kích địch nhân, các ngươi không thắng được hắn. Ha, nghe vào còn thật phi toái, bất quá 200 cấp bắt chuyển về sau, hạ tiểu bạch thực lực của đối với mình cũng là dị thường có lòng tin, đã như vậy, vậy ta càng muốn thử một chút. Cắt lệ cười ha ha, tốt. Đáng tiếc Long thần đại nhân không được thương vong, không phải ta nhất định giết chết các ngươi. Nhưng là dù vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, làm bị thương thật nặng 3 tháng chuẩn bị đi. Hắn tràn đầy tự tin. Hàn Ni bất đắc dĩ, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận, tình huống không đúng ta sẽ lập tức tiêu rừng. Ừ, vậy thì nhờ ngươi. Hạ tiểu bạch mỉm cười, hắn cũng không có tuyệt Hàn ý tốt. Kế tiếp Hàn Ni tìm mấy cái đồng tộc xem như chứng kiến. Dù sao nàng một người, sợ là khó mà đồng thời ngăn lại hai người, một khi xảy ra vấn đề gì, vẫn là nhiều người điểm tương đối tốt. Cứ như vậy, một người một rồng bắt đầu lật bàn. Chiến đấu, như vậy bắt đầu. Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hát giao đấu Thủy Nguyên làm lòng tật lệ. Hàn Nghi lẳng lặng nhìn bọn hắn, đến tận cùng cuối cùng hiệu chết vào tay ai. Chiến đấu bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu cho cắt lên ném ra một cái siêu cấp thuật thăm dò, dù sao người chi kỷ, trong trận trăm thắng. Rất nhanh, cắt lệ số liệu hiện ra, tại bên cạnh hắn là ngoài liên tiếp người không thấy được hơi mở số liệu. Cắt lệ, sử thi cấp buộc, 210 cấp, HP 90 triệu. Quả nhiên rất mạnh, 210 cấp xử thi cấp một, HP càng là hùng dày vô cùng. Mà cắt lệ gào thét hai tiếng, đối với đã đi tới tiểu hắc trên lưng hạ tiểu bạch phun ra ra một đạo màu lam hồng lưu. Dòng nước xiết phun ra, Còn như thác nước tại ngang cọ giữa toàn bộ thế giới, từng đạo nước chạy xiết hướng thẳng đến một người một dòng tới, thế không thể đỡ. Hani nhìn xem một màn này, đôi mắt đẹp mười phần nghiêm trọng. Thực lực của cắt lệ không thể nghi ngờ là cực mạnh, nhất là thủy hệ kỹ năng phương diện. Cho dù là gặp phải cảnh, cũng có thủy hệ loại chữa trị pháp thuật đến hồi phục tự thân, cực kỳ khó chơi. Nếu như không thể một mạch tạo thành trọng kích hoặc làm miểu sát, kia chiến đấu không biết do muốn duy trì liên tục bao lâu cũng không biết bọn hắn có thể hay không được. Hà Nhi thấy thẳng lắc đầu. Nói thật, nàng thật không nghĩ ra, Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tại sao phải ứng chiến. Chương 1203, 3 ngày cấp 3. Chương 1203, 3 ngày cấp 3. Mà nhìn xem cái này nước chảy xiết, Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng là bình tĩnh vô cùng, Tiểu Hắc, nguyên tố đổi thành. Tiểu Hắc nghe vậy, một bên di động tới màu đen to lớn long thân, sau đó một bên phát động nguyên tố đổi thành. Thủy nguyên làm, đổi thành là lôi nguyên tố. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch. Trong một chớp mắt, các lệ bắn ra tới dòng nước xiết trong phun ra tất cả thủy nguyên làm tại trong khoảnh khắc biến thành lôi mê tố. Lôi quang trong tại không khí lập loè, phát ra âm thanh của tách tách tách. Giờ phút này, vây xem Long tộc nhóm đều là nhịn không được kinh hoa một tiếng. Bởi vì tiểu hắc biểu hiện thật sự là quá có tính đột phá, bọn hắn cả đám đều kích động, càng chuẩn xác mà nói chỉ là có chút hoàng vậy mà. Là thật. Cùng đầu kia ác long năng lực của giống nhau như lúc, thật là đáng sợ, thế mà lập tức đem thế yếu hoàn cảnh chuyển hóa thành lợi cho mình, khắc chế đối diện hoàn cảnh, thật là đáng sợ. Thật mạnh. Quả nhiên a. Nếu như lúc trước Nghị học không phản bội Long chi cốc, như vậy con của hắn lưu tại Long chi cốc, cho tới hôm nay, nhất định có thể trở thành Long chi cốc nhất thiên phú tuổi trẻ Long tộc. Thậm chí tương lai phong thần cũng không thành vấn đề. Từng người từng người Long tộc không ngừng nghị luận, năng lực này thật sự là quá khắc chế bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch thì là không có quản bốn phía những cái kia Long tộc chấn kinh đội thành về sau, Hạ Tiểu Bạch lập tức lại chỉ huy tiểu Hắc phát động nguyên tố triệu hoán nguyên tố tự bạo lớp buốt. Beng. Tại từng đạo lôi Đỉnh trong tiếng nổ, cát lệ thương tổn cực lớn 335556, 231528, 358764, 289646. Hấp trực tiếp rơi mất hơn 200 và 3. Không thể không thừa nhận cắt lệ máu rãy, dù là tại khắc chế trước mặt chí lực, trước mắt cũng mới đánh rất cắt lệ 41 phần 10 mà cắt lệ lúc này sắc mặt cũng là khó coi, thật mạnh đúng vậy, không thể không nói hắn thật cảm thấy tiểu Hắc thật mạnh, hắn phát hiện chính hắn có chút đánh giá thấp tiểu Hắc đúng vậy, dù là tiểu Hắc bởi vì nhận hạ tiểu Bạch hạn chế, trước mắt đẳng cấp chỉ có thể bảo trì giống như hạ tiểu Bạch 200 cấp ra mặt. Nhưng là hắn lại có chút đánh giá thấp thực lực của hạ tiểu Bạch, hắn không nghĩ tới hạ tiểu Bạch đã bắt chuyển, mà bắt chuyển tiểu Hắc mặc dù tại trên thực lực không đủ, nhưng là dựa vào tự thân các nguyên tố tương khắc chí lực, tuyệt đối là muốn áp chế với hắn. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Cắt lệ nổi trận lôi đình, nhưng là không có cách nào, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch không ngừng rượt vào Long Linh Hộ Thuần phòng ngự, cùng Tiểu Hắc Nguyên tố đổi thành đến khắc địch, đại khái đánh 40 phút tạ hữu thời gian, cắt lệ bại. Toàn bộ quá trình thậm chí so sánh chiến lọ kệ thời điểm nhanh hơn. Không có cách nào, không phải cắt lệ không đủ mạnh, thật sự là Tiểu Hắc khát chế chi lực quá tiểu như châu bò đánh bại cắt lệ một phút này, hệ thống âm thanh chuyển đến, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp lên tới 203 cấp. Xem như coi như không tệ, dù sao cũng là 210 cấp sử thị cấp đột. Mà lúc này, một bên Hà Ni chờ Long tộc đều thấy sợ ngây người, như thế nhẹ nhóm liền đánh bại cát lệ, tổ hợp này vậy mà mạnh như vậy. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn xem đẳng cấp của mình có chút bất đắc dĩ, thật vất vả đánh bại một đầu sử thi cấp buột, kết quả sửng suốt không có trang bị, cảm giác có chút thua thiệt a kế tiếp, mà Linh U Long tiếp tục biến thân thành tiểu hắc dáng vẻ, sau đó hai người đi hướng Hà Ni thế nào? Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, hỏi. Hàn Ni cười khổ một tiếng, lần này nháo lớn rồi, các người quá mạnh. Hạ Tiểu Bạch đập đập vai, hoàn toàn chính xác, thực lực của tiểu hắc đối với mấy cái này Long tộc mà nói quá cứng hãn, nàng nếu là lên, cái gì sát tâm? Long chi cốc cũ giai trở xuống, cự long đều muốn toàn diện vất lạc. Cũng may, đây chỉ là la bản, sẽ không cần tính mệnh, hệ thống cũng cưỡng chế giữ lại bại phương một điểm cửa như vậy, Hạ tiểu Bạch bắt đầu ở Long chi cốc không ngừng loại bản. Cùng lúc đó, Cựu Châu nơi nào đó, Tô Sở sau lưng hai tay thả lòng, lặng lặng đứng tại nơi một trên đỉnh núi, nhìn xem Long chi cốc phương hướng đều chuẩn bị xong chưa. Hắn dùng âm thanh của trầm thấp hỏi đều chuẩn bị xong. Sau lưng hắn, bao quát lý Lai, Lam cung ở bên trong bảy tên ma tộc vương cùng vô số ma tộc đại quân đều là cùng tê lên đáp, thanh thế chấn động địa. Còn có 3 ngày, 3 ngày thời gian 3 ngày sau đó, chỉ cần kế hoạch thành công, như vậy thì không còn có người có thể ngăn cản chúng ta xuôi nam cựu châu thành. Trường công giả ổ sợ trong lòng tại mặt điên cuồng hò hét. Hắn đã không thể chờ đợi. Ba ngày. Không thể không nói thời đại internet nhường tin tức truyền lại thời gian biến rất ngắn, Hạ Tiểu Bạch vẹn vẹn ba ngày thời gian không có xuất hiện ở trước mặt đại chúng, rất nhiều người chính là bắt đầu quan tâm hắn đi nơi nào đi, dù sao Hạ Tiểu Bạch cũng có một chút fan cuồng, 3 ngày không xuất hiện khẳng định có người sẽ hỏi. Sau đó bọn hắn liền biết Hạ Tiểu Bạch tiếp một cái SSS cấp nhiệm vụ, hiện tại hắn ngay tại làm nhiệm vụ, bất lực ngoài quan tâm giới. Thoáng qua một chút tất cả mọi người vỡ tổ, SSS cấp nhiệm vụ. Bọn hắn hiện tại đại đa số nhận được nhiệm vụ đều là A, A hoặc là S, có thể tiếp vào SSS cấp nhiệm vụ đã nhân phẩm đại bạo phát, không nghĩ tới đại ma vương vậy mà tại làm SS cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có nhiều khó. Nhiệm vụ này đại ma vương một người có thể hoàn thành sao? Ai cũng không biết. Dù sao, nhiệm vụ này đẳng cấp có thể trước là làm thiên khải cao nhất một cái. Không ít người đối với cái này triển khai nghị luận, nhưng hiển nhiên, rất nhiều người cũng không coi trọng. SSS cấp nhiệm vụ coi như xong, SSS cấp vẫn là khả năng không lớn. Nói thật, mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao đều không nhất định có thể 100% hoàn thành SS cấp nhiệm vụ, càng đừng đề cập đại ma vương làm vẫn là trong truyền thuyết SS cấp. Nếu như có thể nhiều người tổ đội, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt ở chỗ, một người chạy tới trong truyền thuyết thần bí long tộc nơi nghỉ chân long chi cốc, long đều là rất mạnh, một người đến đó làm nhiệm vụ chẳng phải là tìm đường chết. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải nói hạ tiểu Bạch náo loạn, dù sao nếu như hạ tiểu Bạch đều làm không được, kia Trung Quốc cũng càng không có người có thể hoàn thành. Hạ tiểu Bạch đối nhiệm thu linh nói cho ngoài cho hắn giới tình huống suỵt một trong cười. Bởi vì, ba ngày nay bên trong Hắn cùng Tiểu Hắc phân biệt cùng mười mấy đầu lòng tiến hành lựa bàn, cuối cùng đẳng cấp cũng bá bá bá đi tới 207 cấp. Phải biết, trên đẳng cấp 200 cấp, cần điểm kinh nghiệm đã không phải là theo vạn, cũng không phải theo trăm vạn, ngàn vạn đến tính toán, mà là ức. Đây tuyệt đối là thiên văn số tự, nhưng là ba ngày thời gian có thể theo 204 thăng lên 207, cơ hồ một ngày cấp một, loại tốc độ này, có thể xưng kinh khủng. Mà hạ Tiểu Bạch nhìn một chút mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao đẳng cấp, một cái 204 một cái 203, cái này hắn tại Long Chi cốc 3 ngày thời gian, quả thực tương đương với một mạch đan xong nhiều khóa thần kỳ bánh. Kẹo. Đẳng cấp ưu thế đối hậu kỳ mà nói vẫn là tương đối chỏng yếu, càng về sau càng khó thằng, lúc này kéo ra chờ cấp bậc người càng không dễ dàng đuổi kịp. Mà rốt cục, ba ngày thời gian vừa đến, trong Long Chi Quốc bắt đầu dâng đèn kết hoa, nhóm lửa lên rất nhiều đống lửa, bắt đầu tiến hành Long Linh Thủy Tinh chuyển di nghi thức. Mà ở buổi tối hôm ấy bên trong, Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cục thấy được Long Thần trong miệng nói tới Long Linh Thủy Tinh. Chương 1204. Nghi thức bên trên biến cố. Chương 1204. Nghi thức bên trên biến cố. Long Linh Thủy Tinh, chỉnh thể hiện ra hình thoi Độ tươi nhan sắc, bốn phía có cấp độ càng sâu một điểm hồng sắc quang hiệu tại chiếu sáng rạng rỡ, thần bí đến cực điểm bá. Tự Long Linh phía trên thủy tinh, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có năng lượng phóng thích mà ra, bởi vì thủy tinh tụ tập tương đối sức mạnh của kinh khủng, không giây phút nào đều tại bay hơi. Lúc này, Long Chi cốc một đám lão long lấy lớn rồng hình thái vây quanh thủy tinh không ngừng tuần tra đây đều là trong Long Chi cốc siêu cấp cường giả, toàn bộ tại kiểu dai trở lên thực lực cự long. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào nghiêm khắc giới? Hạ Tiểu Bạch cảm thấy liền xem như sở chờ ma quân vương đều tới, cũng xông vào không nội tiểu hắc. Tiểu hắc. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, Váy đen thiếu nữ mở to đôi mắt đẹp ngu ngơ lăng nhìn xem Long Linh Thủy Tinh thế nào. Hạ Tiểu Bạch kỳ quái hỏi a, cái này thủy tinh, không thích hợp tiểu hắc nói rằng không có gì, có thể là ta cảm giác sai, bất quá cái này năng lượng đích sắc rất mạnh. Tiểu hắc nói rằng, lúc này, trong Long Chi cốc cự long đều tề tụ một đường. Mà Cắt Lệ cũng là âm hồn bất tán xuất hiện tại Hạ Tiểu Bạch cùng tiểu hắc hai người phụ cận hắc, Long thần đại nhân nói qua ngươi sẽ phá hư thủy tinh, cho nên ta muốn nhìn chằm chằm vào ngươi. Cát Lệ cười lạnh một tiếng. Tiểu hắc nhíu nhíu mày, ta đã nói rồi, không sẽ phá hư thủy tinh. Ai biết được? Cắt Lệ rõ ràng dáng vẻ một bộ không tin. Hạ tiểu bạch bắt đầu người tốt xấu cũng muốn đối với các người những trưởng lao kia có lòng tin đây chính là 10 cái kiểu dai cự Long tiểu hắc cũng phải có thực lực này xông đến đi vào mới được thử các người nói cái gì đều vô dụng cắt lệ vẻ mặt che lấp hạ tiểu bạch cùng tiểu hắc không nói thêm gì nữa rất hiển nhiên nói chuyện cũng vô dụng kế tiếp nghi thức bắt đầu Kỳ thật cũng không thể tính nghi thức Long Linh thủy tinh cũng không phải nói có linh trí chỉ có điều vì lộ ra trang trọng mới làm như vậy mà thôi dù sao những này Long đều cho rằng Long tộc hệ thống là trêny đại lục nàyuyết thống cao quý nhất không có cái thứ hai kế tiếp nghi thức bắt đầu bốn phía lập tức long ngữ vần quanh, Hạ tiểu Bạch căn bản là nghe không hiểu, nhiều lắm là dựa vào tiểu Hách cho hắn phiên dịch hai câu. Rốt cục, làm nghi thức bắt đầu, long linh thủy tinh trên không, một đầu hoàng kim thần thánh tự long xuất hiện. Nghe nói cự long tiến giai thần vị trước đó đều có nguyên tố phân chia, nhưng là tiến giai về sau liền không có trên thuộc tính khác biệt, trực tiếp tiến hóa thành hoàng kim thần thánh cự long đương nhiên, cho tới nay long chi quốc cũng chỉ có long thần một đầu tự long tiến giai thần vị, cho nên thuyết pháp này chưa đạt được khảo chứng. Mà nghi thức bắt đầu, tất cả long tộc cũng bắt đầu biến thành lớn hình thái vây quanh thủy tinh đi lại, thế rất có dạng cứu. Hồng Vĩ long ngư thời gian dần trôi qua có chút quy mô không ngừng truyền vang bốn phía toàn bộ không gian. Mà hào quang của Thủy Tinh cũng là càng thêm lóe sáng, cuối cùng lóe sáng đến thậm chí có chút yêu dị. Hạ Tiểu Bạch rất muốn nhìn một chút cái gọi là tiên đoán sẽ là như thế nào thực hiện, tối nay nghi thức kết thúc, như vậy những này cự long liền sẽ trước xuất phát hướng liệu Nguyên Thành. Cho nên chỉ cần hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, hắn nhìn xem long chi cốc còn thế nào hủy diệt Tiểu Hắc. Ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch phát hiện bên cạnh váy đen tiểu nữ hướng phía Thủy Tinh bắt đầu trước chậm chậm đi. Hạ Tiểu Bạch vội vàng một thanh nắm cổ tay của nàng, "Tiểu Hắc." Thiếu nữ quay đầu lại nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Chủ nhân, nhanh, đem Thủy Tinh hủy." Hạ Tiểu Bạch Ba, tiểu hắc ngươi biết mình đang nói cái gì không, trước ngươi nói tuyệt sẽ không phá hư thủy tinh. Hạ tiểu Bạch hô đây là có chuyện gì? Hạ tiểu Bạch đông nhiên cảm giác một màn này mười phần quỷ dị chủ nhân, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, nhất định phải phá hư thủy tinh, không phải mọi thứ đều kết thúc. Tiểu hắc đột nhiên hướng phía thủy tinh phương hướng mau chóng vút đi tiểu hắc. Hạ tiểu Bạch đột nhiên hô to. Cử động của tiểu hắc cũng là nhường bốn phía yên lặng quan sát nghi thức tuổi trẻ cự long đều có chút hai mặt nhìn nhau, hắn càng là mười không hiểu. Long thần đại nhân tiên đoán đến một màn cuối cùng vẫn là tới. Mà Hạ tiểu Bạch chỉ có thể là đi theo phía sau tiểu hắc đuổi theo nhưng là tiểu Hắc tốc độ cực nhanh. Cũng ở thời điểm này, Cắt Lệ Thinh Linh xuất hiện tại trước mặt tiểu Hắc, vẻ mặt tâm trầm quả nhiên, Long Thần đại nhân tiên đoán rất chuẩn, ngươi quả nhiên muốn phá hư thủy tinh. Không thể giữ lại cái này thủy tinh, tranh thủ thời gian dừng lại nghi thức, sau đó đem thủy tinh phá hủy tiểu Hắc vội vàng nói. Nhưng là Cắt Lệ thì là cười lạnh liên tục, ngươi tại mơ mộng hao huyền sao? Ngươi cho rằng ngươi là Long Chi Quốc chủ nhân? Ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Ta tuyệt sẽ không để ngươi phá hư thủy tinh, dưới mắt thủy tinh khoảng cách ta gần như thế, thực lực của ta đạt được trên phạm vi lớn tầng trưởng, trước mấy ngày bại trong tay ngươi, hiện tại thì là tuyệt sẽ không. Nhìn ta giết ngươi, ác long chi nữ ba. Cắt lệ đột nhiên hóa thân thành long, đối với tiểu hắc phun ra ra vô số hơi nước, mà tiểu hắc chỉ có thể là lập tức biến trở về mạn linh lũ long dáng vẻ, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Nước làm đổi thành nguyên tố tự bạo. Tiểu hắc nhất quả quyết dùng ra trước đó xáo lộ, trực tiếp đem đại lượng thủy nguyên làm đổi thành thành lôi nguyên tố. Lốt bố điện quang đang nhấp nháy, trận này thật lớn nghi thức bên trong, cuối cùng tại cục bộ xuất hiện biến cố, hai cái cự ra tay đánh nhau. Tạch tạch tạch tạch tạch. số điện quang nháy, hoàng điện quang toàn trên long có không. Âm âm âm âm âm Làm những này lôi nguyên tố toàn bộ xảy ra bạo tạc, cái lễ to lớn thân rồng rõ ràng là không ngừng run rẩy động, hắn không ngừng tê thảm, dường như bị bị cái gì đả kích lớn. Dù là có long linh sức mạnh của thủy tinh tăng phúc, cũng như cũng đánh không lại khắc chế chi lực. Ầm ầm lễ màu lam thân thể bị điện giật cháy đen vô cùng, vô số hun khói từ trên thân thể của hắn toát ra, sau đó to lớn thân rồng cứ như vậy đập vào phía trên đại địa làm sao có thể Hàn y nhìn xem một màn này sợ ngây người, cái lệ tại long linh thủy tinh tăng phúc hạ, có thể nói trên cơ bản đã có cửu giai tiêu chuẩn, nhưng lại vậy mà không địch lại tiểu hắc. Một màn này bất quá thoáng qua liền mất, 10 phần cấp tốc. Lúc này còn quấn long linh thủy tinh không ngừng không được để phòng Long chi cốc 10 đại trưởng lão cũng bắt đầu đối với tiểu Hắc Phát ra trận trận công thế. Rất rõ ràng, bọn hắn vẫn luôn đem tiên đoán trên để trong lòng, Mạn Linh Vũ Long muốn phá hư thủy tinh, dưới mắt càng là đánh bay cả lệ, nhường đến bọn hắn trước tiên lập tức vây lên tiểu Hắc nhỏ A Long. Người quả nhiên không có ý tốt, vậy mà muốn phá hư chúng ta Long chi cốc thánh vật. Một đám lão long nghĩa chính môn tử quát khẽ không phải như vậy, lại không phá hư thủy tinh liền không còn kịp rồi tiểu Hắc ý gử, mong muốn phá tinh, Ở trong đầu lão long, long là Rất hiện nhiên, hắn hẳn là một đầu hòa long. Hòa diễm tư tán, toàn bộ không khí cũng bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Tiểu hắc lại một lần nữa phát động nguyên tố đổi thành cùng nguyên tố tự bạo suy suy suy suy ba. Đại lượng Thủy Nguyên làm xuất hiện, trực tiếp bài sơn đảo hải đồng dạng đem đầu này hòa long bao phủ, chứ 1205. Thì ra là thế. Chứ 1205, thì ra là thế. Mạnh hữu lực công kích lại một lần nữa chứng thực tới đầu này kiểu dai trên người hòa long. Sau đó bên trong chạy hạ tiểu Bạch lập tức nhìn thấy lựa trên long đầu toát ra nguyên một đám to lớn số lượng 345166, 421519, 284464, 319494. Tất cả đều là mấy thập vạn tổn thương. Thương hại kia so sánh chiến cắt lệ thời điểm còn cao hơn, là bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn sao? Trong lòng hạ tiểu Bạch mặt thầm nghĩ, cắt lệ chỉ là bắt dai, mà đối phương là cửu dai. Cửu giai hỏa diễm cùng bắt giai hỏa diễm so sánh, không nghi ngờ gì kiểu dai hỏa diễm càng cực hạn, một khi bị khắc chế, như vậy nhận tổn thương cũng còn cao hơn bắt giai một chút. Thời gian mấy giây ngắn ngủi. Đầu này Cửu giai hỏa long liền nhận lấy mấy trăm vạn tổn thương. Cái này đã tại lượng máu của nó đầu bên trong chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, không tính trọng thương cũng phải nhẹ tổn thương. Mạn Linh Ngũ Long cường đại, lại một lần nữa đạt được thể hiện. Nhưng là, song quyền nan địch tứ thủ, còn lại Long chi cốc trưởng lão cũng đều phản ứng lại, nhau nhau thừa cơ đối tiểu Hắc phát động công kích, nàng không kịp tiếp tục phát động nguyên tố đội thành, sau đó liền bị đánh cho bay ngược ra ngoài a tiểu Hắc kêu thảm một tiếng, thân thể đập xuống đất tiểu Hắc Hạ tiểu Bạch hô to một tiếng, lúc này mới đi đến Mạn Long bên cạnh. Sau đó hắn nhìn một chút đuổi theo mấy đầu tự lòng, dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất trước nàng Vương. Long Trì cốc các trưởng lao thấy thế, lập tức dừng bước lại. Dù sao, Hạ Tiểu Bạch không phải địch nhân của bọn hắn, Tiểu Hắc mới là. Thi đấu Bách Lợi An cũng tại bên trong hắn lạnh lùng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, phát ra ngôn ngữ của nhân loại, mạo hiểm giả, chính ra. Nàng là đồng bọn của ta, cho nên ta sẽ không để cho mở. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm đứng ở nơi đó ngươi cũng nhìn thấy, nàng khăng khăng muốn phá hư thủy tinh, chúng ta không thể để cho tiên đoán bên trong hình tượng xảy ra. Thi đấu Bách Lợi An lạnh lùng nói ta không biết rõ nàng vì cái gì khăng khăng muốn phá hư thủy tinh, nhưng là ta tin tưởng cái này nhất định có lý do của nàng. Hạ Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết, lập tức liền bị Thi đấu Bách Lợi An căng ngang, "Lý do? Lý do còn phải hỏi sao, nàng là Nhi hoặc Hải Tử, nàng muốn vì cha báo thủ, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần phá hư thủy tinh, như vậy toàn bộ Long Chi Quốc đều sẽ bị tiêu diệt. Mục đích của nàng tuyệt sẽ không là cái này, ta tin tưởng nàng." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Thi đấu Bách Lợi An trầm mặc một chút, nhân loại mạo hiểm giả, "Ta biết ngươi vì cái gì che chở nàng, lúc trước ngươi là vì thu hoạch được nàng sức mạnh của cường đại mới thu phục nàng. Tốt như vậy, chỉ cần ngươi không ngăn cản con đường của chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ giết chết nàng." Như vậy chờ ma tộc bị triệt để tiêu diệt, ta có thể cho phép ngươi theo Long chi cốc lại chọn một con rồng cùng ngươi đế ký khế ước. Ngươi thấy thế nào?" Thi đấu Bách Lợi ánh mắt án sát bén nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch. Hắn tin tưởng, điều kiện này đã rất khá. Mặc dù mạng Linh Vũ Long hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là so sánh giới, đắc tội Long chi cốc hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ai không sợ bị Long chi cốc mấy chục con cự long truy sát? Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là dao dao đầu. Vậy mà từ chối? Thi đấu Bách Lợi trong mắt án sát cơ bản ra, "Rất tốt, đã như vậy, vậy cũng đi theo nàng chết chung tốt." Từng đạo sức mạnh của Hắc Cám trong nháy mắt tự trên người nó bạo phát đi ra, bằng bạc bà cá nguyên làm chi lực như là sóng lớn tại toàn bộ trên Long chi cốc không sôi trào mạnh liệt lên. Xem như kiểu giai đình phong cự long, Long chi cốc bộ cấp chủ, thi đấu bách lợi thực lực của An Tuyệt Đối là mạnh đến mức không lời nói. Hạ Tiểu Bạch ném đi siêu cấp thuật tham dò, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Gây tội, đã như vậy, chỉ có thể dùng chiêu kia. Không sai, thực lực đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, vậy cũng chỉ có sao trời tiêu tan trảm nhất thích hợp dùng để công kích. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp quả quyết triển khai linh lực hai cánh, nhẹ lên đi vào bên trong không trung, bạo phát ra 16 liên trảm. Kiếm thứ nhất, chém ngang. Kiếm thứ hai, gai nhọn sau chém ngang. Kiếm thứ ba, lượn vòng chạm. Kiếm thứ tư, xoay tròn sau song đào đủ chạm. Thứ năm kiếm, giao nhau chạm xuống. Kiếm thứ sáu, trên giao nhau chạm. Tổng cộng 16 đạo sáng chói kiếm khí bộc phát, trực tiếp nhường thi đấu bách lợi an đụng phải kiếm khí khổng lồ tổn thương. 51.158, 84.494, 97.979, 97, 107.966, 124949. Dòng giá 16 liên kích, ở trong bị miss mấy cái, nhưng là như cũng nhường thi đấu bách lợi an bị vô cùng thương tổn cực lớn nhất là cái cuối cùng cao đến 4 thập vạn tổn thương toát ra, trực tiếp liền để Hạ Tiểu Bạch sao trời tiêu tan trạng tổng tổn thương đạt đến 303. Làm thi đấu bách lợi An thân Rồng liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hắn đã tràn đầy vẻ mặt rung động cái này. Làm sao có thể đúng vậy, cái này sao có thể? Hạ Tiểu Bạch tại trong mắt hắn chỉ là mạo hiểm giả, mặc dù nói là thế giới khác mạo hiểm giả bên trong mạnh nhất, nhưng cùng lắm chính là thực lực của bác Giới, làm sao có thể so ra mà vượt hắn cái này cựu giai cường giả tối đỉnh. Thật là, cuối cùng Hạ Tiểu Bạch đối với hắn tạo thành tổn thương dọa hắn kêu to một tiếng. Cái này căn bản không phải Bát Giới cường giả có thể tạo thành tổn thương. Vì sao lại dạng này? Đây chính là thế giới khác tới mạo hiểm giả thực lực chân chính sao? Chuyện này quá đáng sợ. Thi đấu Bách Lợi sắc mặt của An Khó coi quay đầu sau lưng nhìn thoáng qua Long Linh thủy tinh, sau đó lạnh lùng nhìn xem hạ tiểu Bạch mạo hiểm giả, ngươi quả nhiên không giống bình thường, nhưng là, chúng ta những này Long Liên thủ, ngươi như cũ. Hắn đang nói, nhưng là ngay lúc này, một đạo âm thanh của rộng rãi trong từ không trung chuyển đến, Long Chi cốc bầu trời cũng ở thời điểm này, biến thành sáng chói kim sát đủ, dừng tay a. Hoàng kim thần thánh cự long trên tại thiên không xoay quanh, ánh sáng màu kim sân thác nó thân thể của to lớn, còn như thần long hàng thế đại ca. Thí đấu Bách Lợi An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có ta ở đây nơi này, các ngươi căn bản không cần lo lắng thủy tinh bị phá hư, Hoàng Kim Âm Thanh của Thần Thánh Cự Long không ngừng tại Long Chi cốc bên trong quanh quẩn thật là thi đấu Bách Lợi An muốn nói lại thôi kỳ thật, ta nhìn thấy tiên đoán, ta cũng không hiểu. Có ta ở đây nơi này, bằng vào một nhân loại mạo hiểm giả, bằng vào nì Hoặc Hải tử, là tuyệt không có khả năng phá hư được thủy tinh. Nhưng là Long Chi cốc hoàn toàn chính xác sẽ bị hủy diện cái này có lẽ, có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hoàng Kim Âm Thanh của Thần Thánh Cự Long ung dung truyền đến, ngay lúc này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Long Linh Thủy Tinh bạo phát ra một đạo sáng trói hào quang của vô cùng, quang mang này lập loè và trượng, trực tiếp đem bốn phía chống trải khu vực toàn bộ bao trùm. Sau đó, làm quang mang tắn đi, ô sơ, Lý Lai trở một đám ma tộc quân vương tinh, cả đến mãi không hết ma tộc đại quân xuất hiện tại tất cả trước mặt cự long. Một màn này đem Long Chi Quốc đám cự long đều sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thủy tinh sẽ đem ma tộc triệu hoán đi ra. Hạ Tiểu Bạch cũng rất dần mình, không phải nói Long Linh Thủy Tinh chỉ là ẩn chứa năng lượng khủng lồ mà thôi sao, vì cái gì có thể triệu hồi ra ma tộc đi ra. Ma Tiểu Hắc đứng lên nhìn xem một màn này, rốt cục thở dài, Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long cũng là thở dài một tiếng thì ra là thế chương 1206, Ma Thần Ba Lâm. Chương 1206, Ma Thần Ba Lâm đúng vậy, Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long minh bạch. Hắn nhìn thấy tiên đoán, những cái kia tương lai hình tượng không có vấn đề gì. Hắn nhìn thấy tiểu Hắc đi hướng thủy tinh, một màn này, dưới mắt đã xảy ra. Về Phần Long chi cốc gặp kiếp nạn, đại hỏa cháy hùng hực, lòng đất nham tương lần thứ nhất lộ ra mặt đất, dung nham bao trùm toàn bộ Long chi cốc, một màn này, đoạn trường kế tiếp cũng sẽ xảy ra. Nhưng là cái này đều không phải là bởi vì Long Linh Thủy Tinh đã xảy ra bạo tác, đây đều là ma tộc tạo thành. Điều Hắc Sở dĩ mong muốn phá hư thủy tinh, cũng là bởi vì nàng phát hiện điểm này. Tóm lại, một màn này làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng, cho dù là Hạ Tiểu Bạch đều rất giật mình. Bọn hắn đều là không nghĩ ra, vì cái gì Long Linh thủy tinh sẽ đem ma tộc truyền thống mà đến. Lúc này, Ô Sở cùng Lý Lai chờ tám ma tộc quân vương, sau lưng cùng đi theo vô số ma tộc đại quân quan sát bốn phía một cái ha ha ha ha. Ô Sở công thiếu, kế hoạch thành công, bọn hắn thành công đi tới Long Chi cốc. Tối nay, chỉ cần đem Long Chi cốc cự Long toàn bộ đổ xác, như vậy thế giới này liền đem là bọn họ. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, ma tộc 10 phần bình tĩnh. Không hề có động tinh gì, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Bọn hắn đang vì giờ phút này làm chuẩn bị. Ma hạ tiểu Bạch một bên đưa tay cho tiểu Hắc một cái long chi càng hồi phục HP, một bên thần sắc ngưng trọng nhìn xem xuất hiện trong ở đây ma tộc đại quân. Không hề nghi ngờ, một màn này xảy ra, tất nhiên nhất định có nguyên nhân. Vấn đề hiển nhiên xuất hiện ở long linh trên thủy tinh, long linh thủy tinh hẳn là đám cự long tích xúc năng lượng thủy tinh, kết quả đúng là đem ma tộc triệu hoán đi ra. Thủy tinh là tự vật, cho nên xảy ra vấn đề hẳn là người, không, hẳn là long. Hạ tiểu Bạch nhìn một chút bên cạnh đã đi tới Hàn Nghi. Lúc này nàng khôi phục trưởng thành tính lạng yên trước đi tới mặt, bởi vì là nhân hình thể tí nhỏ, không dễ dàng bị phát giác cùng nhằm vào Hà Nghi, ngày bình thường Thủy Tinh đều là người nào chịu trách nhiệm quản lý. Hạ Tiểu Bạch hỏi a, Thủy Tinh sao? Vẫn luôn là bộ cốc chủ thi đấu bách lợi an tại quản lý. Người nói là hắn cấu kết ma tộc? Không, cái này sao có thể Hàn Nghi khó có thể tin bộ dáng không có cái gì không thể nào. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng trước nhìn xem Phương Hắc Cám chi lực bọc vào thi đấu bách lợi an, mà lúc này cát lệ đã tại đồng tộc cự long trợ giúp lần sau phục thương thế của. Hắn nhìn xem một màn này, trong nháy mắt nghĩ thông suốt thứ gì. Hắn cũng không ngu ngốc, dưới mắt rõ ràng là thủy tinh xuất hiện vấn đề. Ha ha ha ha ha. ha. Long Chi cốc đám cự long, đầu hàng đi. Cho chúng ta tất chiến, chúng ta có thể không giết các người, chờ ta ma tộc thống nhất toàn thế giới, chúng ta còn à có cung cấp một mảnh thổ địa cho các ngươi sinh hoạt, thế nào? Ha ha ha. Tô Sơ tùy tiện cười lớn nằm mơ. Coi chúng ta ngốc sao, cho là chúng ta sẽ tin tưởng các người chuyện ma quỷ. Long Chi cốc mấy cái lão long đều là quá to hử, xem ra các ngươi là thật không biết điều, đã như vậy, tối nay chúng ta liền phải đồ long. Tô Sơ lạnh lùng nói. Song phương đều tại sẽ gần cổ lên. Mà Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long thì là lại lần nữa thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía thi đấu Bách Lợi An, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thi đấu Bách Lợi sắc mặt An đã lạnh xuống, đại ca, quy thuận ma tộc a, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta Long tộc. Nói thật, ta không rõ những năm này vì cái gì một mực nghỉ lại tại Long Chi Cốc cái góc này bên trong. Cái này mấy trăm năm qua, tộc nhân của chúng ta số lượng càng ngày càng ít. Mà ngươi cấm chỉ chúng ta Long tộc cùng chủng tộc khác giao phối, khiến cho thế giới này lưu truyền Long tộc huyết mạch càng ngày càng ít. Bây giờ càng là cận tồn một chút địa long, long còn có đất long tộc huyết mạch. Tiếp tục như vậy, chúng ta long tộc huyết mạch sớm muộn có một ngày sẽ hoàn toàn tiêu vong. Đại ca, rất hiển nhiên, từ khi ngươi thành thần về sau, ngươi cảm thấy mình có thể vĩnh hằng sinh tồn được, cho nên căn bản không thèm để ý chúng ta phương diện này sinh tồn. Ngươi căn bản không thích hợp làm long tộc thủ lĩnh, chỉ có ta. Những năm này ta một mực quản lý long chi cốc, ta biết các tộc nhân muốn có được cái gì. Thần cách. Chỉ cần đủ có thân cách, như vậy thì có thể thành thần, cuối cùng vĩnh hằng sinh tồn ở cái thế giới này. Nếu như lo lắng cùng chủng tộc khác giao phối sẽ dẫn đến huyết mạch quá mức phân tán, như vậy đây là duy nhất phương pháp. Thi đấu bách lợi âm thanh của An Cường thêm băng lãnh. Ma tộc bằng lòng giúp ta tìm kiếm thần cách, những người khác cũng giống như vậy, đầu nhập vào người của ma tộc đều có thu hoạch được thần cách cơ hội. Thi đấu bách lợi an đối với bốn phía đám cự long hét lớn. Toàn bộ trong long chi cốc, tiến tính hỗn mạnh, chỉ có cắm trên trên mặt đất, trên vách tường bó đuốc hỏa diễm âm thanh của Thiêu Lốt. Hoàng kim thần thánh cự long thở dài một tiếng, thì ra ngươi là muốn như vậy sao? Những người khác đâu? Hoàng kim âm thanh của thần thánh cự long truyền vang toàn bộ long chi cốc, đám cự long hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nói cái gì cho phải. Hani thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, chúng ta bằng lòng đi theo long thần. Thần cách mạnh vỡ không phải dễ dàng đạt được như vậy. Ma tộc chuyện ma quỷ chúng ta mới sẽ không tin. Một chút cựu long lập tức nhanh chóng tỉnh mộ đúng vậy A mặc dù nói trong lòng chi quốc cự long tất cả đều tại bát dai trở lên, kiểu dai càng là không ít trên cơ bản không có người nào không khát vọng thành thần. Nhưng là thần cách mảnh vỡ nếu là có dễ dàng như vậy tìm, vậy thế giới này cũng sẽ không chỉ còn lại hoàng kim thần thánh cựu long một vị chân thần chúng ta bằng lòng đi theo long thần đại nhân. Những người khác cự long đi theo hô to. Cát Lệ cũng tại bên trong hắn lạnh lùng nhìn xem, "Ổ sợ ta biết các ngươi ma tộc thực lực tổng hợp cường đại, ngoại trừ chúng ta bên ngoài Long tộc, mạnh hơn các ngươi chủng tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù số lượng ít, nhưng các ngươi số lượng cũng tại đa số trong chủng tộc là rất nhiều. Thật là bằng vào các ngươi những người này tựa như hủy diệt chúng ta Long chi cốc, không khỏi là người si nói mộng." Hàn Nghi đi theo gật gật đầu. "Không sai, mặc dù ma tộc khí thế hùng hùng, chọn vẹn xuất động tám vị quân vương, ma tộc đại quân càng là vô số kể. Nhưng là cự thể phách cường đầu cự long có thể đánh tan không biết bao nhiêu số lượng ma tộc." Dù là A Ổ Sở có cựu giai thực lực của Đình Phong, nhưng hắn cuối cùng không phải thần. Mà bọn hắn Long Chi Cốc có Long Thần dạng này, một vị thần cấp tự long, ma tộc căn bản không có phần thắng chút nào. Mà Ổ Sở nghe lời của Cắt Lệ thì là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Cắt Lệ kế tiếp càng là bắt đầu hiệu triệu tộc nhân, tất cả mọi người nghe, bằng vào chúng ta Long Chi Cốc mấy vị trưởng lão, hoàn toàn có thể ngăn chặn những cái kia ma tộc quân vương, về phần cái khác ma tộc đại quân, căn bản không đáng để lo. Có Long Thần đại nhân tại, có chúng ta tại, ma còn hủy không được chúng ta Long Chi Cốc. Nhưng là ngay lúc này Một đạo âm thanh của Thanh Lệnh bỗng nhiên quanh quẩn toàn bộ Long Chi cốc bầu trời đêm, thanh âm to lớn, khiến tất cả cự long, ma tộc đều là giật nảy mình phải không, đêm nay ta liền muốn nhìn ai có thể ngăn cản ta hủy diệt Long Chi cốc. Một đạo thâm thúy mà khó mà hình dung thanh âm trầm thấp tiếng vọng toàn bộ trên Long Chi cốc không, sau đó tất cả mọi người chính là kinh dị nhìn thấy, ma tộc bên trong đại quân, một đoàn đu quang trong nháy mắt dâng lên ba ba. Giờ phút này, khó mà hình dung ma thần chi lực trong nháy mắt quét tán toàn bộ bốn phía không gian, sau đó Trên bầu trời một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt đám người đó, là bọn họ chưa từng thấy từng tới ma tộc, Cùng bạo tới cực điểm u ám ma lực kéo theo lấy trận trận phong bạo tại toàn bộ trên Long chi cốc không bằng chưa lấy, mỗi một cơn báo tựa hổ cũng có thể khiến cho Long chi cốc thổ địa bị tứ ngược. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn đều thấy không rõ mặt mũi cái thân ảnh kia. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này bàng bạc sức mạnh của mêng ông, để bọn hắn đã không thể không kinh hãi nhìn xem đạo thân ảnh kia. Trong lòng bọn hắn đều là biết đại khái đối phương là ai. Ma tộc thứ nhất quân vương, Ma thần Ba Lâm Chương 1207. Long tộc VS ma tộc trước 1207, Long tộc VS Ma tộc. Không có cái khác khả năng. Liên quan tới Ma thần Ba Lâm tên này trong truyền thuyết Ma tộc quân vương, vẫn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Hạ Tiểu Bạch cũng vẹn vẹn theo địch anh nơi đó nghe nói qua. Ma thực lực của đối với hắn, ai cũng không biết. Phải biết Ổ Sở thân làm Ma tộc thứ 2 quân vương, đã là kiểu giai thực lực của Đỉnh Phong, mà thực lực của Ba Lâm, tuyệt không có khả năng so Ổ Sở yếu. Hoặc là, Ba Lâm cũng là kiểu giai Đỉnh Phong, hoặc là, Ba Lâm chính là thần. Mà dưới mắt, tất cả suy đoán đều đã không có ý nghĩa, bởi vì Ba Lâm ra Minh Ngông thần lực đã nói rõ tất cả. Ba Lâm dưới mắt đã thành thần. Chắc không được, chắc không được ma tộc khí thế hung hùng, thì ra bọn hắn lực lượng chính là Ba Lâm. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long là thần giai cường giả, mà Ba Lâm đồng dạng cũng là. Các Lệ đã là ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, tự trên người Ba Lâm, hắn có thể cảm nhận được kia không thể địch nổi vì thế thế thế. Kia là thần lực cấp bậc. Hắn chỉ ở trước mặt Long Thần cảm thụ qua. Chỉ có điều, phong cách không giống nhau lắm, đối phương là cuồng bạo vô cùng, Long Thần thì đối lập ôn hòa long thận, mặc dù là thần giai, nhưng là bây giờ ta cũng là. Ba Lâm âm thanh Thâm Thủy trầm dãi truyền tối nay Ngươi cảm giác được các người long chi cốc còn có thể tồn sống sót sao? Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long không nói gì, thân thể của khổng lồ vẫn như cũng là loáng thoáng vắt ngang tại bầu trời đêm bên trong tầng mây. Mà lúc này Ô Sơ nhìn xem Ba Lâm có thể nói đại hỷ không thôi, mà thần đại nhân. Mặc dù hắn là thứ hai con vương, Ba Lâm là thứ nhất, nhưng là hắn không thể không tôn sưng một tiếng đại nhân, bởi vì hắn cũ giai đỉnh phong cùng thần giai nhìn như chỉ có kém một đường, nhưng lại là tiên phạm chi cách. Ô Sơ, đánh đi, mang theo người của người, tiêu diệt long chi tất cả cự long, long thần ta tự mình đối phó. Là ba. Ô Sơ rất phấn chấn, rất thích thú. Giờ phút này rốt cuộc đã đến. Âm thanh của hồ sơ bắt đầu quanh quần toàn bộ Long Chi Cốc, tất cả tộc ta chiến sĩ nghe, tối nay, chúng ta muốn giết sạch trong Long chi cốc tất cả cự long. Đồ Long, Đồ Long, Đồ Long ba. Ma tộc các chiến sĩ đi theo hô to đại chiến, như vậy bộc phát, có thể nói ngoài người ta dự liệu, nhưng là lại tại bên trong tình lý. Long thần nhìn thấy tiên đoán bên trong, Long Chi Cốc cuối cùng bị hủy diệt, hiển nhiên, đây là một trận đủ để hủy diệt Long Chi Cốc đại chiến. Đầu tiên chính là phía trên bầu trời đem hai đại thần giai cường giả chiến đấu. Hoàng kim thần thánh cự long kiếp như là côn bằng đồng dạng mênh mông thân rồng tại màu đen trong tầng mây không ngừng xuyên thẳng qua, kim hoàng sắc hào quang nóng ánh bắt đầu tuần tự bộc phát, nhường long chi cốc giống như ban ngày đồng dạng. Ma ma thần ba lâm cũng là bộc phát ra từng đợt u ám thần uy, dường như dưới bầu trời đêm, hắn màu đen chiếm cứ diện tích càng rộng lớn hơn, mà long thần ánh sáng màu hoàng kim thì là chống lại phía kia. Về phần phía dưới long chi cốc trên đại địa, từng đầu cự long thì là cùng ma tộc đại quân ra thi đấu phân sở, lai, thi đấu một một ở Về phần cắt lễ các cái khác long tộc thì là cùng ma tộc đại quân huấn chiến. Trên cơ bản, mỗi một đầu cự long đều bị hàng ngàn hàng vạn ma tộc chiến sĩ vây quanh, đám cự long nhẹ nhõm long rực quét ngang, đều có thể đánh bay mấy trăm tên ma tộc binh sĩ. Bốn phía liệt hỏa cháy hùng hực, thiên khai thế giới hai cái chủng tộc mạnh nhất ở giữa sử thi đại chiến như vậy bộ phát ta đi hạ tiểu bạch nhìn xem một màn này mặt cũng thay đổi, bốn phía đã lăn lộn loạn thành một mảnh, hắn rốt cuộc minh bạch nhiệm vụ vì cái gì còn không có phán định thành công. Nếu như đêm nay đám cự long bị ma tộc sạch, không, không nói giết sạch, nếu là quá lớn, nhiệm vụ kia tuyệt đối xem như thất bại. Dù sao Long cũng bị mất, còn liên hợp cái giám A. Mạng Linh Lũ Long nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn cũng phải chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, đây là chuyện của không có cách nào. Cũng may Long thần cùng ma thần ba Long đều là thần dai tồn tại, hẳn là có thể đánh ra rằng có không xong cuộc diện. Kìa cứ như vậy liền nhìn phía dưới Long chi gốc đám cự Long đánh cho thế nào. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch cùng Mạng Linh Lũ Long xem như ma tộc bên ngoài kế hoạch này tồn tại, có lẽ cũng là một đại biên số. Hạ Tiểu Bạch ném đi siêu cấp thuật thăm dò nhìn một chút, những ma tộc này binh sĩ, chiến sĩ thực lực cũng không yếu, tất cả đều là bát dai thực lực của trở lên, cự long dựa vào cường hãn thể phách khả năng lấy một địch nhiều. Đồng nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa Hàn Ni lâm vào khổ chiến. Lúc này, Hàn Ni hóa thân trở thành lớn rồng hình thái, Hạ Tiểu Bạch thế mới biết Hà Ni hóa ra là một đầu bát dai con long. Hạ Tiểu Bạch lập tức cùng mạn linh u long đội đã đi tiếp viện, dù sao tại lòng chi cốc mấy ngày nay thời gian bên trong, Hạ Tiểu Bạch nhận biết long không nhiều, Hàn Nhi là tương đối có hảo cảm một cái. Nhưng là ngay lúc này, một gã thể trạng chừng có 2 3 mét chân mang nặng nghề áo giáp ma tộc chiến sĩ đối với Hạ Tiểu Bạch vào đầu chém tới vánh ba. Mặt đất trong nháy mắt lộ ra một đầu khe nước to lớn, buôn đất bay ra, Hạ Tiểu Bạch cùng mạn linh trên người u long long linh hộ thuần trong nháy mắt vỡ tan. Hạ Tiểu Bạch giật nảy mình, người nào mạnh như vậy? Sau đó hắn dùng siêu cấp dò xét là xem xét, biển mây linh thống linh đặc tứ tháp, 9 giai ma tộc bộ, 210 cấp, HV 8 ngàn bạn. Không thể không nói cái này tương đối cường hãn, cái này đã có thể so với sự thi cấp bộ tiêu chuẩn. Cứ việc so với lần trước hắn tại Liệu Nguyên Thành lĩnh lĩnh yếu một chút, nhưng là cũng rất mạnh. Trên nghe nói lần đánh bợ lỉ á là 220 cấp, dưới mắt cái này cũng có 210 cấp. Xét thấy đối phương đẳng cấp só so hạ tiểu bạch chính mình cao 10 mấy cấp, hạ tiểu bạch không chút do dự dùng ra sao trời tiêu tan trạm, lập tức đánh nát hắn 2 3 vạn lượng máu. Về phần mạng linh u long tổn thương thì là bình thường, bởi vì ma tộc đa số không có thuộc tính phân chia. Cũng may Hàn Nghi nhìn thấy hạ tiểu bạch đến giúp đỡ, cũng ở một bên hiệp đồng. Một người lương long tất cả đều xem như bát giai thực lực của trở lên, dựa vào hạ tiểu bạch sao trời tiêu tăng trạm, hơn 20 phút về sau, rốt cục giải quyết cái này, đặc tư tháp đặc tư tháp quả điệu, tôn gia đồ vật của đại đất, trong đó sự thi trang bị liền có hai kiện. Hạ tiểu Bạch lập tức nhặt lên, phát hiện trong đó chỉ có một kiện thích hợp hắn, thế là hắn quả quyết thay đổi. Kế tiếp hắn bắt đầu xung làm vị binh, khắp nơi trợ giúp. Cứ như vậy, ma tộc từng cái lãnh địa thống lĩnh dường như bị hắn giết không ít, toàn bộ chiến đấu quá trình tổng trung kéo dài mấy giờ, Hạ tiểu Bạch vẫn luôn mệt mỏi bốn đầu, dù sao hắn dưới mắt mục tiêu không hề nghi ngờ, là vì cam đoan long tộc số lượng. Nhưng là ngay lúc này, cách đó không xa thi đấu Bách Lợi An cường một tiếng, Long chi cốc một tên trưởng lão cấp cự long cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Hán y thấy cảnh này sắc mặt của lập tức biến đổi chiến đấu buộc phát về sau cùng thi đấu Bách lợi An đối kháng chính là trong lòng chi cốc thực lực gần với hắn một tên trưởng lão thực lực cũng có kiểu dai nhưng cuối cùng thực lực vẫn là lần một chút dưới mắt đúng là không địch lại thi đấu Bách lợi An lần này có thể gặp các trưởng lao khác đều không cách nào phân thân căn bản không có ai có thể đấu đối kháng Bách lợi An chương 1208, chiến thi đấu Bách lợi An chương 1208 chiến thi đấu Bách lợi An Làm sao bây giờ không nói đánh bại thi đấu Bách lợi An Nếu như không có người đến cùng thi đấu Bách lợi an căng thẳng lời nói Như vậy dọn xuất thủ thi đấu Bách lợi an tuyệt đối là một mầm hoa lớn, thậm chí sẽ dẫn đến tối nay Long chi cốc long tộc hoàn toàn hủy diệt. Đây không phải nói chuyện giỡn, dưới mắt song phương đều là ở vào một loại trạng thái của căng thẳng, phương nào trước đưa ra tay, phương nào liền chiếm cứ ưu thế. Mà Hạ Tiểu Bạch lúc này nhìn xem thi đấu Bách lợi an phương hướng, đối với Hà Ni nói rằng, ta cùng tiểu Hắc đi đối phó hắn a. Hạ Tiểu Bạch vẫn còn có chút tự tin. Dù sao hắn bắt chuyển trước đó liền cùng các người chơi cùng một chỗ liên thủ từng đánh chết thần ảo lĩnh cái kia thống lĩnh, đồng dạng cũng là cựu giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Mặc dù lúc kia là cùng những người khác cùng một chỗ giết, nhưng là Hạ Tiểu Bạch chuyển vận tổng mạch cũng có bày thành. Dưới mắt hắn đã bắt chuyện, tính triệt triệt để để bắt giai cường giả, nói thế nào đối phó cựu giai đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Càng đừng đề cập trước kia hắn còn cùng Mạn Linh U Long cùng một chỗ cùng năm trong tay Hỏa Long Ô sợ căng thẳng qua một chút hiệp. Lúc kia mới gọi ra nan, nếu như không phải địch anh kịp thời đến, hồ sơ Hỏa Long hai đại cựu giai cường giả tối đỉnh nhường hắn kém chút liền phải cút. Dưới thế nào cũng mới một gã mà thôi. Nhưng lại thì là lập tức lắc đầu, không được, các người đi chỉ là không công chịu chết mà thôi cơ người quyết không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thật nàng có chút cảm thấy đáng tiếc, nếu như Mạn Linh U Long lúc này là Cửu dai, không cần kiểu giai đình phong, chỉ cần là Cửu dai, như vậy cũng đủ để đối phó thi đấu bách lợi ăn. Nhưng là thế giới này nếu như không có, mạng Linh U Long lúc này mới là bắt dai ra mặt đáng vẻ. "Vậy ngươi có biện pháp nào?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dù sao quan hệ trọng đại, đây chính là quan hệ tới nhiệm vụ của hắn. "Nếu như ngươi không yên lòng, cùng lắm thì ngươi cũng cùng đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Hàn đầu, cũng chỉ có thể dạng này, nhưng lại chỉ có ta là không đủ, còn phải lại thêm một người, cắt lễ. Lúc này Cắt Lệ một đầu thật dài tùy làm sắc đuôi rồng ngay tại trước quét ngang phương mười mấy tên ma tộc chiến sĩ, hắn cũng không quay đầu lại, to lớn thân rồng phát ra âm thanh của trầm thấp, "Hàn Nghi, chuyện gì?" Hàn Nghi đem tình huống nói một chút, Cắt Lệ không khỏi gật gật đầu tốt. "Hàn Nghi, ngươi làm đúng, quan dự vào bọn họ là không thể nào ngăn chặn bộ cấp chủ, ba chúng ta đầu lòng cùng một chỗ liên thủ." Mà lúc này đây thi đấu bách lợi an thì là tùy tiện gầm thế giống. "Giống?" "Giống ba." U ám nguyên tố chi lực không ngừng hướng về bốn phía dập dờn mà ra, không có người có thể ngăn lại hắn. Nhưng là rất nhanh, khi hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cưới mạng Linh Du Long, cùng Hàn Cắt lệ cùng lúc xuất hiện, không thể nín được cười a. Xem ra các ngươi muốn trên cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy bằng vào các ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Hàn Nghi thần sắc phức tạp nhìn xem thi đấu Bách Lợi An, "Bộ cốc chủ, ngươi tại sao phải làm như vậy?" "Ta không muốn giải thích lần thứ hai." Thi đấu Bách Lợi An lạnh lùng nhìn xem Hàn Nghi, "Tốt, các ngươi trên cùng một chỗ a." Thi đấu Bách Lợi An đứng núi chịu sầu liền đối với Hàn Nghi phát khởi tiến công. Kỳ thật hắn có thể ở Long Chi Quốc gần nút nhiều năm, tuyệt đối là đam miu tốc chí, đối với Hạ Tiểu Bạch cùng bọn hắn ba đầu Long Liên hợp tiến công, hắn cũng là ngưng trọng vô cùng. Trước đó Hạ Tiểu Bạch lợi hại hắn đã sớm trải nghiệm qua, cho nên hắn không có lựa chọn hạ tiểu bạch khởi xướng tiến công, mà là đối cảnh thêm quen thuộc cùng hiểu rõ Hàn Nghi phát động công kích đồng thời, nhưng Hàn Nghi không có nghi tới là, một cái này trực tiếp chính là toàn lực tính tiến công. Thi đấu Bạch Lợi trên An Thân Đấu Quang Ngưng tụ thành làm một cái chính quy viên cấu hình hộ tuẫn, hộ tuẫn đem hắn bao phủ lại, sau đó thi đấu Bạch Lợi An trực tiếp dùng lóng lánh tối tâm lần phiến quang trạch thân rồng đụng tới phanh hoành ba. Hàn Hà hoàn Nghi chuẩn bị, Hơn nữa là long, am hiệu điểm. Tại đại trong nguyên tố long, ngoại thuộc tính ám thuộc tính tự long lực phòng ngựa ưu tú, cái khác đều chẳng ra sao cả, trong đó thủy thuộc tính, quan thuộc tính loại này khinh hướng chữa trị, phụ trợ loại hình càng là cốt yếu. Thoáng qua một chút, Hà Nghi liền bị thực lực của đối phương nghiền ép, to lớn thân rồng trực tiếp bị ném lên cao, sau đó tại lòng chi cốc buồn trên mặt thổ địa ra một cái dài đến vài trăm mét to lớn khè danh Hà Nghi. Cắt Lệ thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt, liên Hạ Tiểu Bạch đều rất giận mình. Dạng này liền bại. Cái này Hà Nghi yếu như vậy a không đúng, cái này thi đấu bách lợi an mạnh như vậy. Cắt Lệ giật dữ, đối với thi đấu bách lợi an trên lên đi dừng lại. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng nhưng lạ là làm sao mạn linh u long căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương phanh nghênh một tiếng, cắt lệ cũng bị đụng bay. Cắt lệ là thủy thuộc tính tự long, lực phòng ngự giống như quang long yếu, kết quả có thể nghĩ. Mà thi đấu Bách Lợi An thì là vẻ mặt cười lạnh, "Hàn Nghi, Cắt Lệ, hai người các ngươi là tà giáo, thực lực của các ngươi ta còn không biết sao? Lão sư chung quy là lão sư, đối phó các người, ta so đối phó cái khác long còn muốn dễ dàng." Lúc này, Hàn Nghi cùng Cắt Lệ hấp hối đổ vào phía trên đại địa nhìn xem một màn này. Kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc. Bọn hắn nhìn xem thi đấu Bách Lợi An, giống như nhìn về phía một đạo cực sâu hững hờ. Quả nhiên, bọn hắn liền biết sẽ là kết cục này. Về phân Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn lúc đầu trong lòng đều là không tin Hạ Tiểu Bạch có thể đối phó thi đấu Bách Lợi An. Bọn hắn đều nga xuống, mạng linh u long mạnh hơn cũng không thể nào là thi đấu Bách Lợi An đối thủ. Nhưng là lúc này Hạ Tiểu Bạch đã cười lạnh một tiếng, ngươi không khỏi cao hơn qua sớm a. Ân. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể đối phó ta? Thi đấu Bách Lợi An cười cười một tiếng, che khuất bầu trời long dục không ngừng bỗ, nhưng hắn to lớn thân rồng không ngừng tại trên bầu trời đem bay lượn ba người các ngươi nếu là phối hợp ăn ý điểm, như vậy ta có lẽ còn không có dễ dàng như vậy giải quyết các ngươi. Nhưng cũng tiếc, dưới mắt chỉ còn lại ngươi cô ra quả nhân một cái, Nghị Thược Hải tử cũng còn chưa đủ mạnh, các ngươi không cứu vớt được Long Chi Cốc. Hạ Tiểu Bạch, nhanh rời đi nơi này, về nhân loại các ngươi thế giới viện binh. Hàn Nghi cũng là như thế nói rằng, đây là nàng có thể nghĩ tới duy nhất biện pháp giải cứu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại xem như không nghe, hắn nghiêm túc nhìn xem thi đấu Bách Lợi An. Với hắn mà nói, một mình hắn có lẽ không đối phó được thi đấu Bách Lợi An, nhưng là tăng thêm tiểu hắc nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, theo mạn linh vũ trên lưng rồng nhảy lên cao, nhưng mà thi đấu Bách Lợi An thân rồng di động trí mạo Ta biết ngươi lại muốn dùng vừa mới một chiêu kia, nhưng cũng tiếc, tốc độ của ngươi kém xa ta." Thí đấu bách Lợi An cười lạnh nói. Hàn Nhi thấy thế cũng là thở dài, cái này đích xác là cái vấn đề, nhân loại lại như thế nào có thể trên đuổi đến tốc độ của cựu Long. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, "Tiểu Hắc." Lập tức, mạng linh trên người U Long quang mang nở rộ. Nguyên tố triệu hoán, nguyên tố đổi thành, cuối cùng, nguyên tố tự bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số quang nguyên tố, đúng là tại cái này đêm đen như mực không phía dưới phát ra, quét sạch toàn bộ thế giới. Chương 1209. Địch anh đột kích trước 1209, địch anh đột kích. Làm một màn này xảy ra, bất luận là những cái kia ma tộc vẫn là cự long đều sợ ngây người. Bởi vì, một màn này thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy rung động. Bên trong đêm tối mang đến quang mang, như như là quang minh hàn thế. Mặc dù toàn bộ quá trình chỉ là trong mắt, nhưng là thi đấu Bách Lợi An vẫn là bị đả kích cực lớn, tự thân HP chợt hạ xuống. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch cũng thấy không rõ đối phương giảm xuống nhiều ít, nhưng là thế nào muốn hẳn là cũng sẽ không chênh lệch. Sau đó, thi đấu Bách Lợi An thụ trọng thương, trực tiếp vang nện tới mặt đất. Làm Hàn Nhi cùng Cát Lệ thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người. Vậy mà một kích phía dưới liền trọng thương. Cái này sao có thể? Nhưng là kế tiếp còn không xong, Hạ Tiểu Bạch thừa cơ phát động sao trời tiêu tăng trạm. Thoáng qua một chút, lại là mấy trăm vạn HP không có. Hắn cùng Mạn Linh Ngưu Long phối hợp, có thể nói thiên ý vô phùng, hoàn mỹ dính liền. Hàn Nghi khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh Ngưu Long đều chỉ là bắt dai, nhưng là hai người loại này ăn ý phối hợp lẫn nhau, tạo thành xưa nay chưa từng có tổn thương. Trong lòng nàng đỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ nói tìm tìm một cái đồng bạn, có thể đề cao sức chiến đấu. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ật lệ cũng là như thế, mặc dù hắn biết Mạn Linh Ngưu Long rất mạnh, nhưng là Mạn Linh Ngưu Long phối hợp Hạ Tiểu Bạch phát khởi liên thủ công kích tạo thành chiến quả mới to lớn nhất. Tóm lại, thi đấu Bách Lợi An trực tiếp liền bị đả thương nặng, mà vừa mới Mạn Linh Ngưu Long bạo phát đi ra hào quang ảo ảnh, càng làm cho Ổ Sợ chú ý tới nơi này cát. Lại là Hạ Tiểu Bạch. Ra. Mặc dù hắn biết Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này, nhưng là hắn như cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể ngăn cản đêm nay bọn hắn hành động cùng kế hoạch. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch cũng rất may mắn, bởi vì Sợ là không mang lấy kia đầu bị trưởng khống tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương lo lắng sẽ bị long thần trong nháy mắt giải trừ khống chế. Dạng này ngược lại được không bù mất, nhưng là không có cái này bảy đầu long, Long Chi Cốc bên này cũng áp lực suy giảm, hơn nữa cái này bảy đầu cự long là bị không chế, cũng không phải giống thi đấu bách lợi an đen đuổi như vậy phản Long Chi Cốc, thật muốn động thủ, trên tâm lý cũng là một cái cự đại suy tính. Nhưng nói tóm lại, Hạ Tiểu Bạch bên này vẫn là hấp dẫn tới ma tộc chú ý trên người hồ sơ đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang bành ba. Một mượt phụ trách quân lấy hắn đầu kia cự long đột nhiên thân rồng đứng đờ, mặc dù chỉ là kéo dài không đến 2 giây, nhưng lại bị hồ sơ thừa cơ tập kích bất ngờ, trực tiếp bị thương nặng. Sau đó, hồ sơ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch không tệ, hiểm giả Chúng ta lại gặp mặt. Ổ sơ lạnh lùng mở miệng, tiếng như hùng trung, tại đen nhánh long chi cốc bên trong truyền vang không biết bao xa khoảng cách. Hạ Tiểu Bạch vốn là muốn thừa thắng xuống lên, đánh giết thi đấu bách lợi an, nhưng là lúc này không thể không cảnh giác nhìn về phía ổ sở các ngươi ma tộc tối nay mơ tưởng đạt được. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói ha, ha ha ha ha ha ổ sơ điên cuồng cười lớn, chúng ta chuẩn bị cho tối nay thời gian lâu như vậy, các ngươi không ngăn cản được. Hạ Tiểu Bạch đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng ngay lúc này, chân trời truyền đến một đạo giọng nữ, khí khái hào hùng mười phần, "Vậy sao, đã như vậy, kia tăng thêm chúng ta đây." Hạ Tiểu Bạch cùng ổ sở đột nhiên quay đầu nhìn lại, chân trời Địch Anh đã từ trong hư không đi tới, mà phía dưới đại địa, bắt đầu chấn động, rất nhanh, có tiếng võ ngựa chuyển đến. Là Địch Anh. Địch Anh đi tới Long Chi có bà Mà ổ sở sắc mặt cũng là biến đổi, Địch Anh. Nàng làm sao lại đến chỗ của tới ba. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Không nói đến Long Thần cùng Ma Thần Ba Lâm ở giữa chiến đấu kết quả như thế nào, ít ra phía dưới trên chiến trường, Địch Anh dẫn đầu đại quân gia nhập, vậy bọn hắn không nghi ngờ gì có thể theo ổ sở trong tay chiêm hùng cư thế. Long chi lúc này ổ sợ trong tay cũng không có mang theo kêu bảy đầu cự long đến địch anh ổ sợ nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể nói cực kỳ không cam tâm, mắt thấy liền phải thành công, cũng bởi vì địch anh đến mà thất bại trong ngăng tức. Tiếp tiếp, địch anh người của xuất lĩnh tộc quân đội gia nhập chiến đấu, toàn bộ cảnh tượng lại lần nữa lăn lộn loạn thành một bầy đám cự long nghe, nhân loại đến trợ giúp chúng ta, không cần nụ thương. Giết, giết sạch ma tộc. Cự long đối phó cường đại cao giai ma tộc, ma tộc binh sĩ si giao cho chúng ta liền tốt. Trong chi chiến hỏa hực, trong bất, chi bất giác, Hạ cũng phát, phát hiện mình phấn chiến quá đêm. Lúc này, phía trên bầu trời đêm Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long cùng Ma Thần Ba Lâm đánh đến tương xứng, lúc này Ma Thần Ba Lâm cũng đã nhận ra phía dưới biến cố, sắc mặt của không khỏi khó coi hự. Thất bại sao đúng vậy? Không hề nghi ngờ, bọn hắn thất bại, coi như hắn có thể ngăn chặn Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long, nhưng lại ổ sợ bọn hắn cũng ngăn không được Long Chi Cốc Cự Long cùng nhân loại liên thủ tiến công. Lúc đầu, bên trong kế hoạch là bọn hắn thắng mới đúng, nhưng là bởi vì Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh U long đến, nhường cục diện từng bước một xảy ra cải biến, đến mức thiên bình cuối về lệ xem, thế giới cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta. Ma Thần thân ảnh của Ba Lâm không ngừng lại, đồng thời dần dần biến hư ảo. Ma Ô Sơ ngẩng đầu nhìn Ba Lâm một cái, cũng là cắn răng rút lui. Đúng vậy, mặc dù không cam tâm, nhưng là hắn không thể không rút lui, không phải tổn thất liền quá lớn, tiếp tục nữa, khả năng phát động lần tiếp theo sức mạnh của tiến công cũng không có. Cứ như vậy, chiến đấu kết thúc, Hạ Tiểu Bạch cảnh giác nhìn chằm chằm ma tộc cước chừng 10 phút, cuối cùng nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn như là thủy triều xuống đồng dạng tán đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch cũng nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở, đại khái nói Hạ Tiểu Bạch nhiệm vụ hoàn thành, tìm kiếm địch anh muốn chờ một chút. Hắn cũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Cái này SSS cấp nhiệm vụ quá khó khăn, cái này đều làm bao nhiêu ngày rồi mới làm xong. Hơn nữa trong lúc đó hắn đối mặt đều là bắt dai trở lên đích nhân, cắt lệ còn tính là yếu nhất. Tối nay đại chiến bên trong muốn đối phó thi đấu bách lợi án, cùng ma tộc từng cái lãnh địa thống lĩnh, những này tất cả đều là kiểu dai. Đây tuyệt đối trên xứng đáng SSS cấp cái này độ khó, cũng không biết ban thưởng như thế nào, hẳn là sẽ rất cao à. Địch anh Ba hạ tiểu Bạch chạy hướng địch anh, địch anh mỉm cười, lúc này nàng đang chỉ huy binh sĩ chỉnh lý chiến trường, làm không tệ, nhiệm vụ ban thưởng trước cho ngươi tốt lên Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ liên hợp Long chi cốc, SS. Thu hoạch được đẳng cấp 4, danh vọng 6 vạn, sử thi cấp trang bị Song chim cắt kiếm sử thi cấp trang bị Thánh Long chi thương thập ngũ giai quyền trục dấu kiếm một kích đồ vật rất nhiều, có thể tính là từ trước tới nay thu hoạch lớn, liền sử thi trang bị đều có hai kiện. Đồng thời cái này hai kiện đều vẫn là vũ khí. Một đống lớn thuộc tính liền không nói, trong đó Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Song chim cắt kiếm đặc biệt nhất địa phương ở chỗ, một lần đòn công kích bình thường có thể phát động hai lần kiếm khí tạo thành hai cái tổn thương. Chương tiến về Đông Sơn thị. Chương 1210 Tiến về Đông Sơn thì đây coi như là coi như không tệ. Phải biết trong trò chơi tồn tại sự khống chế của rất nhiều hiệu quả, thì như Trầm Mặc. Trong một khi Trầm Mặc liền sẽ tại trong một đoạn thời gian không phát ra được kỹ năng, cho nên lúc này chỉ có thể phát động phổ công. Mà song chim cắt kiếm một lần phổ công tạo thành hai cái tổn thương, không thể nghi ngờ là để cao thật lớn bị Trầm Mặc về sau tổn thương. Về phần thánh long chi thương cũng không tệ, Hạ Tiểu Bạch có thể đem trước kia long thương đổi đi. Thập ngũ giai quyền trục giấu kiếm một kích có thể nói Hạ Tiểu Bạch sợ không gì sánh nổi đầu tiên đây là Hạ Tiểu Bạch có cái thứ nhất thập ngũ giai quyền trục. Phải biết tại trước kia cuộc chiến bên trong Xuất hiện cấp bậc cao nhất quyển trục chính là thập nhị dai hoặc là thập tam giai mà thôi. Dấu kiếm một kích quyển trục này tựa như là một gã ngày xưa cường giả trước khi vẫn lạc chế tác. Hắn đem suốt đời tâm huyết ngưng tụ đến một kích mạnh nhất phong chứa vào quyển trục bên trong, từ đó biến thành dấu kiếm một kích của trục. Một khi phong thích, có thể tạo thành cực kỳ kết sù đơn thể tổn thương. Hạ tiểu Bạch đem quyển trục này thu lại, cái này có thể tính là hắn áp trục vật phẩm. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch nhìn bốn phía đúng vậy, mặc dù nói nhiệm vụ của hắn là hoàn thành, nhưng là lúc này lòng chi cốc, có thể nói là khó coi. Bốn phía vách núi có từng khỏa cự thạch tại lan xuống. Vô số lòng đất nham tương ngay tại theo Long chi cốc mặt đất lăn lộn mà ra, hỏa diễm cháy hừng hực tại Long chi cốc các nọng ngách, Long chi cốc vô số phòng ốc đều là trở thành mảnh vỡ, đây chính là Long thần nhìn thấy tiên đoán. Cái này tiên đoán thật đúng là chuẩn, chỉ có điều quá trình không phải như hắn nghĩ vậy, đây hết thảy đều là ma tộc tạo thành. Kế tiếp, định anh nói cho Hạ Tiểu Bạch nàng sẽ đích thân mang theo người cùng Long chi cốc đám cự long rời đi nơi này, tiến về thế giới loài người tìm một chỗ tạm thời định cư lại. Thế là Hạ Tiểu Bạch lúc này mới hạ tuyến nghỉ ngơi, trên đêm nay đại chiến có thể nói hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hạ Tiểu Bạch mở hai mắt ra, Hắn ở tại trung gia phòng ở không nói xa hoa nhưng cũng rất lớn, màu trắng trần nhà xuất hiện ở trước mắt hắn, sau đó hắn liền thấy bưng lấy một chương thật to khuôn mặt tươi cười nhìn hắn, Nhiệm Thu Linh tiểu Bạch ngươi tỉnh rồi, Nhiệm Thu Linh dáng vẻ rất vui vẻ ân. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, có một tin tức tốt, thiên khai trên lịch sử đầu tiên SSS nhiệm vụ bị ta hoàn thành rồi. Tức tức. Nhiệm Thu Linh mở to hai mắt, ngươi tối hôn qua cái nhiệm vụ kia. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đúng, làm thật nhiều ngày, tổng thể độ khó rất cao. Hạ Tiểu Bạch đem quá trình nói một lần, làm Nhiệm Thu Linh nghe được hắn đánh những cái kia không khỏi một hồi tê cả da đầu ông trời của ta. 220 cấp tiểu chuyển, nhiệm vụ này khó như vậy sao? Tiểu gia đỉnh phong được bao nhiêu cấp? 230. Hạ tiểu Bạch lắc đầu, không biết rõ, ngược lại các ngươi tận lực tổ đội làm loại nhiệm vụ này, hoặc là kêu lên ta. Tiểu Bạch ngươi đói bụng a, ta phía dưới cho ngươi ăn a. Diệm Tu Linh nói rằng ăn, thêm trứng tốt. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch tán mặt, sau đó liền tiếp tục tu luyện trên một đêm. Sau đó ngày thứ hai, hắn không có trên trước tiền tuyến, mà là một mình xuất phát đúng vậy, hắn trước chuẩn bị hướng Đông thị. Cái tên này chợt nhìn 10 lạ lẫm, nhưng là nghe được tư không gia tộc cái tên này liền tuyệt đối quen thuộc đúng vậy, Hạ tiểu Bạch chuẩn bị đi đòi nợ. Không thể không nói mời lúc giá trên trời vô xuống một gốc dược thảo vẫn là để hạ tiểu bạch cảm thấy đau lòng vô cùng tăng thêm nhiệm thu Linh nói thiên Linh lại không có tiền thế là cũng trên dự định cửa đòi nợ mà thư không nhà xem như tương nam tỉnh một trong trongá gia tộc lớn nhất thế lực của nó thật sâu cắm dễ tại đông Sơ thị Kỳ thật mấy cái Mỹ mi, mi cũng nghĩ đi nhưng là hạ tiểu bạch từ chối, dù sao cái này có chút nguy hiểm hắn đơn thương độc mã tương đối tốt hơn nữa có cái kia tự xương dượcão ngoài áo bảo đen thêm nhiệm thu linhnh cái ti và Ngọc có thể cam đoan sự an toàn của cácàng chính hắn càng là vô sự một thân nhẹ Lần này hắn không có đi máy bay mà là ngồi xe lửa, bởi vì làm xe lửa thời gian tương đối dài, có thể nhường hắn trên xe dẫn đầu nón trụ chơi một chút trò chơi. Mặc dù cũng không tính thật lâu, nhưng là hạ tiểu Bạch thành công hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tiện thể thu thập luyện đan trong chốc lát. Mà hắn cũng không có phát hiện, ngồi bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ nữ tử tự ánh mắt khinh bị một mực không ngừng. Cho chơi chơi. Ngụy Đào Mưa đương nhiên biết thiên khai như thế nào như thế nào nóng nảy, nhưng là kia thì có ích lợi gì? Trò Chơi chơi đến thật là khó nói có thể trường sinh bất lão. Đây đương nhiên là không thể nào. Cho nên nàng chưa từng chơi game. Hiện tại siêu phẩm khôi phục, địa cầu văn minh ngay tại hướng tầng cấp cao hơn tiến hóa, người của chơi game tuyệt đối không thành tài được. Rất nhanh, đoàn tàu chuẩn bị đến trạm, Hạ Tiểu Bạch đem mũ giáp bỏ hạ. Chỉ bất quá hắn cũng phát giác Ngụy Đào ánh mắt của Mưa có chút không đúng, cái này khiến Hạ Tiểu Bạch tâm lý nói thầm, chẳng lẽ hắn chơi game kém nhiều được người khác? Hẳn không có a. Hắn cảm thấy mình vẫn rất có tự chủ. Bất quá rất nhanh ánh mắt hắn ngưng tụ, đột nhiên quay đầu. Bởi vì hắn phát hiện ngồi ở phía sau ánh mắt một người đàn ông nhìn chằm chằm Ngụy Đào Mưa. Người này nhìn cũng không đơn giản, có tiên tu vi cực cảnh. Mặc dù Ngụy Đào Mưa giống như cũng có chút thực lực, nhưng là chỉ có linh cục cảnh. Tiếp tục như vậy nàng cũng không quá rượu a hạ tiểu bạch chọc chọc Ngụy Đào Mưa, đợi chút nữa sau khi xuống xe ngươi cẩn thận một chút. Ngụy Đào Mưa nhíu như mày, ngươi có ý tứ gì? Hạ tiểu bạch không nói gì, bởi vì cái này thời điểm đoàn tàu cửa đã mở. Hạ tiểu bạch mau đem mũ giáp đặt vào trong bọc xuống xe, Ngụy Đào Mưa lắc đầu, theo sát phía sau. Nhưng là hai người xuống xe không bao lâu, Hạ tiểu bạch chính là phát hiện nam nhân kia đã tìm tới Ngụy Đào Mưa vị tiểu thư này, chúng ta tìm một chỗ uống cà phê quen biết một chút người thấy thế nào. Lê Gấu cười lạnh một tiếng nói rằng, Ánh mắt hắn tại Ngụy Đào Mưa trên thân thể mệt mỏi không ngừng dò xét, trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể không nói Ngụy Đào Mưa tư sắc vẫn là không sai, xem như mỹ nữ một cái, cũng khó trách Lê Gấu sẽ để mắt tới Ngụy Đào Mưa. Mà Ngụy Đào Mưa thì là nhíu như mày, ánh mắt nhưng là bên trong cũng không thế nào kinh hoàng. Thì ra thiếu niên kia lại ý tứ này, mặc dù ngươi là hảo tâm, nhưng là ngươi chỗ nào lại biết năng lực của ta. Cũng được, vừa vặn để ngươi cải tà quy chính, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính quyền thế cùng lực lượng, để ngươi đừng lại trầm mê trò chơi. Lan, Ngụy Đào Mưa nhàn nhạt đối Lê Gấu mở miệng, Lê Sắc mặt của gấu cứng đờ, mỹ nữ như vậy không tốt đâu. Không tốt là ngươi, tiếp tục quấn lấy ta, ngươi sẽ có bất hảo hậu quả." Ngụy Đào Mưa nói rằng. Lê Gấu cười lạnh một tiếng, "Mỹ nữ, ta biết ngươi là linh cực cảnh cường giả, nhưng là ta nói thế nào cũng là thiên cực cảnh, ta cho ngươi thêm một cơ hội." Lê Gấu đối Ngụy Đào Mưa phản ứng cảm thấy bình thường, dù sao Ngụy Đào Mưa là linh cực cảnh cường giả, nắm giữ tu vi nữ từ phần lớn đều cậy tại khi người. Liên giống với siêu phàm khôi phục trước đó những cái kia có chút mỹ mạo nữ bình thường đều đứng những nam nhân kia sắc mặt không chút thay đổi. Chương 1211. Vậy mà thật thiếu 5000 vạn trước 1211, vậy mà thật thiếu 5.000 bạn. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là Ngụy Đào Mưa vẫn như cũ mặt không đổi sắc thì tính sao, chỉ là thiên cực cảnh cũng dám trước mặt tại Lâm Can. Lê Gấu thật nổi giận hơn, "Mỹ nữ, xem ra ngươi là thật không thất thời." Ngụy Đào Mưa nhàn nhạt phủi Lê Gấu một cái, "Ta họ Ngụy, thì ra ngươi họ Ngụy. Nhưng là họ Ngụy thì thế nào, họ Ngụy hôm nay ngươi cũng chạy không được. Chờ một chút, họ Ngụy, cái nào Ngụy? Chẳng lẽ ngươi là người của người ta?" Lê Gấu dường như nghĩ tới rồi cái gì, lập tức không thể tưởng tượng nổi nói rằng không tệ. Ngụy Đào Mưa ngạo nghễ đầu. Lê Gấu lập tức đẩy sau đầu đều là mồ hôi lạnh. Thảo! đáng chết, thế nào vừa vận đụng phải người của người ta?" Tại Đông Sơn thị có tứ đại gia tộc, mà Ngụy gia chính là một cái trong số đó. Phải biết có thể tại một tòa thành thị trở thành một đại gia tộc, trong đó nhất định có thiên cực cảnh tọa trấn. Chết không được nàng chỉ có linh cực cảnh cũng xem thường thiên cực cảnh, bởi vì nhà nàng trong tộc cũng có thiên cực cảnh. "Ngụy tiểu thư thứ tội, ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu xin tha thứ qua một mạng." Lê Hùng phát thông một tiếng đột nhiên quỳ xuống. Một màn này làm cho vừa mới người của xuống xe đều là không tự chủ được nhìn hướng bên này. Một người đàn ông lớn vậy mà cho một nữ tử quý xuống, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong mà khi số ít một số người thì là nhận biết Ngụy Đào Mưa, không khỏi dáng vẻ một bộ không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu, tiếp tục xách theo chính mình cặp công văn rời đi nhà ga. Mà lúc này đây Ngụy Đào Mưa nhìn về phía một bên vây xem Hạ Tiểu Bạch, nhìn thấy không, người trẻ tuổi vẫn là thiếu chơi game, không phải sớm muộn sẽ tách rời tại thời đại. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt ngốc bức, cái này cùng trò chơi có gì liên hệ không? Ngụy Đào Mưa lắc đầu, xem ra ngươi vẫn không hiểu, mà tôi, sớm muộn có một chút, ngươi sẽ rõ. Sau đó nàng liền đi. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại phát hiện Lê Gấu kia mang theo ánh mắt của tàn khốc đây là không cam lòng biểu lộ. Hạ Tiểu Bạch đã nhìn ra, làm không tốt cái này Lê Gấu muốn gây sự. Bất quá Hạ Tiểu Bạch không có đi quản Ngụy Đảo Mưa. Kế tiếp hắn đi hướng xuất trạm miệng, mặc dù nói hai người mỗi người đi một ngả, nhưng là khoảng cách cũng không xa, tại đi tới xuất chạm bên ngoài miệng trước đó, kỳ thật mong muốn rời xa là không thể nào. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch rốt cục đi tới xuất chạm miệng bên ngoài, nhưng là ngay lúc này, cách đó không sa Ngụy Đảo Mưa lập tức bị một đám nam nhân bao vây. Trong đó thỉnh lình liền có vừa mới Lê Gấu. "Thưa không đại ca, chính là nàng." Lúc này Lê Gấu vẻ mặt cười lạnh chỉ Ngụy Đảo Mưa. Lúc này, Lê gấu bên cạnh một gã anh tuấn người trẻ tuổi nhìn xem Ngụy Lạc Mưa, "A, chính là nàng a, giống như Lai Lịch không nhỏ đâu." Lúc này Ngụy Đào Mưa vẫn như cũng là bộ kia thanh tâm quả dục dáng vẻ, "Các người tại sao lại tới, ta đều nói, ta là người của ông gia, không muốn chết liền cút cho ta." "Lan, thật sự là khẩu khí thật lớn đâu, nhưng là người có biết hay không ta còn là người của Tư không gia a." Người trẻ tuổi ba một tiếng trực tiếp một bàn tay phiến tại Ngụy Đào trên mặt mưa, kém chút ngã ngãng không có ngã sắp xuống. Ngụy Đào Mưa lập tức bị đau, che lấy mặt của nóng bỏng trứng khó có thể tin nhìn xem người trẻ tuổi này, Tư không nhà ba. "Đúng vậy, Vừa mới nàng nghe rõ đối phương đến từ Tư Không nhà. "Chơi à ba?" Nếu như nói nàng ngụy ra là Đông Sơn thị tứ đại gia tộc một trong, như vậy Tư Không nhà thì là tương nam tỉnh một trong 6 gia tộc lớn nhất. Toàn bộ Đông Sơn thị, Tư Không nhà mới thật sự là chỗ để. Cho dù là bọn họ tứ đại gia tộc cấp lại, cũng chưa chắc sẽ là Tư Không nhà đối thủ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt người này lại còn có thể chuyển ra người của Tư Không gia đến. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch cũng không có ý định lý ngụy đảm mưa, bất quá khi hắn nghe được Tư Không nhà ba chữ không khỏi dừng lại. Hắn đến chỗ của tới chính là vì tìm Tư Không nhà trả nợ. Dưới mắt chưa quen cuộc sống nơi đây vừa vận đụng phải người của tư không ra đây không phải là vừa và sao thế là hạ tiểu bạch đi hướng hướngụy Đào mưa mà lúc này Lê gấu đã là khôi phục ngày xưa diễn xuất cô nàng hiện tại người minh bạch ai càng không dễ trêu chọc đi từ giờ trở đi người trước phục thị tên này tư không thiếu ra sau đó lại phục thì ta rõ chưa ngụy đào mưa gương mặt xinh đẹp lập tức biến vô cùng trắng bệnh kết thúc xong đời trước đó nàng còn tại một trước mặt tên thiếu niên đối với hắn mộten giáo hấn kết quả trong nháy mắt nàng liền thất bại thiếu niên kêu hẳn là thấy cảnh này đi hắn hẳn là chế rêu khôngốitha Đương nhiên cái này đều không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là, dưới mắt nàng tính hoàn toàn xong đời, trêu trọc đến Tư Không nhà, Ngụy ra cũng muốn đi theo xong đời. Nhưng là ngay lúc này, nàng lại nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch con mắt lóe sáng sáng đi tới các ngươi là người của Tư Không gia. Lúc này Lê Gấu cùng Tư Không Hiên đều là nhíu nhíu mày ta chính là người của Tư Không gia, tiểu tử, tìm chúng ta có chuyện gì? Tư Không Hiên nói à là như thế này, nhà các ngươi Tư Không húp thiếu ta 5000 vạn, ta tới tìm hắn trả nợ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh một chút. 5000 vạn? Tư Không húp? Nói đùa cái gì ba? Liên Ngụy Đào Mưa đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Tư Không Húc nó đương nhiên nghe nói qua, đây chính là Tư Không nhà có thiên phú nhất, có thể cùng cổ mình cùng so sánh thiên tài. Tư Không Húc sẽ thiếu người 5000 vạn. Sưa nay chỉ sẽ có người thiếu Tư Không nhà 5000 vạn. Tư Không Hiên cũng là nhịn không được cười ha ha, anh ta thiếu người 5000 vạn. Tiểu tử, ta cũng chưa hề có thấy người dám lựa bịp lừa chúng ta Tư Không nhà, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hạ Tiểu Bạch đập đập vai, ta thực sự nói thật, lần này ta đi vào đồng sơn thị chính là vì đòi nợ, ngươi không tin có thể hỏi một chút ngươi ca Ngụy Đào Mưa nhịn không được Ta biết ngươi là hảo Tâm mong muốn là ta ra mặt, nhưng là lấy cớ quá kém. Ngươi đi đi, hiện tại đi còn kịp, tới kịp." Lê Gấu cười lạnh một tiếng, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Ngụy Dao mưa lắc đầu, như vậy kia nàng cũng không thể ra sức. Mà Tư không hiên thì là hầu nghi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, bởi vì hắn đột nhiên vang lên hắn ca đoạn thời gian trước trong vô ý đã nói, giống như thật sự là hắn là thiếu người khác tiền. Hắn lấy điện thoại di động ra, dự định chứng thực một chút. Lúc này, Tư Không Húc đang trong nhà nhàn nhã ngâm suối nước nóng. Đồng nhiên, hắn điện thoại di động vang lên. Hắn quăng trên tay nước cầm lên kết nối, "Đệ, chuyện gì?" "Ca, có người nói ngươi thiếu hắn 5000 vạn, có phải thật vậy hay không a?" "Sao lại có thể như thế đây, ta lúc nào thời điểm?" "Chờ một chút, người kia có phải hay không gọi hạ tiểu bạch?" Thư Không Húc lúc này mới nhớ tới hạ tiểu bạch. "Không thể nào, chẳng lẽ tên kia thật tìm tới cửa?" "Dã hỏa này điên rồi sao?" Hắn không khỏi lắc đầu, vì 5000 vạn mà vứt bỏ mạng nhỏ, cái này theo hắn quá không có lời, ta hỏi một chút. Thửa như là gọi cái này tên. "Không sai, ta thiếu hắn 5000 vạn, hắn đem chuyện mị hóa một chút, chính mình nói xấu đối phương sau đó đại khái nói một lần." Hắn cười lạnh một tiếng, bất quá cũng tốt, nơi này là địa bàn của hắn giải quyết hạ tiểu bạch, sau đó hoàn toàn vĩnh viễn không hậu hoạn. Hoa, wow, thật à? Lúc này, Tư Không Hiên nghe Tư Không Húc trả lời, không khỏi giật nảy cả mình. Mà Ngụy Đào Mưa cũng là khó có thể tin nhìn xem hạ tiểu bạch. Nói đùa cái gì, Tư Không Húc vậy mà thật thiếu thiếu niên này năm lần vạn. Chương 1212, tới cửa đòi nợ. Chương 1212, tới cửa đòi nợ. Bọn hắn có thể nói khá giật mình. Tư Không Húc là ai? Đây chính là Tư Không nhà tương lai người thừa kế, cùng cổ minh đặt song song tương nam tỉnh tiền tài. Xưa nay chỉ có người khác thiếu tiền hắn vẫn, làm sao có thể hắn thiếu người tiền? hơn nữa thiếu số lượng cao đến 5000 bạn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Mà Tư Không Hiên nghe được ca ca của mình thừa nhận, cũng rất giật mình. Mặc dù hắn đem quá trình đại khái nói cho chính mình, nhưng là hắn như cũng rất khiếp sợ đúng vậy, mạnh như ca ca của chính mình vậy mà tại sát vách tình độ phải người của Mạnh hơn hắn. Ca, cái này Hạ Tiểu Bạch Nguyên đến như vậy mạnh sao? Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Tư Không Hiên hỏi. Tư Không Húc cười lạnh một tiếng, sợ cái gì? Khi đó là khi đó, dưới mắt ta đã đi vào giường cục cảnh, ngươi sợ cái gì? Cũng đúng. Tư Không Hiên nhãn tỉnh sáng lên đúng vậy. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, hắn Ca đã sớm đi vào dương Cực Cảnh. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch Thiên cực cảnh liền nghiền ép Hán Ca, nhưng là Dương cực cảnh liền không giống như vậy, Dương cực cảnh hạ đều sâu kiến. Ca, nhưng là hiện tại ngươi không ở nơi này, ta cũng đánh không lại hắn a. Tư Không Hiên rất nhanh phát hiện một vấn đề. Tư Không Hiên ngày bình thường có thể ỷ vào chính mình tư không nhà thân phận của tiểu thiếu ra làm mưa làm gió, nhưng là hắn tu vi là không thế nào cao. Căn bản không đối phó được Hạ Tiểu Bạch. Tư Không Húc nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, cái này dễ xử lý, hắn là đến đòi nợ, ngươi liền mang theo hắn tới cửa, vừa đến ta tư không nhà địa bàn. "Đây không phải là ta quyết định sao? Ý, ý kiến hay. Đã như vậy, ta liền mang theo hắn về nhà, ca ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Tư Không Hiên nói rằng. Rất nhanh, cuộc điện thoại, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Tư Không Hiên nói, "Tư Không húc là người cả?" "Thế nào? Hỏi rõ ràng sao?" Tư Không trong lòng hiên cười lạnh một tiếng, "Đúng vậy à, hỏi rõ ràng, nhưng là anh ta ở nhà đâu? Ngươi muốn tìm ta cả, vậy ta dẫn ngươi đi tìm hắn à?" "Tốt." Hạ Tiểu Bạch rất cao hứng nói. Mà một bên Ngụy Đào Mưa đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn tới Tư Không Hiên ánh mắt tẩm lãnh, lập tức ngậm miệng. Ngụy Đào trong lòng Mưa thở dài một tiếng. Mặc dù nói tư không húc thật thiếu 5000 bạn nhưng là ngươi cứ như vậy đi theo Tư Không Hiên bên trên Tư Không nhà, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Phải biết Tư Không nhà thật là Đông Sơn thị phủ cận thủ vệ nghiêm mật nhất thế lực. Càng đừng đề cập Tư Không Húc bước vào Dương Cực cảnh về sau, Tư Không nhà liền có hai tên Dương Cực cảnh. Nàng sẽ không tin tưởng trẻ tuổi như vậy thiếu niên có thể đối phó hai cái Dương Cực cảnh, cho nên nàng trong lòng tại đã cho Hạ Tiểu Bạch phán quyết tử hình. Kế tiếp, Tư Không Hiên mang theo trước Hạ Tiểu Bạch hướng trong nhà mình, mà một bên Lego thì là có chút mộp bức, thế nào Tư Không đại ca liền đi. Tư Không đại ca, cái này Tư Không Hiên lập tức phủi lê gấu một cái, "Ta hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Sau đó liền thản nhiên đi. Mà Lê Gấu sắc mặt của lập tức khó coi, không có tư Không Hiên vì hắn ra mặt, kia hắn nhưng là vạn vạn không dám đắc tội người ra. Ngụy đào Mưa không khỏi lại hỷ, nhìn thấy Tư Không Hiên cùng Hạ Tiểu Bạch rời đi về sau có càng liền chạy. Mặc dù nàng trong đáy lòng đối Hạ Tiểu Bạch cảm thấy một tia cảm kích, dù sao không có chính hắn cũng chạy không được, bất quá càng nhiều vẫn là cảm thấy tức hận. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch đi theo Tư Không Hiên đi tới tư Không nhà. Vị trí cách nội thành vẫn có chút xa. Chắc chắn cũng không kể là cái nào đại tộc, đều khó có khả năng đem gia tộc của chính mình xây dựng ở tốc đất đắc đất vàng trung tâm thành phố. Cho nên đa số đều tại rời xa bên ngoài nội thành địa phương, khu vực xa, diện tích lại khoáng đạt, muốn xây bao lớn đều có thể. Làm hai người tiến vào trong tư không ra, lập tức, Tư Không hiên vung tay lên, một đám người lập tức đem Hạ Tiểu Bạch bao vây. Cá đã mất mạng, mà Hạ Tiểu Bạch thì là ngáp một cái, đối với cái này làm như không thấy nha, tiểu thiếu ra làm cái gì vậy đâu, cái này ai vậy? Ngay lúc này, tư không nhà quản gia Tư Không Huyền xuất hiện ở đây hóa ra là đại quản gia không có gì chính là trên một cái cửa nhà của đòi nợ băng mà thôi. Tư Không Hiên thản nhiên nói tới cửa đòi nợ. "Tư Không Huyền là người, đây là chuyện gì xảy ra?" Hắn xem như Tư Không nhà đại quản gia, không nói tài cán nhất lưu, nhưng là sổ sách vụ phương diện hắn tự nhận là vẫn là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lúc nào thời điểm Tư Không nhà thiếu người tiền? Người đây phải hỏi anh ta Tư Không Hiên đem Tư Không húc lời nói đơn giản nói một lần a. "Thì ra là thế, ỷ vào chính mình có chút thiên phú liền muốn muốn gõ lửa chúng ta Tư Không nhà 5000 vạn sao?" Đại quản gia Tư Không Huyền cười lạnh một tiếng. Tại tư Không Hiên mị hóa phiên bản lý do thoái thác bên trong, là Hạ Tiểu Bạch thì vào sức chiến đấu cường đại cưỡng ép yêu cầu hắn 5000 vạn. Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn về phía Tư Không Hiên, Tư Không không đâu, ta đã đến chỗ của tới, nhường hắn nhanh lên cho ta đem 5000 vạn giao ra. Tư Không Hiên nhịn không được cười to lên, tiểu tử, Người sợ không phải ngốc hả, đều sắp chết đến nơi thế mà còn nghĩ muốn 5000 vạn. Người phải hiểu rõ một việc, nơi này là Tư Không nhà. Nơi này là địa bản của chúng ta, người hôm nay đi tới, liền mơ tưởng lại đi ra ngoài. Xem ra các ngươi là không có ý định trả. Hạ Tiểu Bạch nói ha ha ha ha ha, tiểu tử Ta nói còn chưa đủ tinh tường sao? Bất quá ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, bên trên, phế đi hắn. Lập tức, Tư Không nhà hộ vệ lập tức đối với Hạ Tiểu Bạch cùng nhau tiến lên. Tư Không hiên vẫn là rất quả quyết, cũng không nghĩ đến ca ca của để cho mình ra tay, hắn muốn thử trước một chút thực lực của Hạ Tiểu Bạch. Dù sao, bọn hắn Tư Không nuôi trong nhà những hộ vệ này thực lực cũng không yếu, tất cả đều tại thiên cực cảnh trở lên, tăng thêm số lượng lại nhiều, dù là thánh cực cảnh đối phó đều sẽ phi sức, nhưng là kế tiếp làm hắn không có nghĩ tới là, Hạ Tiểu Bạch tùy tiện đánh ra hai chưởng, những người này liền gọn gàng mà linh hoạt ngã trên mặt đất, nguyên một đám nằm tại ổn đệm trên mặt đất kêu rên không thôi cái gì. Tư Không Hiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặc dù hắn biết Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng là thế nào nói cũng chính là thiên cực cảnh đỉnh phong a, thế mà lập tức có thể đánh ngã mười mấy cái thiên cực cảnh cấp bậc hộ vệ. Cái này có đôi chút không hợp tói thường. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng là không tính rất kinh hoàng, phải biết Tư Không nhà những năm này sóng to gió lớn đều đi tới, cái gì địch nhân chưa từng gặp qua. Giống Hạ Tiểu Bạch loại này, bọn hắn cũng không phải là không đối phó được có chút thực lực, không tệ, tiểu tử Nếu như ngươi bằng lòng quy thuận chúng ta tư không nhà, như vậy ta có thể làm chủ, cho ngươi 5.000 bạn, ngươi xem, coi thế nào. Quản gia tư không huyền nói rằng, mà tư không hiên thì là khiếp sợ nhìn xem quản gia, quản gia, ngươi làm cái gì vậy, ngươi muốn dẫn sói vào nhà. Ai? Cũng không phải là như thế, gia chủ đã từng nói, chỉ có mở ra, mới có thể có tới phát triển. Thiên cực cảnh giới mắt vẫn là rất khó tìm, nếu như bằng lòng gia nhập, 5.000 vạn cũng không tính là gì. Đại quản gia nói rằng, tư không hiền lập tức vẽ mặt kính để nhìn xem quản gia, có đạo lý Sau đó hắn đột nhiên một chỉ hạ tiểu bạch, tiểu tử, nhanh chóng thần phục, ta có thể không giết ngươi. Chương 1213. Đại náo Tư Không nhà. Chương 1213, đại náo Tư Không nhà. Hạ tiểu bạch lắc đầu, để ngươi ca ra đi à, ta khuyên các ngươi lập tức cho ta 5.000 ngàn vạn, cầm tiền ta liền đi, không phải không phải cái gì. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở chỗ này ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Tư Không hiên cười lạnh tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nhanh chóng thần phục, ngươi còn có đường sống. Quản gia Tư Không Huyền đạo. Hạ tiểu bạch không nói gì, mà lúc này đây Nhìn quen mắt tư Không Húc từ không húc rốt cục là xuất hiện ở trước mắt hắn Hạ Tiểu Bạch, "Ta không nghĩ tới ngươi thật tới." Tư Không Húc cười lạnh một tiếng không có cái nào, "Ta gặp ngươi chậm chạp không đến, kia ta không thể làm gì khác hơn là trên tự mình cửa." Hạ Tiểu Bạch nói rằng Hạ Tiểu Bạch, "Ngươi thật đúng làng ngốc, vì 5000 vạn liền mệnh cũng không cần." "Cũng được, hôm nay ta ngay ở chỗ này giải quyết triệt để ngươi." Tư Không Húc lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Cho nên nói đường đường Tư Không nhà thiếu ra muốn thiếu nợ không trả." "Chậm cái này sẽ là của người nhà họ Tư không uy tín." Hạ Tiểu Bạch, "Ngươi muốn chứng minh bạch một việc, 5000 vạn là ngươi ép buộc ta mắc nợ." Không phải ta cảm tâm tình mà thiếu. Tư Không Húc nói tư Không Húc, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao ngươi cái gì thế nào quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ sao? Hạ Tiểu Bạch rung rung nói rằng. Thình lình, Tư Không Hiên cùng Tư Không Huyền Đô nhìn về phía Tư Không Húc. Quỳ xuống cầu xin tha thứ? Tư Không sắc mặt húc lập tức biến đến vô cùng khó coi, người muốn chết. Hắn lúc này hướng phía Hạ Tiểu Bạch nhào tới đúng vậy, lúc kia thật sự là hắn là tài nghệ không bằng người, không thể không quỳ xuống cầu xin tha thứ, hứa hẹn cho gia 5000 vạn mới bị phóng sinh có thể trở về. Nhưng là, hiện tại hắn có thể sửa đâu bằng nay. Cơn bão tới cực điểm lực lượng đáng sợ bỗng nhiên quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem tư không nhà rất xa bên trong tất cả trang trí, giả sơn, đình nghỉ mát, kỳ hoa dị thảo, bàn đá băng ghế đá trở toàn bộ phá hủy. Chảy qua trong tư không ra dòng suối nhỏ cũng là trong nháy mắt có to lớn bọt nước bay tán loạn, hình thành tiểu vũ tí tách tí tách rơi xuống. Nhưng là càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ là lúc này Tư Không trên người hốc bạo phát đi ra vĩ ngạn lực lượng. Dương Cực Cảnh. Đây là dương sức mạnh của Cực Cảnh. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này Tư Không hốc thành công đột phá đến Dương Cực Cảnh, sớm đã không phải là trước đó cái kia Tư Không. Hút. Hạ Tiểu Bạch. Nhìn thấy không? Hôm nay ngươi theo bước vào ta Tư Không Nhà Đại Môn lên, ngươi liền đã định trước sẽ chết dưới tay ta. Tư Không thân thể của Hốc Lơ lửng tại rộng lớn Tư Không Nhà trên trạch vực không, thanh âm mang theo tiếng vang truyền vảng bốn phía hơn 10 dặm pháp vi. Khí thế phi phạm. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch sắc mặt như cũ bình tĩnh, hắn khẽ cười một tiếng, thì ra ngươi cũng bước vào tới Dương Cực cảnh a. Không tệ. Hạ Tiểu Bạch, thức thời lời nói ngươi liền quy thuận chúng ta Tư Không Nhà, ta còn có thể. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cũng cũng là có ý gì? Tư Không húc rất nhanh phát hiện Hạ Tiểu Bạch trong lời nói không đúng bởi vì ta cũng bước vào Dương Cực cảnh a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì? Đây không có khả năng." Thư Không hút lúc này chính là không tin. Mặc dù nói hắn biết Hạ Tiểu Bạch là thiên cực cảnh đỉnh phong, nhưng là đột phá dương cực cảnh cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đột phá dương cực cảnh chỉ là trên vật liệu tốn hao liền có mười mấy ức, bất quá bởi vì hắn là Tư Không nhà tương lai người thừa kế, cho nên hoa này phí mặc dù to lớn nhưng cũng không có gì. Mặc dù hắn giống như theo vương gia mò 5000 vạn, nhưng là hắn chút tiền ấy là tuyệt đối không đủ đột phá dương cực cảnh dùng. Huấn nữa đột phá dương cực cảnh ngoại trừ trên vật liệu tốn hao, đột phá lúc độ khó cũng là khó khăn đến cực điểm, hắn bế quan thời gian thật dài mới thành công đột phá. Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể đột phá tới dương cực cảnh? Không sai kế tiếp, hạ tiểu bạch thân thể giống nhau lên không, sau đó sức mạnh của mênh ngông lập tức bành trướng mà ra ba ba. Tương đạo cường hành năng lượng dư ba không ngừng hướng về bốn phía quét sạch mà ra, buộc phát ra một vòng lại một vòng sóng năng lượng văn đây là dương cực cảnh. Đây cũng là dương sức mạnh của cực cảnh. Từ không húc kinh hãi nhìn xem một màn này, nói đùa cái gì, hạ tiểu bạch vậy mà cũng đột phá dương cực cảnh. Kết quả hắn cũng không có dự trước. Nhiều lắm là cũng chính là cùng hạ tiểu bạch tại trên tu vi đánh ngang. Cái này sao có thể? Lúc này Tư Không Hiên cùng Tư Không Huyền cũng không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch lại là một gã dương cực cảnh cực, giả, chắc không được không nguyện ý thần phục, dương cực cảnh trên ở cái thế giới này hoàn toàn chính xác có thể đi ngang. Nhưng cũng tiếc, kia là tại dưới lúc bình thường, dưới mắt hắn đi tới Tư Không nhà, vậy hắn như cũ chết chắc Rất tốt, Hạ Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên rất mạnh nhưng là, ngươi cho rằng giống như ta là dương cực cảnh liền hữu dụng sao? Ta làm theo có thể nghiền ép ngươi. Hạ Tiểu Bạch híp mắt, ngươi có thể thử xem. Rất tốt, đây là ngươi nói, ngươi chết, quỷ môn quan bên trong cũng đừng trách ta. Nói xong câu đó, Tư Không húc lập tức vung tay lên. Hắn bắt đầu phát động công kích. Không thể không nói hắn bước vào dương cực cảnh về sau uy thế so trước kia đích thật là lớn mấy lần không ngừng, vung tay lên, bàng bạc giải lụa bảy màu lập tức hướng phía hạ tiểu bạch phô thiên cái điệu giống như đánh tới, hồng quang sáng chói, uy thế bức người. Nhưng là hạ tiểu bạch thì là mặt không đổi sắc, thân thể biến mất lại xuất hiện, trong nháy mắt đã đi tới từ không sau lưng hút cái gì. Từ không hút con người co rụt lại, nhưng là phần lưng đã gặp thống kích mạnh ba. Trên bầu trời truyền ra một tiếng to lớn trầm đục, tư không húc lập tức liền bị đánh bay, vào nơi xa ngoài mấy cây số một chỗ đỉnh núi, bên cạnh đỉnh núi là một mảnh rừng trúc. Một màn này lập tức nhường từ cùng từ không huyền đại thiếu gia tiếng kinh hô của bọn họ vangg lên bọn hắn có thể nói tương đối rung động bởi vì coi như hạ tiểu bạch là dương cực cảnh thật là tư không hút cũng là à nói thế nào cũng là dương cực cảnh cựcng giả hẳn là cũng có thể đại chiến 300 hiệp A kết quả tư không hút thoáng qua lúc liền bị thua cái này thật sự là quá làm cho người chân kinh cái này hạ tiểu bạch mạnh như vậy sao? nhưng là làm sao bây giờ liền bọn hắn tư không hút đều không phải là đối thủ của hạ tiểu bạch lúc này tư không húc thất tha thất tiểu đều từ trên đỉnh núi đứng lên hắn nhìn xem trong mắt hạ tiểu bạch đồng dạng là sợ hay không thôi cái này hạ tiểu bạch quá mày đi Mà vừa lúc này, từ một bên trong rừng trúc chuyển ra một đạo thâm thúy mà âm thanh của dàn mua, là người phương nào tại Tư Không nhà đại náo? Tư Không Húc lập tức mừng rỡ không thôi nhìn sang, tiến ra ra. Rất nhanh, một lao giả theo trong rừng trúc chậm chạp lên không. Làm Tư Không hiên cùng Tư Không Huyền nhìn thấy lao giả này, ánh mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì, đây là Tư Không nhà một tên khác Dương Cực cảnh cường giả. Mọi người đều biết, theo Tư Không Húc đột phá tới Dương Cực cảnh, Tư Không nhà liền có hai tên Dương Cực cảnh. Ngoài ra đội thành một gã trước mắt chính là lão giả này, tu vi sâu không lường được tồn tại. Tiền Đăng thị Lúc này, Tiền Đăng thì nhìn một chút Tư Không Húc bộ dáng trợn vật, không khỏi giận dữ xem ra hắn nói chính là ngươi. Hạ tiểu Bạch đúng không, quỳ xuống cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Chương 1214, kinh khủng đã đến. Chương 1214, kinh khủng đã đến. Lúc này, Tư Không Hiên cùng Tư Không Huyền nhìn xem lão giả này, có thể nói mừng rỡ không thôi đúng vậy, Tư Không nhà có hai tên dương cực cảnh, ngoài mà đổi thành một gã chính là vị lão giả này, Tiền Đăng thì. Mặc dù nhìn xem giống bảy tám chục lão đầu, nhưng là trên thực tế bọn hắn biết, Tiền Đăng Thỉ đã sống thật lâu. Nếu như không phải cái này hơn 100 năm đến địa cầu siêu phàm lực lượng một mực không có khôi phục, ở vào một cái cực thấp tầng cấp, bọn hắn đều cảm thấy Tiền Đang thì đột phá chân chính thánh cực cảnh đều không có vấn đề gì cả. Nhưng cũng tiếc thế giới này nếu như không có. Bất quá dù vậy, Tiền Đang thực lực của thì cũng thật không đơn giản, xem như Tư Không nhà cuối cùng áp chủ bài, tu vi hắn cao đến dương trong cực cảnh dai. Đồng thời, là bước vào dương trong cực cảnh dai 20 năm cái chủng loại kia. Đó có thể thấy được, Tiền Đang thì dù là liền là bình thường dương trong cực cảnh giai cường giả đều là so với không lên. Mặc dù nhóm hắn rất giật mình tại Hạ Tiểu Bạch đột phá dương cực cảnh, nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là dương cực cảnh sơ dai. nguyên ép tuyệt đối không thành vấn đề gì. Lúc này, Tự Tiền đang trên người thì có vũ trụ mênh mông đồng dạng rộng lớn uy thế bạo phát ra, một màn này tuyệt đối làm cho người rung động. Mà Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Tiền đang thì thì là hết mắt, tu vi không tệ a. Tiền đang thì lạnh hứ một tiếng, không tệ. Khẩu khí thật lớn, ta cái này tu vi là người đời này cũng địch nổi không được. Đương nhiên, Tiền đang thì lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi bằng lòng quy thuận tư không nhà, Như vậy tương lai trong 20 năm đột phá dương trong cực cảnh dai vẫn rất có khả năng, nếu quả như thật có thể thành công, như vậy đời này ngươi rất có thể đột phá tới thánh cực cảnh. Tiền Đang thì cũng tại đối hạ tiểu Bạch ném ra ngoài cảnh ô lưu. Không có cách nào, thiên phú của hạ tiểu Bạch hắn là thật cảm thấy không tệ, cái này cũng cái tư không húc, hắn thật sự là quá tuổi mù, nhường Tiền Đang thì thất vọng đến cực điểm. Mà tư không sắc mặt của húc thì là vô cùng có coi, hạ tiểu Bạch đích thật là thật mạnh. Nhưng là hạ tiểu Bạch sắc mặt thì là lạnh lẽo, các ngươi tính là thứ gì, cũng không cảm thấy ngại mời chào ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi liên chiêu hồn tư cách của ta đều không có. Hạ Tiểu Bạch lời này khẩu khí có thể nói phi thường lớn, Liễn Tư Không Hiên cùng Tư Không Huyền nghe vậy đều là không khỏi lắc đầu Hạ Tiểu Bạch. Chúng ta đây là tại cho ngươi cơ hội, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà không nguyện ý muốn cơ hội này, thì nên trách không cho chúng ta. Không sai. Thiện ra ra, làm gì quan tâm đến nó làm gì? Trực tiếp đem hắn trấn áp ở chỗ này, hắn trốn không thoát bàn tay của ngài Tâm. Tư Không Húc lạnh lùng nói, "Thiên Đang thì thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc à, ngày này sang năm, ta sẽ ở phòng trước cho ngươi tế điện một chút, tế điện ngươi cái này tuyệt thế thiên tài." Bọn hắn lời nói ở giữa Đều là cảm thấy hạ tiểu bạch hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hạ tiểu bạch cũng lười tiếp tục nhiều lời Hà đối với tiền đang thì thân hình chính là loại lên tiền đang thì quả nhiên không hổ là dương trong cực cảnh gia tu vi cường giả dẫn đầu chính là phản ứng lại à mong muốn tập kích bất ngờ nhưng cũng tiếc, thực lực chênh lệch không phải dựa vào tập kích bất ngờ có thể vượt qua tiền đang thì thân thể dần dần biến hư hảo đồng thời thân thể quang mang nợa rộ hạ tiểu bạch nếu như, như mày bởi vì thân phận của đối phương thể chân chính hư hóa nhìn thấy không hạ tiểu bạch đây là lão phu tốn hao ba thời gian 10 năm tu thành với ảnh đại pháp vật lý công kích đối lao phu vô hiệu Tiền Đang thì lạnh lùng nói, "Vật lý công kích vô hiệu." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Đã như vậy văn ba." Vô tận sóng biển ra sau lưng hiện tại hắn, Dầm dầm. sóng biển quét sạch, sóng lớn không ngừng đánh ra, trực tiếp đối với Tiền đăng thì phô thiên cái địa mà đến đúng vậy, đã vật lý vô hiệu, như vậy pháp thuật đâu. Hắn dù sao cũng là toàn hệ pháp sư. Bá lẩm lảm, sóng biển đem Tiền Đang thân thể cuột thì bao phủ mà đi, sau đó vọt thẳng soát mà bay. Cái gì Tiền Đang thân thể cuột thì trong quá trình bẻ ngược, khó có thể tin nhìn xem một màn này tiền ra ra. Tư Không Mục cùng Tư Không Hiên cũng đều là giật mình vô cùng. Thiên ba triển ra ra lại bị Hạ Tiểu Bạch tiểu tử kia cho xong bay. Cái này Hạ Tiểu Bạch lại là một gã thủy hệ pháp sư. Hoàn toàn chính xác, huyết ảnh đại pháp bọn hắn cũng đã được nghe nói một chút, thân hình ngẩn ngơ, nhuộm tất cả vật lý công kích vô hiệu đây tuyệt đối là công pháp của siêu cường, thật là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch vậy mà vo pháp xong tu. Tiên đang thì thì là không ngừng đánh ra một trường lại một trường, cưỡng ép tại bên trong không thân hình ổn định. Bất kể nói thế nào, hắn xem như một gã dương trong cực cảnh giai cường giả, không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bất quá rất hiển nhiên, cái ngưng trọng biểu lộ, đã chứng minh hắn không còn dám đối Hạ Tiểu Bạch có chỗ đánh giá thấp rất tốt. Hạ Tiểu Bạch, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta?" Thiên Đăng thì dáng vẻ một bộ hứng thú. Mặc dù nói hắn thua một hiệp, nhưng là không quan trọng. Dù sao, cảnh giới thật có thể miễn ép. Nói thế nào hắn dù sao cũng là dương trong cực cảnh dai, chẳng lẽ còn không đánh lại chỉ là một cái dương cực cảnh sơ dai mao đầu tiểu tử? Lại là võ giả lại là pháp sư, vậy mà võ pháp song tu, Hạ Tiểu Bạch, ta cho ngươi thêm một cơ hội." Thiên Đăng thì lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch thể hiện ra võ pháp thực lực của song tu về sau, thiên phú của vậy hắn, tại Thiên trong lòng thì không nghi ngờ gì trên lại lần nữa lên tới một cái độ cao mới nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là bất đắc dĩ, những người này luôn luôn tự cho là đúng mong muốn hắn đầu hàng. Xem ra chỉ có thể lấy lôi đình chi lực đã kích chi. Hai tay Hạ Tiểu Bạch bên trên ném, trong tay thình lình có vô tận điện quang đang lóe lên tạch tạch tạch. Lôi nguyệt tố. Thiên đang thì thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hạ Tiểu Bạch, lại còn là một gã lôi pháp. Cuối cùng thiên phú của là bậc nào? Nhưng là chuyện cũng còn chưa có kết thức, trong tay Hạ Tiểu Bạch lôi cầu không ngừng bị lớn, đồng thời, ngay tiếp theo toàn bộ bầu trời cũng dần dần đen lại. Côn phong quyển tập lấy mây đen, chận chận tiếng sấm Như lôi thần hàng thế. Ầm ầm. Một đạo thô to kim sắc lôi đình, ầm vang phía trên từ thiên không rơi xuống lộp bộm ầm ầm ầm ầm ầm. Một màn bất thình lình sớm đã là làm cho toàn bộ trên tư không ra hạ gà bay chó chạy, tư không nhà những cái kia bảo mẫu, tiểu thư tất cả đều trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Mà khi lôi đình rơi xuống, vô số điện quang cũng là hoàn toàn bao trùm tư không nhà. Phía trên mặt đất từng khối bùn đất không ngừng bị cuốn lên, dòng điện tại không khí không ngừng lan tràn, bị người của lan đến gần đều bị điện giật đến tóc lên, nguyên một đám toàn thân ngồi xuống. Một màn này đã sớm tư không nội tâm hốc kinh hãi không thôi, ý đồ tìm tìm địa phương tránh nhưng là đã không kịp thảo. Vì cái gì ra hỏa này mạnh như vậy, vì cái gì? Hắn không ngừng trên trên mặt đất bò, tận khả năng giảm xuống lôi đình ảnh kích tới hắn khả năng. Hán Vĩnh Viễn cũng không quên không được một màn này, bầu trời hạ xuống một tia chớp, tư không nhà chính là lâm vào như là tận thế giống như cảnh tượng. Thật sự là kinh khủng đã đến, chương 1215, nguy đảo mưa chấn kinh. Chương 1215, nguy đào mưa chấn kinh. Cũng không biết qua bao lâu, làm mọi thứ đều kết thúc, Tư Không Húc mới ngẩng đầu lên. Mà lúc này tư không nhà đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ trong tư không gia, ngoại trừ trên cơ bản kết cấu kiến trúc bảo tồn được coi như hoàn hảo. Bên trong tất cả trang trí, cửa sổ đều toàn bộ hủy diệt. Bị ngươi của Lan đến gần rất nhiều, thử thương vô số. Sau đó hắn đứng người lên, tiếp tục một lần nữa leo đến trên đỉnh núi. Lập tức, hắn con ngươi co rụt lại. Hắn độ cao này vừa vặn đầy đủ cao, khi hắn đứng ở chỗ này, chính là thình lình nhìn thấy Tiền đang thân thể của thì cùng cái kia bị lôi đình đánh xuống kinh khủng hố to. Hố to ngay tại bên cạnh tư không ra, lại lớn lại thâm sâu, nhìn thấy người thật sự là nhìn thấy mà giật mình tiền ra ra. Hắn hô to một tiếng, nhưng là Tiền đang thì không phản ứng chút nào đã chết rồi sao? Hắn không biết rõ. Hắn chỉ biết là, kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc. Đây chính là võ pháp song tu chân chính lực lượng. Dương trong cực cảnh giai tu vi cũng đỡ không nổi Dương cực cảnh sơ dai. Ai nha ai nha, thật sự là phiền toái, ai bảo các ngươi không trực tiếp đưa tiền, trực tiếp đưa tiền tốt bao nhiêu. Âm thanh của Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở một bên. Tư Không trong lòng húc giun lên, hắn kem chút không có bị hù chết Hạ Tiểu Bạch, ngươi thế nào, thiếu ta 5000 vạn đâu. Hạ Tiểu Bạch đưa tay Hạ Tiểu Bạch, ngươi đủ. Tư Không húc nổi giận gầm lên một tiếng, được làm vua thua làm nhặc, hiện tại toàn bộ Tư Không nhà đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, đừng nói 5000 vạn, tiền nhiều hơn mong muốn liền có. Ngươi giả mụ sa mưa ở chỗ này, một bộ vì tiền đến dáng vẻ làm cái gì? Hạ tiểu Bạch kỳ quái nhìn về phía Tư Không Húc, ta vốn chính là vì tiền tới à, các ngươi cho ta 5000 vạn liền đi, không, hiện tại lên giá, 100 triệu, thế nào? Chúng ta Tư Không nhà người không cần. Tư Không Húc giật mình nói ta muốn các ngươi Tư Không nhà làm cái gì? Hạ tiểu Bạch lắc đầu. Tư Không trong lòng Húc lập tức sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này Hạ tiểu Bạch thật chỉ là vì tiền mà đến? Ta đối với các ngươi những già tầm này, thật không hứng thú, bởi vì còn có chuyện của quan trọng hơn chờ lấy ta đi làm. Hạ tiểu Bạch nói nghiêm túc chuyện của quan trọng hơn tư không húc thì thảo, còn có thể có chuyện gì so đây càng trống yếu. Hắn thực sự là nghĩ không ra đến. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nắm tư không húc tới tư không nhà, sau đó tại vô số người ánh mắt kinh dị bên trong, cầm 100 triệu, đi. Về phần những người kêu phản ứng, Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý lúc này, thời gian thoáng sớm một chút, Đông Sơn thị thị khu vực trung tâm nơi nào đó. Lúc này Lê Gấu đã bị một đám người vây quanh, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi ta nhìn người hôm nay còn có đi hay không được. Ngụy Đào Mưa trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Lê Gấu. Nàng sau khi trở lại ngụy ra lập tức dẫn một đám người tìm tới lê gấu tính sổ sách dưới mắt lê gấu không có tư không hiên chỗ dựa căn bản không làm gì được ngụy đảo mưa ngụ đã mưa ngươi chờ. ta tư không đại ca chỉ là bận điều chuyện của hắn đi chờ hắn có rảnh ngươi làm theo chịu không nổi lê gấu lạnh lùng nói ngụy đào mưa lập tức trên mặt do dự hoàn toàn chính xác lê gấu nhận biết tư không hiền đích thật là vấn đề thật lớn không thể không thừa nhận một khi lê gấu thu được về tính sổ sách như vậy nàng cũng chịu không nổi nên làm cái gì nàng trận phát hiện chính mình lâm vào trên tên trên dây cũng không phát không được tình cảnh tiếnốiânnan Nhưng là ngay lúc này, không bầu trời xa xăm thỉnh lình lôi tiếng nổ lớn. Sau đó, một đạo sáng trói lôi đình ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Một màn này nhường Đông Sơn người của thị nhóm đều sợ ngây người, gần nhất Đông Sơn thị thời tiết thế nào, thay đổi bất thường. Mặc dù theo bọn hắn đây chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn rơi xuống đất lôi, thật là Ngụy đảo Mưa lại là đôi mắt sáng lên chẳng lẽ là há làm. Cái huống kia, nàng thật là biết đến, từ không nhà ngay tại lôi đỉnh vị trí của đánh xuống. Nhưng là Lê Gấu thì là cười lạnh một tiếng, suy nghĩ nhiều à, đây có lẽ là tự bạo mang tới hiệu quả. Tự bạo. Ngụy Mưa nghe vậy, Sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Cường giả xác thực là có thể tự bạo, chỉ có điều một cái giá lớn rất lớn. Bởi vì lời của tự bạo, linh hồn rất có thể cũng biết bị phá hủy. Cho nên dù là một chút cường giả tại lúc sắp chết đều sẽ không lựa chọn tự bạo, tiến vào lục đạo luân hồi cũng mạnh hơn hồn phi phách tán a thế nào, Ngụy tiểu thư chẳng lẽ cảm thấy một tên tiểu tử lẻ loi một mình đi tới tư không nhà còn có thể có đường sống không thành. Lê Gấu cười lạnh nói: "Ngụy đào mưa gương mặt xinh đẹp lập tức biến đến vô cùng khó coi đúng vậy a." Lê Gấu nói tương đối có đạo lý, vừa mới thiếu niên kia đi tư không nhà đòi nợ, làm sao có thể còn sống? Làm không tốt hắn đây là tự bảo. Ngụy Đào sắc mặt mưa ảm đạm, Mã Lê Gấu lập tức cười to không thôi, nhìn thấy không, cái này sẽ là của Tư Không Gia cường đại. Ngụy Đào Mưa, ngươi bây giờ lập tức theo ta tới trong tiểu điểm ngân phòng, ta có thể hứa hẹn, không tìm Tư Không Hiên đến nhằm vào các ngươi người ra. Ngụy Đào sắc mặt của Mưa lập tức biến đổi, ngươi mơ tưởng? Ta mơ tưởng. Lê ánh mắt gấu không ngừng đánh giá Ngụy Đào Mưa thân thể mệt mỏi, xem ra, Ngụy ra các ngươi là không muốn tại Đông Sơn thì ở lại nữa rồi à? Ngươi Ngụy Mưa phát hiện mình trước đó vẫn là tiến thối lượng nan chính mình, bây giờ đã hoàn toàn không có đường lui. Mã Lê Gấu thì là cuồng tiếu không thôi thật đúng là cảm tạ thiếu niên kia, không phải hắn còn không chiếm được Ngụy Đào Mưa động nhân thân thể mềm mại. Bất quá ngay lúc này, một thanh âm từ một bên chuyển đến, "Nha, các ngươi còn ở lại chỗ này đâu?" Ngụy Đào Mưa lập tức khó có thể tin quay đầu, "Ngươi vậy mà không chết?" Hạ Tiểu Bạch đạp đạp vai, "Ngươi như thế hi vọng ta chết à?" "Không, không phải như vậy, Ngụy Đào Mưa vội vàng nói, "Mà lúc này đây Lê Gấu cũng là một bộ khó mà thần sắc của tin, "Tiểu tử ngươi vậy mà không chết, ngươi không phải tự bạo sao?" "Ai nói ta tự bạo?" Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, "Ngươi tự bạo còn tạm được." Ngươi lễ gấu giận dữ, ngươi chờ tốt, mặc dù không biết rõ ngươi thế nào trở tới, nhưng Tư Không nhà sẽ giúp qua cho ngươi. Đúng vậy, mặc dù Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở đây, nhưng là Lê Gấu cảm thấy Hạ Tiểu Bạch khẳng định là trở tới. Bất quá Ngụy Đào Mưa trong lòng thì là khế động, Tư Không nhà xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vừa mới cái kia đạo xét đánh tới Tư Không nhà? À, cái kia a, ta làm, kỳ thật cũng không bổ tới Tư Không nhà, chỉ là bổ tới bên cạnh mà thôi, chủ yếu là Tư Không nhà cái kia dương trong cực cảnh giai có chút khó giải quyết, giải quyết có hơi phiền phải dương, dương trong cực cảnh giai 3. Ngụy Đào Mưa người 2 giây, Lê gấu cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ tiểu bạch hạ tiểu bạch có thể dẫn tới tư không nhà dương trong cực cảnh gia cường giả ra tay nói đùa cái gì theo hắn tư không húc tuyệt đối đủ để giải quyết hạ tiểu bạch Tư không Húc đầu Lê gấu hỏi ta bị đánh một trận sau đó một cái giả hiện ra hạ tiểu Bạch nói rằng ngụy đạo mưa cùng Lê gấu đều nói không ra lời hoàn toàn chính xác nếu như tư không húc đều không giải quyết được như vậy tư không nhà vị tia dương trong cực cảnh giai cường giả sát thực rất có thể ra tay nhưng là cái này cũng thật bất khả tư nghĩ a chương216 bị đánh lén chương 1216 bị đánh lén vậy cái kia dương trong cực cảnh giai cường giả đâu. Ngụy Đào Mưa lại vội vàng hỏi nói đúng vậy, coi như Hạ Tiểu Bạch đánh bại tư không húc, mặc dù làm cho người dần mình, nhưng là cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Bất quá Hạ Tiểu Bạch đánh bại cái kia dương trong cực cảnh giai tư không nhà cường giả đó chính là của là tuyệt đối không thể đây chính là dương trong cực cảnh dai. nếu như nói dương cực cảnh tại Trung Quốc xem như cường giả đỉnh cao, như vậy dương trong cực cảnh giai trên cơ bản có thể hoành hành thiên hạ. Coi như đi tới nước ngoài, cũng đều là không sợ những cái kia A cấp nước ngoài dị năng cường giả. Nhưng là kế tiếp Hạ Tiểu Bạch lại mở miệng nói ra, bị ta đánh chết ta. À Đánh chết Ngụy Đào Mưa gật gật đầu, sau đó cười lạnh nhìn về phía Lê Gấu, "Nghe được không, bị hắn đánh chết." "Ai? Chờ một chút, ngươi nói cái gì, bị ngươi đánh chết?" Ngụy Đào Mưa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đúng vậy a. Ngụy Đào Mưa cùng Lê Gấu đều nói không ra lời. Bị gã thiếu niên này đánh chết? Nói đùa cái gì? Bất quá tỉ mỉm nghĩ lại, nếu như gã thiếu niên này đánh không chết cái kia Dương trong cực cảnh giai cường giả, vậy hắn giờ phút này lại là thế nào xuất hiện ở đây? Dương Như khách quan mà nói, đánh chết là hợp lý nhất. Không thể nào Lê Gấu thì thảo, mà Ngụy Đào Mưa đã lấy điện thoại gì độc ra? bắt đầu dặn dò người tay đánh nghe tin tức, bất kể nói thế nào, bất luận có đánh hay không chết, Hạ Tiểu Bạch có thể theo tư không nhà trở tới, nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ Đông Sơn thị. Mà Lê Gấu đang định lặng yên rời đi, bất quá Ngụy Đảo Mưa lập tức cười lạnh một tiếng, "Muốn đi? Người bây giờ đi không được." Đúng vậy, dưới mắt Hạ Tiểu Bạch thành công theo tư không nhà bình yên rời đi, chứng minh tư không nhà căn bản không có biện pháp bắt Hạ Tiểu Bạch, kia Lê Gấu chỗ rửa cũng trong không tưởng tượng cường thế như vậy. Lê sắc mặt của Gấu khó coi, "Ngụy tiểu thư, ta đã quyết định buông tha ngươi, có thể ngươi không muốn được voi đòi tiền." Tiểu tử này không biết rõ từ chỗ nào trở tới, Ở chỗ này nói hiệu nói vượn người cũng tin. Lê Gấu cười lạnh một tiếng, như thế một tên tiểu tử, đánh bại tư không hút thiếu ra, đánh giết tư không nhà nhất cường giả đỉnh cao, người đây cũng tin. Cái này Ngụy Đào mưa mặt lộ vẻ trần trở, hoàn toàn chính xác, cảm giác này quá giả. Nhưng là ngay lúc này, Ngụy Đào tay của mưa cơ vang lên. Rất hiển nhiên, vừa mới tìm hiểu có đáp lại. Nàng tranh thủ thời gian kết nối, sau đó, nàng nghe xong dòng dã 10 phút điện thoại. Không có cách nào, hồi báo cái kia người Ngụy ra cũng rất khiếp sợ, tư không nhà chuyện của xảy ra 10 phút căn bản không đủ để hoàn toàn kể xong. Một người tên là Hạ Tiểu Bạch đánh bại tư không húc đánh chết Tư Không nhà tiền Đan thị, cái kia sống gần trăm năm lão quái vật. Ngụy Đào Mưa nghe vậy lập tức ngốc trẻ Hạ Tiểu Bạch, Liền là ngươi sao?" Ngụy Đào Mưa nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Ngươi cứ nói đi." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Lập tức, Ngụy Đào Mưa mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi quả nhiên. Vậy mà có thể liên tục đánh bại Tư Không Húc cùng Tiền Đan thị, cái này Hạ Tiểu Bạch đến tột cùng là từ cái nào góc xuất hiện thiên tài. Mà lúc này đây Lê Gấu bên này cũng đã nhận được tin tức, một tiểu đệ chạy tới nói cho Lê Gấu, Lê Gấu lập tức trừng lớn con mắt của chính mình. Rất hiển nhiên, hắn cũng minh bạch chuyện đã xảy ra. Ngụy Đào Mưa lập tức cười lạnh liên tục, "Lê Gấu" Hiện tại liền xem như tư không nhà cũng không giúp được ngươi. Đúng vậy, tiền đang thì chết, tư không nhà sớm đã không có trước đó nội tình. Chỉ là một cái dương cực cảnh sơ dai tư không húc, đã không thể làm gì Ngụy gia, mặc dù Ngụy ra chỉ có một cái dương cực cảnh, nhưng là hiện tại song phương đánh ngang, Ngụy ra căn bản không sợ. Không được, ta phải mau về nhà, để cho ta cha bắt đầu tiến công tư không nhà mới được. Ngụy đào Mưa tỉnh táo thầm nghĩ, hiện tại là chia cắt tư không nhà thời cơ tốt nhất. Kế tiếp, lê gấu liền bị Ngụy Đảo Mưa mang đi, làm Ngụy Đảo Mưa muốn, muốn tìm thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch đã sớm không thấy bóng dáng chuyện của kế tiếp Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý, mặc kệ nói thế giới hiện thực làm sao chuyện rốt cục cơ bản chấm dứt. Kế tiếp chính là trò chơi nên cùng ma tộc cuối cùng quyết chiến. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch vô cùng kiên định đúng vậy. Trải qua thời gian dài như vậy cùng ma tộc tranh đấu, dưới mắt Ma Thần Ba Lâm đã hiện thân, là chuẩn bị tới cuối cùng quyết chiến thời điểm. Ngồi xe lửa trong trở lại các thị, sau đó Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tiến bá. Lại một lần nữa trở lại tuyến bên trên, trên thực tế chỉ là quá khứ một ngày thời gian. Cũng không biết Long Chi Cốc chuyện về sau thế nào. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là làm thường ngày, sau đó đi thu thập, kế tiếp liền chạy tới Liệu Bởi vì địch anh đã từng nói cho hắn biết, nàng sẽ mang theo đám cự long tới Liệu Nguyên thành phủ cận Đông Quân. Dù sao liên thủ đối kháng ma tộc, bước đầu tiên khẳng định chính là chiếm công chiếm Liệu Nguyên thành. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới cự long doanh địa. Tại Liệu Nguyên thành phủ cận, dù sao đám cự long hình thể khổng lồ, khẳng định phải tìm một mảnh khoảng đất trống. Lúc này nơi này đã tụ tập không ít người chơi, bởi vì đám cự long đến chỗ của tới, xem như chính thức xuất hiện ở trước mắt đám người đồng thời cái này cũng mở ra một cái nhỏ hoạt động, cái chính là cự Mặc dù hệ thống thú giới hôm nay đã sớm trải qua mở ra phi hành kỵ, nhưng là cự long vẫn chỉ có Hạ Tiểu Bạch có. Dưới mắt mở ra cự long tọa kỵ, không thể nghi ngờ là hấp dẫn không ít người. Bất quá long chi cốc cự long số lượng có hạ, liền 100 đầu đều không có, hơn nữa yêu cầu rất cao, trên thực tế cơ bản chỉ có thiên bảng cao thủ có khả năng nắm giữ cự long tọa kỵ đồng thời còn chỉ có thể là cách chiến, bởi vì muốn chuyển chức long tướng. Cái này không nghi ngờ gì lại bỏ đi hơn phân nửa người. Cho nên Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này thấy được rất nhiều thiên bảng cao thủ, tu ngàn lưỡi đao cũng ở nơi đây địch anh. Hạ Tiểu Bạch tìm tới địch anh. Hôm nay địch anh vẫn như cũng là một thân khôi giáp, mặc dù không có mặc váy thời điểm bại lộ nhiều như vậy. Nhưng là dù sao cân nhắc tới cùng ma tộc cuối cùng quyết chiến sắp tới, nàng cũng là tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Bất quá dù vậy, nàng như cũ khí khái anh hùng hùng ngực, giáp ngực bao vây lấy bộ nửa sữa, lộ ra mảng lớn tuyết trắng khẽ rãnh, về phần rõ ràng chân dài thì là bại lộ bên ngoài, phía sau là một cái làn da hạ tiểu bạch, "Ngươi đã đến." Địch Anh mỉm cười. Hạ Tiểu Bạch hỏi thăm một chút gần đây tình trạng, sau đó nói, "Dưới mắt Ma Thần Ba Lâm ngươi dự định thế nào đối phó?" Ma Thần Ba Lâm thật là cái vấn đề, xem như thần cấp tương giả, thần cấp phía dưới đều là run chỉ có thể dựa vào Long Thần. Địch Anh nói rằng Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long cũng là thần cấp, đủ để một trận chiến nhưng nhiều lắm thì căng thẳng mà thôi, nếu như không thể hình thành ưu thế tiến hành đánh giết, kia trận chiến tranh này liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không có cách nào, dưới mắt ta một mực kẹt tại Cự Gia Đình Phong, cũng không biết trước khi đại chiến có thể hay không đột phá địch anh nói rằng đánh ngang dù sao cũng so thua tốt, ngược lại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lao Thương lúc này đi tới, nói rằng, kế tiếp, bởi vì địch anh không có nhiệm vụ gì, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là rời đi Cự Long doanh địa. Bất quá ngay lúc này, một đạo quang mang bao phủ thân thể của Hạ Tiểu Bạch. Hắn bị đánh lén chương 1217 Song chim cắt kiếm chi uy. Chương 1217, song chim cắt kiếm chi uy ông ông ông ông ông. Từng đạo lăng hình màu lam cổ sáng phong tỏa hạ tiểu bạch bốn phía tất cả đường đi, đồng thời, hạ tiểu bạch còn nhận lấy một cái giảm ít hiệu quả. Trầm mặt, Đây hết thảy đều tại không đến một trong dây xảy ra, bốn phía những cái kia thiên bảng cao thủ đều vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra một màn này. Phải biết hạ tiểu bạch tại trong hóa hạ Âu đã đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng liền nước ngoài những thế giới kia cấp người trời có thể cùng hạ tiểu bạch một chiến. Thế nào Trung Quốc cảnh còn có người tập kích bất ngờ đại ma vương. Ma Hạ Tiểu Bạch trầm mặt nhìn xem một màn này, trong tay lưu quang kiếm cùng song chim cắt kiếm cũng bị hắn đem ra. Hắn cũng không phải là không có phản ứng không kích, chỉ là đối phương dùng chính là một cái khá cao dài quần trượng, đồng thời 100% trung đích, hiệu quả là chỉ hướng tính. Bất quá nói thật, hắn hoàn toàn không rõ đối phương trầm mặt hắn có làm được cái gì. Bất quá hắn nhìn một chút cái này giảm EXP UFF, trầm mặt 2 phút, này thời gian đủ lâu ý vị này, hắn trong 2 phút đồng hồ không dùng đến bất kỳ kỹ năng. Mà lúc này đây, theo sát phía sau là lít nha lít nhít người trời, số lượng ước chừng có hơn mấy trăm mà cầm đầu rõ ràng là Bình Minh Chi Quang phá quân cùng bắt đầu, tử vi độ sáng tinh thể người ta nói là ai, hóa ra là Bình Minh Chi Quang, cái ngốc bức này như thế phương hội. Hạ Tiểu Bạch cười. Phá quân lập tức giận dữ, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi lặp lại lần nữa, cái gì gọi là ngu xuẩn như thế phương hội? Nói chính là các ngươi, đừng không thừa nhận, ta một người liền có thể nghiền ép phương hội, chính là ngu xuẩn như thế phương hội." Hạ Tiểu Bạch khinh thường nói, Tử vi tinh nhịn không được, sắc mặt của nàng khó coi quát một tiếng, "Đại Ma Vương, ngươi bây giờ đã rơi vào trong mạng của chúng ta, ai cho ngươi tự tin dạng này nói với chúng ta lời nói?" Có tin hay không là chúng ta trực tiếp giết ngươi về tân thủ thôn, trong mạng của các ngươi. Hạ Tiểu Bạch cười, cái này cũng có thể để mạng. Đại Ma Vương, ta biết ngươi thương hại rất cao, nhưng là đa số đều đến từ ngươi kỹ năng, hiện tại ngươi đã bị chúng ta chờ mặt, ngươi nhất định phải chết. Ta phổ công như thế có thể nghiền ép các ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng Đại Ma Vương, khẩu khí thật to lớn, đã như vậy vậy thì thử xem tốt. Kế tiếp, bình minh chi quang mấy trăm hào tinh anh người chơi cùng nhau tiến lên. Lúc này, không ít thiên bảng cao thủ nhìn xem một màn này đều kinh ngạc Đại Ma Vương lại bị chờ mặc 2 phút. Thời gian dài như vậy, Cái gì quyền trục hiệu quả như thế thói xấu, mà trên sự thật quyền trục này thật không đơn giản, thập ngũ giai quyền trục. Mặc dù nói, cùng hạ tiểu bạch cái kia dấu kiếm một kích quyển trục so sánh, quyền trục này không phải tổn thương loại hình, nhưng là có thể đem hạ tiểu bạch hạn chế tại trong một cái khu vực 2 phút thời gian, trong lúc đó một mực giữ im lặng, không thể phát động bất kỳ kỹ năng. Chỉ là lúc này giải tuyệt đối là xứng đáng cái này phẩm chất, nhất là đối thuật sư nghề nghiệp người chơi mà nói, nếu như trong mục tu văn cái hiệu quả này, hắn cũng phải gật nạ. Dù sao thuật sư phổ công tổn thương cơ bản không đáng kể, pháp thuật tổn thương chính là tất cả bị trảm mặc giống nhau phát không động được pháp thuật, chỉ có thể chờ chết. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch không phải tu sư. nhưng là 2 phút thời gian đối những nghề nghiệp khác cao thủ mà nói cũng rất chí mạng. Bởi vì trên thực tế cao thủ tở cờ trên cơ bản mười mấy giây cao nữa là bọn hắn không khỏi lắc đầu, xem ra lúc này Đại Ma Vương thật lật thuyền trong mương. Dương tay. Ngay lúc này, Tu Ngàn Lưới Đao xuất hiện ở đây Tu Ngàn Lưới Đao, ngươi đang làm cái gì? Sắc mặt của Phá Quân khó coi Đại Ma Vương là trong chúng ta duy nhất có thể đối phó người của Tinh Hải Tử La Lan, ta không thể để cho hắn cứ như vậy nhìn xem bị các ngươi Tu Ngàn Lưới nói rằng Hắn vẫn rất có cái nhìn đại cục tu ngàn lưỡi đao. Trong tay của ta nhưng còn có một trường thập ngũ giai của trục, ngươi có tin ta hay không liền người cùng một chỗ đánh. Phá quân một bộ dáng cá chết lưới rách. Tu ngàn lưỡi đao nhíu nhíu mày. Cái này có thể có hơi phiền thoái, thập ngũ giai quyển trục trước mắt cho dù là game thủ hàng đầu đều là khó mà đối kháng, nhìn, đại ma vương trong chẳng phải bộ. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem tu ngàn lưỡi đao mỉm cười, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá không cần ngươi ra tay, ta còn không coi bọn hắn ra gì. Tu ngàn lưỡi đao lập tức mắt lộ kinh ngạc, đều bị trầm mặc lại còn có thể giữ vững tình táo. Lúc này một bên thú ngữ điệu đã không nhìn được, đại ma vương ngươi cũng quá tự tin chưa. Kỳ thật hắn muốn nói là tự đại, bất quá vẫn là cưỡng ép đổi giọng gọi tự tin đúng vậy, hắn thật không tin hạ tiểu bạch còn có thể có biện pháp nào. Mặc dù trước kia hạ tiểu bạch tạo thành qua mấy ngàn vạn tổ thương, nhưng là kia đều là tới từ các loại cường lực kỹ năng. Dưới mắt hạ tiểu bạch bị trầm mặc 2 phút, muốn muốn đối phó bình mình chi quang kinh tâm chuẩn bị mấy trăm tên trò chơi game thủ hàng đầu, quả thực khó càng thêm khó. Tiếp tiếp, bởi vì thời gian quan hệ, phá quân đã để người cùng nhau tiến lên. Thú ngữ điệu không ngừng lắc đầu, hiển nhiên, đại ma vương muốn treo ở chỗ này. Nhưng là kế tiếp là mấy trong tên bình minh chi quang các người chơi xông lên, Hạ Tiểu Bạch trở tay cơ song kiếm, lập tức đánh ra mấy lần phổ công bá bá bá bá. Liên tục 5 cái đếm chữ theo một gã bình minh chi quang trọng giáp trên đầu kỵ sĩ toát ra, lượng máu của hắn đúng là trực tiếp bị thanh không. Miểu sát. Nhưng là còn không có kết thúc, lúc này Hạ Tiểu Bạch lại còn có đánh trả chí lực, lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, hạng hai trọng giáp kỵ sĩ cũng bị miểu sát. Lập tức liên tục bị Hạ Tiểu Bạch miểu sát hai tên kỵ sĩ, không thể không nói, giờ phút này phá quân cùng thú ngữ điệu đều cực độ giật mình niệm nó. Vì cái gì? Đại ma vương một lần tạo thành 5 cái tổn thương. Thú nữa điệu có thể nói khá giật mình vũ khí của đại ma vương tăng thêm tốc độ đánh. Tu ngàn lưỡi đao trầm giọng nói rằng a, bất quá tu ngàn lưỡi đao nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch song chim cắt kiếm, thanh kiếm kia hẳn là có đặc thù hiệu quả. Trên sự thật tu ngàn lưỡi đao đoán không lầm, song kiếm lưu một giây đồng hồ đại khái có thể đánh ra 23 tổn thương, thật là Hạ Tiểu Bạch lưu quang kiếm tăng lên 120% tốc độ đánh. Cái này nhường Hạ Tiểu Bạch một giây đồng hồ có thể đánh ra 34 tổn thương. Nhưng mà không chỉ có như thế, song chim cắt kiếm duy nhất một lần có thể tạo thành hai cái tổn thương, cho nên năm cái tổn thương liền xuất hiện. Nếu như là không phải song kiếm lưu người chơi, một giây đồng hồ đỉnh tiên tạo thành hai cái tổn thương, loại này trên lệch không thể nghi ngờ là phi thường to lớn đồng thời, cứ việc bị trừng mặc, không dùng đến kỹ năng, nhưng là vũ khí đặc hiệu vẫn là có thể dùng, tỉ như lưu quang kiếm lưu quang một kích. Kế tiếp, Hạ tiểu Bạch giựa vào cực cao đơn vị thời gian chuyển vận, quả thực là đánh cho bình minh người của chi quang tìm không ra Bắc thảo. Hạ tiểu Bạch duy nhất một lần giết một người bắt đầu mặt đều tái rồi. Hắn lúc này xem như bình minh chi quang chủ lực mở tờ trên cũng không dám bắt đầu, ngăn trở đại ma vương. Những người khác, cho ta tập kích chuyển vận. Sắc mặt của phá quân khó coi nói thật là hội trưởng bắt đầu cảm giác chính mình tương đối theo tâm ân. Phá quân trừng mắt liếc Thế là bắt đầu không thể không bên trên. Hạ tiểu bạch nhìn xông tới bắt đầu một cái, trực tiếp bổ tới. Nhưng là vẹn vẹn chém ra một kiếm, bắt đầu kia lại dậy lại lớn lên thanh máu lập tức giống. chương 1218. Thủy chi thú. chương 1218, thủy chi thú cái gì? Phá quân nhìn xem một màn này lập tức giật mình. Vì cái gì đại ma vương có thể một kiếm miểu sát bắt đầu? Cái này không khoa học ca. Bắt đầu bây giờ nói thế nào cũng có 3 thập vạn HP, trước đó đại ma vương đánh giết một gã kỵ sĩ cũng là đánh ra 4-5 cái tổn thương khả năng đánh giết, chẳng lẽ đại ma vương đánh ra bạo kích? Nhưng là hắn cũng không biết rõ, Hạ Tiểu Bạch là phát động trí tử. Trí tử công kích, một khi phát động 100% bị miệu sát, hắn lưu quang kiếm là có 1% sát xuất trí tử. Bất quá nói đến trí tử sát suất thật sự là thật quá thấp, chỉ có vũ khí của phẩm chất cao có khả năng nắm giữ loại này thuộc tính. Liên xem như Hạ Tiểu Bạch, cũng nửa năm đánh không ra một cái chí tử, dưới mắt đánh ra chí tử, đơn thuần bình thường phát động sát suất. Nhưng là bắt đầu lúc này là một bước Mặc dù nói là đại ma vương gặp vận may phát động trí tử, nhưng là đối với hắn vẫn là tạo thành bóng ma tâm lý. Dựa vào, đại ma vương dựa vào phổ công đều đều có thể nghiền ép bọn hắn. Cái này quá ngu bất đi. Rất nhanh, linh hồn trở về thân thể, bắt đầu lập tức bị đồng bạn của hắn sống lại, bất quá lúc này hắn đã trên không, dám. Hai phút thời gian thoáng qua liền mất, mặc dù Hạ Tiểu Bạch bởi vì không thể sử dụng kỹ năng dẫn đến lực sát thương trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng là vẫn như cũng là giết mấy chục tên bình minh chi quang người chơi, đồng thời đem mặc 2 phút thời gian lôi đi qua. Về phần khu vực hạn chế cũng không có, Hạ Tiểu Bạch nhìn nhìn mình kỹ năng bảng. Cười lạnh một tiếng, hiện tại nên ta đánh lại a. Phá Quân Sách theo chính mình kiếm bản rộng liên tiếp lui về phía sau, cả người khó có thể tin. Nói đùa cái gì, châm mặt hai phút đều không giải quyết được Đại Ma Vương. Mà thú ngữ điệu cũng rất khiếp sợ, cái này Đại Ma Vương thật không cần giúp đỡ, chính mình liền có thể giải quyết. Dưới mắt hắn kỹ năng đã có thể sử dụng, bình minh chi quang những người này phải gặp hai ương. Đại Ma Vương, ngươi, ngươi đừng tới đây. Một mình ngươi khi dễ chúng ta mấy trăm người, tính là gì anh hùng hảo hán? Phá Quân tức giận đến toàn thân phát Chu Vi xem các người chơi đều không còn gì để nói, một người ức hiếp mấy trăm người, Rõ ràng là các ngươi mấy trăm người liền một người đều đánh không lại, cản bá chết. Từ giờ trở đi, ta sẽ để cho người của thiên Linh chuyên môn giết các người Bình Minh người của Chi Quang." Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng. "Nói đùa, dám nhằm vào hắn, như vậy thì nhất định phải trả giá đắt." Bốn phía không ít người đều ồ lên một tiếng. Thiên Linh dưới mắt nói thế nào cũng là gần với thiên hạ, Sích Diễm Vương triều siêu cấp phượng hội, cùng Bình Minh Chi Quang khai chiến lời nói. Bình Minh Chi Quang tuyệt đối phải gặp nạn a. Sắc mặt của phá quân càng thêm khó coi, đại ma vương, đây là ngươi ta. Hắn dường như làm ra một cái quyết định thật sự là buồn cười. Ta trong khoảng thời gian này chưa từng đi tìm các ngươi phiền phải à, nói ta bức ngươi, ngươi sợ không phải thiểu năng trí tuệ." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng đại ma vương, "Ngươi đừng quá đắc ý. Đã như vậy, ta liền để ngươi xem một chút hôm nay ngươi có phải thật vậy hay không có thể đi được." Phá Quân đột nhiên lấy ra một tờ quyền trục. Quyền trục lóe ra hào quang của sáng trói, mặt trên còn có lấy từng đầu kỳ dị đường văn. Chu Vi xem thiên bảng cao thủ đều là ngẩn người, xem ra Phá Quân còn không hết hi vọng à, bất quá hắn còn có thể có biện pháp nào. Dù sao thập ngũ giai quyền trục đều không làm gì được đại ma vương, nhưng là ngay lúc này, quyền trục có quang mang nở rộ. Sau đó hóa thành mảnh vỡ. Vô số sữa khí lưu màu trắng bắn ra bốn phía, làm cho bốn phía không ít người bị xung kích bá bá bá bá bá xoạt xoạt Nóng hồi tới cực điểm khí lưu xung kích, để bọn hắn đều không mở ra được hai mắt, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra sự tình gì, nguyên một đám kêu rên không thôi ngọa tạo. Phá quân đã làm gì, thật nóng cái này hiệu quả như bức như vậy. Lại là một trương thập ngũ dai quân chủ. Cái gì? Thập ngũ dai quân trụ. Ngươi thật không phải là nói đùa. Không ít người kinh hãi lên tiếng. Nhưng là kế tiếp để bọn hắn càng thêm kinh hãi, trước mắt là xuất hiện một màn. Làm xư khí lưu màu trắng hoàn toàn tan đi, Một đầu quái thú to lớn đã xuất hiện tại tất cả người bọn họ trước mắt kia là khoảng chừng cao hơn 20 mét quái vật to lớn có 4 chân tuyệt đối là cỡ lớn 4 chân sinh vật chỉnh thể hiện ra như một thủy làm sát phá quân đúng là triệu hoắn ra một đầu quái vật ba bọn hắn lập tức nhau nhau đối với con quái vật này ném ra một cái thuật thăm dò nhưng là làm sao bọn hắn có một bộ phận người nhìn thấy đều là dấu chấm hỏi quái vật gì mạnh như vậy hạ tiểu bạch lúc này sắc mặt cũng là ngghi trọng bởi vì hắn cũng không nhìn thấy con quái vật này số liệu dưới mắt cũng đã 21 cấp nhiều nhất có thể nhìn thấy 221 cấp quái vật thủ tínhên hắn đều không nhìn thấy Chứng minh quái vật đẳng cấp vượt qua 221 cấp 3. Cái này thật ra ngoài dự liệu của Hạ Tiểu Bạch. Tên con quái vật này là thủy chi thú, phân cấp là sử thi cấp bộ sở nhờ anh qua giống như là thủy thuộc tính quái vật. Chứ bên ngoài này cái khác cũng khó khăn phân biệt ha ha ha ha ha ha phá quân cùng thiếu, đại ma vương. Ngươi rất đáng ngởm, thật rất đáng ngởm. Vậy mà bức ta dùng ra chương này chân quý của chủ. Thế nào? Ta cũng không tin con quái vật này ngươi cũng có thể đối phó. Lúc này ngay cả tu ngàn lưỡi đao cùng thú ngữ điệu chờ thiên bảng cao thủ cũng rất khiếp sợ. Bởi vì con quái vật này tuyệt đối là bọn hắn gặp phải mạnh nhất dã ngoại sinh vật, liền xem như tu ngàn lưỡi đao chính mình cũng không có tự tin. Phá Quân vậy mà có thể lấy được loại này cấp bậc quân chủ, nhân phẩm đại bạo phát sao? Bọn hắn đều là không hiểu ha ha ha ha ha ha. Đại Ma Vương, ngươi nhất định phải chết. Vì xuống cho ta, sau đó công khai cho bình mình, mình chi quang xin lỗi, ta có thể ở chỗ này hứa hẹn, không giết ngươi ba. Phá Quân cười ha ha lấy, hắn có thể nói rất đắc ý, tương đối đắc ý, 10 phần đắc ý bất quá ngay lúc này, một bên thú trên ngựa điệu trước một bước, cười lạnh một tiếng, "Phá Quân hội trưởng, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ đi." Lúc này không ít người sửng sở, thú ngữ điệu thế nào? Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tu Ngàn Lôi Lao, chẳng lẽ Xích Diễm Vương Triều dự định trợ giúp Đại Ma Vương? Sau đó bọn hắn chỉ nghe thú ngữ điệu cười lạnh nói, "Đại Ma Vương có cự lòng tọa kỵ, hơn nữa có thể tùy tâm sử dụng cải biến nguyên tố. Người triệu hồi ra con quái vật này mặc dù phẩm dai rất cao, nhưng nhìn hẳn là thủy hệ không thể nghi ngờ. Đại Ma Vương chỉ cần triệu hồi ra hắn long cùng một chỗ chiến đấu, liền có thể khắc chế ngươi con quái vật này, ngươi có thể làm gì hắn?" Thú ngữ điệu đem chính mình suy luận nói xong, những cái Thiên Bảng cao lập tức theo sát lấy gật, gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đồng ý thú ngữ điệu lời giải thích. Có thể gặp bọn họ cũng đúng hạ tiểu bạch mạn linh u long nghiên cứu qua không biết. Nhưng là sắc mặt của phá quân thì là trầm xuống, thử Vậy thì đến thử xem." Hạ tiểu bạch thì là mặt không thay đổi đem mạn linh u long kêu gọi ra. Hoàn toàn chính xác, đối phó sự thi bột lời nói, nhất định phải phái trên tiểu hạ trận. Rất nhanh, hạ tiểu bạch đã chỉ uy mạn linh u long phát động nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo. Theo lý mà nói đây là trước mắt nhằm vào con quái vật này có thể tạo thành tổn thương lớn nhất công kích. Chương 1219. Dấu kiếm một kích. Chương 1219. Dấu kiếm một kích. Rất nhanh, mạng Linh Vũ Long đem thủy chi thú trên người thủy nguyên làm toàn bộ đổi thành thành lôi nguyên tố. Dù sao là cái nước, nước có thể dẫn điện tạch tạch tạch. Dây đặc dòng điện bắt đầu xuất hiện tại thủy chi thú trên thân, màu xanh lam quái thú lập tức kêu rền một tiếng tạch tạch tách vang ba. Một tiếng vang minh, vô số lôi điện tiêu khói đúng là xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người, một sợi một sợi đi lên trời. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy thủy chi thú lượng máu đầu giảm xuống một đoàn nhỏ. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu, lại đến mấy lần vài chục cái giống nhau kỹ năng tổ hợp công kích, đánh căn bản không thành vấn đề gì. Thú điệu lúc này đã là một bộ quả lạ thế thần sắc. Hắn đã sớm nói, chỉ là một đầu thủy thuộc tính sử thi bộ̣t còn không làm gì được Đại Ma Vương. Sắc mặt của Phá Quân cũng rất khó coi, mặc dù nói trên quyển trục mặt có giới thiệu qua sẽ triệu hồi ra cái gì cấp bậc quái vật, nhưng là đa số tưởng tình hắn cũng không biết đổi lại là tình huống khác hạ, triệu hồi ra một đầu sử thi bột hoàn toàn chính xác khá là dê gớm, đến mấy trăm bát chuyển người chơi đều chưa chắc có thể đối phó dạng này, một đầu sử thi bổ sơ nhỏ nên cũng tiếc, đầu này bộ̣t gặp phải là Hạ Tiểu Bạch. Mặc dù không thể nói không hề có lực thủ, nhưng là thủy thuộc tính phản mà trở thành nó lớn nhất thế yếu. Phá Quân tình nguyện đầu này thủy chi thú không có thuộc tính. Nhưng là ngay lúc này viễn truyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra, thủy chi thú trên thân bỗng nhiên có lam quang lở rộ. Thân thú ngữ điệu nhíu nhíu mày, con quái vật này thuộc tính đều là dấu chấm hỏi, thay kỹ năng cũng là dấu chấm hỏi, hắn căn bản không biết rõ con quái vật này có dạng gì kỹ năng. Chẳng lẽ nói sẽ có biến cố gì? Không thể nào a. Hạ Tiểu Bạch cũng là nhíu nhíu mày, bất quá hắn không nói gì, lấy tính chế động. Nhưng là không có vài giây đồng hồ, thủy chi thú trên thân bỗng nhiên có ấm áp lam quang toát ra ào ào ba ba. HP về lại 3, cái gì? Thú nữ điệu ánh mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra đầu này, sử thi bột lại còn sẽ hồi máu 3. Khi thật thị mị nghĩ lại, sẽ hồi máu quái không tính là gì, trước kia Hạ Tiểu Bạch gặp phải Hoa Yêu cũng biết hồi máu. Nhưng là cái này sử thi đột về đến cũng quá là nhiều a. Phá Quân cũng là ngẩn người, đầu này thủy chi thú so trong tưởng tượng muốn cứng chắc một chút. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, tiếp tục chỉ uy Mạn Linh Ngưu Long phát động tiến công đồng thời, chính hắn cũng bắt đầu phát động sao trời tiêu tan trảm, hắn cũng không tin hắn tạo thành tổn thương còn siêu qua không được thủy chi thú hồi máu tốc độ. Rất nhanh, Mạn Linh Ngưu Long nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo nhường hạ xuống một nhỏ, cùng mới không sai biệt lắm đồng thời, hắn sao trời tiêu tan cũng tạo thành 2300 vạn tổn thương. Khiến chu vi xem không ít tiên bảng cao thủ đều vì thế mà cho vắng nhưng là lúc này Lam quang lại tại trên người bột nợ rộ bá lại về đây Bốn phía đã bắt đầu chuyển ra tiếng hộ lên cái này buột quá không cần mặt nữa à lại là duy nhất một lần về đấyọ tạo a này làm sao đánh cho a mẹ nó chẳng lẽ nói cái này mộtt bất luận còn lại nhiều ít máu đều có thể duy nhất một lần về đấy. lúc này phục lượng quá bất hợp lý đi phá quân lúc này càng là nhịn không được cười lên ha ha. đại ma Vương ý trời à ý trời A3 ta ngược lại muốn xem xem người giết thế nào ta chịu hắn đi ra đầu này bộ ba Phá quân quần tiếu không thôi. Vậy mà có thể trở về nhiều như vậy máu, thật sự là quá biến thái, quá vô sỉ. Bất quá, hắn ưa thích. Hạ Tiểu Bạch cũng là thần sắc nghiêm trọng, lần này thật không tốt đánh a. Vừa mới hắn tạo thành tổn thương đã là có thể tạo thành duy nhất một lần bên trong nhiều nhất một cái tổ hợp, liền xem như long Viêm sông, Viêm Bạo Trạm cũng không nhất định có thể tạo thành sao trời tiêu tan trạm thương tổn như vậy. Nên làm cái gì? Gia nhập đầu này bộ bất luận còn lại nhiều ít máu đều có thể duy nhất một lần về đấy, vậy thì mang ý nghĩa nhất định phải nhất kích tất sát mới được. Cũng chính là, miểu sát. Miểu sát sử thị bộ. Nói đùa cái gì? Trừ phi hắn ở trong game đạt tới thân cấp, không phải căn bản không thể nào làm được a. Xem ra Hạ Tiểu Bạch mở ra ba lô, nhìn một chút bên trong lặng lặng nằm kia quyển sách. Lúc này, Phá Quân, Tử Vi độ sáng tinh thể Bình Minh Chi Quang cao thủ đều là mở mày mở mặt. Không có cách nào, bọn hắn rốt củ cồn ép đại ma vương một đầu. Đầu này sự thi cấp thủy chi thú cho bọn hắn không ít ngạc nhiên mừng rỡ, tuyệt đối là đánh không chết tiểu cường, cũng không biết tổn thương thế nào. Nhưng là bất kể tổn thương thế nào, tóm lại rưới mắt loại này hồi phục năng lực tuyệt đối là đứng ở thế bất bại đại ma vương. Quy xuống, Phá Quân quát lớn không sai. Công khai cho chúng ta Bình Minh Chi Quang xin lỗi. Tử Vi Tinh nói rằng, sau đó cho chúng ta cống hiến 50 kiện xử thi trang bị, 5 vạn kiện thiên quân trang bị. Bốn phía thiên bảng những cao thủ nghe xong lập tức ổ lên. 50 kiện xử thi trang bị. Quả thực muốn mạng. Mặc dù xử thi trang bị bây giờ nhiều hơn, nhưng là 50 kiện vẫn như cũng là không nhỏ số lượng. Đại ma vương hôm nay phải xong đời sau. Ai, đầu này buộc quá vô lại. Hạ tiểu bạch thì là cười lạnh một tiếng, các ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Đại ma vương. Ngươi sắp chết đến nơi còn ở nơi này chết không thừa nhận. Phá quân trầm nói Hạ tiểu bạch không có lại nói tiếp nhìn tới vẫn là trước tiên cần phải giải quyết thủy chi thú mới có thể để cho bọn hắn thật sự hiểu giờ phút này hạ tiểu bạch quả quyết bóp nát dấu kiếm một kích của trụ lập tức bốn phía bầu trời đen lại mây đen bắt đầu dày đặc tại phía trên thương khung, tiếng sấm trên tại thiên không nợ rộ chu vi xem các người chơi đều là có chút một bức đây là chuyện ra sao thời tiết thế nào thay đổi bất thường nhưng là kế tiếp bọn hắn đương nhiên đó là nhìn thấy một thanh kim sắc đại kiếm từ trên trời ra xuống xuống phía thủy chiún lệ xuống quanh năm kim sát đại kiếm 10 phần rộng rrái dường như thiên điệu dài bao nhiêu thanh kiếm này liền dài bao nhiêu Vô số năng lượng khí lãng không ngừng hướng phía 4 phía một tầng lại một tầng khuyết tán mà đi, nhưng những cái kia vây xem các người chơi đều bị những khí lãng này cho đánh bay, đồng thời HP cũng bắt đầu giảm bớt. Bọn hắn lập tức rất là bối rối, cuối cùng là thế nào? Sau đó, một cái thấy không rõ số lượng theo thủy chi trên đầu thú toát ra, thủy chi thú lượng máu, tại phá quân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bên trong, trực tiếp bị thanh không giống. Thủy chi thú kêu rên cuối cùng một tiếng, sau đó thân thể của khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Miều sát năm. Trong chốc nóng này, Vô số vây xem người chơi đều sợ mê người, trước một khắc, Phá Quân, Tử Vi tinh chính ở chỗ này vênh váo tự đắc, kết quả cũng không lâu lắm, đầu này thủy chi thú liền bị từ trên trời giáng xuống một thanh kim sắc đại kiếm cho vây sát. Cuối cùng là từ đâu tới kim sắc đại kiếm? Ai phát động công kích? Tuyệt không có khả năng này là người chơi có thể phát động công kích mới đúng. Bốn phía các người chơi đều là một bộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà tu ngàn lưỡi đau thì là híp mắt thập ngũ dai của trục. Không hề nghi ngờ, đây là chỉ có thập ngũ giai quyển trục khả năng phát động sát chiêu. Hạ Tiểu Bạch đúng là cũng có một chương thập ngũ giai của chủng. Chương 1220 Vực sâu thế giới chương 1220, vực sâu thế giới tu ngàn lươi đao rất nhanh nghĩ tới rồi trước mấy ngày tin tức kia tin tức kia là giảng hạ tiểu bạch đi làm thiên khải đầu tiên tiênư nay chưa từng có sSS cấp nhiệm vụ loại nhiệm vụ này độ khó tuyệt đối không đơn giản không hề nghi ngờ nếu như loại nhiệm vụ này có thể hoàn thành như vậy thu hoạch được thập ngũ ngũai quển trục cũng là chuyện của hợp tình lý nhưng là phá quân cũng có thể thu được thập ngũ gia của trục Vậy thì chứng minh nhiệm vụ này bàn thưởng xa không chỉ thập ngũ gia đơn giản như vậy không thể không nói tu ngàn lưỡi đau xem như thiên bản cao thủ lập tức liền đem sự thật suy đoán 89 phần 10, Hạ Tiểu Bạch đích thật là mò được không ít chỗ tốt. Cũng chính là dựa vào dấu kiếm một kích Hạ Tiểu Bạch khả năng duy nhất một lần giải quyết thủy chi thú đánh giết về sau, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp đi tới 212 cấp. Thăng lên một cấp, mặc dù dùng của chủ, nhưng là quyển chủ người sở hữu cũng là hắn, cho nên coi như hắn đơn giết 212 cấp, tuyệt đối là dẫn trước rất nhiều người đẳng cấp, trước mắt mục tu văn giống như liền 210 cấp đều không có. Tóm lại, giờ phút này bốn phía vô số người đều là đờ đẫn, nhất là phá quân a. Ta thủy chi thú phá quân khó mà trước mắt tiếp nhận một màn này. Giữa này một đầu cường đại sử thi đột cứ như vậy bị một kiếm vệ sát. Nói đùa cái gì? Kế tiếp nhường hắn càng thêm chuyện của kinh hãi, hắn phát hiện Hạ Tiểu Bạch hướng phía hắn đi tới Đại Ma Vương. Ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết, sau lưng ta là Bình Minh Chi Quang số thập vạn huynh đệ, ta bá bá bá. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đánh chết phá quân, phá quân là một gã cùng chiến sĩ, lực công kích của mặc dù cường đại nhưng là thân thể rất dọn. Kế tiếp bắt đầu mấy người cũng không thể trốn qua, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đem bọn hắn từng cái xử lý, về phần Bình Minh Chi Quang những thành viên tinh anh khác thì lại như tan tác như chim muông Cứ như vậy, cuối cùng kết thúc. Hạ Tiểu Bạch thở dài, lãng phí một trường thập ngũ giai quần trụ, bất quá đối lập thăng lên một cấp, hơn nữa. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía thủy chi thú tuân gia trang bị, không thể nói kiếm nhưng cũng không tính thua thiệt ạ, bởi vì đơn giết nguyên nhân thủy chi thú tuân gia ba kiện xử thi trang bị cho hắn, còn có mấy chục khỏa cường hóa thạch, mấy chục loại vật liệu. Cái này ba trang bị theo thứ tự là trên người cung tiến thủ dấp ra, thích khách dạy, triệu hoán sư dây chuyển, tính là không sai. Hạ Tiểu Bạch thu vào ba lô định cho Thanh Phong Dương bọn hắn chưa cắt. Kế tiếp tiếp, Diễm Linh đã mang theo người chạy tới, hiển nhiên nàng nghe được tin tức lập tức chạy đến Tiểu Bạch. A, kết thúc rồi à? ra thế nào nghe nói giống như phá quân Triệu Hoán Sử thi bột. Nhiễm Thu Linh ngẩn người là kết thúc Hạ Tiểu Bạch đem quá trình đơn giản nói một lần, sau đó nói, phái người thay phiên nhìn chằm chằm phá quân những người này a, trước hết giết mấy lần lại nói. À, về sau nghĩ biện pháp xếp vào một chút gián điệp tới Bình Minh Chi Quang bên trong, bọn hắn lần tiếp theo có hành động gì trực tiếp cái nhiễu, nhất là bọn hắn gặp cái gì bột trực tiếp đoạn. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ còn nói thêm hì hì, đây là trả thù sao? Ân. Đây là cần thiết, miễn đến bọn hắn cả ngày đến tìm ta. Tiếp tiếp, nhìn thấy náo nhiệt kết thúc Người của Vây Xem cũng đều tán đi, nhưng là Tu Ngàn Lưới Đao cùng thú ngữ điệu thì là không đi, hắn đi vào cách đó không xa tìm tới Hạ Tiểu Bạch. À. "Có gì muốn làm?" Hạ Tiểu Bạch hỏi thật sự là gặp được đặc sắc một trận chiến. Tu Ngàn Lưới Đao vừa cười vừa nói "Dùng hàng dùng một lần mà thôi." Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, "Có chuyện mau nói a." Vậy ta liền nói thẳng, "Chúng ta trước Thiên bảng mười thương lượng một chút, dự định đi thử một chút vực sâu thế giới." Tu Ngàn Lưới Đao nói rằng a. "Cái kia phó bản?" Hạ Tiểu Bạch trước nhớ tới đoạn thời gian nghe nói cái kia danh xưng Thiên Khải từ trước tới nay khó khăn nhất phó bản cũng tệ, hiện tại còn kém ngươi cùng Thu Ý Chi Linh. Kỳ thật vừa mới ngươi dùng kia quyển sách thật sự là đáng tiếc, nếu như mang vào phó bản bên trong đoán chừng có thể phát huy ra đại tác dụng. Tu Ngàn Lư Đao nói rằng không quan trọng, chỉ cần phó bản buột không giống vừa mới cái kia hồi máu là được rồi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thời gian đâu? Thời gian liền định vào ngày mai, Cửu Châu khách sạn tập hợp. Tu Ngàn Lư Đao nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Đi, ta và các ngươi cùng đi." Lúc trước hắn chính là dự định hạ cái này phó bản, dưới mắt vừa vặn. Cái này phó bản một lần chỉ có thể đi vào 10 người, cho nên trước thiên bản 10 vừa vặn đêm đó, Hạ Tiểu Bạch rốt cục giúp xong chuyện của một ngày, sau đó Hạ Tuyển Bất quá lúc này, Hạ tiểu Bạch Miểu Sắt thủy chi thu chuyện vẫn là tại diễn đàn đưa tới nghị luận rựa vào a, Đại Ma Vương một kiếm miểu sắt một đầu xử thi cấp đột. Ngu xuẩn, người ta là dùng quần trụ. Ngoa tào, cái gì quyển trục mạnh như vậy, có thể miểu sắt một đầu xử thi cấp đột. Hẳn là Thập ngũ dai, cũng không biết từ chỗ nào lấy được, tạp dung động. Mọi việc như thế nghị luận nhiều vô số kể. Nhưng là cũng có một số người biết trước thiên bảng 10 sắp thăm dò vực sâu tin tức về thế giới hoa, thiên bảng cao thủ rốt cục xuất động sao? Vực sâu thế giới cái này phó bản. Khó. Khó. Khó. Ta không có xuống, chỗ nào khó khăn? Chỗ nào cũng khó khăn. Những cái kia phường hội liền cái thứ nhất bột cái bóng đều không có gặp, liền toàn quân bị diệt. Chó má. Rõ ràng là cái này phó bản quá kỳ lạ, đi sẽ phái ra quá nhiều người, dẫn đến dẫn xuất đại lượng quái vật, cuối cùng bọn hắn phát hiện chỉ cần không cao hơn 10 người, cũng sẽ không dẫn xuất số lượng quá nhiều quái vật, bất quá dù vậy quái vật số lượng như cũng nhiều vô số kể, đại khái mấy ngàn cái gì? Mấy ngàn. Ngươi không phải nói sẽ không dẫn xuất nhiều làm sao? Ngươi phải biết, vượt qua 10 người cũng không phải là mấy ngàn, mà là mấy vạn quái vật. Tao, nói đùa cái gì Vậy dạng này liền xem như thiên bảng cao thủ cũng chưa chắc có thể thông con a. Đích thật là dạng này. Hạ Tiểu Bạch sờ lên cái cằm, cái này phó bản đích thật là không giống bình thường. Mấy ngàn con quái vật, bình thường đến dạng phó bản khó liền khó tại buốt, coi như tiểu quái khó cũng không có gặp lấy số lượng thủ thắng ngày mai phó bản hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết a. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không có quá nhiều tình báo, cũng không cách nào chuẩn bị càng kỹ hơn cũng may ta đã luyện ra 16 cấp về huyết đan, hẳn là có chút dùng a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, trải qua trong khoảng thời gian này điên cuồng bá bá bá, thuật luyện đan của hắn rốt cục 16 đánh. Hiển nhiên 16 cấp hồi máu đan hẳn là có thể phát huy một chút tác dụng. Cùng lúc đó, trong trò chơi vượt sâu thế giới, tại cái này hắc ám dưới mặt đất vượt sâu thế giới bên trong, có một tòa khó mà hình dung khổng lồ cung điện. Trong cung điện trên vương tọa ngồi một người, cái này đầu người có một cây sừng ác ma, làn ra hiện ra u ám sắc, phía sau là to lớn đều hắc sắc ma cánh, trên người từ hắn thời điểm có kia vông dương đại hải đồng dạng ma lực phát ra. Không hề nghi ngờ, thân phận của ác ma này vô cùng sống động, chính là ác quân vương. Lúc này ác quân vương ngồi cao chủ vị, hắn phía dưới theo thứ tự là lúc trước tiến công qua nhân loại 5 tên sứ giả địa ngục chi hòa. Địa ngục chi lôi, địa ngục chi thủy, địa ngục chi phòng, địa ngục chi thủ quân vương đại nhân, mấy ngày nay nhân loại ý đồ tham dò vực sâu thế giới, bị chúng ta từng cải đánh lui. Ngài Diễm cười lạnh một tiếng nói rằng không tệ, nhưng là nhân loại ở trong mạnh nhất những người mạo hiểm kia đều còn chưa có xuất hiện, chúng ta vẫn như cũng phải cẩn thận. Ác ma quân vương nhàn nhạt mở miệng. Chương 1221. Gặp lại địa ngục chi lôi. Chương 1221, gặp lại địa ngục chi lôi. Ngài Diễm lập tức nghĩ tới rồi hạ Tiểu Bạch, cùng hạ Tiểu Bạch Long. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước chính là Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh Ngưu lòng cho nàng tạo thành tổn thương cực lớn ghê tởm bây giờ ta đã xưa đâu bằng này, các ngươi nếu là dám lại đến, ta để các ngươi có đến mà không có về. Ngài diễm trong lòng tại mặt lạnh lùng nghĩ đến chư vị, các ngươi phải nhớ kỹ, vực sâu chi chủ tức sắp giáng lâm thế giới, các vị cần phải thủ vững cho đến lúc đó, sau đó cùng nhau cùng ta phụng dưỡng vực sâu chi chủ. Ác ma quân vương lời nói của nhàn nhạt tại trống trải thế giới dưới đất bên trong truyền vang lạ. Là... Bá. Một ngày mới, Hạ Tiểu Linh tiếp tục tuyến, tu sửa lại một chút trang bị, sau đó cùng đi tới Cựu khách sạn tới. Lạnh vô nhìn toàn qua, nói rằng Mục Tu Văn vẫn như cũ là cười tủm tìm đứng ở nơi đó, rất tốt, người tới đông đủ. Đã như vậy, liền lên đường đi. Sau đó bọn hắn bắt đầu xuất phát đương nhiên, trên một đường thương nghị một chút trận hình, hạ tiểu Bạch loại này không thể nghi ngờ là muốn trước gánh tại mặt. Ngoại trừ hạ tiểu Bạch, tu ngàn lưỡi đao, lạnh vô song, Mạc Anh Hùng chờ cận chiến cũng đều muốn trước gánh tại mặt, cho hàng sau ngậm chi bến mở, nhiễm Tu Linh, Mục Tu Văn một cái chuyển vận không gian. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Liệu Nguyên Thành Tây Bắc phương hướng rộng lớn bên trong sơn. Vực sâu thế giới cái này phó bản nhập khẩu có rất nhiều, cho tới nay cũng không ai có thể đếm được thành. Dường như chỉ cần có thể tìm tới một cái động quật, đều có thể một đường đi xuống dưới tới thế giới dưới đất bên trong đi, trực tiếp coi như tiến vào vực sâu thế giới cái này phó bản bên trong. Hạ Tiểu Bạch cũng là rất muốn nhìn một chút cái này phó bản có phải thật vậy hay không giống bọn hắn nói khó như vậy. Bọn hắn tìm tới một cái đã được xác nhận làm phó bản nhập khẩu một trong động quật, sau đó chui vào. Một đường hướng xuống, lập tức đã đến thế giới dưới lòng đất, ở chỗ này, nóng hổi dòng nham thạch trôi một phần nhỏ mặt đất, phía trên là từng cây treo ngược hình chóp gai nhọn đương nhiên, nơi này là có tiểu khói, bất quá đều là phân tán, nhìn cùng tình huống bình thường không, có gì khác biệt? Quái vật số lượng cũng không coi là nhiều. Bọn hắn đem quái vật thanh không về sau, qua mấy phút quái vật lại đổi mới. Cho nên bọn họ tiếp tục đi, tìm tới một cái thông đạo, tiếp tục thâm nhập sâu, thông đạo một mực hướng xuống, cắn ngày càng đen thật hắc a. Diệm Tu Linh nói rằng, sau đó phát động chiếu minh thuật. Ngỗng Chi bến bờ cùng soi một cái, đây coi như là thuật sư cơ sở pháp thuật một trong. Rất nhanh, trước bọn hắn phương xuất hiện một cái gợn sóng nước màn sáng tới, đây chính là chân chính phó bản nhà cậu. Tu ngàn lưỡi nói xuyên qua chính là phó bản bên trong sao. Hạ Tiểu Bạch vươn tay, tay một chạm đến gợn sóng nước chính là lập tức đột nhập. Bọn hắn 10 người nhau nhau xuyên qua không có gì khác biệt ta. Hạ Tiểu Bạch đảo mắt một vòng. Sau đó bọn hắn trước tiếp tục đi, đi tới một cái rộng lớn địa phương, tại nơi xa có năm đầu đối rẽ. Nhưng là ngay lúc này, dường như toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều chấn động lên, bọn hắn cảm giác dưới chân mặt đất lay động không ngừng cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Phàm phất có được cái gì đồ vật của giày đặc đột kích. Cẩn thận một chút, đợt thứ nhất quái vật tới. Mục Tu Văn trầm giọng nói, mặc dù nói rất nhiều phường hội đều tại phó bản bên trong toàn quân bị diệt, thậm chí liền cái thứ nhất đột đều không thấy được, nhưng là thế nào nói toàn quân bị diệt dù sao cũng nên có cái lý do. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là cái này đợt thứ nhất quái vật, chính như cùng Hạ Tiểu Bạch tối hôm qua trên diễn đàn nhìn thấy như thế, nghe nói quái vật số lượng đông đảo. Quả nhiên, làm quái vật theo 5 cái thông đạo miệng tràn vào, lập tức chính là giống như thủy triều hướng phía Hạ Tiểu Bạch bọn hắn 10 người đè xuống. Quái vật có mấy ngàn con, phải cẩn thận. Tu Ngàn lươi Dao nói rằng cái này phó bản lại muốn 10 người chúng ta giết hết những quái vật này. Nhiệm Thu Linh không thể tưởng tượng nổi nói rằng không sai, cái này bộ vốn là khó như vậy, cẩn thận. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch, Tu Ngàn Lư Dao, lệnh vô song, mặt anh hùng trực gánh tại mặt. Mặc dù nói bọn hắn là trước thiên bảng 10 cao thủ, Thật là song quyền nan địch tứ thủ, nói thế nào quái vật số lượng nhiều như vậy, phải bảo đảm xếp sau không bị tác động đến là mười phần khó khăn. Hơn nữa tại dưới thế giới căn bản khó mà triệu hoán mạn linh lưu lòng, cái này mới là đối hạ tiểu bạch lớn nhất suy yếu. Rất nhanh, đủ loại quái vật xuất hiện. Cảnh tượng hùng vĩ. Bất kể nói thế nào mấy ngàn con quái vật đè xuống, hạ tiểu bạch căn bản không có thời gian đi xem thuật thăm dò, bốn phía lập tức liền bị lít nha lít nhít quái vật cho bỏ thêm vào. Nguyên một đám kỹ năng bị hắn ném đi ra, cũng may những này không phải buốt, đều chỉ là quái bình thường, coi như đẳng cấp có 200 nhiều cấp. Nhưng mà mấy thập vạn lượng máu hạ tiểu bạch y nguyên vẫn là 2 3 kiếm một cái đương nhiên, hạ tiểu bạch không là phát ra điểm, chân chính chuyển vận vẫn là ở chỗ mục tu văn, nhiệm tu linh, ngộng chi bến bờ. Bọn hắn một cái pháp thuật chính là tiêu diệt mấy chục con quái vật. Đây cũng là cao thủ, thuật sư cao thủ chuyển vận đích thật là muốn càng kinh khủng một chút. Mấy ngàn con quái vật soát xuống tới cũng để bọn hắn luôn cuống tay chân tốt một trận, cứ như vậy đánh hơn 20 phút, cuối cùng đem quái vật tiêu diệt đến không sai biệt lắm hô. Ngoạ tạo nhiều lắm. Mệt chết rồi lạnh vô song đầu mồ hôi. Mặc dù chống đỡ xuống tới, nhưng là chiến đấu cường độ quá cao nghỉ ngơi một chút tiếp tục tiến lên a. Hơn nữa năm cái lối đi không biết rõ đi đâu đầu. Mục Tu Văn trước nhìn một chút mặt, nói rằng bình thường đến dạng, thông đạo rất nhiều lời nói mang ý nghĩa mỗi đầu đều muốn đi một lần hạ tiểu bạch nghĩ nghĩ nói rằng đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện tuyển một đầu tốt. Mục Tu Văn nói tốt vị tốt vị, vậy thì đi đầu thứ hai. Nhiễm Tu Linh nói rằng không, vẫn là từ trái đến phải, đi đầu thứ nhất ta. Ngộng Chi bến bờ nói rằng, dưỡng ý gia đình cũng sẽ vào, vì cái gì không phải từ phải đi phía trái, ta tuyển một đầu cuối cùng, cái này rất có thể trực tiếp chính là buốt. Hạ tiểu bạch, kế tiếp bỏ phiếu biểu quyết, vẫn là theo đầu thứ nhất bắt đầu đi vào. Rất nhanh, đi vào thứ một cái thông đạo, bên trong thông thúy mà u ám. Kế tiếp, chờ đợi bọn hắn chính là tồn tại bí ẩn. Bởi vì cho đến bây giờ còn không có cái nào một đợt người của và phó bạn có thể đến chỗ của tới, bọn hắn tất cả đều bị trước đó kia sóng mấy ngàn con quái vật tạo thành đại quân chém mất. Căn cứ trước đó Hạ Tiểu Bạch lúc rảnh rỗi phát động siêu cấp thuật thăm dò đến xem, trước đó kia sóng quái vật đẳng cấp tất cả đều tại 210.220 cấp, mặc dù đều là các loại quân cấp, thiên quân cấp quái vật, nhưng mà HP cũng hiệu rõ thập vạn không trở. Rất nhanh, đi ra thông đạo, bọn hắn nhìn thấy một cái tiệm điện phù hào đại môn, mở ra về sau Bên trong rõ ràng là thấy được một đạo âm thanh của quen thuộc nha, các ngươi đã tới, rốt cục có người đi đến nơi này. Địa ngục chi lôi lôi chấn. Ác ma quân vương Ngũ Đại sứ dạ một trong. Lôi chấn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nở nụ cười, ngươi lòng không am hiểu ở chỗ này hoạt động, hiện tại không, có ngươi lòng, ta nhìn các ngươi thế nào đối phó ta. Toàn diện. Đều chết ở chỗ này a. Bộ chiến, bắt đầu. Chương 1222, gặp lại ngả diễm. Chương 1222, gặp lại ngả diễm. Nói thật mục tu văn bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà tại cái này phó bạn gặp Lôi chấn. Hơn nữa đối phương vẫn là xem như bột ra trước mặt hiện tại bọn hắn. Cứ việc tỉ mỉ nghĩ lại về sau dường như cũng hợp tình hợp lý, dù sao Lôi Chấn là thủ hạ của Ác Ma Quân Vương, nhưng là như thế này xem ra cái này phó bản làm không tốt cũng là liên lụy đến liên quan tới 4 cũ thần đầu này chủ tuyến của bạn. Đồng thời, Ác Ma Quân Vương ngũ đại sứ giả cho bọn họ khá sâu ấn tượng, mặc dù lúc trước Lôi Chấn mang theo quái vật quân đoàn tiến công chính là Liệu Nguyên Thành, nhưng là trừ Lôi Chấn, cái khác 4 cái thực lực của sứ giả cũng không kém, như cái kia Ngãi Diễm. Đương nhiên, Ngãi Diễm bị hạ tiểu bị ngược, cái này cũng là sự thật. Bất quá Lôi Chấn thì là tùy tiện cười to. Bởi vì nơi này là hắn sân nhà ba. Tại cái này cái ở vào dưới mặt đất vực sâu thế giới bên trong, nhưng thật ra là bọn hắn vực sâu tổ chức này căn cứ, là hạch tâm địa bàn. Bọn hắn liền là địa lâu xạ. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa lâu xạ, ở chỗ này thực lực của lôi chấn hoàn toàn muốn so trên mặt đất hoàn cảnh tới mạnh. Hơn nữa ngẫu chốt nhất một chút, chính là hạ tiểu bạch mạn linh u long không thả ra được. Thế giới dưới đất không gian nhìn xem lớn nhưng là không khí thiếu, có thể cưỡng ép triệu hắn đi ra nhưng là cũng không đủ địa phương phi hành. Ngược lại chiếm cứ không gian, nếu như đến lúc đó gây nên mặt đất sụp đổ vậy bọn hắn tất cả đều đi không được. Cho nên, tại dưới loại tình huống này, Lôi Chấn hoàn toàn có niềm tin của 10 phần. Dù sao, nói cho cùng Hạ Tiểu Bạch cường đại cũng chỉ là dựa vào mạng Linh U Long mà thôi. Có hơi phiền thoái a sắc mặt của Mục Tu Văn cũng là trầm xuống. Không nói đến Lôi Chấn thực lực của trong khoảng thời gian này có không có đạt được tăng lên, chỉ là Hạ Tiểu Bạch không có long, liền để nguyên bản coi như dễ dàng đánh bột trong nháy mắt biến siêu cấp khó đánh nhau hóa ra là ra hỏa này à, "Lên đi, không dạ." Hạ Tiểu Bạch thản như nói. Lôi Chấn bại tướng dưới tay xem như có thể đánh tan một lần nhất định có thể đánh tan lần thứ hai. Nhưng là lạnh vô song nghe nói như thế lập tức lắc đầu. Đại Ma Vương cũng quá tự tin, không có lòng nghe thế nào đi đối phó Lôi Chấn. Cái này Lôi Chấn, có thể là đẳng cấp cao đến 221 cấp xử thì cấp bột. Đúng vậy, bọn hắn không nhìn thấy Lôi Chấn thuộc tính hạ tiểu bạch là có thể nhìn thấy, chia sẻ tới tổ đội băng tần về sau, kia từng chuỗi số liệu nhường lạnh vô song đều sợ ngây người 221 cấp, 180% lôi thuộc tính tổn thương, kỹ năng hiệu quả tạm thời không biết rõ thế nào, nhưng là nghĩ đến lực công kích của lôi điện sẽ không kém đi nơi nào. Mười người bọn họ thật đánh thắng được. Đổi lại là bình thường đánh sự thi bột tối thiểu muốn tổ mấy ngàn tinh anh người chơi khả năng đẩy đến nước. Nhưng là không chờ bọn họ soán suất, Lôi Chấn chém đá, thủ mới hận cũ phía dưới nhường hắn chỉ muốn hủy diệt Hạ Tiểu Bạch mười người này. Rơi vào đường cùng đám người chỉ có thể đánh, Hạ Tiểu Bạch mấy cái cận chiến trực nghiệp dẫn đầu phát động công kích kéo cừu hận, trên thực tế căn bản không cần kéo cừu hận của Lôi Chấn liền khóa chặt ở trên người của Hạ Tiểu Bạch mạo hiểm ra Hạ Tiểu Bạch, tác cái thứ nhất trước đánh trên ngươi. Lôi Chấn cười ha ha, tương đạo sáng chói lôi đỉnh điên cuồng hướng phía Hạ nhỏ trên đầu bạc đánh xuống rầm rầm rầm. kích. Hạ nhỏ trên đầu bạc ra nguyên một đám phá thập thương, đã lập soạt soạt soạt soạt vào những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Tiểu Bạch HP đều nhanh muốn nhịn không được dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch thì là tỉnh táo đem phụ trợ kỹ năng đều cho dùng tới, đưa tay một cái long chi càng hồi phục nhờ nên là hiển nhiên không có thể trở về đấy. mà ở thời điểm này Hạ Tiểu Bạch xuất ra một quả hồi máu đan bá. 280000 HP đầy. Lập tức, không ít người đều kinh ngạc. Lập tức hồi phục HP 28 vạn. Ngọa Tào, đại ma vương ngươi chọn ra 16 cấp hồi máu đan bá. Lãnh vô song mắt lộ chấn kinh chi sắc. Hạ Tiểu Bạch cười hắc đúng vậy a, mấy ngày nay vừa mới làm ra. 16 cấp hồi máu đan có thể duy nhất một lần hồi phục 28 vạn HP. Không coi là nhiều nhưng là tuyệt đối là thiết yếu vật phẩm. Quả nhiên, tại cái này phó bản bên trong, 16 cấp hồi máu đan vẫn là phát huy ra tác dụng. Dưới mắt dựa vào Long Chi càng cùng 16 cấp hồi máu đan, Hạ Tiểu Bạch đã có thể không sai biệt lắm về đầy máu lượng, xác thực không cần lo lắng cho bột tạo thành tổn thương vấn đề. Một người ném đi một bình 16 cấp hồi máu đan đi qua, thoáng qua một chút bột liền tốt đánh rất nhiều. Không thể không nói lôi chấn khó đánh muốn chết, bởi vì lôi chấn một hiệp không sai biệt lắm có thể phát động hai lần công kích Trong đó nhất định có một lần quân công, một ngụm dày đặc lôi điện xuống tới không sai biệt lắm tất cả mọi người muốn nửa máu, ra dọn điểm chính là 2 phần 3 lượng máu. May mắn mà có Hạ Tiểu Bạch 16 cấp hồi máu đan, mới không có người giập rơi. Về phần đánh giết lôi chấn vấn đề, mặc dù không có mạng linh đầu lòng, Hạ Tiểu Bạch đánh giết hiệu suất sẽ rất thấp, nhưng là cũng may có sao trời tiêu tan trạm. Bởi vì lôi chấn chỉ là cao hơn Hạ Tiểu Bạch chín cấp, cho nên tổn thương là cao, nhưng cũng cao không đi nơi nào, một cái ngôi sao tiêu tan trạm 2300 vạn phù hợp nhiệm tu linh, Dương Y Liya Đỉnh. Ngọc Chi bến bờ chuyển vận 10 người bọn họ một hiệp có thể đánh rơi lôi chấn 3 400 vạn mặc dù lôi chấn HV đã không đủ 60 triệu, trong nhưng khi luôn có sai sót cùng sai lầm tồn tại. Cứ như vậy đánh hơn 100 hiệp, lôi chấn lượng máu rốt cục thấy đáy làm sao có thể lôi chấn trước, trước khi chết khó có thể tin nhìn xem một màn này, ầm vang ngã xuống hô. Rốt cục giải quyết. Lạnh vô xong lau mồ hôi lạnh, nửa giờ cường độ cao chiến đấu nhường hắn có chút không chịu đựng nổi may mắn mà có hạ tiểu bạch hồi máu đan, bất quá y nguyên vẫn đã chấn, như vậy cái khắc cái lối đi rất có thể là cái khắc bốn cái ác ma quân vương xứ dạ cứ tính toán như thế đến, 5 cái bộ tổng cộng muốn 7. 5 giờ, đây là không tính đi đường cùng thời gian nghỉ ngơi ở bên trong, liên tục đánh 5 trận cường độ cao bộ chiến, cái này bộ vốn cũng là không có người nào nghỉ ngơi một chút a, sau đó chúng ta đi đầu thứ hai thông đạo. Mục Tu Văn nói rằng đám người gật gật đầu tiểu Bạch, ngươi thời Không Thần Điện thế nào? Diệp Thu Linh hỏi còn có thể thế nào, liền như thế thôi, hiện tại liền thừa ta một người. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói đúng vậy, Thời Không Thần Điện đã bị hắn thăng lên 30 cấp, đồng thời đây cũng là Thời Không Thần Điện lớn nhất trên đẳng cấp hạ. Chỉ là, hắn đến bây giờ cũng không biết Thời Không Thần Điện có làm được cái gì cũng không khai phát mới phó bản, cho nên người càng ngày càng ít, cuối cùng không còn có người đúng hạ tiến vào thời không thần điện. Ngược lại đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói đã không quan trọng, đều giúp lộ ân thăng lên đỉnh cấp còn muốn kiểu gì. Kế tiếp, bọn hắn tiến vào tuần số đầu thứ 2 thông đạo. Lần này lại sẽ gặp phải cái nào buột. Rất nhanh bọn hắn chính là biết đây là người cực kỳ cô gái xinh đẹp, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, trên thân áo giáp bao vây lấy 10 phần thân thể của mê người. Nàng trên toàn thân hạ đều là màu đỏ, đại ba lãng tóc dài, nàng phảng là hỏa diễm sứ giả, từ trong địa ngục đi ra. Nàng lặng, lặng nhìn Hạ Tiểu Bạch bọn người. Sau đó tự trên người nàng có đáng sợ hỏa diễm vi thế phóng lên tận trời các ngươi rốt cuộc đã đến. Nàng vẻ mặt đáng sợ biểu lộ lấy nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Hạ Tiểu Bạch, nhất là là ngươi, ta chờ ngươi chờ thật là lâu. Lần này không có ngươi lòng, ta nhìn ngươi có thể lấy cái gì đối phó ta?" Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, tỉnh áo ném đi siêu cấp thuật thâm dò địa ngục chi hỏa ngải diễm, 212 cấp sử thi bột, HP 82 triệu, chưa 1223. Truy thuyết cấp bộ. Chưa 1223, chuyến thuyết cấp bộ địa ngục chi lôi còn mạnh hơn một chút. Bất quá bởi vì có địa ngục chi lôi đánh chiến tích phía trước, Hiện tại mọi người đối với ngài Diễm đều có niềm tin của 10 phần đồng thời, Hạ Tiểu Bạch 16 cấp hồi máu đan rất mỗ chốt, hơn nữa đối với trưởng khống hỏa Diễm ngài Diễm mà nói, bọn hắn cũng không phải là không có khắc chế biện pháp. Hạ Tiểu Bạch kéo ổn cừu hận về sau, Nhiệm Thu Linh trực tiếp nâng lên pháp trượng chính là băng phong thế giới, băng phong thiên lý, độ không tuyệt đối các loại băng hệ pháp thuật. Nhìn lửa khắc băng, nhưng khi những này băng hỏa tan về sau, lập tức biến thành đại lượng nước rầm rầm dội tắt ngài trên người Diễm, diễm suy suy suy ra, diễm nhiên, nắm thủy pháp thuật, bất lực không lạ rất lớn. Nhưng là Nhiệm Thu Linh vẫn là cho ngại Diễm Tạo Thành không ít phiền toái gây tởm, đi cho đi. Ngại Diễm lập tức liền muốn trước giải quyết Nhiệm Thu Linh, thân ảnh của Xích Hồng mang theo nhiệt độ nóng bỏng lập tức hướng phía Nhiệm Thu Linh đánh tới. Lãnh Vô Song quay đầu nhìn lại lập tức kinh hãi. Không tốt, quả nhiên, cái này bột liền không tốt đánh, vậy mà trực tiếp nhằm vào lên Thu Ý Chi Linh. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch lập tức động. Dù sao, dám công kích Nhiệm Thu Linh, hắn tự nhiên giận dữ. Một cái sao trời tiêu tan trạng phát động, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp huy vũ đi qua. Cùng lúc đó, giới, cách bọn họ vào phó bản kỳ thật đã trải qua bao giờ? Dù sao lúc trước đợt thứ nhất mấy ngàn con quái vật cũng để bọn hắn hao tốn một chút thời gian, tăng thêm trên một đường tại lộ trình phương diện tiêu tốn thời gian, cái này liền trực tiếp đặt đến 3 giờ. Mà lúc này đây rất nhiều người chơi bắt đầu chú ý kết quả, dù sao đổi lại là cái khác phó bản, 3 giờ trên cơ bản đã có thể soát thông ác mộng khó khăn phó bản ý Ili, thế nào đại ma vương mục tu văn bọn hắn còn không ra? Không thể à, quả nhiên cao thủ chính là cao thủ, đi vào lâu như vậy, đổi lại là hành hội khác, trong 2 giờ 100% trực tiếp bị cưỡng ép truyền tống hiện ra. Cắt, vào phó bản lại không có thời gian hạn chế, ta sau khi đi vào nguyên điệu bất động đứng 3 giờ cũng có thể a. Ngỡ ẩn, đứng 3 giờ không lãng phí thời gian sau, Ngươi cho rằng cao thủ giống ngươi thời gian nhiều như vậy à? Tóm lại đủ loại nghị luận đều có, đa số duy trì nhưng là bình xịt vô số không tại. Bất quá thời gian một dài, bọn hắn đối với cái này phó bản độ khó cũng có một cái trực quan cảm thụ. Mặc dù bây giờ còn chưa có đi ra nhưng là thời gian lâu dài liền đại biểu phó bản độ khó sẽ cao hơn, nhìn như vậy đến không thể nghi ngờ là siêu việt ác mộng khó khăn tồn tại. Loại này độ khó, coi như bên trong có sự thi cấp buộc cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ nói bên trong có truyền thuyết cấp đột? Không không không suy nghĩ nhiều quá, làm sao có thể nhanh như vậy liền xuất hiện truyền thuyết cấp đột? Truy thuyết cấp bậc đây chính là gần với cấp độ thần thoại tồn tại, cấp độ thần thoại buốt, tuyệt đối có thể xưng trong trò chơi cấp cao nhất tồn tại. Vực sâu thế giới cái này phó bản làm sao lại có loại này cấp bậc buốt. Trận đấu còn đang tiếp tục, Hạ Tiểu Bạch căn bản vô tâm ngoài đi xem giới bình luận, một cái sao trời tiêu tan trạng về sau, ngải diễm rơi mất hơn 300 vạn HP, hử. mạo hiểm giả Hạ Tiểu Bạch, ngươi vẫn là nghe có năng lực đi ngải diễm lạnh hừ một tiếng, đã như vậy bùng bùng bùng ba. Từng đạo hỏa diễm trong tại không khí tạo ra, truyền ra nồng đậm đốt cháy khét khí vị, sau đó hướng phía đám người đập tới đây là phạm vi cực lớn quần thể tổn thương, tất cả mọi người HP đều là chợt hạ xuống nhưng lạ lúc này bọn hắn nhân thủ một quả 16 cấp hồi máu đan, xem như cứu vãn một chút. Sau đó Mộng Trí bến bờ cùng mục Tu Văn phân biệt tới một cái trị liệu. Người không nhìn lầm, kỳ thật thuật sư đến cuối cùng đều có một ít trị liệu, nhất là mục Tu Văn cùng Mộng chi bến bờ hai cái này ẩn tàng chức nghiệp, hai cái này ẩn tàng chức nghiệp vẫn là rất đủ có thể, các loại năng lực đều có một ít, bao quát trị liệu. Cái này cũng là bọn hắn có can đảm không mang theo Vũ em một nguyên nhân. Tóm lại, cứ như vậy đánh 1 giờ 45 phút, ngại giảm lượng máu cuối cùng đã tới cuối cùng. Nàng không cam lòng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bọn người cuối cùng biến thành tro tàn, tiêu tán tại bên trong không khí đánh chết ngại giảm không ít người đều phấn chấn không thôi. Mà ở thời điểm này, trên người bọn hắn phân biệt có quang hoa con chú thăng cấp. Trước đó xét đánh trấn không có thăng cấp, đánh xong ngại diễm liền thăng cấp, dưới mắt đẳng cấp khó thăng, hai cái xử thi bột mới không sai biệt lắm thăng một cấp. Đương nhiên Hạ Tiểu Bạch còn thiếu một chút, ý nguyên vẫn là 212 cấp. Cứ như vậy, đám người dùng cái này đem tiếp xuống địa ngục chi thổ, địa ngục chi phòng, địa ngục chi thủy xử lý. Kết quả bọn hắn lại sinh một cấp, trong đó Mộc Tu Văn cùng tu ngàn rưỡi đao đi tới 211 cấp, Hạ Tiểu Bạch rốt cục lên một cấp đi tới 213 cấp. Khoảng cách cửu chuyển càng ngày càng gần. Về phần rơi xuống liền không làm miêu tả, dù sao năm cái sự thi cấp bộ tuần ra sử thi trang bị có thể nói tương đối nhiều, xem như trước thiên bảng 10 cao thủ, bọn hắn đã cơ bản toàn thân đều là sử thi trang bị xem ra còn không có kết thúc đầu tu ngàn lươi đao nói rằng kế tiếp làm như thế nào đi. Mộng Chi bến bở hỏi, cái này thế giới dưới đất còn là rất lớn, bất quá càng nhiều hơn chính là trống trải. Dưới mắt năm cái lối đi bộ toàn bộ đều đánh xong, nhưng là phó bản rõ ràng còn chưa có kết thúc, kế tiếp là ai? Giờ phút này lại ở nơi nào? Chưa từng nghe nói thiên khai còn cần giải mã chẳng lẽ muốn chúng ta tìm cơ quan không thành? Lạnh Vô Song không thể tưởng tượng nổi nói rằng, mà vừa lúc này, lớp để hạ mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, hoặc là nói đối bọn hắn tới nói toàn thế giới đều đang chấn động, phía trên có từng quả bùn đất đá vụn rơi xuống, dường như tới ngũ lục cấp địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Hạ Tiểu Bạch máy truyền tin cũng vang lên, "Là mục Tiểu Linh hừ hừ, Phó bản hạ đến thế nào à, trên không mang ta thật sự là tức chết ta rồi." Mục Tiểu Linh kiểu hừ hừ ta hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. mục Tiểu Linh nghe được động tĩnh cũng đúng, bên trong xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều hạ hơn 8 giờ Phó bản đi, ta còn chưa thấy qua thời gian giải như vậy Phó bản. Đúng vậy, Mục Tiểu Linh nhìn thấy bọn hắn đi vào quá lâu cho nên nhịn không được đến hỏi một chút vừa mới đánh xong 5 cái ác ma sứ giả hạ tiểu Bạch đơn giản nói một lần chiếu ngươi nói như vậy, phó bản cuối cùng bọn còn không có xuất hiện. Mục Tiểu Linh kinh ngạc, không thể nào, thử thi cấp đột đằng sau nhưng chính là truyền thuyết cấp đột, không có khoa trương như vậy à? Thử thi cấp đột HP cơ bản đều tại 8000 vạn tả hữu, nếu thật là truyền thuyết cấp đột, cái kia còn gọi quặp lông, xác định vững chắc đánh không lại A coi như thiên bảng trước xếp hạng 1 vạn tụ tập lại đánh thắng được hay không còn chưa nhất định đâu nếu như là truyền thuyết cấp đột, các ngươi lập tức rời khỏi phó bản a." Mục Tiểu Linh nói rằng. Cho ở bên trong không đáng chấm âm thanh của Hạ Tiểu Bạch chuyển đến ân. Mục Tiểu Linh không hiểu, giờ phút này đang chấn động kết thúc về sau, một gã đầu có sừng ác ma, sau lưng có một đôi to lớn cánh chim màu đen, đầu đội vương miện ác ma hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Hắn không chút do dự ném đi một cái siêu cấp thuật thăm dò ác ma quân vương, đẳng cấp không biết, thuộc tính không biết, kỹ năng không biết, duy nhất biết đến chính là hắn là truyền thuyết cấp bộ sửa 1224. Ác ma quân vương, chưa 1224, ác quân vương. Truyền thuyết cấp bộ cái này nặng cân chữ xuất hiện ở trước mặt đáng người, tất cả mọi người trong lòng chầm xuống. Ai cũng biết điều này có ý vị gì. Theo trò chơi đi vào hậu kỳ, mắt thấy đẳng cấp không ngừng trên tiếp cận hạn, các loại cường đại bột nhất định cũng là không ngừng hiện ra đến. Mà truyền thuyết cấp đột, gần với cấp độ thần thoại bột, xem như thứ hai đến ngược phẩm giai, nó tuyệt đối đại biểu cho siêu cấp thực lực của cường hãn. Kỳ thật dưới mắt sử thi cấp đột đã mang cho người chơi không ít áp lực, bọn hắn xem như trước thiên bảng 10 cao thủ, đánh một đầu sử thi bột kỳ thật cũng là vừa và tốt. Yếu một điểm sử thi cấp đột, so như lượng máu 80000 vạn loại này, 10 vị trí đầu cận chiến chức nghiệp đều có thể đơn độc đánh một trận. Mục Tu Văn có đôi chút khó nói, dù sao thuật sư ra dọn, nhưng là nghĩ đến có người cản một chút tổn thương, cũng có thể lấy tốc độ của càng nhanh giải quyết. Nhưng là truyền thuyết cấp độ, trước đây ai cũng chưa từng nhìn thấy, ai cũng chưa nghe nói qua, cho nên rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn kỳ thật cũng không biết. Vực sâu thế giới cái này phó bản quả nhiên không đơn giản. Có thể đến chỗ của tới, xem ra thực lực của các ngươi cũng không đơn giản. Vậy mà có thể giết ta năm thủ hạ, xem ra chúng ta cũng chạy tới đường cùng ác ma quân vương chậm rãi nói, tới đi, tại vực sâu chi chủ giáng lâm trước đó, ta sẽ một mực bảo vệ vực sâu. Vành ba bạo năng lượng trong nháy mắt cuồng dũng manh tiến ra, từ năng lượng màu xanh lam một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng mở ra bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, năng lượng dập dờn, làm cho hạ tiểu Bạch bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được một cú cường đại lực cả ào ào ào ba. Những năng lượng này xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn có cường đại, bởi vì cái này thời điểm tới hệ thống nhắc nhở, nói bọn hắn gặp hắc ma lực lượng ăn mòn. Từ giờ trở đi, mỗi giây đều muốn tổn thất một vạn điểm sinh mệnh. Hơn nữa cái hiệu quả này cực kỳ biến thái, chẳng đến chiến đấu mới kết thúc. Nói cách khác, đánh ác ma quân vương trong lúc đó, bọn hắn không giây phút nào đều tại mất máu. Kỳ thật đây đối với Hạ Tiểu Bạch, tu ngàn lưới đao, lạnh vô song, mà anh hùng loại này nắm giữ mấy thập vạn HP cận chiến trước nghiệp mà nói ngược còn có thể tiếp nhận. Bất quá đối với Nhiễm Thu Linh, ngụ chi bến bờ dạng này, ra giòn thuật sư mà nói liền tương đối chí mạng, các nàng trên HP hạn bất quá thập vạn ra mặt, rất khó chống quá lâu. Mục Tu văn khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người tăng cường trị liệu. Không hề nghi ngờ, kế tiếp bọn hắn thật không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đánh bại ác ma quân vương, nhưng là không hề nghi ngờ, cam đoan chính mình bất tử, mới làm chốt. Không nói đến cuối cùng có thể thành công hay không đánh giết, coi như không thể đến càng lâu, như vậy thu hoạch được các ma quân vương chiến đấu tình báo khả năng càng nhiều. Dạng này bọn hắn lần sau lại xuống cái này phó bản, liền có thể tiến hành chuyên môn nhằm vào đồng thời, chỉ cần bất tử, khả năng đứng ở thế bất bại. Cái này mang ý nghĩa, trong đội ngũ ba cái thuật sư muốn bao nhiêu dùng trị liệu, ăn nhiều hồi máu đan, về ma đan cùng dùng nhiều đạo cụ đến tiến hành một cái ổn định hồi phục trận hình. Mà bọn hắn vừa mở ra hồi phục trận hình, không hề nghi ngờ, ác ma quân vương lúc công kích không chút kiêng kỵ, hắn trực tiếp không chút do dự mở ra to lớn ác ma hai cánh, đối với đám người đùng đùng đùng đánh ra tới. Cường hành tối tâm lực lượng mới phụ chào. Tất cả trên đầu người tất cả đều toát ra ba chữ số. Những chữ số này cơ bản đều tại 3 vạn trên dưới, trên cơ bản một cái người chính là gần 10 vạn, 10 người cộng lại chính là 100 vạn tổng tổn thương đây đối với bọn hắn mà nói quả thực là chí mạng. Kinh khủng như vậy. Không hề nghi ngờ, loại này quần thể tổn thương so với bọn hắn trước đó nhìn thấy đều khủng bố hơn rất nhiều. Bởi vì trước vì đó vô luận là lôi chấn hay là ngãi diễm, đơn thể tổn thương đỉnh trời cũng sẽ không quá cao, quần thể tổn thương gánh vắt xuống tới bình quân mỗi người cũng đều không có vượt qua thập vạn đây chính là truyền thuyết cấp thực lực của bộ sao, mạnh ngoại hạng. Hạ Tiểu Bạch đã rất khẳng định, thực lực của Ác Ma Quân Vương tuyệt đối không thể so với trưởng khống giả Ổ Sở trên lệnh. Đối với loại công kích này, Ngộng Chi Bến Bở, Nghiệm Tu Linh, Mục Tu Văn Chỉ có thể là dùng ra riêng phần mình trị liệu thủ đoạn. Không khỏi không cảm khái cường đại vũ em thật không có. Theo trật tự phường hội thực lực tổng hợp dãy xuống, hiện tại trước tiên bảng 20 đều không có một cái nào chơi vũ em, không phải bọn hắn cũng sẽ không, không cần vũ em đến vào phó bản. Mà xem như am hiểu chuyển vận ba cái thuật sư, lúc này cũng chỉ có thể là điên thực hiện quần thể trị liệu. Bởi vì 10 vạn tổn thương đối hạ tiểu bạch cùng tu ngàn lưỡi dao mà nói, có lẽ chỉ là HP hạ xuống không đến 1/3, nhưng là đối bọn hắn những này ra giò chức nghiệp mà nói HP hạ xuống đã vượt qua hơn phân nửa ảo ảo ảo ba. Hào quang của ấm áp chiếu rọi đám người, HP rốt cục về đấy. Hạ Tiểu Bạch Vũ Dụng Long chi càng, cũng không có muốn thuốc, bởi vì dùng liền quá lãng phí, hắn nhìn xem ác ma quân vương, lập tức phát khởi công kích, trước tiên đem cửu hận kéo ổn lại nói. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự liền phát động sao trời tiêu tán trạm. Không thể không nói đây là một tin tức tốt, bởi vì ác ma quân vương thực lực trước so với ngả lôi chấn chờ ác ma sứ giả cần mạnh, dẫn đến kỹ năng uy lực càng cao hơn một chút. 16 liên chạm xuống tới tổng cộng tạo thành 400 vạn tổn thương. Nhưng là mấu chốt tại trên tại bọn hắn không xác định ác ma quân vương lượng máu đến tột cùng có bao nhiêu. Bởi vì 400 vạn tổn thương chỉ là nhường ác ma quân vương thanh máu giảm xuống một đoạn nhỏ. Giá hóa lượng máu làm không tốt phá ức cũng có thể. Kế tiếp lạnh vô song, mà anh hùng, Dương Y Lia Đỉnh phát động công kích, nhất là Dương Y Lia Đỉnh, kéo theo lấy thân thể mềm mại liên tục bắn ra mười mấy tiễn, kết quả là tạo thành mấy ngàn một cái tổn thương, cộng lại cũng mười Phải biết nàng có thể trước là làm thiên khai nhất cung tiến thủ A, vậy mà mới tạo thành loại này tổn thương. Mục Tu Văn cũng rất khiếp sợ, hắn chau mày sẽ không kháng vật lý a. Có một ít quái vật hoàn toàn chính xác kháng vật lý thậm chí vật lý miễn dịch bất quá cái này quái vật đồng dạng HV không cao, hơn nữa có thể nhận rất cao pháp thuật tổn thương. Mặc dù ác ma quân vương không có khoa trương như vậy, nhưng là cái này vật lý tổn thương đích thật là kháng đến rất lợi hại. Bởi vì tới vòng tiếp theo công kích, hạ tiểu bạch sao trời tiêu tan trảm còn đang làm lạnh, khi hắn dùng ra viêm bạo trảm, cũng bất quá là tạo thành hơn 10 vạn tổn thương. Cái này muốn đánh tới ngày tháng năm nào? Rất hiển nhiên, quân vương cường đại thật để bọn hắn sắp tuyệt vọng, đương nhiên đây chỉ là một loại khoa trương hình dung, bởi vì Tế tiếp bọn hắn mới biết được cái gì là chân chính tuyệt vọng đều chết cho ta a ba. Trên người ác ma quân vương bạo phát ra sức mạnh của đáng sợ hơn, màu xanh tím lực lượng sôi trào mãnh liệt, lập tức bao phủ trong đội ngũ ba người, Mục Tu Văn, Lãnh Vô Song, Ngục Chi bến bờ. Ba trên cái đầu người xuất hiện nguyên một đám kết sù tổ thường, Mục Tu Văn, Ngục Chi bến bờ lượng máu bị thanh không, Cốc, Lãnh Vô Song lượng máu trực tiếp còn lại một 1% may mắn không chết. Làm một màn này xảy ra, trong lòng tất cả mọi người thật sự là giống gì chó như thế khó chịu, Lãnh Vô Song lúc này liền đi tiểu Ngoa Tảo, Ngoa Tảo, xưa ta, xưa ta Hắn tranh thủ thời gian cho mình ăn một quả hồi máu đang ép một chút, HP lập tức về đấy. Chương 1225, nhau nhau quả điệu. Chương 1225, nhau nhau quả điệu. Cái này có thể nói là bọn hắn hạ cái này phó bản đến nay lần đầu quả điệu, không thể nghi ngờ là một cái đả kích trí mạng. Lãnh Vô Song lúc này mới phát hiện quả điệu vừa lúc là trong đội ngũ trọng yếu chuyển vận kiêm trị liệu, nhưng là hắn đã không có cái gì trị liệu thủ đoạn. Thảo Lãnh Vô Song khóc không ra nước mắt, quả điệu nhiều người như vậy, này làm sao đánh ngươi cẩn thận một chút. Tu Ngàn Lư đao nhìn về phía Lãnh Vô Song, điên cuồng buộc phát tẩu vị thời điểm tới. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt Lãnh Vô Song mắt trợn trắng vậy thì trở lấy đoàn diệt a." Tu Ngàn Lưi Dao nói rằng. Lạnh Vô Song không nói chuyện, hoàn toàn chính xác, liền tiếp tục như vậy, bột cơ hội là không thể nào chiến thắng, trong lòng bọn hắn hẳn là cũng đều tin tưởng, lần này là không thể nào thông quan, bột quá mạnh, không phải bọn hắn có thể giải quyết. Bọn hắn dưới mắt thực lực còn chưa đủ, truyền thuyết cấp bột, thật là trên người bọn hắn xử thi cấp trang bị cũng không mặc đầy đâu. Kế tiếp Lãnh Vô Song tiếp tục chuyên tâm chiến đấu, kết quả Ác Quân Vương vòng tiếp theo chính là đơn thể công kích, hơn nữa nhắm vào hắn, thật là làm cho hắn không nghĩ tới anh ba. Một đạo màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp quanh kích tới trên người hắn 290123. Miểu sát 3. Mọi người thấy đòn công kích này lại lần nữa kinh ngạc. Rất rõ ràng, trước đó tạo thành quần thể 100 vạn công kích là bao trùm toàn thể lớn phạm vi công kích, vừa mới miểu sát Ngọng Chi Bến Bờ cùng Mục Tu Văn Lúc công kích cục bộ phạm vi công kích. Mà cái này, không hề nghi ngờ chính là đơn thể, trực tiếp một ngụm mấy thập vạn, trong đội ngũ bất kỳ một gã không phải cận chiến chức nghiệp đều muốn bị trực tiếp miểu sát. Dựa vào. Gọi quạm lông không thể không nói lạnh vô song thật là đáng thương đội ngũ mặc dù không có vũ em, nhưng là phục sinh cũng không phải là không có biện pháp đầu tiên phải rõ ràng một chút, phục sinh là chỉ có thể thuốc mới có chức nghiệp kỹ năng, những nghề nghiệp khác có thể có trị liệu, nhưng tuyệt sẽ không có phục sinh. Cho nên nhiễm Tu Linh, mộng Chi bến mở, Mục Tu Văn đều là không có phục hợp thuận. Mà lúc này đây mong muốn phục sinh lạnh vô song, vậy cũng chỉ có thể dùng đạo cụ. Sinh mệnh hạt giống. Đây là một loại cực kỳ hi hữu tiêu hao thành phẩm, có thể nguyên địa phục sinh một gã người chơi. Chỉ có điều vật này tại trong trò chơi số lượng ít, cho nên xào tới một cái rất cao giá cả. Nếu như đi trong trò chơi phòng đấu giá nhìn, liền sẽ phát hiện, trên cái đồ chơi này ngàn khối tiền một quả. Người chơi bình thường đều dùng không nổi, cũng chỉ có các gã lớn tinh anh đoàn cái này cấp bậc cực kỳ trở lên người chơi mới có thể dùng loại này loại cụ. Hạ tiểu Bạch thì là không có mấy quả, ngoại trừ trên đường trong vô ý thu thập được hoặc là đánh xử thi bộ tuân ra, hắn căn bản không dùng tiền mua qua, bởi vì hắn đã thật lâu không có quả đi qua. Nhưng là vấn đề lớn nhất còn không phải cái này, vấn đề lớn nhất là, phó bản là không cách nào phục sinh đây mới là điểm chết người nhất, trước kia lên mạo cơ bản còn có 23 lần phục sinh cơ hội nhưng đã đến thiên khải nơi này một lần liền cũng không có. Bởi vậy rất lớn một bộ phận dưới tình huống, phó bản bên trong một khi có người giật rơi, như vậy thì mang ý nghĩa đoàn diệt mở ra bắt đầu. Bởi vì, đây là triệu chứng hủy diệt đón lấy lao, ác ma quân vương liên tục bộ phát phạm vi công kích đều để đội ngũ ở vào phá thành mảnh nhỏ biên giới. Cứ như vậy, toàn bộ đội ngũ có thể nói chuyện vẫn rất thấp, phần lớn thời gian đều tại hồi phục cùng trị liệu đây là chuyện của không có cách nào. Nhưng là bọn hắn minh bạch, này đánh xuống, một khi đang dưỡng, đạo cụ tiêu hao sạch, vậy bọn hắn cũng liền hết biện pháp. Bất quá lúc này, theo thời gian không ngừng trôi qua, Bọn hắn rút cục xử lý ác ma quân vương 10% lượng máu, trải qua nội tầm đám người nhanh tính ra, bọn hắn rút cục hiểu ác ma quân vương lượng máu một thứ ba. Người không nghe lầm, trước đó vẫn là 8.000 vạn HP xử thi cấp bậc, hiện tại tới truyền thuyết cấp bậc trực tiếp 100 triệu. Bởi vì bọn hắn trước đó tạo thành truyền vận có chừng hơn 1.000 10000000, chiếm cứ ác ma quân vương 1/10, tổng cộng chính là 11000000 đây không thể nghi ngờ là tương đối nghịch thiên một con số. Nếu như dựa theo trước đó tiết tấu đến tính ra, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh giết đầu này bốn. Đây là không hề nghi ngờ, chân chính người của chơi game đều là cao thủ. Tính ra là 10 phần tinh chuẩn, cái này để bọn hắn đáy lòng không khỏi chầm xuống. Cứ như vậy rời khỏi phó bản, còn tiếp tục đánh. Tiếp tục đánh ngược là có thể tham dò, nhưng là cảm giác muốn thua thiệt rất nhiều thứ. Sau đó, bọn hắn quyết định tiếp tục đánh. Cứ như vậy, cuối cùng đã tới đạo cụ dùng hết thời điểm, hồi máu đan hoàn toàn không có, về ma đan còn có một số, nhưng là không có tác dụng con mẹ gì cả, bởi vì không có máu vậy thì mang ý nghĩa quả điệu. Tại dưới loại tình huống này, rất nhiều người theo sát lấy quả điệu. Tu ngàn lưỡi đao là hồi phục ưu, ngược lại có thể thông qua hút máu hồi phục HP, Hạ Tiểu Bạch có long chi càng, cho nên trừ bọn hắn ra những người khác từng cái cút, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch cùng Tu Ngàn lươi Đao hai người. 10 cái cút tám. Tu Ngàn lươi Đao vẻ mặt cười khổ, cái này bộ vốn hẳn nên phải chờ tới chúng ta toàn bộ cựu chuyển về sau lại đến. Rất hiển nhiên, thực lực của Ác Ma Quân Vương căn bản không phải bắt chuyển người chơi có thể đối kháng, không có cựu truyện, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Tiểu Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài, loại tình huống này hắn cũng rõ ràng chính mình là không thể nào thông quan phó bản chúng ta so tài một chút hai cuối cùng quải điệu như thế nào. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a, "Ân, đi." Hạ cái này phó bản 10 mấy tiếng, tuyệt đối buồn tẻ vô cùng. Tu ngàn lưới đao cũng có chút đến hứng thú, xem như hồi phục Lưu tông sư, sinh tồn lực tuyệt đối là sợ trưởng. Ba ba ba, tu ngàn trên người lưới đao 30% hút máu phối hợp một chút đặc thù trang bị hiệu quả, trực tiếp nhường hắn hồi phục mấy vạn mà hạ tiểu bạch mặc dù không thể lúc nào cũng hồi máu, nhưng là một cái long chi càng có thể hồi phục HP 2 thật vạn. Lúc này ác ma quân vương cười lạnh một tiếng, đối với tu ngàn lưới đao lại là một cái đơn thể. Bởi vì bọn họ nhân số giảm bớt, đến mức ác ma quân vương công kích hình thức cũng đã xảy ra cải biến, phạm vi cực lớn công kích là hầu như không cần, thay vào đó là số lần càng nhiều đơn thể công kích, một lần mấy thập vạn, cái chủng loại kia Vành ba, tu ngàn lưỡi đao trên đầu toát ra một cái hơn 30 vạn tổn thương bị giãy mất. Hạ Tiểu Bạch cũng kinh ngạc, đây là phát động bạo kích. Đánh lâu như vậy bọn hắn còn chưa thấy qua Ác Ma Quân Vương phát động bạo kích, kết quả là dạng này bị tu ngàn lươi đao gặp được. May mắn không có đánh vào trên người hắn, không phải hắn cũng phải quỳ. Nhưng là kế tiếp hắn liền phạm vào khó, dưới mắt chỉ còn lại một mình hắn, phải đánh thế nào? Hắn cũng không phải người của Không chịu Vua. Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm vây quanh Ác Ma Quân Vương di động, đồng thời lật xem ba lô. Cùng lúc đó, ngoại giới, tại Liệu Nguyên Thành trung quanh vẫn là có không ít người chơi đánh quái. Cho nên chờ Mục Tu Văn bọn người xuất hiện ở đây bọn hắn đều kinh hãi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cuối cùng từ phó bản bên trong hiện ra, nhưng là không có thông cáo. Điều này có ý vị gì? Ý vị này bọn hắn không thể thông quan. Niệm nó a, Mục Tu Văn bọn hắn đều thất bại. Phó bản bên trong đến tột cùng có như thế nào bột? Đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính mất diện. Chương 1226, để cho người ta ngạc nhiên thời không thần điện. Chương 1226, để cho người ta ngạc nhiên thời không thần điện. Rất hiển nhiên, bọn hắn là tương đối dần mình. Liên Mục Tu Văn cao thủ như vậy đều thông không được quan. Vậy cái này phó bản cũng quá khó khăn. Thật quá khó khăn, mặc dù bây giờ người chơi không ngừng hướng phía cựu truyện trước mục tiêu tiến, nhưng là mục tu văn 10 tên thiên bảng cao thủ cũng không thể thông quan, kia mang ý nghĩa bọn hắn kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài đều là không cách nào thông quan. Nhìn như vậy đến, phó bản cuối cùng đại bột rất có thể là chuyển thuyết cấp. Điều này khiến cho không ít người nhịn nghĩ a, sao không thấy đại ma vương? Bỗng nhiên có người phát hiện Hạ Tiểu Bạch không tại hẳn là còn ở bên trong, đại ma vương như vậy thì không dễ dàng qua điệu, đợi chút nữa liền hiện ra. Rất hiển nhiên, bọn hắn không cho rằng Hạ Tiểu Bạch một người tại bên trong này có ích lợi gì. Tại đại khái rõ ràng biết lần này chiến lược vượt sâu thế giới kết quả về sau, bọn hắn bắt đầu nhau nhau hạ tuyến, lại hoặc là tiếp tục làm việc lấy thu thập, đánh khoái. Bởi vì tính toán thời gian, hiện tại thời gian đã đi tới trạm vào tối. Về phân Phó bản, bọn hắn không có ý định quan tâm nữa, kết quả đã đã đi trước. Chớ nói mục tu văn, Hạ Tiểu Bạch chính mình cũng là cho rằng như vậy. Nương theo lấy tu ngàn lươi đao quả điệu, chỉ còn lại hắn một thân một mình đối mặt ác ma quân vương. Hồi máu đan đã không có, mặc dù Long chi càng có thể duy nhất một lần hồi phục 20 vạn HP, nhưng cuối cùng không thể 100% về đầy. Khẩn yếu nhất vẫn là lam Mặc dù nói trong ba lô còn thừa lại một chút về Ma Đan, nhưng tỉ thật không nhiều. Bởi vì cùng thuật sư chức nghiệp so sánh, cận chiến chức nghiệp không có như thế hao tổ lam, cho nên ngày bình thường hắn cũng chuẩn bị không nhiều. Mặc dù dựa vào Long chi càng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là như thế này đánh xuống, bị hệ thống cưỡng chế truyền tống ra bộ vốn cũng không qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Ác Ma Quân Vương thì là âm lánh nợ nụ cười hạ Tiểu Bạch. Ta biết ngươi, ngươi là cường đại nhất thế giới khác mạo hiểm giả, nhưng là hôm nay, ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Ha ha ha ha ha, ha Ma Quân Vương tùy tiện cười lớn. Một đạo năng lượng màu đen ầm vang rơi xuống hạ nhỏ trên đầu bạc 222116. Lại là vừa vận cái kia mạnh nhất đơn thể tổn thương. Thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch HP lập tức giống, hắn tranh thủ thời gian cho mình đưa tay một cái long chi cảng, hồi phục 10 hơn 9 vạn HP, bất quá còn thiếu một chút mới đầy máu. HP một lần nữa hồi phục tới khỏe mạnh trạng thái, Hạ Tiểu Bạch cũng thừa cơ phát động công kích, một cái sao trời tiêu tan trạng tạo thành 300-400 vạn tổn thương. Mặc dù chuyện này đối với nắm giữ một thứ sinh mệnh trên tổng lượng hạ Đác ma quân vương mà nói không tính là gì. Bất quá chung quy là một cái tương đối thương tổn cực lớn ghê tẩm hạ tiểu bạch tại dưới thế giới bên trong bắt đầu chạy, hắn mở ra ba lô, hết đường xoay sở. Nhẫn thua không phải phong cách của hắn, dù sao mong muốn thống nhất bảy lại chủ thành, không phải chuyện của một chuyện dễ dàng. Nhưng là trong ba lô hoàn toàn không thể nhường hắn đối phó ác ma quân vương đạo cụ. Hạ tiểu bạch xuất ra một quả vũ hồn bảo châu ném tới, tạo thành mấy trăm điểm tổn thương ta liền biết. Vũ hồn bảo châu, thật lâu đồ vật của trước đó, trong ba lô còn thừa lại một chút. Sau đó hạ tiểu bạch ném ra mấy cái đồ hộp, nổ ra xanh mơn hóa diễm. Như cũ tạo thành một tổn thương mà thôi đây cũng là thật lâu trước đó giá hòa đặt vào trò chơi hậu kỳ căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì giống như đã hết biện pháp hạ tiểu bạch cười khổ một tiếng, thật giống như không có thứ gì có thể đối phó ác ma quân vương, dấu kiếm trên một kích lần cũng dùng qua. Bất quá cho dù là dấu kiếm một kích cũng chưa chắc có thể đối phó ác ma quân vương, ít ra miểu sắt là không thể nào, nhiều lắm là tạo thành mấy ngàn vạn tổn thương. Muốn muốn đối phó ác ma quân vương loại này cấp bậc cương giả, không có thập lục giai thậm chí là 17 cấp quyển trục là không được. Nhưng là loại vật này hiện giai đoạn rõ ràng không có. Muốn muốn đối phó ác ma quân vương, trên thân không có truyền thuyết cấp trang bị hoặc là thần khí giống như cũng không được. Nhưng là đừng nói thần khí Truyện thuyết cấp trang bị lập tức cũng không có một cái thần khí. Chờ một chút, ta không phải là có một cái sao? Hạ Tiểu Bạch một bên kéo lấy hai thanh kiếm đang chạy, một bên trầm tư ban ba. Ác Ma Quân Vương lại lần nữa pháp khí công kích, Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lăn mình một cái. Lại một cái sao trời tiêu tan trạm đã đánh qua, tạo thành mấy trăm vạn tổn thương. Nhưng là Lam Lượng đã nhanh không đủ Ác Ma Quân Vương hát về còn có ước chừng một nửa đúng vậy, hắn kỳ thật có thần khí, chỉ bất quá hắn không cách nào đem sức mạnh của thần khí hoàn toàn phát huy ra. Cái kia chính là thời không điện. Cũng không biết được hay không đây là biện pháp duy nhất Nói lên Thời Không Thần Điện, hắn sớm đã đem Thời Không Thần Điện đẳng cấp tăng lên tới Ma Uy tỷ thật lớn nhất đẳng cấp chính là 30 cấp, nhưng là về sau Hạ Tiểu Bạch liền không biết làm cái gì. Tăng lên tới 30 cấp về sau hắn phát hiện hắn đối Thời Không Thần Điện một chút thao tác quyền hạn được tăng lên, nhưng là không có tác dụng con mẹ gì cả đúng vậy, chính là không có tác dụng con mẹ gì cả. Mặc dù trước đó đã từng đem Tiên Đỉnh Trương Minh Ngọc nhốt ở bên trong một lần, nhưng cũng vẹn vẹn có thể bị khốn trụ mà thôi. Về sau bất luận hắn thế nào nếm thử đi vây vật, nợ cũng không thành công, giống như mất linh như thế. Theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, Hạ đại thời không thần điện bên trong có thể chấp hành thao tác sẽ rất nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, đây là Hạ Tiểu Bạch Duy vừa nghĩ tới phương pháp xử lý. Hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng Ác Ma Quân Vương, chỉ có thể thử xem, ngược lại đều muốn quải điệu, không bằng liệu chết phản kích. Lăn tới đây cho ta ba. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên đối với Ác Ma Quân Vương khẽ quát một tiếng. Lập tức, còn sót lại hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, thời không thần điện bên trong, Ác Ma Quân Vương có chút giật mình nhìn xem bốn phía, mặc dù rất giống tiên đình hoàn cảnh, nhưng cái này hiển nhiên không phải tiên đình. Bốn phía vô cùng trống trải. Sương mù lờ lờ, vô cùng thanh lãnh đây là địa phương nào? Ác ma quân vương phát hiện Minh Mông quy tắc lực lượng áp chế sức mạnh của hắn, cái này khiến hắn bắt đầu tâm sinh sợ hãi. Mà hạ tiểu Bạch cũng là vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà thành công. Cái này khiến hắn không nghi ngờ gì vui mừng quá đôi đã thành công, như vậy thì tính giết không được Ác ma quân vương, cũng hẳn là có thể vây khốn hắn. Chỉ là không biết rõ bây giờ rời đi nơi này đi bên ngoài tới, hệ thống sẽ thế nào phán định phó bản. Hạ tiểu Bạch đang tư, đột nhiên dọn một tiếng, lượng máu của hắn cùng thanh đang không ngừng hồi phục. Ba, ba, ba Đại khái mười mấy giây đồng hồ. Lượng máu của hắn cùng thanh màn nạ toàn bộ về đấy. Cái này liền Hạ Tiểu Bạch đều kinh hãi, thời không thần điện hắn rất lâu không có vào, lại có cái này hiệu quả. Đây thật là quá làm cho người cảm thấy vui mừng. Hạ Tiểu Bạch, ta biết đây là người làm chuyện tốt, bất quá không sao, đem ngươi giết ta liền có thể đi ra ngoài à, tranh thủ thời gian chết đi cho ta. Ác ma quân vương gầm nhẹ một tiếng, cùng bạo hắc ám lực lượng lập tức điên cuồng tứ tán lên, nếu như tại tiên cảnh đồng dạng thời không thần điện lộ ra đến 10 phần dễ thấy. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không chút nào hư, hắn cần nghiệm chứng một chút thời không thần điện mang tới hiệu quả đến cùng thế nào. Không chút do dự, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa phát động sao trời tiêu tăng trảm, tạo thành mấy trăm vạn tổn thương. Sau đó, bá một tiếng, ngắn một đoạn nhỏ thanh mã nã lại đẩy. Chương 1227, Ác ma độc dực kiếm. Chương 1227, Ác ma độc dực kiếm. Cái này, ra sức. Không hề nghi ngờ, thật ra sức, mặc dù tổn thương không có tác phúc, nhưng là hắn hiện tại đã đứng ở thế bất bại a. Mà ác ma quân vương thì là không biết chút nào dáng vẻ, điên cùng đối với Hạ Tiểu Bạch phát động công kích, lại là một lần đơn thể công kích, Hạ Tiểu Bạch hơn 20 vạn HP không thấy, nhưng là bá bá bá. Vài giây đồng hồ thời gian Hạ Tiểu Bạch máu lượng. Hạ Tiểu Bạch rất vui vẻ, cứ như vậy, hắn đánh giết ác ma quân vương chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ Tiểu Bạch lại là một cái sao trời tiêu tan trạng đối trở về. Kế tiếp, nếu như sao trời tiêu tan trạng ở vào làm lệnh trạng thái, như vậy hắn liền dùng viêm bạo chạm các cái khác kỹ năng. Kỳ thật ngay từ đầu ác ma quân vương vẫn không cảm giác được đến có cái gì kỳ quái, nhưng là đánh lấy đánh lấy hắn phát hiện Hạ Tiểu Bạch chính là một cái đánh không chết tiểu cường, sau đó hắn liền chững kinh. Vì sao cái này Hạ Tiểu Bạch một chút cũng không có tiêu hao? Hắn nhìn quanh, quả nhiên vẫn là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh á. Cứ như vậy, Theo thời gian không ngừng trôi qua, lúc này đã đi tới ban đêm. Ban đêm trò chơi cũng là có một phen đặc biệt phong tình. Mặc dù không để cử ban đêm đánh quái, nhưng là ban đêm đánh quái kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Trước đây một lần đổi mới bên trong, thiên khai thế giới đổi mới một loại ảo, tới ban đêm sẽ sáng lên nhàn nhạt ánh quang. Mặc dù không phải rất sáng, nhưng là ban đêm đi đường là không có vấn đề gì, chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Mà không thể không nói, mục tu văn bọn hắn tại liệu nguyên thành chờ cho tới bây giờ đầu đen do Ma, đại ma vương chuyện gì xảy ra? Lạnh vô song Tiêu Dên. Bọn hắn đều đã hạ tuyến cơm nước xong xuôi, kết quả vừa lên mạng phát hiện Hạ Tiểu Bạch còn tại phó bản bên trong. Còn tại, phó bản bên trong ba. Bọn hắn lúc này liền kinh ngạc, chẳng lẽ nói Đại mà Vương còn có thuốc? Cái này không thể à ác ma quân vương dậy như vậy lượng máu, thuốc lại nhiều cũng tuyệt đối không chịu nổi a. Mục Tu Văn thì lạ chau mày, loại tình huống này rất dị thường Tiểu Bạch vậy mà cùng buột đánh lâu như vậy, Nhiễm Thu Linh hề hoải ghé vào trên đầu tường nói rằng, Lệnh vô song mắt trợn trắng, đừng đùa. Hẳn là thẻ hắn làm sao có thể cùng ma quân vương đánh đến bây giờ? Căn bản không có khả năng. Nhiễm Thu Linh không vui. Vì cái gì không có khả năng, tiểu bạch mạnh như vậy, có cái gì không thể nào? Ta nhìn ngươi chính là ngực to mà không có não, có chút lý trí được không? Nếu như đại ma vương thuốc rất xung tốc có lẽ còn có thể, nhưng mà mấu chốt là hắn Lam Dược không đủ á lạnh vô song đang nói, đột nhiên lên keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi mục tu văn, tu ngàn lưới đao, đại ma vương, thu ý chi linh, lạnh vô song, ngọc chi bến bờ, Dương Ilya đỉnh, quan thế anh hùng. Thông quan vượt sâu thế giới, địa ngục, phó bản. Mỗi người ban thưởng danh vọng 5000, lần này thông quan tổng cộng thời gian sử dụng 11 lúc 33 điểm 22 giây. Trong chốc ngắn này, toàn bộ hoa hạ đại âu trong nháy mắt tiến tính trở lại. Mặc dù nói ban đêm trong trò chơi người chơi không tính rất nhiều, nhưng đó cũng là so sánh trung quốc hơn một tỷ nhân khẩu mà nói. Coi như ban đêm người của thượng tuyến không nhiều, nhưng là từ số lượng mà nói cũng không tính số ít, so cái khác một chút đại khu 3 ngày online nhân số còn nhiều hơn. Không ít người chơi cao cấp đối vực sâu thế giới cái này phó bản vẫn là rất quan tâm, bởi vậy khi bọn hắn nhìn thấy cái này thông cáo đều kinh ngạc. Thông quan 3. Nói đùa cái gì? Buổi chiều bọn hắn không phải đã bị truyền tống hiện ra a càng có một ít không biết chi tiết người còn tưởng rằng mục tu văn bọn hắn lại lần nữa hạ một lần phó bản. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn là khiếp sợ. Bọn hắn đã thông qua mục tu văn tại diễn đàn phát tiếp mời thực nện cho một chút, cái kia chính là vượt sâu thế giới cái này phó bản cuối cùng bộ chính là tiếng tâm lừng lây ác ma quân vương, chuyển thuyết cấp bột. Không hề nghi ngờ, loại này cấp bậc bộ căn bản không phải lập tức bọn hắn có thể đối phó. Kết quả tới ban đêm bọn hắn vậy mà thông quan. Hắc. Không thể tưởng tượng nổi a. Mà lạnh vô song càng thêm chấn kinh, cùng một đám quẫn chúng vây xem so sánh, bọn hắn thật là tự mình đối mặt qua ác ma quân vương, càng là có thể bản thân cảm nhận được ác ma quân vương cường đại. Thật là đại ma vương vậy mà thông quan. Không Chuẩn xác mà nói thông quan chính là 10 người bọn họ, nhưng là đại ma vương một người tại phó bản bên trong ngây người hơn 3 giờ a. Hắn đánh như thế nào chết cái kia ác ma quân vương a? Hơn nữa là quặng lông không có thủ sát thông cáo a. Thấy không, tiểu Bạch gõ lợi hại. Nhiệm Tu Linh Dương Dương đáp ý lạnh lùa xong. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch vừa mới truyền tống ra phó bản. Lúc này hắn còn tại trong động quật, bởi vì phó bản nhập khẩu tại chỗ sâu trong động quật, mà không phải trên mặt đất. Phó bản kết thúc về sau hắn cũng nghe tới thông cáo, chỉ có điều cùng những người khác nghe được không giống nhau lắm đầu tiên, ma quân vương thụ sát thông cáo đích thật là không có. Dường như bởi vì là tại thời không thần điện bên trong đánh giết tính đặc thủ, không có liên quan tới ác ma quân vương thủ sát thông cáo. Tiếp theo, chính là cái này phó bản đại khái. Không thể hạ lần thứ hai. Người không nghe lầm, hệ thống nói hạ tiểu bạch hoàn toàn đánh tan vực sâu tổ chức, ác ma quân vương chết, sẽ không còn có cơ hội thứ hai đi đánh cái này phó bản đây không thể nghi ngờ là tin tức nặng ký, hơn nữa từ trên thông cáo, cái này vượt sâu thế giới phó bản độ khó lại là theo chưa từng thấy. Địa ngục. Hiển nhiên, đây là cao hơn ác ngộng cấp một độ khó. Mà truyền thuyết cấp ác ma quân vương cũng đích đích xác xứng đáng cái này độ khó. Vậy dạng này xem ra, địa ngục phó bản rất có thể không chỉ một cái a. Lát đầu, Hạ Tiểu Bạch thấy được Nhiệm Tu Linh cho hắn tin tức về pháp. Nhiệm Tu Linh, không, chúng ta tại liệu nguyên thành chờ ngươi a Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, trực tiếp bóc nát quyển trục về thành nha, các ngươi vẫn chờ à. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy bọn hắn chính là nói rằng. Vừa thấy được Hạ Tiểu Bạch xuất hiện, mục Tu văn ánh mắt đám người lập tức đều trên vây quan đến. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều rất hiếu kỳ đại ma vương là thế nào đánh giết ác ma quân vương. Nguyên nhân khó mà nói, đến, trước chia trang bị a. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó móc ra một chỗ chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm Một đám người liên lụy tâm thần. Không hề nghi ngờ, xem như truyền thuyết cấp bột ác ma quân vương có thể tuôn ra cái gì. Đó còn cần phải nói sao. Truyền thuyết trang bị A3, ta xem một chút, ta xem một chút lạnh vô song không kịp chờ đợi. Sau đó, hán chính là nhìn thấy một thanh kỳ dị trường kiếm màu đen ác ma độc giác kiếm. Truyền thuyết trang bị, thể chất 821, lực lượng 827, cảm giác 824, nhanh nhẹn 825, tinh thần 826, vật ông, 12000-2000, nệ tránh 2253, chúng đích 2215, bạo kích 30 39 tử một kèm theo. Tăng lên người sử dụng 150% tốc độ công kích, kèm theo, giảm ít sử dụng người 30% công kích kỹ năng thời gian cung độ, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15000 điểm trên vật lý công kích hạn cùng 15% lực lượng, kèm. Theo kỹ năng, Vĩnh Không Mai Mẫn, Ma Thuẫn, Sừng Ác Ma, cần chờ cấp 220 cấp, cần chức nghiệm, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Vĩnh Không Mai Mẫn, Ác Ma độc giác kiếm từ xương Ác Ma chế tạo, sử dụng Vĩnh Không tiêu hao bền bị. Ma Thuẫn, có 5% tỷ lệ hoàn toàn bắn ngược nhận công kích, đòn công kích này một khi bắn ngược, không thể trốn tránh, tất nhiên trong định mệnh. Sừng có thể đối ác ma cùng ma tộc tạo thành 100% ngoài định mức tổn thương. Giải thích rõ, từ xương ác ma chế tạo truyền thuyết vũ khí, đứng đầu nhất ác ma vũ khí. Chương 1228, Nhân ma quyết chiến. Chương 1228, Nhân ma quyết chiến ác ma độc giác kiếm. Truyền thuyết cấp trang bị 3. Không hề nghi ngờ, chuyển thuyết trang bị làm thật là mạnh mẽ. Không nói đến thuộc tính kèm theo mỗi một hạng đều đề cao hơn 100 điểm, chỉ là đặc hiệu cũng theo năm đầu ra tăng tới 6 đầu. Lãnh Vô Song cũng là cận chiến trước nghiệp a, như thế nào lại không khát vọng đạt được một thanh cường đại kiếm? Kiếm, mới là nam nhân tại dị thế giới lắm ạ. Nhưng lại rất hiển nhiên, lần này phó bản không có Hạ Tiểu Bạch bọn hắn căn bản không có khả năng thông quan. Hơn nữa bọn hắn đối với Hạ Tiểu Bạch như thế nào đánh giết ác ma quân vương vẫn như cũng là trăm mối vẫn không có cái giải, nhưng bất kể nói thế nào thành kiếm này hẳn là đều cho Hạ Tiểu Bạch, dù sao không có Hạ Tiểu Bạch bọn hắn cũng không nhìn thấy trang bị như vậy. Nhưng là cũng may truyền thuyết trang bị không ngừng một cái, Lãnh Vô Song tại bên trong vẻ mặt kích động tiềm lại một chút, cuối cùng truyền thuyết cấp trang bị tổng cộng có 5 kiện. Thật nhiều. Lãnh Vô Song kích động nói, thiên khai cấp cao vũ khí tỷ lệ rơi đồ không cao, trung đế đoàn vũ khí còn có thể, đây là mọi người đều biết đương nhiên. Các chủng đề quả thực là cùng nhau nói với đến, căn cứ người chơi đẳng cấp cùng trò chơi tiến trình, trước mắt có thể lấy được hi hữu nhất trang bị chính là cấp cao. Tỷ như đánh cái này phó bản trước đó, sử thi trang bị không thể nghi ngờ là cấp cao, sử thi trở xuống trong đều là cấp thấp đánh sử thi bột, cũng sẽ không thu hoạch được rất nhiều sử thi trang bị, nhưng là thiên quân, quân chờ một chút sẽ có được 10 phần khả quan số lượng. Cái nào sợ sẽ là đơn viết, cấp cao trang bị cũng sẽ không bạo quá nhiều. Nhưng là mắt lần tiếp theo tính tuân gia năm kiện truyền thuyết trang bị, rất hiển nhiên, đây là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói rằng Có lẽ đây là duy nhất một lần phó bản, cho nên cho nhiều một chút. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Duy nhất một lần phó bản. Lệnh Vô Song bắt lấy từ mấu chốt, lập tức đem lực chú ý theo truyền thuyết trang bị truyền rời đến trên người Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đem hắn nhìn thấy hệ thống nhắc nhở nói một lần, cái này phó bản chỉ có thể đánh một lần, kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cái này phó bản thậm chí liên lụy đến tương lai phong thần kỳ bản. Phong thần tu ngàn lươi đau thì thảo. Hoàn toàn chính xác, bốn cũ thần kịch bản tại trước mắt vẫn còn có chút mạch lạc không rõ. Nhưng là dưới mắt xuất hiện vào lúc này cái này phó bản, không hề nghi ngờ, là muốn người chơi bắt đầu giải quyết triệt để vực sâu. Tiên đỉnh, Minh Quốc ba cái này tổ chức ta nói đại ma vương, người đến cùng là thế nào giơ ta? Lãnh Vô Song thật rất hiếu kỳ ta cũng không rõ ràng, ta dùng thời không thần điện giải quyết Hạ Tiểu Bạch rất là bất đắc dĩ nói. Lãnh Vô Song, ba. Ngược lại bọn hắn đều đi qua thời không thần điện, nói ra cũng không sao cả vậy dạng này người không phải vô địch. Lãnh Vô Song nói rằng đây chính là thần khí. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, ta theo phó bản nhập khẩu trên đường đi của trở về mặt đất đối tiểu quái thử qua, vô dụng. Anh vẫn là ngẫu nhiên. Đích thật là rất kỳ quái, bất quá không quan trọng, dù sao, dưới mắt vẫn là chưa cắt trọng yếu nhất. Năm kiện truyền thuyết trang bị, trừ ra một thanh kiếm, còn lại bốn kiện theo thứ tự là một cây pháp trượng, một sợi dây chuyển, một cái cung tiến thủ quần, một mặt kỵ sĩ tấm chắn. Kỳ thật cái này năm trang bị thuộc tính thật cũng không tệ, không có phân chia cao thấp, liền xem như lạnh vô song nhìn thấy cũng có chút động tâm, đáng tiếc chính mình trực nghiệp không đúng lắm. Ra ngoài Hạ Tiểu Bạch cống hiến cân nhắc, Hạ Tiểu Bạch cầm ác ma độc rất kiếm, Nhiệm Thu Linh cầm cây kia pháp trượng. Về phần còn lại 3 kiện thì là bị bọn hắn chưa cắt. Sử thi trang bị cùng một đám vật liệu cũng không sao, bọn hắn cũng không thiếu những này, cùng một chỗ chưa cắt. Nhưng lại trong đó vẫn có một ít đặc biệt hi hữu tài liệu, tại phòng đấu giá xảo tới rất cao giá cả, mà những tài liệu này Hạ Tiểu Bạch cầm đa số. Chuyện đương nhiên, bởi vì thời gian đã muộn, Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiệm Thu Linh trước Hạ tuyến, bất kể nói thế nào Hạ Tiểu Bạch bận rộn cả ngày đều nhanh đến đói, bất quá có thể cầm tới một cái truyền thuyết trang bị, vậy a tiếp theo nhân loại cùng ma tộc quyết chiến hắn hẳn là có thể phát huy ra không nhỏ chiến lực. Rất nhanh, một ngày cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyên bá. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Liễu Nguyên Thành, hôm qua hắn chính là tại dưới nơi này tuyên Sáng sớm bằng sáng chiếu sáng hắn, vừa phải nhiệt độ vô cùng thoải mái. Kế tiếp nên làm cái gì đâu? Không hề nghi ngờ, đương nhiên là thử một chút vũ khí của chính mình, sau đó đi luyện đan. Cùng lúc đó, Ma tộc địa vực. Hạ tiểu Bạch bọn người hạ vực sâu thế giới cái này phó bản, đối ma tộc mà nói cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Từ khi Long Chi cốc kế hoạch thất bại về sau, bọn hắn chính là một mực tại chuẩn bị. Chuẩn bị sau cùng đại chiến. Đúng vậy, người phương Nam loại 7 đại chủ thành, bọn hắn muốn khởi sướng sau cùng tổng công. Ma thần Ba Lâm chậm rãi nhìn xem tụi trên đất phía trước tám ma tộc chư vị, cổ lên nha. Toàn bộ thế giới cuối cùng đều đem thuộc tại chúng ta. Cái gì địch anh, cái gì bảy đại đế quốc, cái gì long thần, căn bản ngăn không được bọn hắn. Lúc này Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ cái này một gốc dạng, dưới mắt hắn ngay tại cải quái. Bay ở trước mắt hắn là một đám trâu, đẳng cấp 215 đẳng cấp này quái vật tại trước mắt tuyệt đối đầy đủ cao, hơn nữa số lượng đông đảo. Những loài trâu gọi là đại lưng ưu, danh tự rất tục, nhưng là không ai dám xem thường những loài trâu, bởi vì những loài châu châu như kỳ danh, lực lượng lớn. Nhất là bò của bọn nó dựng, một khi bị đỉnh bên trong, như vậy nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Tuấn nữa cũng rất nhanh nhẹn, sức mạnh của va chạm 10 phần to lớn. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, đáng sợ kiếm khí trực tiếp quét ngang qua đùng đùng đùng. Từng đạo quần bạo kiếm khí cọ rửa những này thân thể của Châu, trực tiếp đem bọn nó toàn diện thổi bay. Mặc dù nói trước mắt còn không cách nào phát động ác ma độc giác kiếm mấu chốt đặc hiệu, nhưng là chỉ là 150% tốc độ đánh cùng những lực lượng kia chờ thuộc tính kèm theo, liền để Hạ Tiểu Bạch cảm thấy rất sướng rồi. Ba ba ba, giống như các cỏ, trực tiếp liền đem những này Châu tất cả đều thành quang. Uy lực không tệ. Không hề nghi ngờ, truyền thuyết trang bị chính là không giống. Nhất là kiện trang bị này còn có một đầu kèm theo nhằm vào ma tộc cùng ác ma sinh vật ngoài định mức tổn thương, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch liền đi thu thập vật liệu đi. Cân nhắc tới tại phó bản bên trong hồi máu đan đều tiêu hao hết, trên thị trường còn không có. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV16. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 405. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV16. Luyện chế thất bại, luyện độ thuần 342. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử chế hồi máu đan, LV16. Luyện chế thành công. Luyện đàn thuật độ thuần thục 407. Rất nhanh, thời gian thoáng một cái đã qua đại khái 3 ngày trôi qua, bởi vì ác ma quân vương mang tới lượng lớn kinh nghiệm, nhường hạ tiểu bạch đăng cấp ổn định ở 215 cấp. Nhưng là, cũng ở thời điểm này, hệ thống thông cáo rốt cục tới lên Hệ thống thông cáo, Ma thần Ba Lâm chính thức đối với nhân loại tuyên chiến, hắn đem xuất linh bát đại ma tộc quân vương cùng ngàn vạn ma tộc đại quân tiến công nhân loại bảy đại chủ thành, hoạt động nhân ma quyết chiến chính thức mở ra, chương Hoạt động bắt đầu. Chương 1229, hoạt động bắt đầu. Vô số người chơi kinh ngạc nhìn hệ thống bắn ra thông cáo bảng. Rốt cuộc đã đến. Đúng vậy, tại kinh nghiệm lần trước chuyện của Long Chi cốc kiện về sau, ai cũng biết ma tộc cuối cùng đại buộc hiện ra. Ma thần ba lâm. Không hề nghi ngờ, nhân loại cùng ma tộc quyết chiến liền muốn bắt đầu. Hiển nhiên, cái này là tương đối đại quy mô một cái hoạt động, tất cả người chơi đều là chờ mong không thôi tiểu bạch, muốn bắt đầu. Nhiễm thu linh nhìn xem hạ tiểu bạch. Hạ tiểu bạch gật gật đầu cũng không biết lần này ma tộc thế công lớn bao nhiêu. Nhiễm thu linh nói rằng. Không hề nghi ngờ, nhìn xem liền đã hiểu. Trong tưởng tình tha cho bọn họ phải đi trên website gần nhìn Trò chơi website game là Nhật viết sôi trào hình tượng, ma tộc Lít nha Lít nhít đại quân, binh lâm thành hạ hình tượng. Khí thế rộng rãi. Nhưng là kỳ thật đối với đại đa số người chơi mà nói, kỳ thật cùng thường ngày tham gia hoạt động không có hai loại gì. Chỉ có điều đáng nhắc tới chính là, hoạt động lần này không có bất kỳ cái gì hạn chế, người nào đều có thể tham gia. Bất quá người quá yếu quả địa vậy thì cùng trò chơi quan phương không quan hệ. Cái này mang ý nghĩa đến lúc đó người sẽ rất nhiều. Theo trong hoạt động cho đến xem, hoạt động lần này đồng thời dính tới 7 đại chiến khu, mà Trung Quốc bên trong chiến khu, đạo thứ nhất phòng tuyến là Liệu Nguyên Thành, tiếp theo chính là Cửu Châu Thành đương nhiên. Anh Linh cứ điểm cùng huyết sắc cứ điểm cũng là phòng thủ điểm, người chơi có thể đến nơi đây tham dự thành phòng. Theo trò chơi giải thích rõ đến xem, ma tộc sẽ phái ra một chi quân đội đi vòng đến nơi đây. Tóm lại, tại Quan Phương lẫn lộn phía dưới, cái này hoạt động một chút từ nóng này lên. Thậm chí tại trên phố lớn ngõi nhỏ đều có thể nhìn thấy Quan Phương tuyên truyền áp lực, nghiễm nhiên biến thành một bộ toàn dân hoạt động tư thế. Bất quá chuyện này không liên quan đến Hạ Tiểu Bạch, với hắn mà nói cái này hoạt động khẳng định là nhất định phải tham gia. Nhưng lại không thể không nói tại lẫn lộn phía dưới, các loại phô thiên cái điệu tiếng nghị luận cũng là vô số haha, cái này hoạt động xem ta như thế nào siêu thần. Siêu thần, ăn tức cho a ngươi, ha ha ha đúng rồi, các ngươi nói hoạt động lần này độ khó lớn không lớn, thế mà tất cả mọi người có thể tham gia. Ta lại dự cảm không tốt. Rất nhanh, không ít người sững sở. Theo trò chơi trong đi vào hậu kỳ, độ khó càng lúc càng lớn, một chút này tuyệt đối là thật. Bất luận là thử thi cấp bậc, vẫn là SSS cấp nhiệm vụ, đối lại chúng người chơi mà nói quả thực là địa ngục đồng dạng. Cũng liền hạ tiểu bạch loại này đỉnh cấp người chơi có thể làm được. Liên xem như mục tu văn, tu ngàn lưỡi dao loại này cấp bậc người chơi đều muốn tổ đội. Nhưng lại rất nhiều người chơi đều không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Nhiệm vụ này khẳng định không dễ dàng, nhưng tuyệt đối không có khó tới vực sâu thế giới cái kia cấp bậc. Rất hiển nhiên, hoạt động lần này mặc dù quy mô to lớn, nhưng là quan phương là tuyệt đối không thể làm ra rất khó khăn hoạt động. Phải biết ma tộc là tại sao tới a, là vì chi phối thế giới a, là lớn vai a. Nếu như hoạt động độ khó lớn một chút, làm không tốt liền buông tay thất bại, ma tộc liền chi phối thế giới. Cái này không thể a, này sẽ tuyệt đối sập bàn. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy quan phương vì cho người chơi một cái vui sướng thể nghiệm, chắc chắn sẽ không rất khó khăn. Cứ như vậy, tại dưới loại luận điệu này, ngày thứ 2 Hoạt động chính thức mở ra đối hoa hạ đại ô người chơi mà nói, bọn hắn đã là nhau nhau đi tới toàn bộ đại khu bắc bộ, theo liệu nguyên thành đầu tường, thậm chí ra ngoại khu diện tích rộng lớn. Cũng may cái này hoạt động trên đưa ra tưởng thành hạn chế, đẳng cấp thấp hơn 200 cấp trên không thể tường thành. Nếu không đến lúc đó đẳng cấp thấp người chơi chật ních đầu tường, kia thành thị cùng cứ điểm liền không có cách nào trông. Mặc dù nói 200 cấp người chơi cũng rất nhiều, nhưng khoảng thời gian này có thể đạt tới 200 cấp đại đa số đều là phường hội thành viên. Hơn nữa có thể đạt tới đẳng cấp này, đa số đều không phải là vô năng ngu xuẩn, một fan thương lượng phía dưới nói cho người ta ngươi là đến từ trước Phong Vân bảng 10 phường hội, người ta cũng có tỷ lệ lớn sẽ để cho ra vị trí cho ngươi. Về phần những người khác, đa số đều là tụ tập tại rộng lớn giá ngoại địa khu. Tương đối hùng vĩ điểm này cũng đoán chừng chỉ có Hoa Hạ Âu cùng Nam ấn khu có thể thấy được, dù sao nhiều người. Kỳ thật trên thực tế trước Phong Vân bảng 10 phường hội đều không có tại trên đầu tường phòng ngự. Ngoại trừ phái ra một chút chuyện vận trên tới đầu tường tay, hắn kỳ tại liệu phía phía đông tới gần địa phương cấu trúc lên trận địa. Mặc dù Liệu Nguyên Thành là đạo thứ nhất phòng tuyến nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể tại đạo phòng tuyến này phía trước nhiều cấu trúc mấy đạo đi. Dạng này càng thêm bảo hiểm. Bất quả Ứng Cao Hàn nhìn xem một màn này thì là khinh thường, mặc dù chính hắn cũng đi tới trước nhất tuyến trận địa, nhưng là chỉ là vì cùng cái khác một đám các gựu lớn tranh đoạt hoạt động điểm tích lũy mà thôi cắt, rõ ràng có tốt hơn tưởng thành, nhưng vẫn là phải dựa vào chiến thuật biển người cùng ma tộc hao tổn. Cũng được. Liền xem ta như thế nào đại chiến bản lĩnh, thỉnh thế đế quốc các huynh Phong Dương sủi cười một tiếng, có thể đừng mơ ngộng Hạo Huyền sao. Ứng Cao Hàn lập tức bất mãn, ngươi cười cái gì? Cái gì gọi là mơ mộng hão huyền, kia cái gì Ba Lâm tới chúng ta tìm thải vạ không lầm. Bởi vì bọn họ cũng không có tại Long Chi cốc trải nghiệm qua ma thần kinh khủng, cũng không biết ma thần tin tức tương quan, càng không biết Long thần thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vậy bọn hắn cảm thấy cái này ma thần Ba Lâm hẳn là hoạt động sau cùng bọn không thể nghi ngờ. Cho nên không hề nghi ngờ, mục tiêu của bọn hắn chính là cái này ma thần Ba Lâm. Nhưng làm một bên Hạ Tiểu Bạch ngay vậy thì là không ngừng lắc đầu. Ma thần Ba Lâm căn bản không phải bọn hắn những người kia có thể đối phó, nếu như không ngoài sở liệu, Hắn là sẽ từ Long Thần kiểm chế Ma Thần, bọn hắn người chơi đối kháng ma tộc quân vương cùng ngàn vạn ma tộc đại quân. Rốt cục, tại dưới loại tình huống này, ma tộc đại quân tới. Cảnh tượng có thể nói gì thường bao la hùng vĩ, lít nhá lít nhít căn bản số chi không rõ. Tới. Không hề nghi ngờ, dấu hiệu này lấy hoạt động chính thức bắt đầu. Người ta trận địa khai thác thủ thế, là ma tộc đại quân như là chiều dâng đồng dạng vào tới, toàn bộ cảnh tượng lập tức loạn thành một đoàn. Bốn phía giết hô thanh âm chấn địa, vũ khí âm âm thanh của va chạm bên tai không dứt. Mà không thể không nói, chiến đấu ngay từ đầu, rất nhiều người đều mộng bức. Tại Thần Thế Đế Quốc trận địa bên trong, Từng người từng người cầm trong tay loan đao ma tộc thích khách điên cùng miểu sát lấy bọn hắn trong đội ngũ chuyển vận chức nghiệp cùng phụ trợ chức nghiệp. Những ma tộc này thích khách chính là tinh huệ, đẳng cấp cao đến 200 cấp, HP mặc dù không nhiều, nhưng là am hiểu ẩn nút, ám sát, bộc phát, ra giòn gặp phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoáng qua một chút liền để thịnh thế đế quốc tuân sư, cung tiến thủ, Vũ Em chết hơn phân nửa ứng cao hẳn lập tức liền nổi giận, kỳ thật hắn hiện tại vẫn không cảm giác được đến có cái gì, dù sao đây là nhẫn lấy nhằm vào mà tôi, ra giòn chức nghiệp sợ thích khách không có vấn đề gì. Hắn đột nhiên dùng sức lên, đối với một gã ma tộc thích khách liền chặt một đao. Rất tốt, ma tộc thích khách HP đi hơn phân nữa, nhưng là ngay lúc này, hắn thấy được tên ma tộc này hai mắt. Huyết hồng hai mắt, nửa người trên xích quả, tà mị cười một tiếng về sau trong tay loan đao lập tức đối với ứng cao hàn điên cùng mở soát bá bá bá ứng cao hàn trên đầu toát ra nguyên một đám hết mấy vạn tổn thương, sau đó trực tiếp cút. Chương 1230, Ma tộc hung hăng tiến công. Chương 1230, Ma tộc hung hăng tiến công. Cái gì? Linh hồn trạng thái ứng cao hàn lập tức liền che độ. Hắn dù sao cũng là liệu nguyên thành tiếng tâm lừng lẫy cận chiến game thủ chuyên nghiệp, kết quả lập tức liền bị lẫm chết. Cái quỷ gì độ chơi ba? Sau đó hắn liền thấy, bốn phía thịnh thế đế quốc không ít người đánh kỳ thật đều rất thảm, ngược cũng không phải loại kia binh bại như núi đồ khoa trương như vậy, ma tộc thích khách cũng được giải quyết rất nhiều. Dù sao hiện ở ngươi chơi phản điều tra năng lực đã trên tăng lên tới, nhưng là bất ngờ không đề phòng, bọn hắn vẫn là cướp người của quá nhiều. Hơn nữa hắn lúc này, hắn mới phát hiện chính mình phương hội đội ngũ tồn tại trên trận doanh thiếu hụt. Chuyển vận chức nghiệp cơ hồ đều đứng chung một chỗ, chỉ cần có một gã ma tộc thích khách trà trộn vào đi, quả thực như vào chô không người. Rất nhanh, phương hội Vũ Em đem hắn phục sinh, hắn lần này không dám kinh địch, trước vừa lui lại vừa xuất ra một quả hồi màu đan đồng thời hô to, "Vụ em sữa. Hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một hồi cảm giác rất đau, ba ba ba hắn cảm giác mình bị chọc lấy đến mấy lần, sau đó không có đầy lượng máu lại giống. Quải điệu lần thứ 2. Thảo ba. Ứng Cao Hàn đã mắng to lên tiếng, ngược lại linh hồn trạng thái chỉ có người của quải điệu mới có thể nhìn thấy. Nhưng là 20% kinh nghiệm tổn thất tại dưới làm cũng không phải là số lượng nhỏ, muốn luyện mấy ngày khả năng luyện trở về. Cái này làm cái gì, cái này hoạt động ngay từ đầu khó cứ như vậy. Rất nhanh, hắn lại xuống lại, lần này hắn cuối cùng không có chết lần thứ 3, không phải hắn thật muốn khiếu lại quan vương vất quá thịnh thế đế quốc người chơi trận điệu bên cạnh vừa vận chính là Thiên Linh, Thanh Phong Dương vừa vận thấy cảnh này, không khỏi cười ha ha ngu xuẩn đi. "Để các người tự đại, ma tộc như thế không phải dễ dàng đối phó như vậy." Thanh Phong Dương dương dương đắc ý nói rằng. "Nói đùa, ma tộc nếu là dễ dàng đối phó, kia cũng sẽ không nhân loại duy trì liên tục đấu mấy ngàn năm đã lâu như vậy." Ma ứng cao hàn lúc này núp ở phía sau mặt, cùng mình vương hội chuyển vận chức nghiệp lăn lộn cùng một chỗ. Thanh Phong Dương vừa lúc là Triệu Hoàn sư, cũng tại Thiên Linh trận điệu phía sau, hắn nghe được lời của Dương, sắc mặt của không khỏi khó coi. Dựa vào Cầm người thiên linh lại có thể tốt đi nơi nào? Ngược cũng không phải nói ma tộc thích khách rất nhu bức, kỳ thật ma tộc thích khách hát về rất ít, một khi trong bị đánh, như vậy đánh giết là rất nhẹ nhàng. Nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này, ma tộc tốc độ của thích khách cực nhanh, rất khó để cho người ta đánh chúng. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Cái này xác thực để cho người ta rất đau đầu, trừ phi đối những ma tộc này thích khách đơn vị dùng chỉ hướng tính kỹ năng, không phải không phải chỉ hướng tính kỹ năng rất lớn dưới tình huống đều đánh không trúng. Nhưng là trong trò chơi chỉ hướng tính kỹ năng kỳ thật thật không coi là nhiều, cho dù có tổn thương cũng chỉ có thể nói đồng dạng. Cho nên những cái kia quái điệu ma tộc thích khách đơn vị trên cơ bản đều là bị người chơi lưới hỏa lực bao trùm chết. Nói đúng là quần thể kỹ năng, quần thể pháp thuật bao trùm hơn nhiều, những cái kia thích khách không đường có thể đi mới quái điệu. Cho nên Ứng Cao Hàn căn bản không tin tưởng Thiên Linh có thể nhẹ nhõm đối phó những ma tộc này thích khách. Mà Thanh Phong Dương thì là mỉm cười, chúng ta đánh cho thế nào, ngươi không biết chính mình nhìn xem sao. Cái gì? Ứng Cao Hàn giật mình, sau đó lập tức ngẩn đầu nhìn về phía Thiên Linh trợn điện. Thấy rõ rõ Du Dương biểu lộ, bọn hắn đánh cho mười phần nhẹ nhõm bộ dáng. Nhưng là cái này sao có thể? Dù sao Những này đủ loại ma tộc đơn vị như thế khó giải quyết. Thật là khi hắn nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Kỳ thật Thiên Linh trận hình lần đầu tiên nhìn rất loạn, kém xa bọn hắn thịnh thế đế quốc như vậy hợp quy tắc. Như vậy vấn đề tới, đã trận hình rất loạn, như vậy vì cái gì ứng cao hẳn sẽ cảm giác thiên linh trận hình rất ổn, đánh rất khá. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ là nhìn thấy, Vương Tín đỉnh lấy một mặt lóng lánh xanh lam quang trạch tâm chắn, thân mang nặng nề áo giáp mang theo đếm không hết thiên linh kỵ sĩ bảo hộ tại Phong Du Dương, nhiệm linh, thành hoàng gia trở một đám truyện vận chức nghiệp cùng trị liệu trước người nghề nghiệp. bất động, vững như Thái Sơn. Riêng làm một mình hắn Liên hớp dẫn hơn mấy chục ma tộc cửu hận của đơn vị, mà tại Vương tín Khiên tổn thương thời điểm, Nhiệm Thu Linh càng là cầm trong tay một cây sáng chói đến giống như thật ngân pháp trượng của đồng dạng. Pháp trượng chỉ là đặc hiệu cùng quang mang liền để hắn cảm thấy bất phàm, nàng không ngừng ngâm sướng, Thiên Linh trận địa lập tức liền biến thành băng thiên tuyết địa. Những cái kia ma tộc đơn vị không nói đến bị biết bao nhiêu tổ thường, chỉ là hành động liền bị trí hoãn. Đây là chuyến thuyết cấp pháp trượng. Ứng Cao Hàn tại chỗ liền kinh ngạc. Mặc dù hắn không nhìn thấy thuộc tính, thật là Nhiệm Thu Linh trong tay cây kia pháp trượng quang trạch thật sự là không giống bình thường. Cái nào sợ sẽ là sử thi trang bị đều là không cách nào cùng nàng cây kia pháp trượng quang hiệu so sánh. Ngân đến lóe sáng, mượt mà như ngọc, tạo hình càng là khiến người ta cảm thấy giống như là bị một ít nghệ thuật thiết kế đại sư thiết kế ra được đồng dạng, chỉ là cảm nhận liền mười phần bất phàm đây tuyệt đối không phải sử thi trang bị nên có phẩm chất. Đã không phải sử thi, vậy cũng chỉ có thể là truyền thuyết. Hắn lúc này mới nhớ tới Hạ Tiểu Bạch cùng mục tu văn trước bọn người mấy ngày vừa mới thông quan vực sâu thế giới, làm không tốt là ở đó tôn ra tới. Dế Thẩm hắn đã quyết định, hoạt động kết thúc lập tức dẫn người hạ vực sâu thế giới phó bản. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch thông quan vực sâu phó bản, nhưng là cái này không có nghĩa là liền có người theo sát phía sau đi vào phó bản dù sao. Khi bọn hắn biết phó bản đại bột là truyền thuyết cấp một lúc, còn đi vào phó bản, đây không phải là tìm đường chết cùng lãng phí thời gian a. Chỉ có não tàn mới đi hạ đối bọn hắn mà nói không có khả năng thông quan phó bản. Cho nên lúc này ứng cao Hàn căn bản còn không biết bộ vốn đã không thể hạ. Trừ nhiễm thu linh ra, Hạ Tiểu Bạch. Tính toán, Hạ Tiểu Bạch liền không nhìn, mà thế ước, Mục Tiểu Linh, đêm về lạnh bọn người thì là thoát ly tại Vương Tín dẫn đội tạo thành bên ngoài phòng tuyến, sinh động tại hỗn loạn trên chiến trường, như vào chỗ không người như là cắt cỏ đồng dạng. Dựa vào ba, ứng cao hàn thấy 10 phần khó chịu, vì cái gì bọn hắn cứ như vậy mạnh bọn hắn cứ như vậy dễ rỡi. Phi, bọn hắn mới không phải dễ rỡi. Tóm lại, ma tộc mang đến cho người chơi áp lực vẫn thật lớn. Mặc dù số lượng không có người chơi nhiều, nhưng là người chơi đợi lát nữa trình độ nhiều, chân chính trên đẳng cấp 200 trên cơ bản là không có ma tộc đại quân nhiều. Mà những cái kia đẳng cấp không lên 200 trên cơ bản rất dễ dàng bị ma tộc binh sĩ miểu sát, cho nên trên thực tế, thật muốn đánh lên, chiến trường đại đa số còn lại vẫn là bắt chuyện trở lên người chơi đương nhiên, trừ phía dưới là người chơi cùng ma tộc đại quân bên ngoài chiến trường. Trên thiên không chi cũng là khí thế rộng rãi. Một đầu lóng lánh sáng chói kim hoàng quang trạch cự long xuất hiện tại bên trong mây mù, đồng thời, Ma thần Ba Lâm cũng mang theo vô tận hắc ám chi lực ngạo nghễ lập tại thiên cung. Hai thần khai chiến. Rất hiển nhiên, chỉ có thần mới có thể đối kháng thần. Cái này hiển nhiên là các người chơi không thể nhúng tay. Tóm lại, tại Ma tộc đại quân áp bách phía dưới, các người chơi phòng tuyến không ngừng về sau rút lui. Ngược cũng không thể gọi tắc tác, chỉ có thể nói những cái kia đẳng cấp rất thấp người chơi quải quá nhanh, chứa có lượng nước phòng tuyến chỉ có thể hướng lui. Nhưng là, không thể không nói, Ma tộc tiến công mười phần hung hăng. Chương 1231. Địch Anh Nhiệm vụ. Chương 1231. Địch Anh Nhiệm vụ. Bất quá rất nhanh các người chơi chính là khiếp sợ phát hiện, đây đối với ma tộc mà nói vẫn như cũ chỉ là một bữa ăn sáng. Làm bảy đầu cử long thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người là không khỏi giật mình. Bị hồ sở không chế bảy đầu long. Mỗi một đầu cự long phát qua mặt đất, một đám người chơi đều nhau nhau bị va chạm ra ngoài, HP ít một chút trực tiếp liền bị miểu sát giống ba. Bảy đầu cử long đồng thời phát ra chấn thiên động địa hô to, cảnh tượng bao la Nhưng là rất nhanh, bọn hắn bên này cũng không phải là không có thủ đoạn ứng Long chi cốc cự long Long chíp có hơn 10 đầu cự long xuất hiện trên tại chiến trường, lập tức quét ngang đến không hết ma tộc đại quân. Đây chính là lúc trước Hạ Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ kia công lao, không có hắn hoàn thành nhiệm vụ kia, bảy đầu long cũng không phải là rất dễ đối phó. Không ít người chơi thấy cảnh này lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Số lượng trên lệnh quá rõ ràng, bọn hắn hơn 10 đầu cự long, mà ma tộc bên kia chỉ có bị khống chế bày đầu, bọn hắn bên này rõ ràng trên chiếm cứ do a. Chỉ có điều, Hạ Tiểu Bạch lại là đã nhận ra không đúng. Hạ Tiểu Bạch híp mắt, sợ đâu?" Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không thể phát hiện thân ảnh của Sở. Vậy mà không tại Giáo hỏa này đi nơi nào? Liên trước mắt tình báo đến xem, lúc này cái khác lục đại chiến khu cũng đều ngay tại bị thụ Ma tộc đại quân tiến công. Trong đó, lục đại chiến khu có thể nhìn thấy 7 tên ma tộc thân ảnh của quân vương, trong đó Mỹ Lợi quốc chiếm cứ hai cái đương nhiên đây không phải nói đối phương càng trọng thị Mỹ Lợi, bất quá Mỹ Lợi chiến khu thực lực tổng hợp cường đại cũng là thật. Bất quá dù vậy, đem ma tộc quân vương bên trong gần với ma thần Ba Lâm hộ sở phái ra đối phó Hoa Hạ Âu, có thể thấy được Hoa Hạ Âu lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Đương nhiên, cái này có chút xa xa, bất quá nói tóm lại, cái khác chiến khu thế công có thể nói tương đối hung mạnh bất quá ngay lúc này, ma tộc bên kia khống chế quang long trên thân bỗng nhiên có một hồi hào quang của màu u lam bá khỏa. Sau đó u quang một hồi lấp lóe, Long chi cốc một đầu cự long cứ như vậy bị đánh cho bay ngược ra ngoài, HP giảm xuống một đoạn nhỏ. Hạ Tiểu Bạch sửng sốt một chút, nhìn kỹ mới phát hiện kia là Hà Nghi. Dù sao quen biết một trận, hơn nữa lại là bọn hắn nhân loại vi bình, cho nên Hạ Tiểu Bạch lập tức đối với Vương Tín bọn hắn hét lớn một tiếng, để bọn hắn tiếp tục thủ vững, chính mình thì là cưỡi mạng linh Ú Long bay đến Hàn Nghi cùng quang long bên này chiến trường Hàn Nghi, Người thế nào? Hạ Tiểu Bạch hô to ta. Còn tốt. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, Nhìn một chút cách đó không xa con lòng, lúc này Quang Long cũng thường ngày có chút không giống. Thường ngày Quang Long một thân kim sắc vảy rồng cùng là da, sáng chói kim quang nhường nhìn giống nhau phiên bản thu nhỏ hoàng kim thần thánh cự long, có thể nói thánh khiết vô cùng. Nhưng là dưới mắt Quang Long vậy mà một thân u lam con trạch, mười phần kỳ dị, những này quang trạch nhường Quang Long nhìn tựa như là bị ô nhiễm như thế. Nhưng là theo sát phía sau là mà cách đó không xa địa phương, Hỏa Long đúng là phun ra ra ngọn lửa màu đen, trực tiếp phun long chi cốc ba đầu cự đầu soạt soạt soạt soạt Cái này ba đầu nghĩ đến đều là long chi cốc những trưởng lão cấp bậc cự long. Không nghĩ tới vậy mà đánh không lại một đầu Hòa Long. Trừ bên ngoài này, cái khác bị ổ sở không chế Long cũng đều là như thế, lực chiến đấu của bọn hắn dường như tăng lên gấp bội, một đầu chiến mấy đầu cự Long đều không có vấn đề gì cả. Liền các người chơi cũng ngợp bức, rõ ràng Long chi cốc hơn 10 đầu cự Long đã gia nhập chiến trường, thế nào thấy một chút tác dụng cũng không có. Lúc này địch anh đã đi tới Hạ Tiểu Bạch bên cạnh nàng thần sắc nghiêm trọng, những này cự Long đều bị Ba Lâm tăng cường thực lực. Hạ Tiểu Bạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn trên trời một cái, Ba Lâm, hắn không phải cùng Long thần tại chiến đấu sao? Đúng là như thế, nhưng ta cũng không nói hắn phân tâm tăng cường những này thực lực của Long. Đây cũng là ma thần Ba Lâm trước khai chiến làm chuẩn bị. Hắn cho những này long thực hiện tăng cường pháp thuật, duy trì liên tục thời gian không cần quá dài, chỉ cần có tầm vài ngày, có thể cam đoan khai chiến về sau hữu hiệu như cũ như vậy đủ rồi. Mà ma thần Ba Lâm thi triển song pháp thuật hồi phục tiêu tốn thời gian là tương đối ngắn, một lần phục xong sau đó liền khai chiến. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, thì ra là thế. Hắn xem như nghe hiểu, nhưng là làm sao bây giờ? Kỳ thật ma tộc đối diện không ngừng bảy đầu long, theo sát thất long về sau còn có thi đấu bách lợi an tròn lên trên thực tế là 8 đầu cự long, mà lại là 8 đầu thực lực tu vi cao đến cự giai cự long. Long chi cốc cự long bên trong chỉ có những trưởng lão kia có thể có kiểu dai tu vi, còn lại đều là bắt dai. Cho nên trên thực tế nhìn, cự long cấp cao sức chiến đấu phương diện song phương kỳ thật không sai bệnh nhiều, mà đối phương lại trải qua cái này một cứng hóa. Cái này sẽ rất khó đánh. Hạ tiểu bạch cho mày. Phiên thoái nhất chính là, kia bảy đầu bị khống chế long hiển nhiên không thể đánh giết, dù sao cũng là của bị khống chế, còn có thể cứu về khả năng. Về phần thi đấu bách lợi an thì là không quan trọng. Mà địch anh thì là mở miệng nói ra, dưới mắt hàng đầu mục đích đúng là đem sở tìm ra chỉ cần tìm được hắn cũng đánh bại hắn, như vậy khống chế vừa giải trừ, bất luận thất long được cường hóa thành cái dạng gì cũng không sao cả. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, nhưng là bây giờ ổ sở rõ ràng trốn đi, cho nên cái này liền cần ngươi đến giúp đỡ. Địch Anh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. "Ta sao?" Hạ Tiểu Bạch ngẩng người Địch Anh gật gật đầu, "Ta tới tìm ngươi chính là vì giá kiện sự tình, thất long quá mạnh, ta cùng Liệu Nguyên Thành thành chủ cùng đế nước cường giả đều cần trợ giúp Long Chi Quốc đối phó cái này bảy đầu bị khống chế tự long, cho nên ổ sở chỉ có thể giao cho ngươi. Nhưng là dưới mắt ma tộc đại quân hung hăng đột kích. muốn tìm được ổ sở, nhất định phải xâm nhập ma tộc đại quân nội địa." Đây là mười phần nguy hiểm, ngươi không muốn làm, ta sẽ không làm có ngươi." Định Anh chăm chú nhìn Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút trong tay ác ma độc sắc kiếm, "Ta làm. Chờ ta thất bại, ngươi lại tìm những người khác tốt, chỉ là tìm được về sau ta không nhất định có thể giết ổ sở không có việc gì, đồng thời trưởng khống bảy đầu long đối phó long chi cốc hơn 10 đầu cự long, ổ sợ nhất định không quan tâm sự tinh khác, chỉ cần ngươi mang tới uy hiếp có thể liên lụy sự chú ý của hắn, long chi cốc cự long liền có biện pháp giải trừ kia bảy đầu sự khống chế của long." Địch Anh nói rằng tốt. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đã như vậy, cái kia có thể thử một lần. Hệ thống nhắc nhở: Bảo hộ người thống lĩnh địch ảnh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tìm ra ma tộc quân vương, trưởng khống giả ổ sở, SSS chủ tuyến. Nội dung, bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi tìm ra dấu ở ma tộc trong đại quân trưởng khống giả ổ sở, có đồng ý hay không? Đồng ý. Hạ Tiểu Bạch không có nghĩ đến cái này, nhiệm vụ đồng dạng là một cái SSS cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là chủ tuyến, vậy thì mang ý nghĩa độ khó không thể so với lúc ở lòng chi quốc đối mặt thấp. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch lập tức mở ra hắn đông giọng nói trong kênh nói chuyện một cái. Cái này cái băng tần người không nhiều, chỉ có 10 cái, mà cái này cái, đang trước là làm trước thiên bạn 10. Bất cứ người nào ở chỗ này nói chuyện, cái khác 9 người đều có thể nghe được. Chương 1232, xâm nhập nội địa. Chương 1232, xâm nhập nội địa. Rất hiển nhiên, cái này cái băng tần chỉ có trước thiên bảng 10 mới có tư cách gia nhập. Lúc trước kỳ thật bọn hắn cũng không nhớ rõ người đề xuất là ai, tóm lại chính là vì thuận tiện tình huống khẩn cấp hạ sử dụng mới thành lập, nhất là tại giới mắt quan hệ lúc đến nội dung chính tuyến các vị, ta mới vừa từ địch anh nơi này nhận được một cái SSS cấp nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch mở miệng, xét theo kiếm vừa chém giết vừa trở về người chơi trận địa trong cái gì cho. Mục Tu Văn hỏi tìm ra ổ sở Hạ Tiểu Bạch đơn giản nói một lần đúng vậy, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch lúc trước hoàn thành qua một cái SSS cấp nhiệm vụ, nhưng là cái này không có nghĩa là cái này Hạ Tiểu Bạch liền có thể hoàn thành. Chiến trường thật sự là quá rộng lớn, một mình hắn mong muốn lục soát không biết rõ muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, mà dưới mắt bọn hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy, dù sao Long Chi cốc cự long hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Cho nên Hạ Tiểu Bạch liền định tìm bọn hắn hỗ trợ. Dù sao, nhiệm vụ này việc quan hệ hoạt động cùng chủ tuyến, không nên tất cả đều giao cho hắn đến đánh chịu. Ta hiểu được. Ta sẽ đích thân dẫn người xâm nhập đi dò xét một phen, có tin tức liền nói cho người biết." Mục Tu Văn nói rằng, "Thiên hạ, Sích Diễm Vương Triều, Hàn Phong Thành, Vân Mộng Trở siêu cấp phường hội phân bố địa phương đều không cùng một chỗ, cho nên bọn hắn chưa ra hành động, hiệu suất kia nhiều ít có thể nhanh lên." Cứ như vậy, giải thích rõ tình huống về sau liền trở về Thiên Linh trong trận doanh. Hắn định tìm một số người đến cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập ma tộc đại quân nội địa. Cùng lúc đó, đối diện rộng lớn trong chiến trường nào đó chỗ, tại Lít Nha Lít Nhít đủ loại ma tộc bên trong sinh vật, trưởng sợ vẻ mặt cười trốn ở chỗ này. Hai tay hắn không ngừng tấn, hiển nhiên, hắn tại thi pháp Không hề nghi ngờ, hắn tại trưởng không kia bảy đầu long cùng đối diện long chi cốc cự long, định anh cùng Cửu Châu đế nước cường giá tác chiến. Kỳ thật hắn cũng không phải là e ngại thực lực của đối diện, hắn chỉ là lo lắng nếu là hắn ra ngoài, rất có thể sẽ bị long chi cốc tìm cơ hội đoạt lại kêu bảy đầu sự khống chế của Long quyền, như thế liền được không bù mất. Nói đến đây liền đề khí, nếu như không phải long chi cốc kế hoạch thất bại, hắn nơi nào sẽ luôn lạc tới trốn ở nơi hẻo lãnh điều khiển tình trạng. Đều do cái kia ghê tởm hạ bạch. Ta cũng không tin ngươi còn có thể tìm tới ta." Tô lộ ra cười lạnh. Hắn nơi này tuyệt đối tương đối ẩn nấp, chờ lấy nhìn kỹ. Hạ Tiểu Bạch trở lại Thiên Linh trận địa về sau, rất nhanh chọn lựa 10 cái hoạch tâm cao thủ cùng hắn hợp thành một đội. Bao Quát Nghiễm Tu Linh, Đêm Về Lạnh, Đại La Lệ, Thủy Băng Tâm, Thành Hoàng Già, Thanh Phong Dương, thế ước bọn người. Về Phần Vương tiến bị hắn lưu lại, hắn là Thiên Linh chi tuấn, chỉ có hắn khả năng bảo vệ Thiên Linh truyền vận chức nghiệp cùng phụ trợ chức nghiệp. Bất quá lúc này bọn hắn mặc dù bị Hạ Tiểu Bạch tìm tới, nhưng là 10 phần không hiểu. Hạ Tiểu Bạch tìm bọn hắn làm gì? Tiểu Bạch, ngươi muốn muốn chúng ta làm gì? Nghiễm Linh nu mà hỏi đúng đúng, ta đang giết đến thoải mái đâu? Dương bất nói. Thể ước cười to, ngươi giết đến thoải mái Đừng bùa, nơi nơi nào có ta giết đến thoải mái. Liên ngươi, ta nhìn ngươi đem triệu hoán thú thả sau khi đi ra an vị trên trên mặt đất không có việc gì cùng muội từ nói chuyện thêm a. Thanh Phong Dương lập tức thẹn quá hóa giận, "Thế ước ngươi hiểu cái bướm đây này. Đi, ta tìm các ngươi là bởi vì ta tiếp một cái SSS cấp nhiệm vụ." Hạ Tiểu Bạch nói rằng SSS cấp nhiệm vụ 3. Thanh Phong Dương nghe vậy chính là sửng sở, "Nhiệm đó? Dưới mắt không là hoạt động sao, thế mà còn nhận được nhiệm vụ?" Mặc dù không phải rất phổ biến, nhưng là hoạt động trong quá trình cho ra tạm thời nhiệm vụ cũng không tính là gì a. Đại La Lệ nói rằng bất quá tiểu ca, ca. Ngươi nhận được nhiệm vụ độ khó đều quá cao à? Từ từ trên ngươi lần tiếp vào tại Long Chi cốc làm nhiệm vụ kia, đến bây giờ vì muốn tốt cho rừng giống còn không có người thứ hai tiếp vào SS cấp nhiệm vụ, ngươi bây giờ lại lại nhận được. A? Như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch có chút giật mình, hắn đối với phương diện này thật đúng là không hiểu rõ qua đại la lị dùng sức gật đầu, tiểu ca ca ngươi càng ngày càng nhu bức. Đỉnh cấp nhiệm vụ hầu như đều bị ngươi lũng đoạn. Ta nhìn lũng đoạn chính là nhiệm vụ chính tuyến mới đúng." Thanh Phong Dương cười lạnh một tiếng, "Trong đi cho là cái gì, mau nói cho chúng ta biết." Mặc dù nhóm hắn rất giật mình nhưng là dưới mắt trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Hạ Tiểu Bạch đem nội dung nói một lần. Thế là, hắn cứ như vậy dẫn người xuất phát đồng thời, hắn lại giọng nói trong kênh nói chuyện cũng thời điểm chú ý mục tu văn đám người lặng tĩnh. Nếu như trên tại địa đồ biểu thị đi ra, cái kia chính là Liệu Nguyên thành phương Bắc, người chơi đại quân hợp thành một đầu ngang phòng tuyến, đến không hết người chơi ở chỗ này cùng ma tộc đại quân huấn chiến. Mục tu văn bọn người, chỉ nếu là biết dáng dấp, đều riêng phần mình tổ một chi cùng loại Hạ Tiểu Bạch dạng này tinh anh tiểu đội bắt đầu xâm nhập ma tộc nội địa. Dạng này phân tán ra đến lục không nghi ngờ gì càng nhanh chóng hơn. Về phần Hạ Tiểu Bạch bên này, thì là bắt đầu đối ma tộc trận địa phát Sáng tối kỹ năng, pháp thuật phô thiên cái địa giống như bao trùm lấy chiến trường các ngóc ngách. Hạ Tiểu Bạch sông lên phía trước nhất, trực tiếp một cái vô song trảm liền quét bay đi từng dãy địch nhân. Về phần thể ước loại này của chiến sĩ càng là bạo lực, trực tiếp nhảy lên thật cao, nhảy tới ma tộc bên trong đại quân, sau đó tay nắm cự kiếm điên cuồng xoay tròn. Phía sau nhiệm Thu Linh thì là trực tiếp phát động độ không thể đối, văng phong thiên lý, văng phong thế giới từng cái phạm vi lớn pháp thuật, Thanh Phong Dương thì là chỉ huy hắn cái kia thôn thiên tự mãn chiến đấu, hắn tự mãn đã sớm thông qua thôn phệ đi tới sự thi cấp. Có thể nói, hắn cũng trước là làm hoa hạ ô một trong những triệu hoán sư mạnh nhất. Ma tộc trận thế có thể nói lập tức liền sụp đổ, bị Hạ Tiểu Bạch mười mấy người phá tan. Bất quả ứng cao hàn thấy cảnh này có thể nói tương đối không hiểu, hắn cũng không biết do Hạ Tiểu Bạch tiếp SSS chuyện của cấp nhiệm vụ, hắn chỉ là nhìn thấy thiên linh bên kia Hạ Tiểu Bạch không hiểu thấu mang theo mười mấy người cao thủ chủ động khởi xướng tiến công nha cái này Hạ Tiểu Bạch đến tụt cùng muốn làm gì, hắn ngốc hả? Phía trước, kia là vô cùng vô tận ma tộc đánh vào, là đến không hết ma tộc binh sĩ cùng các loại ma tộc đơn vị chủ động tiến công, còn mang như thế cho người, đây không phải tìm đường chết sao? Hội trưởng, hoàn toàn chính xác có chút khác thường, hẳn là Hạ Tiểu Bạch nhận được nhiệm vụ gì? Do Táp Tiễn nghĩ nghĩ, nói rằng ứng cao hẳn gật gật đầu, có khả năng này. Nhưng là vì chỉ là một cái nhiệm vụ chịu chết, không khỏi quá ngu ngấp đi. Hội trưởng, lời này của ngươi không phải đúng, vạn nhất là SSS cấp nhiệm vụ đâu. Loại nhiệm vụ này ban thưởng nghe nói thật là siêu cao. Do Táp Tiễn nói rằng ha ha ha, ta nhìn ngươi nói mới không đúng, SSS cấp nhiệm vụ làm sao có thể nói là đến liền phải. Loại này cấp bậc nhiệm vụ độ khó siêu cao, coi như Hạ Tiểu Bạch trước đó hoàn thành một cái, có thể có hay không cái thứ hai còn rất khó nói. Hơn nữa cho dù có cái thứ hai, vậy cũng không nhất định chính là Hạ Tiểu Bạch. Những người khác cũng đều có cơ hội mới là, nhiệm vụ loại vật này vẫn là phải nhìn nhân phẩm. Chương 1233. Đại chiến ổ sở. Chương 1233. Đại chiến ổ sở. Do Táp Tiễn mặt người, hắn suy tư một chút, gật gật đầu, thiếu ra. Hội trưởng ngươi nói đúng. Hắn nghĩ đến quá đương nhiên, SSS cấp nhiệm vụ cũng không phải rau cả trắng, ở đâu là Hạ Tiểu Bạch nghĩ đến liền phải. Ứng cao hàn cùng gió Táp Tiễn nghĩ luận Hạ Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không biết, bởi vì bọn hắn lúc này đã đột tiến ma tộc bên trong đại quân có một khoảng cách. Hắn không thể phân tâm quá nhiều, không phải rất có thể liền bị vây quanh sau đó toàn quân bị diệt. Bất quá dù vậy, bọn hắn rốt cục vẫn là gặp trở ngại. Bọn hắn gặp một đám sát khí bên Ngông Ma tộc Bỗ Binh, nguyên một đám cầm trong tay to lớn chiến phủ. Trên chiến phủ có từng tây ma pháp đường vân, nhìn xem 10 phần nặng nề, nhìn xem lực công kích của liền biết không tầm thường. Hạ Tiểu Bạch ném đi siêu cấp thuật thăm dò đi qua, 220 cấp quái vật. Về phấn HP, kỳ thật không coi là nhiều, nhưng là không thể không lực công kích của nói đối phương không mạnh mẽ hơn. Ho ho ho. Một gã ma tộc Bỗ Binh Hạ Tiểu Bạch liền tới, liên tục chém vào một trận, đập nện tại Hạ Tiểu Bạch trên áo giáp sau đó phát ra khanh khanh thanh của bang bang năm 2366. 84845, 43135. Hạ nhỏ trên đầu bạc liên tục toát ra mấy cái tổn thương, nhưng là hắn không hề lay động, không có trước tiên uống thuốc, cũng không có trước tiên trị liệu, trực tiếp vung vậy song kiếm liền bổ tới. Viêm bạo trạm. Bành ba. Ác ma độc giác kiếm phát huy đặc hiệu, tạo thành ngoài định mức 100% tổn thương, ma tộc đũa trên sĩ quan toát ra nguyên một đám phá thập vạn tổn thương, HP trực tiếp bị thanh không. Về phần đại la lực thì là trực tiếp ảnh phân thân, âm thanh của đếm không hết đồng thời phát động công kích, thanh thế to lớn, ma tộc binh càng là lập tức mấy chục cái. Diệp Thu Linh phát động đáng sợ băng hệ pháp thuật, đem bọn hắn một mực không ở, căn bản là không có cách động đậy. Cứ như vậy, bọn hắn một đường hung hăng miên ép, ma binh căn bản quân lính tán dã. Bất quá cũng ở thời điểm này, giọng nói băng tần truyền đến ngụ trí âm thanh của Bến Bờ Hạ Tiểu Bạch, "Chúng ta giống như phát hiện a." Băng tần truyền ra ngụ trí bến bờ âm thanh của êm 2A, "Ở đâu?" Hạ Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên tọa độ phát cho ngươi, "Ngươi đi xem một chút a." Ngụ trí bến bờ nói rằng tốt, "Các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch chính là mang theo đám người hướng phía trước tọa độ tiến, rất nhanh. Hạ Tiểu Bạch đi tới Mộng Chi Bến bờ tiêu ký địa điểm, đồng thời, ở chỗ này hắn cũng nhìn thấy Mộng Chi Bến bờ chờ một đám manh manh đắt mũi tử. Không thể không nói hắn cũng có một đoạn thời gian không thấy được Mộng Chi Bến bờ, trước ngực nàng 38 g càng thêm thẳng tắp, một thân đỏ tươi pháp bảo nhường nàng lộ ra 10 phần yêu diễm, rõ ràng chân dài bại lộ bên ngoài tại không khí, ánh mắt lóe sáng như là sao trời. "Mờ Tiểu Bạch, ngươi đang nhìn làm sao?" Một bên truyền đến nhiệm thu linh âm thanh của Hạ Tiểu Bạch vội ho một tiếng, "Tiểu tỷ tỷ, ta chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhân của rủ xuống đều là hình dạng thế nào nha, hihello." "Các ngươi đang nói gì đấy?" Ngục Chi Bến Bở thì là không có nghe được, bị cười hướng phía Hạ Tiểu Bạch đi tới không có gì, có sợ ở đâu. Hạ Tiểu Bạch nhìn trung quanh, vẫn như cũng là phân loạn chiến trường bên kia. Ngục Chi Bến Bở chỉ vào nơi xa một đoàn tinh anh ma tộc tụ tập địa phương, kia tụi hồ là một cái có chút khí thế trận hình, số lượng địch nhân rất nhiều hơn nhiều a. Hạ Tiểu Bạch thần sắc nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đi. Cùng Ngục Chi Bến Bở các nàng tụ hợp về sau bọn hắn tổng cộng liền có hơn 30 người, hơn nữa những người này đều vẫn là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ đại ô cũng không thể tính yếu, cho nên trên thực tế bọn hắn cũng sẽ không sợ cái gì. Tiếp tiếp, bọn hắn trực tiếp liền xung phong liều chết tới. Không thể không nói những ma tộc này binh sĩ sức chiến đấu cao không ít, dường như cùng lúc trước ma quân vệ đội không sai biệt lắm, đều là kiểu dai ma tộc. Nhưng là dưới mắt cấp bậc của bọn hắn không ngừng tới gần cửu truyện, thực lực tự nhiên không kém. Bất quá lúc này ổ sợ thì là kinh hãi nhìn xem hạ tiểu Bạch bọn người cái này sao có thể. Hắn rõ ràng lẫn mất như thế ẩn ấp, nhiều như vậy lại quân, muốn tìm được hắn không khác mò kim đáy biển. Thật là bọn hắn vẫn tìm được. Vì cái gì hắn sẽ bị tìm tới? Gầy tẩm sắc mặt của ổ khó coi, hiện tại đã hành tung bại lộ, muốn đi cũng rất khó đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể buông tay đánh cược. Mà cũng may Hắn xem như đường đường ma tộc thứ hai quân vương, sao lại e ngại người của chỉ là loại mạo hiệp giả? Hạ Tiểu Bạch, ngươi đến rất đúng lúc, xem ta như thế nào nghiền sắt ngươi. Khanh khanh. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cùng Ngộng Chi bến bờ bọn người tại phân chiến, nhưng là cũng ở thời điểm này, một cái toàn thân người của Mộ Băng Lam hình sinh vật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ma vực trưởng khống dạ ổ sở. Hắn thì nhẹ hừ một tiếng, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt chính là vung tay lên, sau đó một đạo màu băng lam sáng trói băng chi hồng lưu lập tức hướng phía Hạ Tiểu Bạch cuốn tới tạch tạch tạch tạch tạch. tạch. Vô số băng hoa nọ dộ. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, cái này giống như đã từng quen biết một màn nhường hắn lập tức phát động Long Linh Hộ Thuẫn. Sau đó Long Linh Hộ Thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, trên đầu hắn cũng xuất hiện một vài thập vạn tổn thương 234646. Phải biết hiện tại Long Linh Hộ Thuẫn thật là rất dày, tại Hộ Thuẫn vỡ tan dưới tình huống còn có thể nhận nhiều như vậy tổn thương, thực lực của Ổ Sở có thể thấy được long lổm. Mà lúc này âm thanh của Ổ Sở đã truyền tới từ xa xa, "Hạ Tiểu Bạch, các ngươi chết hết cho ta a." Hạ Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Mộng chi bến bờ hô to một tiếng, lũ giai cũng không phải các nàng có thể đối kháng. Đương nhiên là cùng hắn đánh đánh đối thất long bị giải trừ khống chế mới thôi." Hạ Tiểu Bạch quát khẽ nói, Ngộng Chi bến bờ cắn răng, lập tức bắt đầu ngâm sướng. Sau đó, phía trên bầu trời lập tức biến sắc, mây đen bắt đầu dày đặc, trên bầu trời cũng bắt đầu rơi ra lệ khệ tiểu vũ cùng trận trận lôi minh ầm ầm. Một tia chớp đánh xuống ầm, lôi đỉnh bổ tới trên đầu Ổ Sở, nhưng Ổ Sở lúc này đụng phải một cái phá thập vạn tổn thương. Không thể không nói Ngộng Chi bến bờ lôi hệ pháp thuật chuyển vận uy lực vẫn là không sai. Tiếp tiếp, đám người bắt đầu đối kháng Ổ Sở. Cùng lúc đó, chính diện trên chiến trường, lúc này Hàn vẫn tại đối kháng Quang Long, chỉ có điều ở thời điểm này Động tác của Quang Long có vẻ hơi cứng ngắc đây là thế nào? Quang Long đã mất đi khống chế, hổ sợ đã bị người người phát hiện, đây là cơ hội tuyệt hảo. Một gã Long chi Quốc trưởng lão, cũng chính là một đầu kiểu giai cấp bậc cự long lập tức đối với Quang Long phát động một đầu màu xanh của sáng. Cô sáng rất lớn, chiếu xạ tại trên người Quang Long, nhuộng động tác của Quang Long lập tức đình chỉ. Ngoại trừ Quang Long, trên những chiến trường khác, Hòa Long, Thủy Long trở bị ổ sở không chế bảy đầu long cũng đều là như thế. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, hổ sợ bị Hạ Tiểu Bạch bọn người của lấy, thừa dịp hổ tinh lực bị liên lụy, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn giải cứu kia bảy đầu long, cơ hội tốt nhất. Trước 1234, ổ sở dị biến. chương 1234, ổ sở dị biến. Mà ổ sở bên này, tự nhiên cũng là lập tức cảm nhận được một màn này, bảy đầu long ngay tại dần dần mất đi không chế. Trong ngay mắt, ổ sở nghĩ thông suốt tất cả. Thì ra đối phương đến có chuẩn bị. Gây tẩm sắc mặt của ổ sở âm trầm. Không hề nghi ngờ, nếu như không thể nhanh chóng giải quyết những nhân loại này mạo hiểm dạ, vậy hắn thật vất vả trường khống bảy đầu long liền đem hoàn toàn mất đi không chế. Hạ tiểu bạch, chết đi Ổ Sở hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân bỗng nhiên bạo phát đi ra, màu băng lam ma lực tại trong chớp mắt xôi trào mãnh liệt mà ra, tại hạ tiểu bạch bốn phía của bọn người điên cuồng phun trào, cường hành tới cực điểm rầm rầm rầm. Thần chứa đáng sợ ma lực lúc này liền đem loại kia băng lãnh khí tức hút tán toàn trường, nhưng hạ tiểu bạch bọn người tất cả đều cảm thấy thân thể dần dần cứng ngắc lên keng. Chiến đấu nhắc nhở, trường khống giả Ổ Sở phát động băng có thể lĩnh vực, tốc độ của người cùng tốc độ công kích hạ xuống 25. Hạ tiểu bạch lúc này liền thấy đầu này hệ thống nháp nhở, không cần nhiều lời, Những người khác khẳng định cũng đều bị giống nhau giảm ít và có thể không nói ổ sợ hoàn toàn chính xác tương đối mạnh, nhưng là kế tiếp còn không xong, điên cuồng bộ phát ổ sợ theo sát phía sau liền phát động một cái phạm vi cực lớn pháp thuật. Như là hồng thủy tứ ngược đồng dạng, từ trong cơ thể ổ sợ điên cuồng bộ phát ra từng đạo băng chi hồng lưu, những này hồng lưu đối với hạ tiểu bạch bọn người đồng loạt đánh thẳng tới, đem hạ tiểu bạch, ngộp chi bến bờ chờ hơn 30 người toàn bộ bao trùm mà đến. Bá bá bá bá, bá, bá, bá, bá. Hạ tiểu người không ngừng chịu xung kích. Trong đội ngũ điểm tâm cùng Vân Mộng ba cái vũ em mượn tử lập tức thả ra một cái phạm vi lớn chữa trị pháp thuật, lập tức, toàn bộ đội ngũ thành viên đầu bên trên lập tức toát ra liên tiếp số lượng 91566, 65454, 57878, 42181, 86446. Vô luận là ổ sở hay là vũ em phát động kỹ năng hoặc là pháp thuật đều là duy trì tính, đến mức chúng trên đầu người toát ra số lượng mặc dù không lớn, nhưng là thời gian một duy trì liên tục xuống tới, lập tức nhiều lên. Nói tóm lại, bốn cái vũ em cộng lại duy trì liên tục trị liệu y nguyên vẫn là khó mà hồi ổ sở mang tới tổn thương. Không tốt ngượng trí bến bờ gương mặt xinh đẹp lộ ra đến vô cùng ưng trọng. Mặc dù nói dựa vào Vũ Em Phạm vi duy trì tính trị liệu để bọn hắn không có bị ổ sơ đoạt, nhưng là mà HV như cũng rất không khỏe mạnh, ổ sơ chỉ cần lại tới một cái AoE bọn hắn tất cả đều đến chơi xong. Nàng xuất ra một quả 16 cấp hồi máu đàn ăn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mà ổ sơ nhìn xem hạ tiểu Bạch bọn người thì là cười như điên, chỉ là nhân loại, làm sao có thể ngăn cản chiều hướng phát triển? Toàn đều chết cho ta Giờ phút này, ổ sơ lại lần nữa phát động một cái kỹ năng, cùng kỹ năng lúc trước đồng dạng, đồng dạng cũng là lớn phạm vi công kích. Ma ma ma ma ma ma ma. Từng cây to lớn băng chi gai nhọn từ trên trời giáng xuống hoành kích tới Hạ Tiểu Bạch trên người đám người, mỗi một cây băng gai nhọn đều rất lớn, cùng một người hình thể không trên lệch nhiều, hơn nữa số lượng rất nhiều, đồng dạng là duy trì tính tổn thương. Tới. Hạ Tiểu Bạch chờ trên đầu người đều là toát ra nguyên một đám tổn thương, mà Vú em nhóm đã không có cường lực quần thể trị liệu, chỉ có đơn thể. Nhưng là bốn Vú em nhiều lắm là tập trung trị liệu bốn người, căn bản cứu không được cả chi đội ngũ. Rất hiển nhiên, tại trong mắt ồ sở, hắn điên cuồng phát xuống, Hạ Tiểu Bạch những người này căn bản không có khả năng ngăn trở hắn. Nhưng là ngay lúc này Đám áp ánh sáng màu hoàng kim giống nhau theo đám người đỉnh đầu vẩy xuống dưới 344845, 23666, 44843, 57664. Chớ nói là ổ sợ giờ phút này liền mộng chi bến bờ đều ngần người. Sau đó nàng quay đầu nhìn lại, đương nhiên đó là thấy được mục Tu Văn cùng hắn dẫn đầu 20 tên thiên hạ hoạch tâm cao thủ, người của thiên hạ tới. Thì ra, giọng nói băng tần chỉ cần có một người nói chuyện, như vậy cái khác 9 người đều là biết đến. Ngục chi bến bờ nói ra địa điểm thời điểm mục Tu Văn tự nhiên nghe được, thế là mang theo người hướng phía nơi này chạy đến. Thế là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhường thiên hạ Phật cùng một cái khác vú em phát động trị liệu, nhường hạ tiểu bạch bọn người không chết. Kế tiếp, mục tu văn mang theo 20 nhiều người gia nhập, lập tức, hạ tiểu bạch đám người đã có hơn 50 tên cao thủ, lือ tiếng toàn bộ Hoa Hạ đại ô đều tìm không ra tới siêu cường đội ngũ. Dế Tổ Mô sợ thấy người của đến càng nhiều, sắc mặt của hắn cũng càng thêm khó coi. Hắn liên tục phát động hai lần tiêu hao không nhỏ sát chiều, vậy mà đều không thể hủy diệt hạ tiểu bạch những người này, thật là đáng chết. Kế tiếp, mục tu văn gia nhập sau khi chiến đấu, hồ sơ áp lực đánh rất nhiều, theo thời gian trôi qua, hắn sự nóng ruột của càng thêm Mà chỗ chết người nhất chính là, ngoại trừ mục tu văn, cái khác thiên bảng cao thủ cũng tuần tự dẫn người cảm giác đến nơi này. Trước đó còn tại thăm dò tu ngàn lưới đao bọn người nhau nhao mang theo đội ngũ của mình thành viên đến chỗ của tới, khi bọn hắn tất cả đều gia nhập hoàn tất, Hạ tiểu Bạch hơi đánh giá một chút, đội ngũ của bọn hắn tổng cộng đã có hơn 200 người. Cái này không phải tính số ít, càng đừng đề cập những người này đều vẫn là cao thủ. Tại dưới loại tình huống này, dù là ổ sở, là ma tộc thứ hai quân vương cũng không chịu nổi. Ổ sợ lượng máu đầu còn không có hạ xuống tới một nữa, lúc này, địch anh bên kia trên chiến trường, sự khống chế của Tất Long đều nhao nhao lấy được thành công, giống Hạ Tiểu Bạch bọn hắn có thể nghe được xa xa chiến trường chuyển ra trận trận long âm, rất hiển nhiên, bảy đầu long rốt cục giải trừ không chế. Chủ yếu nhất là hệ thống nhắc nhở tới, nói hắn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy hắn liền có thể yên tâm, đối mục tu văn bọn hắn nói rõ tình huống, về sau tiếp xuống hành động liền có chút khác nhau đúng vậy, nhiệm vụ hoàn thành, vậy kế tiếp đâu? Tiếp tục đánh ổ sở vẫn là trở về cầm nhiệm vụ ban thưởng. Một bộ phận người cảm thấy dưới mắt thời cơ không tệ, rứt khoát ở chỗ này diệt đi ổ sợ, cứ như vậy, tiếng công trung quốc bên này mà tộc đại quân chính là không có cường giả đến cao. Ma thần Ba Lâm đang cùng Hoàng Kim thần Thánh cự long đánh lấy rằng còn không xong chiến đấu. Hiện tại Thất Long lại giải trừ không chế, lại diệt đi ổ sợ lời nói, kia anh, Liệp Nguyên thành thành chủ cùng Cựu Châu Đế quốc cường giả đỉnh cao vậy liền không có đối thủ. Vậy cái này hoạt động có thể nói đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, trừ phi trò chơi làm ra rõ ràng đều là thần cấp cường giả nhưng là Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long lại đánh không lại Ma Thần Ba Lâm thiết lập. Bất quá nghĩ đến cũng không về phần dạng này náo loạn, coi như đánh không lại, cũng muốn như cái lý do hợp lý. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch cũng là duy trì tiếp tục đánh, cho nên bọn họ điên đối với ổ sợ Nhưng là cũng ở thời điểm này, làm ổ sợ lượng máu hạ hạ xuống 50% thời điểm, Trên người Ổ Sở thỉnh lình đã xảy ra dị biến. Thân thể của hắn bị màu băng lam chất lỏng kim loại bao trùm, tạo thành cùng loại áo giáp đồng dạng trang bị trên người bảo hộ ở thứ đồ gì. Mọi người thấy một màn này lập tức cảm thấy có chút một bức. Kế tiếp để bọn hắn càng thêm khiếp sợ một màn đã xảy ra, hạ tiểu bạch sách theo song kiếm một hồi chém mạnh, kết quả buộc phát ra một hồi đinh, đinh đinh đinh thanh âm, cùng kia sáng chói kịch liệt hóa tinh. Chương 1235. niềm tin của Ổ Sở. Chương 1235. niềm tin của Ổ Sở. Sau đó Ổ Sở đầu bên trên lúc này toát ra liên tiếp tổn thương. Theo lý mà nói, liền xem như Hạ Tiểu Bạch đòn công kích bình thường, tổn thương hẳn là sẽ không thấp mới là. Thật là bọn hắn lại nhìn thấy ổ sở trên đầu toát ra tổn thương đại đa số đều tại 3 chữ số, nhiều cũng liền 4 chữ số. Nói cách khác, Hạ Tiểu Bạch tạo thành mấy trăm hoặc là mấy ngàn một cái tổn thương. Hắt. Không ít người thấy đều mà bức, Đường Đường đại ma vương, làm sao có thể tạo thành cái này điểm thương tổn? Lại liên tưởng đến ổ sợ vừa mới phát sinh biến hóa, trong lòng bọn hắn chính là có chút dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói ổ sợ ngưng tụ băng áo giáp vậy mà có thể trên phạm vi lớn giảm miễn vật lý tổn thương? Nếu như chỉ là vật lý tổn thương còn chưa tính, Nhưng lạ cái tiếp khi bọn hắn nhìn thấy trong đội ngũ những cái kia thuật sư tập kích công kích trị số vậy mà càng là thấp tới hai chữ số, tất cả mọi người một bức. Mục tu văn thị thảo, tổn thương cơ chế. Không hề nghi ngờ, hẳn là HV quan hệ, bọn hắn đem ổ sở lượng máu đánh rất một nửa, cho nên ổ sở mới có thể phát động vừa mới một chiêu kia. Mà lúc này ổ sở sắc mặt của thì là khó coi, các ngươi chờ xem. Chúng ta sớm muộn sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Sau đó ổ sở cấp tốc ngưng tụ ra một đầu băng đường, băng đường một đường kéo dài đi lên, sau đó hắn dọc theo con đường này cấp tốc rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có đi truy. Dù sao vừa mới ổ sở dị biến một màn kia để bọn hắn cảm giác đổi khẳng định không có kết cục tốt dựa vào, cái này ổ sở lại còn sẽ ngưng tụ ra lực phòng ngự mạnh như vậy bằng áo giáp. Lãnh Vô Song tương đối không hiểu. Hạ Tiểu Bạch như nhíu mày, trước kia ổ sở HV rất thấp thời điểm cũng không có ngưng tụ ra cái này à. Lãnh Vô Song nghe vậy lúc này chính là giật mình, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi trước kia đã từng đem ổ sở HV đánh hơn phân nữa? Cái này sao có thể? Đây chính là ổ sở ai, ma tộc thứ hai quân vương, cự giai cường giả tối đỉnh, cách thần cấp chỉ kém một bước. Hạ Tiểu Bạch vậy mà có thể đem ổ sở đánh thành nửa máu? thật chỉ là tình huống đặc biệt bất quá cũng không loại trừ là ma thần ba Lâm giao phó hắn loại năng lực này khả năng hạ tiểu bạch nói rằng nhưng bất kể như thế nào ngược lại nhiệm vụ hoàn thành hồ sơ bị thương kê tiếp hẳn là cũng không có nhanh như vậy hồi phục cho nên bọn họ bắt đầu hướng phía liệu nguyên thành trước phương hướng Tiến bắt đầu trở về riêng phần mình trận địa. hạ tiểu Bạch thì nói cầm tới nhiệm vụ ban thưởng về sau lại cùng bọn hắn chưa cắt cứ như vậy đám người bắt đầu trở về bất quá cùng lúc đó hồ sở cũng rất mau trở lại tới cựu Châu địa khu Bắc Bộ ở chỗ này sắc mặt của hắnâmầm hành tàu tại phía trên lại địa đúng vậy hắn không nghĩ tới hắn vậy mà thua bại bởi nhân loại mạo hiểm giả. Gây tội, Hạ Tiểu Bạch, địch anh, Long Chi Quế. Bảy đầu sự khống chế của Long Quyền không có, chính hắn cũng thân chịu trọng thương. Nếu như không phải Ba Lâm tại khai chiến trước đó giao cho hắn một cái bảo mệnh kia tiêu, vậy hắn hôm nay rất có thể liền phải chết. Hắn tại thời khắc này, nghĩ đến Ba Lâm nói với hắn lời nói nhân loại là cũng không dễ dàng đối phó, xem như hết sức dễ dàng sinh sôi chủng tộc, mặc dù trời sinh cá thể lực lượng không cường đại, nhưng lại có thể khai phá ra liên tiếp dùng cho tăng lên sinh hoạt độ vật của chủng độ, tỉ như các loại vũ khí chiến tranh, khoa học kỹ thuật, mong muốn hủy diệt nhân loại, chúng ta còn phải cần một vị thần. Nếu như ngươi khát vọng thành thần, vậy thì đi ta Ma Vương Thần cung. Ở nơi đó, ta không có thể bảo chứng ngươi một nhất định có thể đạt tới chân chính ma thần chi cảnh, nhưng là, nơi đó tuyệt đối là ngươi hy vọng duy nhất. Ma Vương Thần cung hổ sợ cán răng, bắt đầu tiếp tục hướng phía ma tộc địa vực chỗ sâu trong tiến đến. Ma Vương Thần cung, ma tộc chân chính khu vực hải tâm, ma thần ba lâm mấy trăm năm qua bế quan chi địa. "Gây tội, ta nhất định phải thành thần, thành là chân chính ma thần." Đây là hắn kiên định niềm tin của không thay đổi. Hạ Tiểu Bạch rất mau tìm tới anh. Lúc này, người chơi chiến tuyến rốt cục lui ra phía sau tới Liệu Nguyên thành làm trung tâm tuyến bên trên. Không ít người chơi bắt đầu đi vào đầu tường điên cuồng chuyển vận, bất quá đa số người chơi vẫn là tại Liệu Nguyên Thành Đông Tây hai bên rộng lớn trên đại địa kết trận cùng ma tộc đại quân chiến liệt. Lúc này địch anh vẫn luôn tại cùng cự giai ma tộc cường giả chiến đấu, bất quá bọn hắn đều không có ổ sơ mạnh, cho nên địch anh cũng là nhẹ nhõm. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tìm tới cơ hội, làm địch anh trở lại Liệu Nguyên Thành trên đầu tường nghỉ ngơi, hắn trên lập tức đi làm công tệ. Địch anh mỉm cười, "Như vậy, ban thưởng cho ngươi lên Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm tìm ra ma vương, trưởng sơ, SSS cấp chủ tuyến, thu hoạch được đẳng cấp 2." Danh vọng năm vạn, sử thi cấp trang bị công chúa pháp bảo, sử thi cấp trang bị gió táp hộ khải, sử thi cấp trang bị băng hỏa chiến giáp, sử thi cấp trang bị thánh linh chất nhận vật phẩm thế giới thụ chi lá, vật phẩm màu đỏ tạng đá, vật phẩm tinh quang thạch, vật phẩm tái đạt chi thư cường hóa thạch 86x. Mặc dù đồ vật rất nhiều, cũng không phải không bằng lòng chi cốc nhiệm vụ kia mang tới nhiệm vụ ban thưởng. Bất quá tại gặp được các ma quân vương tuân gia truyền thuyết trang bị về sau, sử thi trang bị rõ ràng lực hấp dẫn không đủ. Về phần thế giới thụ chi lá mặc dù cũng rất hi nhưng là tác dụng của nó chẳng qua là lập tức trả lời một gã quái điệu người chơi cũng hồi phục 100% HP, 100% năng lượng dường như cũng không chân quý đến đi nơi nào. Bất quá tại không có Vũ em dưới tình huống vẫn là rất hữu dụng, dù sao phục sinh đạo cụ trong trò chơi cũng không nhiều, càng đừng đề cập phục sinh về sau thanh máu thanh mạ nạ toàn mãn. Hạ Tiểu Bạch đem nhiệm vụ ban thưởng toàn bộ chia sẻ tới trong kênh nói chuyện, ngược lại bọn hắn coi trọng cái gì hắn liền cho cái gì, những này dường như cũng không có đáng giá Hạ Tiểu Bạch khát vọng muốn có được. Cho nên bọn họ rất nhanh riêng phần mình tiến hành chia cắt, đại đa số là trang bị cùng vật liệu, ngược lại trang bị vẫn là rất nhiều kiện, coi như không đủ phần cũng có thể lựa chọn vật liệu. Chia cắt xong sau, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục chiến đấu. Bởi vì phần lớn thời gian đều tiêu vào tìm kiếm trưởng khống giả ổ sở, cùng cùng ổ sở trên chiến đấu mặt, một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Một ngày này Hoa Hạ ổ là tương đối bình ổn, cùng cái khác chiến khu so sánh. Bởi vì làm Hạ Tiểu Bạch ban đêm thời gian nhàn rỗi chú ý cái khác chiến khu thời điểm, liền phát hiện cái khác chiến khu tình huống rất bất lợi đương nhiên, chỉ là bộ phận đầu tiên, ít người Nga La chiến đấu rất khốc liệt, ma tộc đại quân rất nhiều người, không cách nào hình thành nhân số ưu thế. Tiếp theo, Nhật Bản cao lệ bên kia cũng không tốt gì được ý, Mỹ lợi chờ chiến khu cũng là bình ổn. Nói tóm lại, Trung Quốc chiến khu cứ như vậy bảo trì. Khẳng định là không có vấn đề cũng không biết địch anh lúc nào thời điểm thành thần Hạ tiểu bạch lất đầu Hôm nay nói chuyện cùng địch anh thời điểm hỏi một chút cảnh giới của nàng Vẫn là kẹt tại cửu giai đỉnh phong Thành thần cần thân cách Trong cơ thể địch anh liền có một cái Rất hiển nhiên, lập tức vô luận là người chơi hay là nở cờ Có thể thành thần chỉ có địch anh có điều kiện này Thực lực cũng đến thần cấp phía dưới đỉnh phong Hơn nữa lại có thần cách chương 1236 Địch anh bế quan chương 1236, địch anh bế quan thật là tiếp tục như vậy không được Hạ Tiểu Bạch nghĩ thầm đúng vậy, mặc dù nói đại đa số người đắm chìm trong tại hoạt động không thể tự thoát ra được, nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, tiếp tục như vậy không được, đây là ma tộc sau cùng thế công, đã đến cục diện ngươi chết ta sống, ma tộc tử chiến đến cùng, hậu kỳ tuyệt đối không tốt, đánh đừng nhìn Hoàng Kim Thần Thanh, cự lòng có thể cùng Ba Lâm đánh cho tương xứng, nhưng là tiếp tục như vậy liền sẽ một mực rằng có không xong. Một khi ma tộc bên kia theo cái khác chiếm cứ ưu thế chiến khu điều viện quân, vậy bọn hắn Hoa Hạ Âu không nghi ngờ gì áp lực càng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn giả thiết, nhưng là trái lại muốn, dù cho không có cái này một góc giả bọn hắn nhân loại mong muốn hoàn toàn diệt đi ma tộc, bọn hắn nhất định phải nắm giữ tính áp đảo lực lượng. Thỉ Như, nhiều một vị thần, hai đánh một, khẳng định nghiền ép ma thần Tam Lâm ngày mai liền để địch anh đi bấy quan. Hạ Tiểu Bạch nghi nghĩ, làm ra quyết định đúng vậy, dưới mắt ổ sở trọng thương, bảy đầu long cũng quay về rồi, ma tộc quân vương càng là một cái đều không có. Mặc dù kiểu giai thực lực ma tộc không ít, nhưng là dựa vào lòng chi cốc hơn 10 đầu cự long, dựa vào Liệu Nguyên thành thành chủ cùng Chu Tước quân đoàn, Thanh Long quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, kiểu Châu quân đoàn lượng, ổn định dưới mắt chiến tuyến là không có bất cứ vấn đề gì. Cang đương đề cập dưới mắt Liệu Nguyên Thành thành chủ, Duệ Phong, Lục Cầm hỗ trợ trọng yếu nở tờ cờ, cờ nhau nhau đột phá tới cửu dai, cấp cao chiến lực bọn hắn cũng không yếu. Cho nên, liền quyết định như vậy, nghĩ biện pháp thuyết phục địch anh bế quan. Thế là, một ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Mặc dù hoạt động chỉ là một ngày trôi qua, nhưng là bảy đại chiến khu đều đang sôi nổi nghị luận. Mà đáng nhắc tới chính là, không ít cái khác chiến khu người chơi đều tại báo cáo Trung Quốc, nói vì cái gì Trung Quốc có thể có mấy chục con cự long hỗ trợ tác chiến. Báo cáo đến lợi hại nhất chính là Nhật Bản, Nhật Bản cao lệ người bên kia thiếu, ngăn không được ma tộc đại quân chế công. Nhưng kỳ thật, đừng nhìn Hoa Hạ ô bên này có Long Chi cốc mấy chục con cự Long xem như vị bình, cái khác chiến khu cũng đều có riêng phần mình các bản, chỉ có điều người của không chú ý căn bản sẽ không hiểu bao nhiêu. Nhật Bản chiến khu kỳ thật đã mời tới Vi Nguyên cao thủ đến trợ chiến. Vi Nguyên tại Nhật Bản kỳ thật liên ý của là nhân giới, ngược lại tại nơi này có rất nhiều cường giả, thực lực bọn hắn cùng Long Chi cốc đám cự Long không sai biệt lắm. Nhưng là dù vậy như cũng ngăn không được ma tộc đại quân, chủ yếu là người chơi số lượng vấn đề. Về phần Nga La bên kia, bởi vì có A Lịch khắc tặc trong chiến khu tâm tình của người chơi cùng dư luận, cho nên cũng là còn tốt. Tóm lại quan phương đương nhiên sẽ không đối Nhật Bản báo cáo có chỗ để đi tới, hoạt động thì tiếp tục. Hạ Tiểu Bạch vừa lên mạng, lập tức liền chạy đi tìm địch anh. Mà lúc này đây, Ứng Cao Hàn cũng rốt cuộc biết hôm qua Hạ Tiểu Bạch làm nhiệm vụ thời điểm hoàn thành một cái SSS cấp nhiệm vụ ma đản hắn lại còn thật tìm tới SSS cấp nhiệm vụ sắc mặt của Ứng Cao Hàn khó coi đúng vậy, hôm qua vô luận là hắn hay là gió tác tiễn, đều không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể tiếp vào SSS cấp nhiệm vụ. Dù sao dưới mắt giờ dạy học liên quan đến bảy đại chiến khu loại cực lớn hoạt động, thế nào sẽ còn cho khó như vậy nhiệm vụ cho ngươi? Cho dù có, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy cho ngươi a. Kỳ hữu nhiệm vụ loại vật này vốn là nhìn nhân phẩm, thật là Hạ Tiểu Bạch vậy mà liên tục 2 lần tiếp SSS cấp nhiệm vụ, trong lòng để bọn hắn đều không công bằng trong nhiệm vụ cho tựa như là tìm ổ sở a, ngược lại 7 đầu long giải trừ khống chế, có công lao của bọn hắn ư, cao hẳn trầm mà không nói gì, chắc không được hôm qua không hiểu thấu liền thành công giải trừ kia bảy đầu sự khống chế của long, thì ra lại mẹ nó cùng Hạ Tiểu Bạch có quan hệ. Thật là dù vậy, Hạ Tiểu Bạch một người cho dù có thể hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ, cũng cần thời gian rất lâu a, làm sao lại một ngày liền làm xong. Đúng vậy, nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ban đầu ở Long Chi cốc ngây người bao nhiêu ngày. Không nhớ rõ lắm nhưng lại cũng ngây người thật nhiều ngày. Thật là cả ngày hôm qua thời gian, Hạ Tiểu Bạch liền hoàn thành một cái SSS cấp nhiệm vụ. Hội trưởng nghe nói trước thiên bảng 10 đều đi hỗ trợ gió Táp Tiễn nói rằng dựa vào Hạ Tiểu Bạch năng lượng lớn như thế, ứng cao hàn khó chịu. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng nước bức, trước thiên bảng 10 đều cam tâm tình nguyện giúp hắn làm nhiệm vụ. Tóm lại hội trưởng, chúng ta vẫn là ổn định trận hình rồi nói sau gió Táp Tiễn lắc đầu nói rằng, bọn hắn thịnh thế đế quốc cùng thiên lệch thật là to lớn. Lúc này, hai người bọn họ là tại liệu nguyên thành đầu tường nói chuyện, lúc này chiến đấu còn chưa bắt đầu. Bất quá ứng cao hàn mắt sắc chợt thấy Hạ Tiểu Bạch ngay tại nói chuyện cùng địch anh, cũng đẩy địch anh thân thể mềm mại hướng dưới cổng thành đi. Vậy ra hỏa muốn làm gì? Ứng Cao Hàn đi tới hài hài hài, chúng ta sẽ đi địch anh bất đắc dĩ nói địch anh, chuyên tâm tu luyện Hạ Tiểu Bạch nói rằng coi như bế quan, đột phá cũng là rất khó nói. Địch anh nói rằng, có lẽ đại chiến kết thúc ta đều không có đột phá. Không sao, hơn nữa hiện tại long thần cùng ma thần một đối một chiến đấu, kết thúc không có dễ dàng như vậy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Trung Quốc cổ đại đều có duy trì liên tục mấy tháng thậm chí mấy năm đại chiến, trong trò chơi đánh lâu một chút lại đáng là gì? Bất quá ngay lúc này, Ứng Cao Hàn mang theo gió tiến đi tới Hạ Tiểu Bạch, ngươi ngu rồi sao?" Hàn Khách quát một tiếng, bởi vì vì muốn tốt cho hắn giống nghe được Hạ Tiểu Bạch nhường địch anh bế quan gì gì đó. "Bế quan? Nói đùa cái gì? Dưới mắt có thể là hoạt động, là cực kỳ thời điểm mấu chốt, Hạ Tiểu Bạch lại muốn địch anh đi bế quan?" Hạ Tiểu Bạch choáng váng sao? Hạ Tiểu Bạch lập tức nhíu nhíu mày, cút sang người bên. "Ứng Cao Hàn lúc này giận dữ, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi là Trung Quốc mạnh nhất người trời không giả, nhưng là ngươi làm việc cũng muốn động não. Hiện tại là hoạt động ngày thứ 2, ngươi vậy mà nhường địch anh bế quan?" Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn xem Ứng Cao Hàn, "Ngươi quản được sao?" Sau đó hắn nhìn về phía địch anh, "Đi thôi, đi thôi địch anh thống lĩnh, ngươi không thể đi." Ứng Cao Hàn giận quát một tiếng. Hạ Tiểu Bạch cười nói với địch anh, "Đến, đi thôi Du Cúc." "Không, địch anh thành thành thật thật hạ thành lâu." Ứng Cao Hàn. "Thảo." Hắn kèm chút quên đi, Hạ Tiểu Bạch hẳn là tại địch anh nơi đó có rất cao độ thiên cảm, toàn bộ thiên khai không người có thể địch, không, có so với hắn càng nhiều. Rất nhanh, nhìn xem địch anh rời đi thành lâu, Ứng Cao Hàn thở dài hạ Tiểu Bạch, "Ngươi nói không sai, có lẽ dưới mắt không có địch anh chúng ta cũng chịu đựng được, nhưng là vạn nhất ma tộc thế công tăng cường làm sao bây giờ?" Căn cứ trước kia mỗi lần hoạt động đến xem cơ hồ đều là như thế này. Hôm nay ngày thứ 2 có lẽ không sẽ tăng lên quá nhiều, nhưng đã đến ngày thứ 3 hoặc là ngày thứ 4, thậm chí ngày thứ 5, ngày thứ 6, ma tộc mang cho áp lực của chúng ta khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Tới vậy cái thời điểm làm sao bây giờ? Có lẽ lúc kia lúc đầu có địch anh chúng ta có thể chống đỡ đi xuống, kết quả là bởi vì người, nhường địch anh đi bế quan, đạo đưa chúng ta căn bản thủ không được. Chương 1237, ác ma lượt thủ. Chương 1237, ác ma lượt thủ. Hạ tiểu Bạch thì là hướng về phía ứng cao Hàn khoát tay náo, cho đến lúc đó rồi nói sau. Đúng vậy, Mặc dù Ứng Cao Hàn nói không không khả năng, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lo lắng hơn vẫn là ổ sợ. Ô sợ Lama tộc trước mắt có khả năng nhất kế Ma Thần Ba Lâm về sau đột phá tới thần cấp tồn tại, vạn nhất hắn thành thần, vậy nhưng liền phiền toái. Trên không nói đến vị thần cùng trung vị thần, cho dù là hạ vị thần, đều sẽ rất khó. Bọn hắn hoàng kim thần thánh cự long nhưng không cách nào lấy một địch hai. Sắc mặt của Ứng Cao Hàn âm trầm vô cùng. "Gây tội, chờ xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi sớm muộn sẽ minh bạch cử động của ngươi hôm sai lầm." Tiếp tiếp, hoạt động bắt đầu. Bởi vì là hoạt động ngày thứ hai, cho nên kỳ thật cùng ngày đầu tiên không sai biệt lắm. Tuần nữa bởi vì sự khống chế của Thất Long Già trừ, cứ kéo dài tình huống như thế, sức mạnh của Long Chi Cốc có thể nói xa xa không chỉ là nhiều hơn 7 con cự long đương nhiên, thi đấu Bách Lợi An vẫn như cũng là bọn hắn khó chơi địch nhân, bất quá cự long dựa vào lấy số lượng ưu thế, nghiền ép thi đấu Bách Lợi An cùng ma tộc một đám, cự giai cường giả không thành vấn đề. Trên lại thêm dự phòng, liệu Nguyên Thành thành chủ, Lục Cầm hỗ trợ Cửu Châu Đế nước cường giả, kỳ thật chiến cục quả thực so với hôm qua còn muốn ổn, các người chơi vào hôm nay thậm chí còn hướng phía trước đẩy vào một chút chiến tuyến. Thậm chí rất nhiều người chơi đều sinh ra cái này hoạt động rất hỗn giác. Cứ như vậy, ngày thứ hai kỳ thật không có chút rung động nào vượt qua. Cái này cũng phù hợp rất nhiều người mong muốn. Mà một ngày này, rất nhiều người chơi phát hiện trên bầu trời không có địch anh anh tư, lập tức diễn đàn phát khởi nghi vấn. Kỳ thật địch anh dáng người rất không tệ, ngực rất lớn, hơn nữa khi khai anh hùng hùng hực, cho nên rất nhiều người đều coi nàng là thành nữ thần. Nàng vậy mà không tại, rất nhiều người biểu thị không hiểu ứng cao hẳn thấy cảnh này lập tức cười lạnh một tiếng, chuyên môn xuất ra 2 giờ tại trên diễn đàn hồi phục, sau đó tất cả mọi người biết địch anh bị hạ tiểu bạch quên đi bấy quan. Dựa vào, còn có loại này thao tác Dù sao đối người chơi bình thường mà nói, người chơi đối nở tờ cờ cung cung kính kính, nở tờ cờ chỉ huy người chơi làm việc mới là tình huống bình thường, thật là hạ tiểu bạch vậy mà có thể thuyết phục địch anh đi bế quan, để bọn hắn cảm giác rất không chân thực đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là em đẹp tại sao phải địch anh đi bế quan. Thế là địch anh một chút tử trung phấn bắt đầu cùng hạ tiểu bạch fan hâm mộ chiến đấu. Ngày thứ 3, hoạt động tiếp tục. Bất quá cũng tại một ngày này, ma tộc đại quân áp lực bắt đầu tăng nhiều, đầu tiên chính là số lượng, phía trước 2 ngày những cái kia đẳng cấp thấp người chơi đã khuyên lui đến không sai biệt lắm, thế là thủ vệ tại trước liệu nguyên thành tuyến người chơi số đo một cái tử trừ đi tám thành. Không có cách nào, trò chơi loại vật này đẳng cấp chính là tất cả. Đẳng cấp thấp xác định vững chắc đánh không lại. Tiếp theo, chính là ma tộc cấp cao cường giả bắt đầu nhau nhau hiện lên, cũng không có ổ sợ mạnh như vậy, nhưng là kiểu dai vẫn phải có. Một chút ma tộc từng cái lãnh địa bộ đội tinh nhuệ nhao ra, các người chơi chiến tuyến lại lần nữa là không thể không hướng về sau chiến hồi. Ma ứng cao hàn thấy cảnh này, lập tức cười lên ha ha. Thấy không, biết sai không có, bắt đầu. Hoạt động càng ngày càng khó, ta nhìn người cất giấu địch anh có làm được cái gì? Nhưng là hạ tiểu bạch thì là lơ đễnh, dù sao dưới mắt cường độ vẫn là có thể tiếp nhận. Rốt cục, hoạt động ngày thứ tư, tới. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, nhưng mà ma tộc đại quân lại là giống như mây đen ép thành đồng dạng, để cho người ta không tận nổi. Mà một ngày này, ma tộc rốt cục phái ra không giống đại quân ác ma lượt thủ, 225 cấp kiểu giai ma tộc, có linh hoạt bộ pháp cùng lực công kích của cường đại. Vũ khí của bọn hắn là năng lượng trường mâu. Ý tụi nói đúng là ném ra bên ngoài còn có thể tái sinh thành một cây. Có thể nói muốn làm sao ném liền thế nào ném. Không chỉ có như thế, thân hình bọn hắn nhanh nhẹn, trên cơ bản đa số kỹ năng cùng công kích đều có thể né tránh. Hơn nữa năng lượng trường mâu tổn thương cực lớn, chỗ chết người nhất chính là năng lượng trường mâu sẽ còn tự bạo. nếu như không cách nào đánh đi năng lượng trường mâu, một cái tự bạo liền có thể để ngươi mười mấy vạn máu không thấy. Một khi công kích bọn hắn ra giòn người chơi, tỷ như thoát sư, cung tiễn thủ trở chuyển vận chức nghiệp, trên cơ bản một cây trường thương có thể miểu sát một cái. Liên xem như máu dày kỷ sĩ, cũng bất quá là năng lượng trường mâu số lượng vấn đề. Nếu có một cây năng lượng trường mâu không giải quyết được vấn đề, vậy thì hai cây. Làm những ma tộc này đơn vị xuất hiện, không ít người chơi đều ngộng bức ta chết như thế nào. Liền nó, một thương hơn phân nửa máu, đương nhiên cho ta đến tự bạo. Hoa, wow, ta cứ như vậy kết thúc. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Các người chơi tiếng oán than dậy đất. Hạ Tiểu Bạch biết được loại tình huống này về sau, chuyên môn đi tới ác ma liệt thủ xuất hiện địa phương, nhìn xem những này ác ma liệt thủ, hắn trên đón đi. Hạ Tiểu Bạch một cái vô trạm quân ngang, cái này vẫn thật hữu hiệu, dù sao cũng là phạm vi kỹ năng, ác ma liệt thủ trốn không thoát nhiều ít. Tại đẩy lui đại lượng ác ma liệt thủ về sau, Hạ Tiểu Bạch từ đó tìm tới một gã cô lập ác ma liệt thủ liền trực tiếp đối với lúc nào tới một cái viên bạo chạm. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là, ác ma liệt thủ một cái nhảy vọn, vậy mà miss rơi mất Hạ Tiểu Bạch đòn công kích này. Sau đó ác ma liệt thủ trở tay liền ném qua đến một cây năng lượng trường mâu. Hạ Tiểu Bạch biết đại khái năng lượng trường mâu đặc tính, trực tiếp rút kiếm dự định ném bay. Nhưng khi năng lượng trường mâu chạm đến Hạ Tiểu Bạch thân kiếm thời điểm, một tiếng, năng lượng trường mâu lình đã xẻ ra tự bạo, hỏa diễm theo thân kiếm quần quật hướng về Hạ Tiểu Bạch gương mặt lan tràn mà đến, nhường Hạ Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị bồng bồng ba. 91213. Mặc dù tổn thương cắt giảm một chút, nhưng là hiển nhiên vẫn còn rất cao một cái tổn thương. Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không ngờ rằng dùng kiếm đụng vào năng lượng trường mâu vậy mà cũng biết tự bạo, nói đến cái này tự bạo cơ chế là cái gì. Ác ma liệt thủ mau né về sau, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục không gian gai nhọn một cái cẩn thần, sau đó sao trời tiêu tan chạm liền đánh tới đúng vậy, xem như 225 cấp cái vật, đẳng cấp vẫn là cao hơn Hạ Tiểu Bạch bên trên không ít, sao trời tiêu tan chạm hẳn là có chút thương tổn. Bất quá 16 liên trạm xuống tới, ác thủ vẫn là miss không ít, cuối cùng 9 cái tổn thương xuống tới, tạm thành hơn 30 vạn tổn thương cuối cùng là đem ác ma liệt thủ đánh chết. Nhưng là cái này đã rất cố hết sức, vì đối phó một đầu không phải bột quái vật, Hạ tiểu Bạch lại muốn phát động sao trời tiêu tan trảm. Có thể mấu chốt là ác ma liệt thủ số lượng còn không biết. Bởi vì ác ma liệt thủ xuất hiện, nhưng các cấp lớn trận địa đều bị tàn sát, năng lượng trường mâu thật sự là quá đau đớn, rất nhiều các gịu lớn trận địa đều hỏng mất. Bất quá ngay lúc này, ứng cao hàn mang theo thịnh thế đế quốc thập vạn người chơi chạy đến bên trên, kỵ sĩ toàn bộ triệu hồi ra của mình, cho ta tiến lên. Chỉ thấy thế đế quốc kỵ sĩ người chơi như là hồng lưu đồng dạng trực tiếp giống một cây trường thương đâm vào ác ma liệt thủ tạo thành ma tộc bên trong đại quân ác ma liệt thủ vô ý thức tiến hành lệ tránh, bởi vì một khi bị kỵ sĩ trong va chạm, như vậy cũng sẽ phải gánh chịu thương tổn cực lớn. Nhưng là cứ như vậy, liền cho Thịnh Thế Đế Quốc một cái thông suốt tránh ra một con đường. Chương 1238. Xung đột. Chương 1238. Xung đột. Thịnh Thế Đế Quốc muốn làm gì? Không có ai biết. Bất quá không thể không nói ứng cao hàn mang theo Thịnh Thế Đế Quốc các người chơi trùng sát đi ra, cũng là thành công đem ác ma liệt thủ chia cắt thành hai nửa. Bất quá kế tiếp Thịnh Thế Đế Quốc những người này lập tức liền tiến hành một loạt tao thao tác, đã xem không ít người chơi đều sợ ngây người. Thịnh Thế Đế Quốc kỵ sĩ Hồng Lưu tại thoát ra về sau lập tức một phân thành hai, hướng về hai bên chia ra tiến lên, Ác Ma Liệp Thủ vô ý thức né tránh, thế là lại tránh ra hai con đường. Cứ như vậy, Thịnh Thế Đế Quốc kỵ sĩ người chơi lập tức biến thành một cái ý địa hình chữ, mà Ác Ma Liệp Thủ cũng bị chia cắt thành ba bộ phận. Nhưng là còn không có kết thúc, một phân thành hai về sau, Thịnh Thế Đế Quốc kỵ sĩ người chơi lập tức lại hai phân thành bốn. Sau đó cứ thế mà suy ra, cứ như vậy Thịnh thế Đế quốc kỵ sĩ người chơi lập tức liền đem rất nhiều ác ma liệt thủ phong cách thành rất nhiều bộ phận, mỗi bộ phận ác ma liệt thủ số lượng cũng không tính là rất nhiều. Mà mỗi bộ phận chia cắt lấy ác ma liệt thủ những này kỵ sĩ đều đang dục ngựa lao nhanh, cuối cùng cũng không biết thế nào thiết kế, bọn hắn hình thành nguyên một đám con đường của hình cái vòng, một mực ngựa không ngừng vó lao nhanh, mà ác ma liệt thủ cũng một mực bị chia cắt cứng, cao hàn lúc này giơ kiếm giống to, những người khác trên cùng một chỗ, tiêu diệt từng bộ phận. Những cái kia không phải kỵ sĩ nghề nghiệp thịnh thế đế quốc người chơi lập tức đối với bị phân chia ra tới mấy chục tên ác ma liệt thủ trùng sát mà đi. Mặc dù nói ác ma liệt thủ cá thể thực lực cực kỳ đại, Nhưng là dựa vào nhiều người, thì thế đế quốc vẫn là rất ngoo đem tiêu diệt. Cứ như vậy, thì thế đế quốc một bộ phận một bộ phận tiêu diệt ác ma liệt thủ. Bốn phía một chút phường hội đám hội trưởng bọn họ đều nhìn mê người, ngọa tao mẹ nó tệ, cái này cái này Hàn Phong quân tử vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này. Đúng vậy, mặc dù nói ác ma liệt thủ rất khó giải quyết, nhưng là hắn sau khi chia cắt nó, ác ma liệt thủ liền dễ đối phó nhiều. Hơn nữa chia cắt về sau cũng làm ra hạn chế ác ma liệt thủ hành động tác dụng. Hiệu quả tốt đẹp. Người của hành hội khác thấy cảnh này, lập tức thừa cơ phát động công kích. Cứ như vậy, ác ma liệt thủ lập tức bị tiêu diệt hơn phân nữa làm ứng cao hàn trở về trận địa, đi ngang qua Hạ Tiểu Bạch nơi này thời điểm hắn cười lạnh liên tục, "Hạ Tiểu Bạch, nhìn thấy không, đều tại ngươi nhường địch anh đi bế cái gì quan, không có chúng ta thịnh thế đế quốc ta nhìn ngươi giải quyết như thế nào?" Đúng vậy, dưới mắt Ác Ma Liệp Thủ kỳ thật chính là như là cũng là ban đầu nói như vậy, ma tộc thế công gia tăng. Kỳ thật chỉ cần địch anh tại, như vậy dưới mắt bọn hắn cũng không đến nỗi đau đầu chỉ là Ác Ma Liệp Thủ. Nhưng là hiện tại địch anh không tại. Kỳ thật còn có so Ác Ma Liệp Thủ mạnh hơn ma bộ đội, chỉ có điều những ma tộc này bộ đội đều bị Long Chi đám cự cử long, Cửu đế quốc nở rở cờ binh sĩ, cưỡng giảng ngăn chặn. Nhưng mà tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiếp tục như vậy, áp lực càng lúc càng lớn, như vậy bọn hắn không nói thương vong tăng nhiều, làm không tốt hoạt động cũng muốn thất bại. Hạ Tiểu Bạch, Ứng Cao Hàn hét lớn một tiếng, ngươi còn không mau để cho địch anh xuất quan. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh, "Lan." Dụng ý của hắn lười nhắc giải thích, những này nhà của tầm nhìn Hàn Hải Băng. Sắc mặt của Ứng Cao Hàn lập tức khó coi vô cùng, "Hạ Tiểu Bạch, dưới mắt đại quân trước mắt, ngươi đừng đem địch anh che giấu." Hạ Tiểu Bạch nhìn Ứng Cao Hàn hai mắt, bang một tiếng sau lưng đem hai thanh kiếm cầm đột nhiên ra. Hai thanh kiếm lạnh lùng lẫm Ứng Cao Hàn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm hướng phía hắn đi tới, hắn không khỏi có chút kinh hãi Hạ Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì? Hắn bắt đầu rụt ngựa lưu lại. Chẳng lẽ Hạ Tiểu Bạch mong muốn động thủ với hắn? Nói đùa cái gì, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đại Ma Vương dám công kích mình. Hắn cũng không sợ bị trên mạng những cái kia bàn phím hiệp phun thành chó, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Tiểu Bạch sát ý 10 phần nói rằng, cả ngày không dứt bức bức, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi xử lý cho thỏa đáng. Đừng nói Ứng Cao Hàn, bên cạnh hắn do tác tiến cùng một đám thịnh thế đế quốc cao thủ cùng người chơi đều kinh hãi. Cái này Đại Ma Vương thật đúng là dám a ba Đây quả thực là coi trời bằng vũ a." Ưng Cao Hàn thật nổi giận, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi một mình xâm nhập, nơi này cũng chỉ có một mình ngươi, ngươi thật đúng là cho là chúng ta sợ ngươi sao?" "Đúng vậy, bọn hắn thịnh thế đế quốc cao thủ tinh nhuệ cái nồi, tân khí thần, Lôi Minh đại tác đều ở nơi này, lại có nhiều như vậy kỵ sĩ người chơi, dựa vào va chạm cùng chà đạp đều có thể giết chết hắn, chỉ là một cái người chơi căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió." Dần dần, thịnh thế đế quốc một đống người chơi bao vây Hạ Tiểu Bạch, hắn lấy Hạ Tiểu Bạch làm trung tâm, cách vô cùng khoảng cách xa, chủ yếu là lo lắng Hạ Tiểu Bạch đánh đòn phủ đầu mà bốn phía không ít phường hội người chơi nhìn xem một màn này cũng là khiếp sợ không tôi đại ma vương vậy mà cùng Thịnh Thế Đế Quốc nổi lên xung đột. Thật hay dạ, Thịnh Thế Đế Quốc nhiều người như vậy ở chỗ này, đại ma vương một người không phải tìm đường chết sao? Dựa vào, đại ma vương lớp hả, vậy mà một người trêu chọc Thịnh Thế Đế Quốc. Lại nói Thiên Linh trận địa ở đâu tới, người của Thiên Linh đến trợ giúp cũng không có vấn đề a. Sách, hiện tại Thịnh Thế Đế Quốc cao thủ giống như cũng không ít. Không ít người chơi nghị luận ầm ĩ mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch căn bản không để ý bọn hắn, trên trực tiếp, Mạn Linh U Long ở phía trên đến tùy thời trợ giúp. Hắn đối mặt với thịnh thế đế quốc kỵ sĩ trực tiếp vô song trảm quét ngang ra bãi. Kiếm khí khổng lồ quét ngang, mười mấy tên kỵ sĩ đều tử trên tọa kỵ na xuống, Hạ Tiểu Bạch sải bước hướng phía ứng cao hàn địa phương phóng đi, nhường sắc mặt ứng cao hàn đồng trầm. Hắn chậm rãi lui lại, sau đó chuyện của thay vào đó mấy cái tương đối hạch tâm người chơi đương nhiên đó là Tân Khí Tật, lui minh đại tác, cái nồi. Tân Khí Tật lạnh lùng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, đại vương, lần trước bị ngươi chết, lần này ta nhìn ngươi còn trốn không thoát được rơi. Hắn lấy trong tay kiếm trực tiếp hướng phía tới thiên quân kích. SS cấp kỹ năng thiên quân kích, tương đối hi hữu kỹ năng có thể phát động mang theo ngàn quân lực một kích, có thể tạo thành cực cao vật lý tổn thương. Hạ Tiểu Bạch không tránh không né, một cái long linh hộ thuần đã bọc tại trên người trở tay một cái chính là viêm bạo trảm cùng tân khí tận cứng đối cứng đồng đồng. Tân khí tận trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch miểu sát, Hạ Tiểu Bạch long linh hộ thuần lộ ra vô số vết rạn. Cái nồi lập tức hét lớn một tiếng, đối với Hạ Tiểu Bạch sách theo to lớn tấm chắn liền hướng phía hắn đập mạnh mà đến. Cùng lúc đó, hơi hơi đứng ở phía sau điểm Lôi Minh Tiểu lôi tạch tạch tạch. số điện lòe, tiểu đến. Mà lúc này đây Bạch liên tục hai đoạn chuyển vị tránh đi thẳng tới Lôi Minh lớn trước là vương. Lôi Minh đại tắc lạnh hừ một tiếng, giống nhau chuyển vị né tránh đại ma vương, ngươi không đụng tới ta. Nhưng là ngay lúc này, từng đạo phong bạo thịnh lình quét sạch toàn bộ giữa thiên địa cái gì. Lôi Minh đại tắc giật mình, mình đã bị phong bạo cuốn lại tới không trung nào nào nào ba. Cương lực khí lưu dường như đều muốn thân thể của đem hắn vỡ ra đến. Chương 1239, ô sở thành thần. Chương 1239, ô sở thành thần. Xem như một gã thuật sư, ra dọn hắn lập tức HP liền bị thanh không. Miêu sát Nhưng la phong bạo xa không chỉ hiệu quả như vậy, vô số phong bạo hướng về bốn phía quét sạch, đến không hết thịnh thế đế quốc người chơi đều bị cuốn bay, sau đó HV bị thanh không. Mạn Linh lũ long long chi giận, kỹ năng này uy lực vẫn là rất lớn. Mà thịnh thế đế quốc ba đại cao thủ lập tức quải điệu hai cái, nhường vô số người chẩn kinh. Mà còn xuất lại kỵ sĩ cái nôi cũng là cả kinh. Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch đã đột tới phía sau của hắn giết lôi minh đại tác, vậy hắn cũng không thể thở, chỉ có thể quay người lập tức sách theo tấm chắn đến. Hắn tốt xấu là phòng và chữa bệnh trùng hút máu rất dày kỵ sĩ, cũng không dễ dàng quả điệu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đột nhiên một cái long viêm sông dây giết hắn, Tầm Chấn cũng răng rắc một tiếng vỡ ra, Tầm Chấn tổn hại, mà mẹ nó cái nồi nga xuống. Cứ như vậy, thịnh thế đế quốc ba đại cao thủ toàn bộ bỏ mình. Một giây sau, ba người bọn hắn bị phục sinh. Cái này sẽ là của nhiều người chỗ tốt rồi, quay điệu về sau có thể bị Vũ Em lập tức nguyên địa phục sinh. Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng đã vọt tới ứng cao hàn nơi này, là sát trận. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch có thể nói tùy tiện ném mấy cái kỹ năng đều có thể đánh giết ứng cao hàn. Quả nhiên, ứng cao hàn rất nhanh Trên thực thế, đối mặt nhiều người lúc Hạ Tiểu Bạch duy nhất cần muốn lo lắng liền là đối phương chiến thuật biển người tập kích, trong chốc nhoáng này tổn thương lượng là to lớn, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc miss đa số tổn thương. Cũng ở thời điểm này, người của Thiên Linh tới, song phương hỗn chiến một trận, Thiên Linh quốc mấy chục người, thịnh thế đế quốc quốc hơn 1000. Mà Ứng Cao Hàn phục sinh về sau đã là đối với Hạ Tiểu Bạch chửi ầm lên, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi điên rồi sao? Hiện tại người của điên rồi, không phải càng giống ngươi sao?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi chờ, lại qua không được bao lâu ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao bây giờ." Ứng Cao Hàn lạnh lùng nói sau đó mang theo người đi. Hạ Tiểu Bạch cũng không dẫn người đổi theo, tiếp tục đổi lời nói đó chính là hắn thật có vấn đề, sẽ bị rất nhiều người mang chết. Không trên quá muộn thời điểm, diễn đàn khu vẫn là nhắc lên một mảnh sóng gió, người của Thịnh Thế Đế quốc ở nơi đó chỉ trích Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh, song vương lẫn nhau mở phun. Hạ Tiểu Bạch thì là không thèm để ý bọn hắn. Cùng lúc đó, trong trò chơi, ở vào chỗ sâu trong ma vực Ma Vương thần cung. Thâm thúy, hắc ám, thần bí, ai cũng không biết nơi này vị trí cụ thể đến tột cùng là ở nơi nào. Ô sơ ngồi xếp bằng bên trong tại hư không, bốn phía là hình toai ánh sáng mạnh mẽ. Thinh Linh Dưới bóng đêm, thiên khai thế giới bên trong, một đạo quang trụ phóng lên tận trời xanh ba. To lớn cổ sáng phóng lên tận trời, núi thẳng cả phiến thiên địa, làm cho người ghé mắt. Bên trong hư không, Ô Sở tùy tiện cười to vang vọng toàn bộ ma tộc địa vực, ha ha ha ha ha ha, địa anh Hạ Tiểu Bạch, còn có cả nhân tộc, chờ xem, nhìn ta tiêu diện các người. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến. Sáng sớm, ma tộc đại quân thế công còn không có khởi sướng, các người chơi nhau nhau trên lần lượt tuyến cao hẳn sắc mặt của bình thượng vậy, dù là đi qua một đêm, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không phải rất dễ nhìn. Mặc dù nói tại dưới cố gắng của hắn Rất nhiều người đã đem đầu màu chỉ hướng hạ tiểu bạch, nhưng là hắn vẫn như cũ giận chờ xem, nay thiên ma tộc thế công khẳng định mạnh hơn, ta nhìn ngươi có thể thế nào. Đúng vậy, hắn cũng không tin hạ tiểu bạch còn không cho địch anh xuất quan. Thành thần. Trước chống xem quá hạ rồi nói sau. Kế tiếp, thời gian vừa đến, ma tộc đại quân tiếng kèn bắt đầu văng lên. Các người chơi tranh thủ thời gian bổ sung dược thủy sửa chữa trang bị, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Nhưng là ngay lúc này, xa xa chân trời, một đạo màu băng lam liệt diễm điểm Một màn này tựa như cùng loại cực quang loại kia thần kỳ thiên tượng, khiến vô số người chơi đều rung động đến nói không ra lời. Bang Lam Liệt Diễm không biết rõ trái hư hực, phảng phất muốn đốt sạch toàn bộ thế giới đây là có chuyện gì. Không ít người chơi đều mở bức. Mà lúc này đây, từ phương xa cũng thình lình chuyển ra một đạo âm thanh của kéo dài, cuốn cuốn năng lượng sóng lớn mang theo thanh âm rải toàn bộ thế giới, nghe thanh âm liền để vô số người cảm thấy đáng sợ tới cực điểm địch anh đâu, cút ra cho ta. Bất khả tư nghị nhất chính là thanh âm này vậy mà mang theo trận trận hồi âm, qua lại càn quét tất cả mọi người lốt hai. Mà khi Hạ Tiểu Bạch nghe được, đã không nhịn được bịt lấy lốt hai nhíu mày đúng vậy. Hắn đã hiểu, cái này sẽ là của ổ sở thanh Âm. Ổ sở khôi phục lực lượng. Không. Rất hiển nhiên, hôm nay bọn hắn nhìn thấy ổ sợ tuyệt đối không phải trước kia ổ sở bởi vì khí thế kia tuyệt đối không phải chỉ là Cửu giai đình phong có thể làm được. Như vậy chỉ có một tên khả năng, ổ sợ Thần Kỹ thật rất đơn giản có thể phán đoán ra, mấy ngày nay trên tại Thiên Không Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long cùng Ma Thần Ba Lâm đánh lâu như vậy, thần cấp vì thế các người chơi đã sớm đại khái minh bạch dạng gì. Ổ sợ như thế khí thế hung hăng đăng tràn, không hề nghi ngờ, trong lòng các người chơi đều tình tưởng lên tận, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt ứng Cao Hàn nhất là khó coi, Ổ sơ vậy mà thành thần, đây đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tin tức về bất lợi. Hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Địch anh đâu, nhường nàng đi ra." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Ta nhìn đầu góc ngươi chính là có bệnh, địch anh đi ra có làm được cái gì? Thần cấp phía dưới đều là run rễ, nàng đi ra cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Ngươi ứng Cao Hàn giận dữ không thôi. Mặc dù nói Ổ Sở xuất hiện ấn chứng ứng Cao Hàn lời giải thích, nhưng là có chút xác minh quá mức ứng Cao cảm thấy địch anh quan chính là lãng phí thời gian, còn không bằng ra đến giúp đỡ linh Nhưng là hiện tại Ổ Sở hiện ra, Rất hiển nhiên, địch anh đi ra cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi bế quan tranh thủ đột phá, thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nhìn như vậy đến ngược lại là Hạ Tiểu Bạch càng thêm nhìn xa trông rộng một chút. Mà những cái kia trên tối hôm qua điên cuồng phun người của Hạ Tiểu Bạch chợt phát hiện địch anh bế quan cũng không phải chuyện xấu. Bất quá mặc dù như thế, Ô Sơ xuất hiện vẫn là để bọn hắn một nháy mắt quên sạch chuyện của tối hôm qua, dưới mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào Ô Sơ, nếu không bọn hắn hoa hạ ô sẽ phải nghỉ chơi. Về phần địch anh, thanh thân cái nào dễ dàng như vậy. Lúc này, phía trên tư cung Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long lượn vòng lấy to lớn thân rồng nhìn phía xa một thân làn da màu sáng ngạo nghễ mà đứng ma thần ba lâm, thần sắc nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, nguyên bản song phương thần cấp cường giả là một so một, dưới mắt thêm ra một cái ổ sợ, vậy thì rất không giống như vậy. Một đối hai, hắn có thể không có chút nào lòng tin. Nguyên bản rất nhiều người chơi cảm thấy hôm nay chống nổi ma tộc tiến công không thành vấn đề, kết quả bọn hắn nhìn thấy ổ sợ tâm liền lạnh một nửa. Kế tiếp, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục, coi như ổ sợ biến rất mạnh, luôn không khả năng muốn bọn hắn trực tiếp từ bỏ. Chương 1240. Liên tụi đối kháng chương 1240, liên thủ đối kháng bây giờ nên làm gì? Lệnh vô song tại giọng nói trong kênh nói chuyện đặt câu hỏi, hắn hết đường xoay sở, sắc mặt không phải rất dễ nhìn đúng vậy, dưới mắt Ô Sở vậy mà thành tựu thần cấp, quả thực nhường hắn bất ngờ đây chính là thần cấp. 220 cấp mới cửu chuyển, bọn hắn dưới mắt đều không ai cửu chuyển, lúc nào thời điểm khả năng thành thần? Không biết rõ. Nhưng là, không hề nghi ngờ, trước hết nhất đột phá 220 cấp cửu truyện không nghi ngờ gì chỉ có hạ tiểu bạch. Bất quá trở về dưới mắt, Ô Sở thành thần, bọn hắn nên đối phó thế nào? Mặc dù địch anh bế quan, nhưng là trước kia cũng không phải là không có bế quan qua. Hơn nữa coi như bế quan cũng không thể cam đoan một nhất định có thể đột phá tới tớiẳg cấp nếu như thành thần dễ dàng như vậy kia giới mắt cũng sẽ không trước mắt chỉ có cái này giải rác mấy cái thần cấp mà hạ tiểu Bạch nói rằng chỉ có thể dùng mày kéo đó cũng không phải là chỉ có thể dùng mẹ kéo địch anh dù sao còn không có xuất quan nếu như nàng không có thể đột phá xuất quan cũng vô dụng Mặc dù hồ sở thành thần bất quá đối với đại đa số người chơi mà nói đa số đều là việc không liên quan đến mình treo lên ta cao dù sao bọn hắn đi cũng là chịu chết hơn nữa hồ sở tại cao như vậy địa phương bọn hắn chỉ sợ đều không thể đi tới trước mặt hồ sở Bởi vậy bọn hắn đều là thành thành thật thật giống ngày hôm qua dạng ở phía dưới trên chiến trường cùng ma tộc đại quân chiến đấu. Ô Sơ nhìn xem một màn này lắc đầu, dưới mắt hắn thành thần, hắn phát hiện bất luận đối mà ai, đối phương đều sẽ cho hắn một loại như là sâu kiến đồng dạng cảm giác, dễ dàng liền có thể nghiền ép. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên một cái, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt không nghi ngờ gì vẫn là trước trợ giúp Ba Lâm diện sát hoàng kim thần thánh cự long cho thỏa đáng. Hắn đang muốn đã đi tiếp viện ma thần Ba Lâm, bất quá cũng ở thời điểm này, phía dưới có mấy đạo lưu quang lên tận trời Sơ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Sơ mình, phóng tầm mắt nhìn tới. Vài đầu cự long cùng mấy tên nhân loại cường giả đi tới trước mặt hắn đều là cự dai. Không hề nghi ngờ, kia vài đầu cự long đều là long chi cốc nhân vật cấp bậc trưởng lão, cự dai cự long. Về phần nhân loại cường giả, bao quát liệu nguyên thành thành chủ, Chu Tước quân đoàn quân đoàn trưởng Duệ Phong ở bên trong, cũng đều là cự dai. Bởi vì ổ sở cho thấy thực lực của kinh người, bởi vậy bọn hắn dự định liên thủ đối kháng ổ sở, ngăn cản ổ sở đi viện trợ Ba Lâm. Dù sao, dưới mắt Hoàng Kim Thần Thánh cự long là bọn hắn duy nhất cây cột tứ mạng, xem như duy nhất thần cấp cường, giả, long thần tuyệt đối không thể có sai lầm, không phải cái này vừa đứng bọn hắn tất thua không nghi ngờ gì. Ma Ô Sơ nhìn xem đã đem hắn vây quanh cựu dai các cường giả, không khỏi khẽ cười một tiếng, ý đồ lấy nhân số ưu thế đối kháng ta a. Hoàn toàn chính xác, đó là cái không tệ sách lực, nhưng cũng tiếc, các ngươi căn bản không biết rõ thần có được sức mạnh của như thế nào. Trước đã các ngươi đến tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Trưởng khống giả âm thanh của Ô Sơ tại Mên Mông lực lượng lôi kéo dưới truyền bá đến rất xa, phía dưới rất nhiều người chơi đều nghe được. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch mới vừa cùng Mục Tu Văn trở trước Thiên thập cường người tu hợp, bọn hắn chính đang thương thế nào đối phó Ô Sơ đâu, kết quả âm thanh của Ô Sơ liền truyền đến giựt vào lạnh vô song một câu, cũng không biết đang màng cái gì. Dù sao dường như bọn hắn dưới mắt cũng chỉ có thể thông qua nhân số ưu thế đối kháng hổ sợ không có thời gian, diễn phần mình theo đi trong hội điều mười tên cao thủ trên cùng một chỗ đi hiệp trợ bọn hắn a. Mục Tu Văn trầm giọng nói rằng, không thể điều quá nhiều hạch tâm cao thủ, bởi vì phía dưới trận địa cũng cần một số cao thủ chèo trống. Cho nên Mục Tu Văn liền định vị 10, mấy người bọn hắn hội trưởng cộng lại cũng có 70, 80 người. Hạ Tiểu Bạch thì là lựa chọn năng lực cận chiến mạnh đêm về lạnh, Đại La Lệ, Mục Tiểu Linh bọn người, Vương Tín hắn như cũng không mang, trình tu xuất tự nhiên đến tuyển nhiệm tu linh. Mà lúc này đây trên bầu trời chiến đấu đã bắt đầu. Ô Sơ đối mặt Liệu Nguyên Thành thành chủ đám người liên thủ vây công căn bản không sợ chút nào, trận trận thân lực giải bốn phía số bách lý không gian, cũng ở thời điểm này, sau lưng hắn, có một đạo giống như hắn hư ảnh đang không ngừng phóng đại. Thân chi lực, sáng chói thần lực bạo phát xuống, trận trận cường hãn năng lượng không ngừng quyết tán, Liệu Nguyên Thành thành chủ bọn người phát hiện lấy thực lực của bọn hắn đối kháng cố này thần lực đều là mấy vị ăn thiệt thòi đều chết cho ta. Ô Sơ vẻ mặt phẫn nộ, thanh âm thâm thúy không ngừng truyền trên thân bộ phát ra một tầng lại một tầng băng năng lượng màu xanh lam vòng sáng đồng thời. Hắn đúng là trực tiếp băng kết ra một cây có màu băng lam pháp trượng của thần huy, pháp trượng mang theo sáng chói thần huy, từng cây thần huy dây truyền không ngừng theo căn này trên pháp trượng dọc theo đi. Lúc này ổ sở là chân chính thần linh giáng lâm, thần quang ầm vang bạo phát xuống, bất luận liệu nguyên thành bọn người thế nào ngăn cản, đều là không ngăn cản được cản. Trong đó Huyền Vũ quân đoàn quân đoàn trưởng càng là tại đạo này thần huy phía dưới không hề có lực hành thủ, trực tiếp bị thần lực cọ rửa không biết bao nhiêu lần, HP trực tiếp bị thanh không. Huyền vũ quân đoàn, quân trưởng mình. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch không phải rất nhận ra cái này quân trưởng, nhưng là xem như một gã cựu nhân loại giả. Cứ như vậy treo ở thần lực bên trong dư ba, đủ để thấy ổ sở cường đại cỡ nào. Mà những người khác thấy thế cũng vội vàng liên tiếp lui về phía sau, nhưng là dường như không còn kịp rồi, bọn hắn cả đám đều bay ngược ra ngoài, tại bên trong không phun máu tươi tung tóe, tại chính thức trước mặt thần cấp cường giả, bọn hắn dường như không hề có lực phản thủ. Hạ Tiểu Bạch thấy cảnh này, cũng là khiếp sợ không thôi đây chính là thần sao. Vậy mà như thế cường đại. Tốt ở thời điểm này hắn cũng mang theo thiên linh 10 tên cao thủ tới, thế là trước thiên bảng tập toàn bộ tụ tập về sau, khoảng chừng hơn 70 siêu cấp cao thủ ngoại đạo. Uyên Vũ quân đoàn quân đoàn trưởng đậu treo lạnh vô song giật mình vô cùng đây chính là cựu giai cường giả. Cựu giai cường giả đẳng cấp đều tại 220 cấp trở lên, kết quả là dạng này không có. Hắn nhìn bọn họ một chút cái này hơn 70 người, nhiều người như vậy, hẳn là có thể hơi hơi đối kháng một cái đi. Nhưng mà nhường hắn chuyện của không nghĩ tới, cổ sở cười lạnh một tiếng, trong tay băng lam pháp trượng vung lên, lập tức, mênh mông băng chi lực trong nháy mắt quyết tán toàn bộ Liệu Nguyên thành chân trời tạch tạch tạch tạch tạch. tạch. Bọn hắn hơn 70 người toàn bộ bị đóng băng. Sau đó, vài ba. Trên người bọn hắn băng trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt này bọn hắn trên đầu thanh máu đều bị trong nháy mắt tanh không. Toàn bộ miểu sát. À, không phải toàn bộ, bởi vì ổ sở vậy mà phát hiện hạ tiểu bạch tàn huyết chạy trốn Long Linh Hộ Thuẫn. Đúng vậy, vừa mới mạn lú Long kịp thời ném đi Long Linh Hộ Thuẫn, cho nên Long Linh Hộ Thuẫn chắn không ít tổn thương. Bất quá dù vậy, hạ tiểu bạch cũng chỉ là chênh lệch một chút chút. Thật là đáng sợ. Hạ tiểu bạch tranh thủ thời gian uống thuốc sau đó hồi máu. Rất hiển nhiên, thành thân ổ sở thật là đáng sợ, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, tuyệt đối. Đây quả thực là không thể vượt qua nguyên phép, nhưng cũng may hắn không có chết đúng vậy, hắn không cầu đánh giết ổ sở, không cầu đánh bại ổ sở. Hắn chỉ muốn thử một chút. Thử một chút sao trời tiêu tan trảm di lực. Chương 1241. Địch Anh xuất quan. Chương 1241. Địch Anh xuất quan. Sao trời tiêu tan trảm là một cái thần kỳ kỹ năng, điểm này căn bản không cần nhiều lời địch nhân càng mạnh, như vậy kỹ có thể tổn thương càng cao đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chiêu này có thể có tính quyết định lực lượng địch nhân càng mạnh, kỹ có thể tổn thương càng cao là không sai, nhưng là cao hơn tới lượng nhưng thật ra là càng ngày càng ít. Nhưng là dù vậy, hắn cũng rất muốn nhìn một chút kỹ năng này có thể đối thành thần ổ sợ tạo thành thương tổn như thế nào. Thế là hắn không chút do dự phát động sao trời tiêu tán trảm. Dù là kế tiếp chờ đợi hắn chỉ có tử vong, hắn cũng muốn thử một chút. Giờ phút này, không biết sao, Hạ Tiểu Bạch song kiếm tình lình bộ phát ra một hồi sáng chói thất thải quang mang. Quang mang chói mắt, 16 liên trạm tình lình bộ phát ra ba ba ba ba ba vụ vụ. Giờ phút này, sao trời đêm bỗng nhiên giáng lâm, trở thành Hạ Tiểu Bạch cùng ổ sở bối cảnh tấm, mỗi một đạo kiếm khí đều đại khí bằng bạc, kéo theo lấy vô tận sáng chói tinh quang, ầm vang hướng phía ổ tới. Phía dưới trên đại địa rất nhiều người chơi đều sợ ngây người, một màn này mang tới hiệu quả thật sự là quá sáng chói, muốn cho người không chú ý tới đều không được ngọa tạo mẹ nó, Đại Ma Vương bật học đi, chiêu này nhìn xem tốt như bức a. Chiêu này quả thực không huyễn tới bạo. Vô dụng, Ô Sở là thần ứng cao hàn mắt lạnh nhìn một màn này, Đại Ma Vương, ta cũng không tin ngươi còn không chết. Ngươi nhu bức nữa, cũng không có khả năng so Ô Sở còn nhu bức. Rất nhanh, 16 liên trạng kết thúc, Ô Sở trước người giật mình nhìn tầng kia tầng đang không ngừng vỡ vụn băng lam tinh, hắn không tới, hắn lấy thân lực ngưng tụ bình chướng lại bị hạ tiểu vỡ. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch tại nhân loại bên trong mạo hiểm giả tính rất mạnh, nhưng là thế nào nói đều còn lâu mới có thể cùng thần cấp hắn so sánh. Cuối cùng, hắn bình chứng toàn bộ vỡ tan. Mà Hạ Tiểu Bạch đúng là còn trở lại hai đạo tinh thần kiếm khí đánh về phía hắn. Tại Ồ Sở nguyên bản trong dự đoán, phòng ngự của hắn hẳn là có thể ngăn trở thần cấp chi hạ bất luận cái gì một gã nhân loại cường giả bất kỳ công kích. Thật là, lại còn có hai đạo. Ồ Sở cầm trong tay băng lam thần trượng vượt ngăn ngầm Hai đạo tinh thần kiếm khí đánh tới trên người Ồ Sở, phát ra trận trận thất thải tinh quang. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch tạo thành Thiên Khải khai phục đến nay hắn chưa hề đạt tới qua tổn thương 5464344944546, phá 9 thập vạn tổn thương 3. Thành thân ổ sở ai cũng không biết HP nhiêu ít, bất quá chỉ là con số này liền vũ dọa không ít người. Mà ổ sơ lượng máu đầu kỳ thật chỉ là giảm xuống một chút chút mà thôi, có thể nghĩ, thần đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Hạ Tiểu Bạch thở dài, tổn thương rất cao, cũng rất tốt, nhưng là từ thương hại kêu cùng ổ sở HP đầu đến xem, có như 16 liên kích chuẩn bị đủ, cũng không có khả năng đối ổ sở tạo thành cái gì chí mạng tương hại. Liền xem như vết thương nhẹ cũng không cách nào làm được kết thúc đúng vậy, kết thúc, thành thân ổ sở không cách nào đối kháng. Mặc dù rất nhiều người chơi bi ai nhìn xem một màn này, nhưng Lãng Cao Hàn lại cười lạnh liên tục đại ma vương, ngươi cũng có một ngày này. Nhìn ngươi suốt ngày như bức phải cùng cái dạng gì dường như, rốt cục treo a. Ha ha, ha ha ha ha ha. Ứng Cao Hàn có thể nói rất vui vẻ. Nhưng là ngay lúc này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Một đạo ánh sáng lóng ánh trụ thình lình từ trong Liệu Nguyên thành phóng lên tận trời ba. Một màn này làm cho tất cả mọi người người chơi đều là giật nảy mình. Bọn hắn lúc này quay người vội vàng sau lưng nhìn xem Liệu Nguyên Thành xảy ra chuyện gì, bọn hắn thậm chí coi là ổ sở phái ma tộc không chung đơn vị đánh lén Liệu Nguyên Thành đâu. Thật là kết quả bọn hắn lại là thấy được rung động phi phàm một màn. Kim sát của sáng 10 phần to lớn, dường như kết nối cả phiến thiên địa. Trên bầu trời vừa mới bị Hạ Tiểu Bạch làm ra tinh không trong nháy mắt biến là ban ngày, vạn dặm tầng mây đang cuộn trào, kim sát của sáng dường như liên tiếp cả phiến thiên địa ngoa đảo, đây là tình huống như thế nào? Không ít người chơi vẻ mặt ngốc ngức, bởi vì đêm qua ổ sợ thành thần thời điểm bọn hắn đều không ở trong game, cho nên cũng không biết thành thần đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống. Nhưng là rất nhanh, kim sắc bên trong cổ sáng, một bóng người từ đó sung ra, thân thể mềm mại của nàng bị kim sắc áo giáp bao vây, sau lưng có một cây kim sắc long thường, cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm, có thể nói là lập lệ tới cực điểm. Nàng từ trong cổ sáng sung ra, thẳng tắp hướng phía Hạ Tiểu Bạch mau chóng vút đi, bởi vì tốc độ rất nhanh, tại rất trong mắt nhiều người Hạ Tiểu Bạch là bị một đạo kim sắc lưu quang mang đi địch anh. Được cứu Hạ Tiểu Bạch lập tức nhận ra cái này một thân đều là kim sắc áo giáp kỵ sĩ đị Địch Anh nói thoa, thần kỳ như vậy, thế nào toàn thân đều biến thành kim sắc hạ tiểu bạch hiếu kỳ sở lên trên người nàng áo giáp ngươi hướng chỗ nào sở đâu? Không thể không nói lúc này Địch Anh quả nhiên là biến hóa cực lớn, một thân kim sắc áo giáp, kim sắc trưởng kiếm cùng kim sắc long thương, liền tóc đều là kim sắc, thật sự là lóe sáng tới cực điểm ngươi rời khỏi nơi này trước a, ổ sở giao cho ta đến. Hạ tiểu bạch gật gật đầu, sau lưng linh lực hai cánh bật động, hướng phía phía dưới bay đi. Thế là, trên tiên không chi, cảnh tượng tình lình biến thành Địch Anh cùng sở đối lập. Lúc này ổ sở là tương đối sợ. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang trùng kích thần cấp, cho nên cũng không biết rõ địch anh cũng đi bế quan. Không nghĩ tới địch anh theo sát phía sau đi bế quan, hơn nữa thành tiểu thần cấp về sau cũng hiện ra. Địch anh, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng thành thần sắc mặt của Ô Sở vô cùng khó coi. Hắn thật vất vả đột phá thành thần, dưới mắt bọn hắn ma tộc bên này có hai cái thần, nhân loại bên kia mới một cái, cuộc chiến tranh này rất có thể liền muốn bởi vậy mà hết thể đều kết thúc, kết quả lúc ở mấu chốt nhất địch anh tới. Địch anh tóc dài phiêu dãng, thanh âm bên thải nhưng không mất uy nghiêm, phía truyền vảng số Bách lý đúng vậy à, không nghĩ tới ngươi cũng thành tiểu thần cấp, đã như vậy Vậy chúng ta liền đến đánh một trận tốt. Địch Anh, ngươi thành thần thì thế nào, ta làm theo nghiền ép ngươi. Âm thanh của ổ sở trầm thấp vô cùng phải không? Vậy thì đến thử xem tốt. Thế là, trên bầu trời lập tức diễn biến thành 2v2 thần chiến. Phía dưới một màn này không ít người chơi đều nhìn ngây người đúng vậy. Ổ sở hung hăng đang chàng kém chút để bọn hắn một lần cho là mình muốn thua, nhưng là kết quả lúc ở mấu chốt nhất Địch Anh xuất hiện. Nàng lúc ở bế quan thành công đột phá đến thần cấp. Tỷ Mị nghĩ lại, nếu như không có Hạ Tiểu Bạch lúc trước nhường Địch Anh đi cử động của Bế Quan, như vậy hôm nay bọn hắn đem thuốc thủ vô sắc Mặc dù nói địch anh bế quan mấy ngày, nay bọn hắn áp lực cũng rất lớn, nhưng là dù sao cũng so cuối cùng thua mạnh. Trong chấp ngắn này, lúc trước phun hạ tiểu Bạch những người kia đều không dám nói chuyện, cử động của hạ tiểu Bạch lập tức biến thành nhìn xa trông rộng bọn hắn còn có thể nói cái gì. Ngược lại là một số người bắt đầu chỉ trích lên thịnh thế đế quốc cùng ứng cao Hàn đến, cái này khiến sắc mặt của ứng cao Hàn vô cùng khó coi cùng âm trầm. Chương 1242, Thượng vị thần địch anh. Chương 1242, Thượng vị thần địch anh. Dựa vào, tại sao có thể như vậy? Nhớ ngày đó Hạ Tiểu Bạch khư khư cố chấp muốn địch anh bế quan, cho nên hắn mới tìm được nhằm vào Hạ Tiểu Bạch cơ hội. Dù sao theo hắn, Ổ Sở thành thần chuyện của là không thể nào, dù sao Ổ Sở đã bị trọng thương, thương thế của hồi phục cũng muốn thời gian đâu. Hơn nữa khách quan mà nói, nếu như Ổ Sở thành thần, vậy bọn hắn hoa hạ ô chính là trạng thái của một đối hai, cái này sao có thể? Một cái thần tuyệt đối đánh không lại hai cái thần, nếu như Ổ Sở thành thần, vậy bọn hắn Cửu Châu thua không nghi ngờ, hoạt động cũng nhất định thất bại. Nhưng mà một khi thất bại, liền mang ý nghĩa nhân loại tổ địa sẽ bị ma tộc toàn bộ xâm chiếm, cái này là căn bản không thể nào. Nếu như duy nhất chủ thành Cựu Châu thành bị chiếm, 3 tòa cấp 2 chủ thành cũng bị chiếm, vậy bọn hắn người chơi có thể đi nơi nào hoạt động? Thành thị có thể là có bọn hắn người chơi mật thiết tương quan các chức nghiệp đạo sư, không có những đạo sư này, bọn hắn căn bản là không có cách lựa chọn chức nghiệp tiền đến giai, căn bản học không được chức nghiệp kỹ năng. Chứ bên ngoài này, còn có các loại cờ, không phải cờ cửa hàng, tiệm trang bị, tiệm thuốc này địa phương. Không có thành thị, vậy bọn hắn hoa hạ Âu xem như kết thúc. Nhưng là cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, hắn mới bắt lấy cơ hội này nhằm vào Hạ Tiểu Bạch. Hắn nhằm vào lý do chính là Hạ Tiểu Bạch che dấu được anh không cho nàng ra để chiến đấu, chiếm làm của riêng. Kế tiếp chỉ cần ma tộc đại quân tại mấy ngày nay thế công đầy đủ mãnh là được rồi, dạng này hắn liền có đầy đủ lấy cơ nhằm vào Hạ Tiểu Bạch. Mà trên thực tế ma tộc đại quân thế công cũng đích thật là rất mạnh, ác ma liệt thủ xuất hiện càng làm cho không ít Trung Quốc người chơi sức đầu mẹ chán. Nhưng là ngay lúc này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra, hồ sở thành thần, bọn hắn hoa hạ đại hâu lập tức biến thành thế yếu. Cứ như vậy, bất luận địch anh ra không ra cũng không sao cả. Nhưng là chỗ chết người nhất chính là, địch anh tại trong lúc nguy cấp hiện ra, hơn nữa còn đột phá đến cấp. Dạng này cục diện liền biến thành hạ tiểu bạch nhìn xa trong rộng quyết định cứu được Trung Quốc. Gõ mẹ nó ba, ứng Cao Hàn vô cùng tức giận. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói địch anh đã kẹn tại Cửu Giai đỉnh phong rất lâu, thật là hắn không nghĩ tới địch anh ngay tại mấy ngày nay trong bế quan đột phá tới thân cấp. Thế là dưới mắt liền biến thành hai đội hai cục diện. Không ít người chơi xem như yên lòng. Bất kể nói thế nào, hai đối hai, trên bầu trời hẳn là có thể duy trì được ổn định cục diện. Tô Sở tự nhiên cũng là cho rằng như vậy, thế là cùng địch anh điên cuồng kích chiến đấu. Nhưng mà nhường hắn chuyện của không nghĩ tới, hắn đánh lây đánh lấy, rất nhanh liền cảm thấy không đúng ầm ân quyết đấu bởi vì lực lượng cấp độ đã tiếp cận đỉnh, cho nên đã không có gì quá mức tươi sáng kỹ năng. Nhưng là tại mỗi cái hiệp xung kích phía dưới, Tổ Sơ đều phát hiện hắn ngay tại dần dần rơi vào hạ phong. Cái này khiến hắn cảm giác thật không tốt, cứ việc địch anh thành thần, thật là vì cái gì địch anh sức chiến đấu còn mạnh hơn nàng. "Gây tội, địch anh, đi cho đi." Tổ sở cơ trong tay cây kê kia màu băng lam thần trượng, sau đó vô số băng kết hồng lưu lập tức hướng phía địch anh cuốn tới băng chi lực. Sau đó vô số băng kết lập tạch tạch hướng phía địch ngưng kết mà đến, địch anh sắc mặt thì là không thay đổi, gương mặt xinh đẹp lộ ra 10 phần ngưng trọng, sau lưng long thương bị nạn hoán đổi nơi tay. Sau đó thỉnh lình trôi nổi tại trước nàng vương, lập tức, kim sắc long thương hư ảnh trong nháy mắt phóng đại đến năm lĩnh hơn phân nửa hư không trình độ, Mùi thương tản ra hào quang của sáng chói, không ngừng run run, run thần huy dạng rỡ phất ra, uy thế khổng lồ đến khó mà hình dung đi. Địch Anh phun ra một chữ, sau đó kim sắc long thương to lớn hư ảnh thình lình tại vô tận thần lực lôi kéo dưới hướng phía ổ sở ầm vang đập tới sư ba. Kim sắc long thương lập tức như tên lửa, hướng thẳng đến ổ sở phóng đi. Sắc mặt của ổ sở lập tức vô cùng khó coi, một kích này cũng không tốt cản. Thế là hai tay hắn giao nhau, dự định ngăn trở Anh một kích này. Bất kể nói thế nào, Địch Anh mặc dù thành thần, nhưng là cùng hắn cảnh giới như thế, đã cảnh giới như thế, như vậy hắn ngăn trở hẳn là cũng không thành vấn đề. Nhưng là làm hắn chuyện của không nghĩ tới đã xảy ra, làm Địch Anh phát ra kim sắc giả lập long thương đột tới, trên người Ổ Sở Thình Linh bộ phát ra một hồi kim sắc to lớn quang mang, quang mang này giống như mây hình nấm vậy bay lên không, sau đó chậm rãi tiêu tán ầm ầm ba. Làm cho người khó có thể tưởng tượng bạo tạc xuất hiện ở trên thiên không chi, giờ phút này, Ổ Sở đúng là không chút do dự bay ngược ra ngoài. Ổ Sở, vậy mà rơi vào hạ phòng. Chuyện gì xảy ra? Không ít người chơi cũng đều rất khiếp sợ. Ổ Sở cùng địch anh đều là thần cấp tương giả, theo Lý mà nói phải cùng mấy ngày nay Long Thần giống như Ba Lâm đánh cho tương xứng mới đúng. Thế nào Ổ Sở lập tức liên bại. Như thế nước, mà Ổ Sở cũng là khó có thể tin nhìn xem địch anh, ngươi không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Địch anh chăm chú nhìn Ổ Sở, thì thật ta không nghĩ tới ngươi sẽ đạt tới thần cấp, nhưng là, thần cũng có phân chia cao thấp, có thể cùng ngươi dung hợp thần cách mảnh vỡ chỉ là hạ vị thần cấp bậc thần cách mạnh vỡ, cho nên ngươi giới mắt cũng chỉ có thể đạt tới hạ vị thần. Mà ta, là thượng vị thần. Thưa vị thần hạ tiểu Bạch thị thảo, hắn nghĩ tới Trước kia địch anh liền đã nói với hắn, thần trên chia làm vị thần, trung vị thần cùng hạ vị thần. Dưới mắt địch anh sợ dĩ nghiền ép Ổ Sơ, là bởi vì địch anh là thượng vị thần mà Ổ Sơ chỉ là hạ vị thần mà thôi. Xem ra sau này trở thành thần cấp thời điểm, vẫn là tận lực tìm thượng vị thần thần cách mạnh vỡ hạ tiểu bạch thẩm ý. Theo địch anh cùng Ổ Sơ một trận chiến này đến xem, cái này trên lệch quá xa. Ổ Sơ sắc mặt cuột thì là càng thêm âm trầm ghê tởm, vì cái gì ta là hạ vị thần mà thôi? Hắn thật vất vả mới đột phá tới thân cũng chỉ là đệ đẳng nhất hạ vị thần. Ta không tin. Ổ Sơ dường như khó có thể tưởng tượng tiếp tục điên cuồng hướng phía địch anh đánh tới. Trận trận thần quang bộc phát, một kim một lam, hình thành thế giằng co. Nhưng mà, Thừa vị thần thật sự có nguyên pháp xu thế, ổ sợ căn bản không địch lại địch anh. Lúc này đang cùng Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long chiến đấu, ma thần sắc mặt của Ba Lâm cũng rất khó coi. Hắn coi là ổ sợ thành thần về sau trận này nhân ma đại chiến bọn hắn liền thắng chắc, thật là. Kế tiếp, bởi vì Ba Lâm một mực bị Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long kéo lấy, địch anh trực tiếp dựa vào chính mình mạnh thực lực đơn giết ổ sợ. Không ít người ghi lại cái này vừa đứng, đem mang theo thần chiến đồ thần chi chiến trợ từ mẫu chốt hoặc là tiêu để phát tới trên mạng bất quá địch anh mặc dù đánh chết ổ sợ, nhưng là ổ sợ dù sao cũng là thần, địch anh vẫn là rất cật lực, cũng bị thương không nhẹ. Nhưng là không hề nghi ngờ, không ít Trung Quốc người chơi vẫn như cũng là đầy cói lòng lòng tin. Bởi vì dưới mắt bọn hắn có trọn vẹn hai vị thần, đối phương chỉ còn lại một cái ma thần, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục trên thật xâm tuyến. Rất hiển nhiên, nương theo lấy địch anh thành thần, hai ngày này không nghi ngờ gì chính là hoa hạ ô thời kỳ mấu chốt. Chương 1243. Chiến ma thần. Chương 1243, chiến ma thần. Sáng sớm Hạ Tiểu Bạch chính là tìm tới địch anh. Lúc này Địch Anh ngạo nghễ đứng ở phía trên đầu tường, nàng lúc này sớm đã không có hồn qua trói mắt như vậy, nhưng là nàng đúng là đã xảy ra cả biến. Nhặt mái tóc dài vàng nóng phiêu giật sau lưng tại theo gió phiêu lãng, một thân kim sắc kim loại áo giáp nhuường nàng khí khái anh hùng hùng hực, nhưng là đôi mắt lại cùng cái này khí khái hào hùng không hài hòa chút, hiển nhiên mấy phần yếu đối, cái trán có nhàn nhạt tóc cắt ngang trán, phía trên mang theo một cái hình thoi cái tóc người đã đến. Địch Anh cũng không coi người, liền nói như vậy đúng vậy à, ta đến xem trên lịch sử một cái đạt tới thần cấp Mỹ nữ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Địch Anh khuôn mặt đỏ lên, ngươi thế nào xác nhận ta là trên lịch sử cái thứ nhất? Hạ Tiểu Bạch đạp đạp vai, bốn cũ thần cũng không thể là mỹ nữ à, lộ ân ta gà qua, khẳng định không phải mỹ nữ, hoàn toàn chính là nam nhân xấu xí, cái khác ba cái chưa thấy qua, bất quá nghĩ đến hẳn không phải là nữ, liền xem như nữ cũng tuyệt đối không phải mỹ nữ. Địch Anh cũng là đồng ý gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn đều không phải là nữ tính, trên thực tế rất nhiều thần là không có phân biệt giới tính. "Tốt, có chuyện gì? Người thương đến không sao a?" Hạ Tiểu Bạch hỏi, hôm qua ổ sợ lâm trước tử chi bộ phát vẫn là rất mạnh không có việc gì, hôm nay ta sẽ cùng Long thần cùng một chỗ giải quyết ba lâm. Địch Anh ngục lục kiên định nói rằng rốt cục đi vào cái ngày này, nguyện vọng của nàng rốt cục muốn thực hiện. Nàng thân làm bảo hộ người thống lĩnh, cho tới nay chỉ hy vọng ma tộc bị triệt để tiêu diệt. Kế tiếp, lập tức liền có thể lấy thực hiện. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch như nhíu mày, thực sự không được có thể kéo mấy ngày, ngược lại Long Thần còn có thể cùng Ba Lâm căng thẳng. Định anh lập đầu, đêm dài lắm động, làm tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể cho ma tộc bất kỳ cơ hội thở dốc, lần này chúng ta muốn nổ tận gốc. Hạ Tiểu Bạch như nhíu mày, ngươi dạng này nhíu mày sẽ xảy ra chuyện, để cho ta cũng già nhờ a. Định anh nhìn một chút hạ tiểu bạch thực lực ngươi quá thấp đừng nói kiểu dai đỉnh phòng ngươi bây giờ liền kiểu dai cũng không đã tới hạ tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ tới rồi thất Long còn bị ổ sở không chế lúc cảnh tượng định anh ngươi có thể tạm thời tăng cường phòng ngự của ta sao cho dù là ba lâm công kích ta ta cũng sẽ không lập tức chết định anh Nếu mày hẳn là có thể ngươi muốn làm gì Ngươi đi chiến đấu ta không yên lòng ta cũng muốn chiến đấu nhưng là ta nhưng không cách nào tăng cường lực công kích của người ở định anh nói rằng không quan trọng chỉ cần có thể tạm thời cam đoan ta không chết là được rồi hạ tiểu Bạch nói rằng định anh gật đầu bấtĩ bàn tayr ra lập tức Hào quang của Kim Sắc bao phủ Hạ Tiểu Bạch đại khái mười mấy giây về sau, trên người Hạ Tiểu Bạch có ánh đạm kim sáng lóng lánh, ngươi bây giờ đại khái có thể ngăn cản 3 lâm 3 lần công kích. Định Anh nói rằng ít như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch nói, hắn nhưng là nhớ kỹ Thất Long Bộ Phát thời điểm lực phòng ngự cùng tổn thương đều tăng lên không ít, tạm thời chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy. Định Anh nói, hơn nữa đây là ngăn trở đến từ ba lâm công kích, không phải những người khác. Hạ Tiểu Bạch khẽ giật mình đúng vậy à, Thất Long đạt được ba lâm cường hóa, thật là đánh cũng chỉ là lòng chi cốc cùng nhân loại cựu giai cường giả, bọn hắn so thượng vị thần yếu nhiều, tự nhiên có thể thừa nhận được công kích số lần cũng không giống được tôi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, dạng này hắn cũng có thể tìm cơ hội tham chiến. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch hạ đầu trường, bắt đầu tập hợp thiên linh đám người phòng thủ trận địa. Lúc này Đại La Lệ nhanh nhanh đáp thượng tuyến, nàng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bộ dáng lập tức lấy làm kinh hãi, oa. Wow. Tiểu ca ca ngươi như thế nào là kim sắc? Bởi vì Hạ Tiểu Bạch bị địch anh tăng cường phòng ngự, cho nên thần lực màu vàng nóng trên người có tại. Hạ Tiểu Bạch cười hắc hắc, không huyễn không khuyến. Ta lúc này thật là kim cương bất hoại thần. Đại La Lệ vỗ, vỗ tay nhỏ, thật tuyệt ta. Tiểu ca, ca để cho ta một cái xem ba. Sau đó Đại La Lệ liền đưa tay không ngừng sờ loạn. Sau đó một đường hướng xuống y, chớ có sở ta đại bà bối. Hạ tiểu Bạch lui ra phía sau một bước. Kế tiếp, thời gian trong đàng trêu ghẹo không ngừng trôi qua. Rốt cục, ma tộc đại có tới. Thế công hoàn toàn như trước đây, bất quá Hạ tiểu Bạch cũng không quan tâm phía dưới. Lúc này, Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long đã cùng ma thần Ba Lâm ngầm hiểu ý đánh lên địch anh lập tức theo Liệu Nguyên thành đầu tượng phóng lên tận trời, đi vào vạn dạng phía trên không trung tham dự hỗn chiến ghê tởm. Không thể không nói một người một rồng liên hợp lại công kích hắn, thật có chút thể hiện nhân tộc cùng long liên hợp ý vị, dù sao tại địch anh thành trước thần chi Thần cấp cường giả chiến đấu tất cả đều là dựa vào Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long chéo chống địch anh thống lĩnh, không bằng chúng ta liên thủ. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long mở miệng, "Chúng ta bây giờ không phải liền là tại liên thủ sao? Địch anh nghi hoặc không, ta là chỉ Long tướng cái nghề nghiệp này tối cao đoan hình thức. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nói rằng thần cấp Long tướng. Địch anh kinh ngạc không tệ. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long đầu của to lớn nhẹ gật đầu. "Long tướng? Từ xưa đến nay Long tướng cái nghề nghiệp này cũng chỉ có vĩnh hàng cư điểm hữu, nhưng là thần cấp Long tướng trước mắt còn không có xuất hiện qua. Bởi vì yêu cầu này, người cùng Cự Long đều muốn đạt tới thần cấp Mà dưới mắt, không hề nghi ngờ, Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long liên thủ với địch anh, như vậy có lẽ có thể tạm thời thử một chút. Nếu như ngươi không ngại, vậy thì thử một chút a." Địch anh nói rằng. Liên hợp lại, có lẽ nàng có thể phát động mạnh nhất Long Tướng kỹ năng công kích. Kế tiếp, địch anh đi tới Hoàng Kim trên người Thần Thánh Cự Long. Có lẽ, trên lịch sử đầu tiên thần cấp Long Tướng như vậy sinh ra. Ma Thần Ba Lâm không tin tả, chẳng lẽ hắn liền chết đi như thế sao? Đi chết đi." Ma Thần trên người Ba Lâm chợt bột phát ra một hồi ngọn lửa màu đỏ sẫm, hỏa diễm dày đặc mà tràn đầy. Phu Thiên cái điệu giống như nước thủy triều hướng phía địch anh cùng Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long phủ tới đối mặt cái này một công kích, địch anh tự nhiên là có thể tránh thì tránh, Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long trực tiếp mang chuyển động thân thể bắt đầu nhanh chóng tại bên trong tầng mây di động. Nhưng là địch anh rất nhanh phát hiện những ngọn lửa này mang theo truy tung hiệu quả, căn bản là không có cách né tránh địch anh thống lĩnh, Ba Lâm đạo này công kích là không cách nào tránh đi. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long nói rằng, mấy ngày nay liên hệ nhờ hắn đối Ba Lâm một chút thường dùng phương thức chiến đấu cùng thường dùng kỹ năng có hiệu biết đã như vậy địch anh trên người xuất ra cây kia kim thánh long thường, long linh hộ thuẫn Lập tức, một cái kim sắc sáng chói hộ thuẫn xuất hiện tại mên mông phía trên thiên cung. Kỳ thật nói lên Long Linh hộ thuẫn, Hạ Tiểu Bạch vẫn là theo địch anh nơi này học được, xem như long tướng chức nghiệp thực dụng nhất hộ thuẫn kỹ năng, sức phòng ngự của nó tự nhiên là cực kỳ cường đại. Kang Dưng đề cập dưới mắt địch anh cùng Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long đã tạm thời trở thành thần cấp long tướng. Kim sắc hộ thuẫn vô luận là độ dày hay là phạm vi bao trùm đều xa bay Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh Vũ Long thả ra Long Linh so sánh, Ba Lâm. Chương 1244 Hạ tiểu Bạch chiến ba lâm hô hô hô hô hô hô. Toàn bộ hấp thu, không ít người khiếp sợ nhìn xem một màn này, đây chính là thần cấp long tướng thực lực cường đại sao? Quả nhiên không hổ là ẩn táng chức nghiệp. Nhưng cũng tiếc, bây giờ trở thành long tướng người chơi không tính rất nhiều, hẳn là chỉ có vị trí. Cường đại nhất không hề nghi ngờ, chỉ có đại ma vương một cái. Kế tiếp, song phương chính là một trận hỗn chiến. Không thể không nói, hai đánh một chính là chiếm ưu thế, ma thần ba lâm trên cho dù là vị thần, cũng như cũng bị địch anh cùng hoàng kim thần thánh cự long nghiền ép. Lúc này Phía dưới không ít người chơi vừa hướng chống đỡ ma tộc đại quân cường lực thế công, một bên trên ngẩng đầu nhìn phương chiến đấu. Bởi vì chiến đấu cảnh tượng thật sự là quá sáng chói, lại nói người chơi tương lai cũng có thể đạt tới loại kia cảnh tượng sao? Bọn hắn rất là chờ mong. Mà địch anh càng là cười lạnh liên tục. Nan một Mực rất tự trách, bảo hộ Cửu Châu mấy ngàn năm vĩnh hàng trường thành cứ như vậy không có. Nhưng là không quan trọng, chỉ cần hôm nay có thể giải quyết Ba Lâm, như vậy mọi thứ đều kết thúc. Còn lại những cái kia ma tộc chẳng qua là cá lưới. Ba Lâm Địch Anh khét kêu tại trận trận thân lực lôi kéo dưới điên cuồng quét sạch bốn phía, vô số người chơi đều là nghe được. Sau đó, nàng nhảy lên một cái, cầm trong tay long thương đối với Ba Lâm đâm tới. Long viêm sông. Đây cũng là lúc trước địch anh giao cho hạ tiểu Bạch cường lực kỹ năng, lúc này bị nãnh phát động, không nghi ngờ gì uy lực càng là to lớn bá. Địch Anh nhân thương hợp nhất, trực tiếp hóa thành một đạo kim lưu quang đánhút về phía Ma thần Ba Lâm ảnh. Ma thần thân thể của Ba Lâm nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ cùng tinh quang, hỏa diễm trong tại không khí cháy hung hực. Ma thần Ba quỷ. Vô số người nhìn xem một màn này không nhịn được reo Trận đấu cứ như vậy kết thúc rồi ạ. Đúng vậy, bầu trời đã không thấy ma thần thân ảnh của Ba Lâm quá tốt rồi, hoa hạ âu ổn. Ồ ồ ồ. Ha ha. Đại buột không có rồi. Không ít người chơi cười vui vẻ. Mặc dù bọn hắn còn không có đạt tới thần cấp, cũng không hiểu thần chiến là dạng gì cảm thụ, nhưng là không hề nghi ngờ, dưới mắt không cảnh này, hẳn là bọn hắn thắng chứ. Sắc mặt của ứng cao Hàn thì là vô cùng có coi, mặc dù nói hắn xem như hoa hạ ô người chơi một trong, Ba Lâm chết với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một cái, nhưng là song lưng nghĩ đến đây tất cả đều là hạ tiểu Bạch công lao hắn liền, liền giận. Dựa vào cái gì tiểu tử này, một mực đi ở phía trước Thật sự là không cam tâm. Nhưng là, ngay lúc này, bốn phía không ít người kinh hô một tiếng ứ cao hàn một người, người, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ phía trên thấy bầu trời, thân ảnh của Ba Lâm xuất hiện ở sau lưng Lục Anh, sau đó trực tiếp mặt lộ vẻ cười lạnh đối với sau lưng địch Anh phát động vô số ảm đạm hỏa diễm bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành Hơn 10 đạo thần hỏa trực tiếp vịnh kích tới sau lưng Lục Anh, nhưng nàng trực tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy liền nhận lấy thương, nàng tiếng kêu thảm thiết liên tục, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vô số người chơi xôn xao một tiếng, một màn này để bọn hắn bất ngờ. Ứng Dao Hàn cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Ba Lâm vậy mà không chết. Mà lúc này đây, Ba Lâm đắc ý tiếng cười lạnh đã là tại trận trận thần chi lực lôi kéo dưới quanh quần toàn bộ Liệu Nguyên thành ha ha ha ha ha ha. Địch Anh, ngươi liền như vậy vội vã muốn muốn giết ta, dục tốc bất đạt, lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Sắc mặt không ít người lập tức siết chặt, bọn hắn không có nghĩ đến cái này Ba Lâm vậy mà như thế hèn hạ vô sĩ. Lần này làm sao bây giờ? Nhìn Địch Anh tổn thương đến rất nặng dáng vẻ, chẳng lẽ muốn bị phản sát? Hạ Tiểu Bạch chau mày, sau lưng cả người linh lực hai cánh đập, đã trong nháy mắt bay lên bầu trời nhìn, trên lại ma vương đi. Có mắt người nhọn, chỉ vào Hạ Tiểu Bạch nói rằng trên đại ma vương đi có làm được cái gì, thần chiến căn bản không phải chúng ta có thể tham dự, chớ nói chi là dưới mắt chúng ta người chơi liền không dai tiêu chuẩn đều không có. Không ít người chơi lắc đầu nói rằng, nhưng là cũng có một số người phát hiện Hạ Tiểu Bạch thân thể mang theo kim quang. Mặc dù có chút kỳ dị, nhưng là kỳ thật rất nhiều người chơi coi là đây có lẽ là cái gì trang bị mới chuẩn bị quang hiệu đâu, trên người Hạ Tiểu Bạch khẳng định đều là sử thi cấp trang bị, loại này cấp bậc trang bị tuyệt đối đủ không miễn, kim quang không thể đại biểu lấy cái gì, mà đại la lụy sở dĩ có thể nhận ra cũng chỉ là bởi vì bọn hắn đều là mỗi ngày qua lại với Hạ Tiểu Bạch, quan hệ gần, cho nên có thể phát giác. Bất quả ứng cao hàn cũng cười lạnh liên tục, lần này tốt, để anh nóng vội tự tử các quả, Hạ Tiểu Bạch ngươi đi lên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tóm lại, địch anh thụ thương, hoàng kim thần thánh cự long lập tức xoay quanh mà đến nhường nàng ném tới trên tự mình quống địch anh thống lĩnh, không, có sao chứ? Địch anh. Hạ Tiểu Bạch cũng chạy đến ta sắc mặt của địch anh có coi, nàng chủ con hử, địch anh hôm nay ngươi nhất định phải chết. Muốn ta, nằm mơ đi thôi. Ba Lâm cười lớn, dứt khoát quyết nhiên hướng lấy bọn hắn đánh tới. Hạ Tiểu Bạch hắn căn bản không có trong mắt Địch Anh trọng thương, chỉ cần đặc biệt nhằm vào nàng, mặc kệ Hoàng Kim Thần Thánh cự long công kích, đánh giết nàng căn bản không có vấn đề gì cả. Mặc dù dạng này hắn khả năng bởi vì Hoàng Kim Thần Thánh cự long công kích mà bị thương nặng, nhưng lại ít ra có thể giữ tình huống bất tử diệt đi Địch Anh. Chờ hắn tìm cơ hội hồi phục thực lực, lại có thể biến thành một đối một cục diện. Quả thực hàm mỹ, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại nhíu như mày, trực tiếp trên đến đi, "Địch Anh ngươi tranh thủ thời gian thương thế của hồi phục, ta trước tiên làm lấy hắn." Tốt Địch Anh nhẹ gật đầu, trực tiếp treo lơ lửng giữa trời, thành lập một đạo năng lượng gói chính mình lại. Bất quá phía dưới trên đại địa các người chơi thấy cảnh này chính là sững sờ đại ma vương ngu xuân sao? Đúng vậy, theo bọn hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi ba lâm tiên công, đừng nói ngày hôm qua thời điểm ồ sở công kích hạ tiểu bạch, hạ tiểu bạch may mắn không chết. Nhưng lại ồ sở chỉ là hạ vị thần, mà ma thần ba lâm thật là danh phó trên thật vị thần. Cái này khác biệt tuyệt đối to lớn vô cùng, hạ tiểu bạch mạnh hơn cũng tuyệt đối sẽ bị miễu sát. Ứng Cao Hàn cũng là lúc đầu, không nói đến hạ tiểu bạch công kích có làm được cái gì, chính hắn liền phải chết trước. Không nghi ngờ gì, rất nhiều người cũng không coi trọng hạ tiểu bạch, ba lâm cũng giống như thế. Rốt cuộc, đối mặt đột kích ba lâm Hạ Tiểu Bạch dứt khoát quyết nhiên phát động sao trời tiêu tan trảm. Hôn qua đối ổ sở tạo thành mấy vết tổn thương, cũng không biết một chiêu này đối Ba Lâm có thể tạo thành thương tổn như thế nào. Mà Ba Lâm càng là không chút nào dự định phòng bị dáng vẻ, theo hắn, Hạ Tiểu Bạch căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chỉ có thể chết trong tay hắn dưới đáy. Rất nhanh, Ba Lâm trực tiếp trở tay đối Hạ Tiểu Bạch ném ra một đám lửa, theo hắn cái này đủ để đối phó Hạ Tiểu Bạch. Thật là nhường hắn chuyện của không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra, làm cái này đoàn hỏa diễm vây tới trên người Hạ Tiểu lúc, trên người Hạ Tiểu Bạch thình lình kim quang đại tác. Vô số sáng chói ánh sáng màu hoàng kim ầm vang vụ phát, sau đó đám người chỉ thấy Hạ Tiểu Bạch người không việc gì như thế đối với ba lâm sách theo kiếm bộ tới. Chương 1245, Nhân ma quyết chiến kết thúc. Chương 1245, Nhân ma quyết chiến kết thúc. Các người chơi thấy cảnh này lập tức kinh ngạc địa nó, vậy mà không có việc gì. Không ít người kinh ngạc thốt lên đúng vậy, bọn hắn nhìn thấy trên người Hạ Tiểu Bạch kim quang nở rộ về sau, ma thần ba lâm công kích vậy mà hoàn toàn vô dụng, Hạ Tiểu Bạch lông tóc không thương, sau đó tiếp tục đối ma thần ba lâm phát động công kích. Cái này để bọn hắn dị thường không hiểu. Hạ Tiểu Bạch thế nào HP một chút cũng không có giảm bớt mà không hiểu thì không hiểu, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Lúc này Hạ Tiểu Bạch sau trời tiêu tan trạm đã phát động đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm chủ động đối với ba lâm phát khởi gõ. Kiếm thứ nhất, chém ngang. Kiếm thứ hai, gai nhọn sau chém ngang. Kiếm thứ ba, lượn vòng trảm. Kiếm thứ tư, xoay tròn sau song đao đủ trảm. Thứ năm kiếm, giao nhau chảm xuống. Kiếm thứ sáu, trên giao nhau chảm ác ma độc giác kiếm mang tới 150% tốc độ đánh tăng lên không thể nghi ngờ là phát huy ra tác dụng lớn. Chân trận, trận kiếm ảnh xuất hiện, nương theo lấy âm thanh của đinh đinh đàng hỏa tinh điên cuồng bắn ra. Tổng cộng 16 liên trảm, trực tiếp đem ma thần Ba Lâm đẩy lui. Ma thần Ba Lâm bởi vì ngay từ đầu khinh địch, đến mức hắn căn bản không có tiến hành phòng ngự, làm Hạ Tiểu Bạch sao trời tiêu tan trạm đánh ra đến, đã trọng. 10 cái tổn thương xuống tới, sau đó đằng sau mấy cái có thể sẽ tạo thành tương đối kết sù tổn thương bị hắn miss, nhưng là tổng thể đánh xuống, lần này Hạ Tiểu Bạch tạo thành tổn thương quả thực kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt 81946, 112377, 138479, 162536512985, 609493. Cuối cùng, ma thần Ba Lâm rơi mất hơn 500 vạn HP không có cách nào, mức rất khó khăn, khó mà tính toán. Thoáng qua một chút, Ma thần Ba Lâm liên tiếp lui về phía sau, sau đó kinh hãi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch lê tởm, "Ngươi, làm sao có thể đúng vậy? Ba Lâm có thể nói dị thường chấn kinh. Nói đùa cái gì, chỉ là một gã nhân loại mạo hiểm giả vậy mà có thể đối với hắn tạo thành thương tổn như vậy." Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không nói một lời, ngồi các kỹ năng làm lạnh kết thúc. Tóm lại, bao quát Hạ Tiểu Bạch miễn dịch Ma thần Ba Lâm tiến công ở bên trong, tới hắn buộc phát ra 16 liên trạm, toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, rất nhiều người chơi cũng còn không có kịp phản ứng liền kết thúc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Liền đứng cao hẳn đều là dáng vẻ một bộ khó có thể tin cái này sao có thể, vì cái gì Hạ Tiểu Bạch bất tử? Đúng vậy, hắn thật rất không minh bạch, tại Ma Thần Ba Lâm trước mặt tiến công, Hạ Tiểu Bạch vậy mà bất tử. Bọn hắn không hiểu, nhưng là Ma Thần Ba Lâm rất nhanh hiểu được, sắc mặt của hắn khó coi nhìn xem trên người Hạ Tiểu Bạch ánh sáng màu hoàng kim, nói: "A a a, lại là địch anh thần lực, ngươi, ngươi là lúc nào đúng vậy? Buổi sáng Hạ Tiểu Bạch nhường địch anh tăng cường sức phòng ngự của hắn, dưới mắt rốt cục phát huy được tác dụng lệ Ta cũng không tin giết không chết ngươi." Ba Lâm nổi giận đúng vậy, Vừa mới công kích của hắn cũng không tính mạch, lần này hắn toàn lực tiến công, cũng không tin làm không xong cái này nhân loại mạo hiểm giả. Đối mặt với trước mặt ngăn khuất hạ tiểu bạch, ma thần Ba Lâm sự nóng ruột của càng thêm, dù sao dạng này mang xuống, định anh thương thế của rất nhanh liền có thể hồi phục tới có thể chiến đấu tình trạng. Không nói toàn bộ hồi phục, tối thiểu nhất hồi phục hơn phân nửa vẫn là không có vấn đề. Dạng này không nghi ngờ gì rất tồi tệ. Rất nhanh, Ba Lâm công kích tới, lần này, Ba Lâm chuyện của mang đến thịnh thế khói lửa. Chỉ là Vivon, một đoàn một đoàn hỏa diễm phô thiên cái địa xuất hiện ở bên mông phía trên thiên khung, toàn bộ hướng phía hạ tiểu bạch quanh mà đi. Cái này rung động một màn, nhưng không ít người chơi đều cảm thấy trái tim của vô cùng kinh. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là không sợ chút nào, đối với Ma Thần Ba Lâm phát động sao trời tiêu tan trạm. Ba Lâm công kích vô hiệu, mà Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa đánh ra sao trời tiêu tan trảm. Lại là mấy trăm vạn HP không có. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch chặn Ma Thần Ba Lâm 3 lần liên công, mà hắn cũng đánh ra ba cái sao trời tiêu tan trảm. Bởi vì Ma Thần Ba Lâm đã kinh biến đến mức 10 phần cảnh giác, đằng sau hai lần sao trời tiêu tan trảm tạo thành tổn thương không có lần thứ nhất nhiều. Nhưng là ba lần sao trời tiêu tan trảm cấp lại cũng đúng ma thần ba lâm tạo thành hơn 1000 vạn tổng tổn thương. Đây là đại khái tính ra lượng, mặc dù có thể có chút sai sót, nhưng là không thể không nói cái số này là tương đối kinh khủng. Trò chơi sơ kỳ gọi tổn thương mới mấy điểm mấy chục điểm, dưới mắt tổn thương số lượng càng ngày càng không hợp phó thường, rốt cục đạt đến phá ngàn vạn quy mô. Đương nhiên đây là mệt mỏi cộng lại tổn thương, một cái tổn thương tối cao cũng chính là 56 thập vạn mà thôi. Bất quá đây tuyệt đối rất cao, thậm chí có thể nói là không ai bằng, liền mục tu văn cũng không nhất định có thể đánh ra đến. Cũng ở thời điểm này, trên người Hạ Tiểu Bạch kia quang, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Địch Anh nói hắn có thể ngăn cản Ba Lâm 3 lần, liền thật chỉ có 3 lần. Cũng may địch anh thương thế của lúc này hồi phục đến không sai biệt lắm, nàng nhìn xem Ba Lâm, thở sâu, "Ba Lâm, hôm nay ngươi trốn không thoát." Định Anh, ngươi chớ khinh thường." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, vừa mới định anh kèm chút liền phải xong đời yên tâm đi, "Ta Minh Bạch, ngươi tranh thủ thời gian xung dưới." Định Anh nói rằng, dưới mắt Hạ Tiểu Bạch đã không có thể tham chiến, không có có thần lực hộ thể, hắn một khi bị công kích liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Tiểu Bạch nhẹ giật đầu, sau đó trở về mặt đất. Hắn có thể làm đều đã làm, đánh dụng ma thần Ba Lâm vạn HP có thể nói đã vô cùng tàn lực. Kế tiếp, chiến đấu không thể nghi ngờ là đạt đến làm cao trào. Phía dưới ma tộc đại quân mang đến cho người chơi áp lực vô tận, tên tên dừng ở vô số đếm không hết phía trên thi thể đại địa máu chảy thành sông, tiếng rên thanh âm không ngừng đây chính là chiến trường. Cái gì cây tối cái gì đỉnh núi đã sớm bị pháp thuật cho san bằng, hệ thống đổi mới không có 10 ngày 8 ngày khả năng đều khôi phục không trở lại đến trên với thiên, định anh cùng hoàng kim thần thánh cự long rất cẩn thận nghiền ép mụ ma vô luận như thế nào lộ ra sơ hở đều là vô dụng. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Thật sự là ghê tởm. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch, như vậy hắn sớm liền xử lý địch anh. Mặc dù nói xử lý địch anh cũng không thể đạt được thắng lợi, nhưng là tối thiểu nhất hắn cũng đứng ở thế bất bại, còn có thể từ đầu tái chiến. Nhưng là bây giờ hắn đánh hai, đã vô lực hồi tiên. Cứ như vậy, chiến đấu một mực duy trì liên tục tới trạng vào tối, rốt cục, nương theo lấy ba lâm trận trận tiêu thảm, phía dưới ma tộc đại quân cũng là từ từ hóa thành bụi bặm, tiêu tán bên trong tại thiên không. Làm hệ thống thông cáo âm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người thở ra một hơi. Kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Nói thật, cái này hoạt động quả nhiên là kém chút liền phải đời. Nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch, rất có thể liền có thể như vậy. Cũng may, bọn hắn thành công. Lần này nhân ma quyết chiến không thể nghi ngờ là khiến nhân loại cùng ma tộc ở giữa vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ma thần Ba Lâm cũng có, cái khác ma tộc quân vương cũng không tại dưới lời nói. Mặc dù ma tộc mảng lớn địa vực không có bị chiếm lĩnh, nhưng là không hề nghi ngờ, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đến tận đây, nhân ma quyết chiến xem như hoàn toàn kết thúc, chương 1246, quân thể nhiệm vụ. Chương 1246, quân thể nhiệm vụ. Rốt cuộc, một ngày này các người chơi giao nhau, nhau hạ tuyến. Dù sao hoạt động này áp lực quá lớn, Nhất là đối với lэм thủ chuyên nghiệp mà nói, bọn hắn mỗi ngày đều là thật sớm liền 6 giờ dậy giường, sau đó ăn điểm tâm, rèn luyện một chút liền trên 7 giờ rưỡi tuyến. Mấy ngày nay sinh hoạt tiết tấu quả thực so thường ngày còn muốn dày đặc. Hơn nữa bọn hắn còn không thể lơi biếng, dù sao bọn hắn không phải người chơi bình thường, trên người chơi bình thường tiến còn có thể tùy tâm sử dụng, nhưng là bọn hắn không được. Chỉ có bọn hắn những này phường hội lэм thủ chuyên nghiệp, tinh anh đoàn thành viên, khả năng đúng hạn đến trên chiến trường bố trí trận hình, bắt đầu tiến hành phòng ngự. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch cũng hạ tuyến, chuyện của về sau liền giao cho địch anh những người này. Bất quá một ngày này Hoa Hạ đại ưu vậy mà đánh chết ma thần Ba Lâm, nhưng cái khác chiến khu ma tộc đại quân thế công cũng là toàn tuyến tan tác. Dù sao chủ tâm quốc không có, mấy cái kia ma tộc quân vương đương nhiên chỉ có thể rút lui trước lui lại nói, dưới mắt Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long cùng địch anh đều đã thành thần, bọn hắn có thể hay không giữ vững ma tộc địa bàn còn là một chuyện tỉnh. Bất quá tổng có một ít chiến khu không linh tỉnh, Nhật Bản chính là một cái trong số đó. Trước đó chính là bọn hắn những này Nhật Bản người chơi suốt ngày la hét báo cáo Trung Quốc, hiện tại lại nhảy ra nói trò chơi không công bằng, vì cái gì bọn hắn chiến khu một cái thần cấp nổ cờ đều không có, mà Trung Quốc lại có hai cái Mà Quan Phương hồi phục là bọn hắn Nhật Bản kỳ thật cũng có, chỉ là Nhật Bản người chơi suốt ngày gặm cờ chém chém giết giết, không có phát động. Trên thực tế tại Nhật Bản có một mảnh khu vực thân bí, gọi là Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ, dạ tại nơi này có đông đạo thần cách mạnh vỡ, chỉ muốn người chơi có thể đến chỗ của tới, như vậy liền là có thể nếm thử tìm kiếm thích hợp bản thân thần cách mảnh vỡ nhường đột phá thành thần. Chỉ có điều phát động tương đối kịch bản khá khó khăn. Hơn nữa thành thần không phải dễ dàng như vậy, nghe nói Quan Phương là muốn hạn chế trên toàn cầu vị thần số lượng. Cái này mang ý nghĩa cho dù tất cả người chơi đều tồn tại thành thần khả năng, nhưng trên là trở thành vị thần trong vẫn là vị thần hay là hạ vị thần đều là không nói chính xác. Chỉ cần thành thần, như vậy cảnh giới chính là không cách nào sửa đổi, hạ vị thần liền nhất định là hạ vị thần, vinh trong xa so với vị thần cùng thượng vị thần lạc hậu một đoạn. Trên cơ bản, bảy đại sẽ vở mua cái server như làm thượng vị thần liền không sai bị lắm. Mà Trung Quốc bên trong có thể thu hoạch được thần cách địa phương tựa hồ là gọi là thần bực đương nhiên đây là theo địch anh nơi đó nghe nói. Rất nhanh, một ngày cứ như vậy đi qua. Ngày thứ 2, sáng sớm ánh nắng sáng, Theo cửa sổ chiếu dọi tiến đến tia nắng đầu tiên, qua đời thành loại, chuyến bá vậy vào nội tâm của Thương Hải Hoành Lưu, dường như nguồn phồn người hoa thế ngàn vạn khách qua đường mỗi ngày đều có thể đúng hạn tỉnh lại, đều có thể cảm thụ dương quang đập vào mặt, lấy khoái hoặc cùng cảm ơn chi tâm bắt đầu một ngày mới. Mới đầu dương quang ngượng ngùng chỉ tản mắt ra nhà nhà hoàng, nhặt đến khó mà cảm thấy. Cái này yếu ớt nhan sắc bị cửa sổ thủy tinh bên ngoài ngăn quất, cảm giác mềm mềm, ấm áp, rất dễ chịu. Không lâu, dương quang có chút làm càn, nó dò tính đem nhan sắc điểm điểm làm sâu thêm, hoàng, trầm, cuối cùng rốt cục lớn mặt biến thành Kim hoàng. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, Nó đem kim hoàng giải khắp hạ tiểu bạch cả phòng, nhưng cả phòng tràn ngập tại bên trong ấm áp. Hạ tiểu bạch tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy Nghiễm Thu Linh đang nhìn hắn tiểu tỷ tỷ. Hạ tiểu bạch hô, Nghiễm Thu Linh mỉm cười, "Ân, mau dậy đi." Rất nhanh, Hạ tiểu bạch một phen sau khi rửa mặt xuất hiện ở trong Liễu Nguyên Thành. Lúc này, ma tộc đại quân thế công chính thức tối lui, không có ma thần ba lâm, bọn hắn đã bất lực khởi xướng tiến công. Dù sao, coi như cưỡng ép khởi xướng công, có thể bọn hắn trong hủy diệt của rất nhiều hạ tiểu bạch. Địch Anh hướng phía Hạ Tiểu Bạch đi tới, địch anh vẫn như cũng là một thân kim sắc áo giáp, kim sắc trường kiếm đeo ở hông, uy phong lẫm lẫm, khí khái anh hùng hùng ngực. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu, "Địch Anh ngươi không sao chứ?" "Không sao." Thời gian một ngày, nhường địch anh đã không sai biệt lắm khôi phục thực lực, địch anh ngươi nói cái khác ma tộc quân vương có thể hay không thành thần?" Hạ Tiểu Bạch hỏi, dưới mắt ma tộc tối lui, không có ma thần Ba Lâm, nhưng là cái khác mấy cái ma tộc quân vương cũng là kiểu dai, e sợ có thể thành thần, bọn hắn cũng chưa chắc không có thành thần khả năng, e sợ thành thần rất có thể cùng ma vương thần cung có quan hệ. Địch anh nói rằng, Lịch đại ma thần đều là ở chỗ này tấn dài thần bị. Nói cách khác nơi này có thần cách mạnh vỡ. Hạ Tiểu Bạch có chút tâm động địch anh nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, hoàn toàn chính xác, bất quá ngươi là không cần muốn nữa, nhân loại cùng ma tộc không giống, những này thần cách mảnh vỡ đều là lịch đại vẫn lạc ma thần lưu lại, chỗ lấy nhân loại là không cách nào hấp thu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch hỏi đương nhiên là nhất cổ tác khí diệt đi ma tộc. Trong mắt địch anh tràn đầy tốc sát chi ý, bất quá tốc độ không thể quá nhanh chứ là, muốn từng bước đến. Sau đó địch anh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi có thể giúp ta đánh hạ Hắc Vân thành sao?" Hắc Vân Thành là ma tộc nhất tới gần chúng ta Cựu Châu một tòa thành thị, bọn hắn rút lui tới đó, thế tất trọng binh chấn giữ. Chỉ có chiếm lĩnh nơi đó, chúng ta mới có tiến công ma tộc lãnh địa căn cứ. Bởi vì Vĩnh Hằng Trường Thành sụp đổ, đến mức Liệu Nguyên Thành một đường hướng bắc tới Hắc Vân Thành mảnh này, mạng lưới chống không khu vực bên trong đều là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì một tòa nhân loại thành thị cùng cứ điểm. Nếu như bọn hắn muốn chiếm lĩnh ma tộc khu vực, như vậy tại vùng này địa khu liền sẽ không có chút nào tiếp tế. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch ảnh hưởng ngươi tuyên bố nhiệm vụ chiếm lĩnh Hắc cấp thể nhiệm vụ. Nội dung: Bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi mang theo đồng bọn của ngươi nhóm giúp nàng chiếm linh hắc vân thành, làm nhân loại đại quân tiến công ma tộc khu vực căn cứ, có đồng ý hay không? Đồng ý. Nhiệm vụ này là quần thể nhiệm vụ, nói cách khác có thể cho rất nhiều rất nhiều người người xác nhận. Mà địch anh cái thứ nhất cho Hạ Tiểu Bạch, kia ý vị như thế nào rất rõ ràng. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nhường nhiệm thu linh tiêu lên phường hội những người còn lại tranh thủ thời gian đi vào đầu tưởng nơi này. Dù sao, Hắc Vân Thành ma tộc không có thập vạn cũng có tám vạn. Dưới Thiên Linh đạt đến hội, khoảng cách cấp cấp chỉ có xa một bước. Bất quá chỉ là vừa mới đạt tới mà thôi, chín cấp phường hội Phương hội thành viên trên nhân số hạn đạt tới 20 và nhiều Trước không xem qua còn không có chiêu đầy bởi vì đến trình độ này đối cao thủ sản chọn liền vô cùng trọng yếu 8 cấp 12 vạn người tới 9 cấp 20 và người lập tức tìm 8 vạn cao thủ chuyện của là không thể nào phải từ từ đến hạ tiểu bạch quyết không được thật giả lẫn lộn chỗ trước dùng mắt thiên Linh cũng có một hơn 5 vạn người đây là chủ phương hội phân hội lời nói càng nhiều không quá phận sẽ hiện tại cũng ngoài là cho làm thành viên dùng chính là những cái tiêu bình thường người chơi kỹ thuật đồng dạng muốn thêm liền thêm muốn lui liền lui còn có hạ tiểu bạch cùng nhiễm thu linhnh một chút fan âm mộ đa số đều là thêm phân hội Nhưng bất kể nói thế nào, 15 vạn người cũng kém không nhiều có thể đánh hạ Hác Vân Thành. chương 1247, công chiếm Hác Vân Thành. Trước 1247, công chiếm Hác Vân, Vân Thành. Làm cho tất cả mọi người nhận nhiệm vụ về sau, Hạ Tiểu Bạch rốt cục có thể mang theo người xuất phát đây là thiên linh lần thứ nhất đại quy mô như vậy tập thể hành động, không ít đi ngang qua người chơi nhìn thấy đều mà bức, 15 vạn người trùng trùng điệp điệp. Nhà điên rồi đi, mang nhiều người như vậy đại ma vương cái này là muốn làm gì? Mặc dù nói trước kia phường hội ở giữa xung đột đánh lúc đến nước sôi lửa bỏng nhân số khả năng càng nhiều, nhưng là hiện tại cái nào phường hội nhàn rỗi không chuyện gì làm cùng Thiên Linh đánh. Thiên Hạ vẫn là Sích Diễm Vương Triều. Thật là bọn hắn hướng bắc đi, Liễu Nguyên Thành đã là nhất bắc thành thị. Không ít người đều là không hiểu ứng cao Hàn biết tin tức này về sau lập tức hai tay vác lấy ra bước, Thiên Linh chủ lực 15 vạn người hướng phía phía bắc tiến lên. Một bên gió táp tiến nhịn không được nói rằng, Thiên Linh đây là muốn truy kích mà toa. Dưới mắt lúc này sắp thực thích hợp truy kích. Thật là hắn mang theo nhiều người như vậy truy kích lại có chỗ tốt gì? Bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đợi. Hắn không chờ nở nổ cờ, cờ quân đội cùng một chỗ hành động, chính mình tùy tiện đuổi theo, trong vạn nhất mai phục làm sao bây giờ? Do Táp tiến gật gật đầu, nói cũng đúng, ngược lại chúng ta trước chờ một chút a, bất luận bọn hắn truy kích có thành công hay không, nói với chúng ta tới đều không phải là một chuyện xấu. Tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch An an ổn ổn mang theo thiên linh mọi người đi tới Hắc Vân thành phủ cẩn ơn. Nói đến chúng ta còn là lần đầu tiên xuất động nhiều người như vậy Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái. Trên một đường bọn hắn va va chạm chạm cuối cùng tới, hắn cuộc hiểu rõ nhiều người thế yếu, quản lý lên độ khó cực lớn. Bất quá cũng may bọn hắn cuối cùng đều lên tuyến đại la lụy che miệng cười trộm, "Tiểu Kakka, trước phái người đi điều tra a." "Ừ, như thế, chúng ta đi liền tốt." Mặc dù mở ra phi hành tọa kỵ, nhưng là hắn hay là đối với mình tương đối có lòng tin rồi thôi. Diệp Thu Linh cùng những người khác đều không có ý kiến gì, dù sao Hạ Tiểu Bạch mạnh như vậy, điều tra với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cưỡi mạng linh thú Long đi tới Hắc Vân Thành trên không, ở chỗ này xoay quanh oa, thật nhiều. Hạ Tiểu Bạch có chút đau đầu, nhiều như vậy ma tộc căn bản không phải một mình hắn có thể đem rõ. Hắn chỉ có thể so sánh diện tích, bất quá thô sơ giản lược nhìn. Giống như không sai biệt lắm. Ngay lúc này, Hắc Vân Thành Ma tộc cũng phát hiện Hạ Tiểu Bạch đột nhiên đánh ra một pháo ầm ầm a. Hắc Vân Thành phòng thành pháo bắt đầu phun ra ra vô tận hỏa diễm. Hạ Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, tranh thủ thời gian dâng lên Long Linh Hộ Thuẫn mạnh 3. Chỉ thấy Long Linh Hộ Thuẫn mạnh mẽ rung động run một cái, sau đó vô số hỏa quang từ Long Linh trên hộ thuẫn bộc phát 216166. Cũng may Long Linh Hộ Thuẫn không có phá, bất quá hộ thuẫn lượng máu vẫn là rơi hơn phân nửa. Nhưng là kế là liên tiếp dầm dầm dầm. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian chật vật đi trở về. Bởi vì điều tra hình thức hạ hán phát phát hiện mình đối phòng thành pháo có chút không thể làm gì. Rất nhanh, hạ tiểu bạch về tới thiên linh đám người vị trí đại la lị tiếp tục cười trộm, tiểu ca ca ngươi thế nào trật vật như vậy vịt. Hạ tiểu bạch mắt trật trắng, bị pháo kích thôi. Tiểu ca ca ngươi sao không hô to một tiếng, ta đem các ngươi bao vây loại hình lời nói. Đại la lị nghĩ ý xấu ngươi đi chết đi. Hạ tiểu bạch gõ đại la lị chán một cái ô ô ô, ít ít, đại la lị gọi tiểu bạch, vậy ngươi dự định thế nào công thành? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, trực tiếp cường công, nghĩ những thứ này thực đau đầu đối với Hạ Tiểu Bạch Thành Phong Dương lập tức biểu thị xem thường, một chút chiến lược đều không có, lui nhóm A. Sao, người có biện pháp A? Thế ước hỏi đương nhiên là có, cái kia chính là. Chúng ta vây quanh đằng sau công thành thế nào? Thành Phong Dương Dương, Dương đắc ý Tiểu Bạch, Hát Vân Thành bắt môn lực lượng thủ vệ thế nào? Nhiễm Thu Linh hỏi ách, giống như bốn bề thủ vệ đều là đều đều. Hạ Tiểu Bạch nói rằng kia lại không được đâu. Nhiễm Thu Linh vẻ mặt thiết hận bất quá sẽ giải nói không sai Tứ phía thủ vệ đều đều lời nói vậy cũng chỉ có thể cường công, mặc dù có thể dùng vây điểm đánh viện binh, điệu hổ ly sơn phương pháp nghĩ biện pháp tạo nên một cái lực lượng phòng ngự tương đối yếu kém cửa thành, nhưng là trên tường thành có thành phòng chạy, dẫn dắt trong quá trình có chút được không bù mất. Vương Tín mở miệng nói ra, thế là cuối cùng đám người quyết định chính diện cường rắn. Cứ như vậy, thiên linh các người chơi mang theo thang mây công thành xe chờ công thành trang bị cứ như vậy trên cơ ép. Dết hô thanh âm chấn thiên động địa, hạ tiểu bạch trực tiếp thẳng lùi Nhờ mạn linh ngũ trên Long Tại Thiên Phong thích Long chi giận trợ phạm vi lớn kỹ năng, chính mình thì là mở ra linh lực hai cánh bay đến trên đầu tường cùng một đám cựu giai ma tộc lăn lộn chiến đấu. Bình thường đến giảng chỉ cần không phải là cựu giai buốt, như vậy đánh nhau vẫn là rất nhanh. Mặt khác chuyện của đáng nhất tới, theo trong khoảng thời gian này Hạ Tiểu Bạch điên cuồng đánh giết ma tộc, nhường cấp bậc của hắn đi tới 218 cấp, lập tức liền muốn đến 220 cấp, sau đó cửu truyền. Hẳn là không bao lâu Hạ Tiểu Bạch thì thào. Thiên linh hạch tâm cao thủ tiên bay đến trên đầu tường đi chiến đấu, liền xem như giọn nhiệm tu linh cũng là như thế tiểu bạch, Cứu ta nhiệm tu linh bình tĩnh la lên đến tay. Hạ Tiểu Bạch nhảy lên một cái, ba ba ba trực tiếp một cái viêm bạo trảm liền đánh tới. Hỏa diễm lập tức bao trùm ở trên lầu thành, một đám ma binh bị tác động đến, tất cả đều bay ngược ra ngoài tiểu ca ca đến giúp đỡ. Lúc này Đại La Lệ hô đến, "Phi, không rút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Đại La Lệ, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ diệp tuyết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rốt cục, trải qua một trận dài đến hơn 1 giờ ác chiến, Hắc Vân thành rốt cục bị bọn hắn dẹp xong. Hạ Tiểu để cho người ta kiểm kê chiến cùng chiến lợi phẩm, cuối cùng, Hác Vân thành bị tiêu diệt ma tộc đại khái 13 vạn. Mà bọn hắn thiên linh bỏ mình đợt người là hơn 3 vạn, còn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là công thành chiến, thương vong lớn một chút là bình thường. Chiến lợi phẩm cũng không tệ lắm, 200 cấp trở lên trang bị tuân ra 7, 8 vạn kiện. Cùng lúc đó, tại H. Vân Thành bị đánh hạ về sau, hệ thống vậy mà cũng tới thông cáo lên khen. Hệ thống nhắc nhở, thiên linh vườn hội hội trưởng Đại Ma Vương mang theo thiên linh vườn hội thành viên công chiếm H. Vân Thành lên khen. Hệ thống nhắc nhở, thiên linh vườn hội hội trưởng Đại Ma Vương mang theo thiên linh Hệ thống nhắc nhở kéo dài rất nhiều lần, làm các người chơi nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở đều là giật mình. Ngoại tạo ngươi mã lạc qua bích, Thiên Linh đánh hạ Hắc Vân Thành. Cái quỷ gì? Bọn hắn lúc này còn tại sửa đổi chờ đợi Nợ đợ Cờ Đại Quân xuất phát đâu, kết quả chờ nửa ngày Hắc Vân Thành bị Thiên Linh cầm xuống. Thứ độ gì? Vì cái gì còn có thông cáo hội trưởng? Không đúng, Hạ Tiểu Bạch Đơn thuần dẫn người tiến công coi như công chiếm cũng sẽ không có hệ thống thông cáo a. Một bên gió Táp Tiên Đạo. Chương 1248. Ứng cao hàn âm tế. Chương 1248. Ứng cao hàn âm lưu Tổng lại rất nhiều người đều là không hiểu, nhưng là ứng cao hàn chính là khó chịu không được, ta cũng không tin trị không được hạ tiểu bạch." Hắn hung hăng nói. Một bên gió Táp Tiễn lập tức khổ bức mặt, "Hội trưởng, hắn quá mạnh, chúng ta không có cách nào." "Cái này kêu là cạnh tranh biết hay không?" Ứng Cao Hàn đổ ập xuống cửa trách, "Đối mặt người của mạnh chúng ta liền muốn từ bỏ sao? Thế giới lúc hướng phía trước phát triển, chẳng lẽ cũng bởi vì vũ trụ rất khó khăn thăm dò người địa cầu liền không đi thăm dò sao?" "Hội trưởng người nói rất hay có đạo lý ta vậy mà không phản bác được gió Táp Tiễn còn gì để nói ta dạng vốn là có đạo lý có được hay không?" Ứng Cao Hàn vô cùng tức giận, "Vậy hội trưởng Ngươi định dùng biện pháp gì đối phó đại ma vương?" Do Táp Tiễn nói rằng, mặc dù hắn không cảm thấy ứng cao hàn có thể có biện pháp nào ứng cao hàn nghĩ nghĩ, đã hạ tiểu bạch mạnh như vậy, như vậy chúng ta cũng chỉ có dùng một chút âm nhu quý kế. Hội trưởng không được, thế giới hiện thực bên trong hắn càng mạnh. Gió Táp Tiễn nói rằng ứng cao hàn lập tức vô cùng tức giận, "Cái này ta biết, ta nói chính là trò chơi." Do Táp Tiễn đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên, một gã thị thế đế quốc kỵ sĩ cao hứng bừng bừng hướng phía ứng cao hàn chạy tới hội trưởng, tìm tới rồi. Tìm tới cái gì?" Do Táp hỏi tìm tới cái này. Tên này kỵ sĩ vui vẻ nói rằng a, Do Táp Tiễn xem xét đây là cái gì? Gió Táp Tiến nhìn lấy trong tay quyển trục, cái này bị hệ thống định vị truyền thuyết cấp 5 quyển trục trong giải thích rõ cho lại là 10 phần ngắn gọn vô cùng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, thập ngũ giai của trục, có thể là một gã mục tiêu ngẫu nhiên truyền tống tới bất kỳ chỗ nào. Nhắc nhở, cái này quyển sách có thể làm cho ngươi tới bất kỳ địa phương nào, nhưng là cũng không tuyệt đối, một chút kỳ ngộ chi địa cũng có khả năng đi tới, nhưng là xác suất cực thấp thân Do Táp Tiễn gãi gãi đầu thế nào? Cái kia kỳ sĩ hỏi. Do Táp Tiễn lấy quyển trục ra cho thịnh thế đế quốc đám người nhìn một chút này, chỉ là một chương ngẫu nhiên truyền tống quyển trục làm sao có thể có cao như vậy phẩm giai? Cái nồi rất nhanh phát hiện không đúng. Tân khí tật gật gật đầu, nhưng phẩm là truyền tống quần trụ, dù là khoảng cách lại xa cũng không nên có cao như vậy phẩm cấp a. Cái nồi nói, kêu mấu chốt ngay tại ở kỳ ngộ chi địa đi. Cái này quyển sách có thể làm cho người sử dụng đến bất kỳ địa phương nào, tự nhiên cũng bao quát một chút dưới tình huống bình thường đi địa phương mà không đến được. Bất quá hẳn là có xác suất, hơn nữa khái tỷ lệ rất thấp hội trường, nơi này còn có một trường. Cái kia kỵ sĩ lúc này lại lấy ra tới một chương a. Gió táp tiện sững sờ, sang xem nhìn ngẫu nhiên truyền tống quần trụ, thập ngũ giai quần trụ, có thể làm một gã mục tiêu ngẫu nhiên truyền tống tới bất kỳ chỗ nào. Nhắc nhở, cái này quyển sách có thể làm cho mục tiêu tới bất kỳ địa phương nào. Mẹ nó, cái này không là giống nhau sao? Phải biết thập ngũ giai quyển trục tại dưới làm có thể nói là thưa thất vô cùng, dưới mắt vậy mà thoáng cái xuất hiện hai tấm, hơn nữa mẹ nó vẫn là giống nhau như lúc của trục. Bất kể nói thế nào quyển trục này đều không đơn giản a quyển trục này hẳn là lấy ra suất ta, nếu như sưu tập 10 cái 8 cái, một mực liên tục sử dụng lời nói như vậy hẳn là liền có cơ hội đi tới một chút chỗ đạt thủ. Do tác tiên nghĩ nghĩ nói rằng, hắn cũng không phải cái gì người ngu ứng cao hẳn gật gật đầu, không sai, đây là ta theo rất sớm trước đó liền để bọn hắn sưu tập quyển trục. "Võ trưởng ngươi chẳng lẽ là định dùng quyển trục này đối phó đại ma vương?" Gió Tắc tiến lập tức minh bạch cái gì không sai, "Ta là muốn như vậy." Ứng Cao Hàn cười lạnh gật gật đầu, mặc dù nói có tỷ lệ truyền tống tới Thần Bí Kỳ Ngộ chi Địa, nhưng là loại địa phương này đồng dạng có không gian công chế, không dễ dàng truyền tống về đến. Đây cũng là bình thường ngẫu nhiên truyền thuyết quyển trục đối hạ tiểu bạch vô dụng nguyên nhân. Bình thường ngẫu nhiên truyền thuyết quyển trục mặc dù có thể đem người truyền tống tới chỗ rất xa nhưng là chỉ cần dùng một lát quyển trục về thành liền có thể trở lại Hoa Hạ trong trụ thành của mình. Bởi vậy vậy chỉ có truyền tống tới những cái kia có dấu bảo tàng bảo Dương kỳ ngộ chi địa mới có thể về không được có thể là như thế này đại ma Vương chẳng phải là thu hoạch càng nhiều gió tắt tiến nói rằng ai đúng là như thế cho nên ta một chiêu này cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi xem hắn hiện tại đẳng cấp mục tu văn đều so với hắn thấp cấp 3. ta nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian nhưng hắn tốn thời gian đang tiết lộ cùng đột phá trên công chế dạng này cấp bậc của chúng ta khả năng đối theo thì ra là thế bất quá nói cho cùng cũng chỉ có thể tìm vào may hơn nữa quyển trụ số lượng muốn bao nhiêu gió tắt tiến nói rằng ứng cao hàngn gậtậ gật đầu trong khoảng thời gian này Các ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta thu thập loại này quyện trúc a. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết ứng cao hàn âm như quý kế. Kiệm phê xong chiến lợi phẩm về sau, chính là trở về tìm địch anh giang độ, lúc này trở về liền nhẹ nhõm nhiều, tất cả mọi người là trực tiếp chuyển đưa về. Bọn hắn bọn hắn thứ 2 điểm truyền tổng chính là Liễu Nguyên Thành. Bởi vì là quần thể nhiệm vụ, cho nên nhiều lấy kinh nghiệm cùng danh vọng làm chủ. Hạ Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ. Bất quá thoáng qua một chút vẫn là rất yếm. một cái nhiệm vụ xuống tới chuyện của mang đến thiên mấy vạn người tập thể kinh nghiệm tăng lên. Mà giao nhiệm vụ về sau, nộp cờ quân đội cũng có thể xuất phát. Kế tiếp cả ngày thời gian chính là tiến công đứng, hắc vân thành bốn phía khu vực đều bị nổ tợ cỡ quân đội cùng các người chơi chiếm lĩnh. Bất quá chuyện của đáng nhắc tới, tới ban đêm, Nhật Bản người chơi lại lần nữa bắt đầu la ẩm lên làm cái gì. Hạ Tiểu Bạch ngồi trước mặt máy tính nhân, lại là ăn no rồi không có chuyện làm Nhật Bản người Nhiễm Thu Linh nhìn thoáng qua máy tính, nói rằng có cơ hội ta trực tiếp đi một chuyến Nhật Bản diệt bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a, mang ta lên. Nhiễm Thu Linh nhãn tỉnh sáng lên, cái này dường như rất có ý tứ không, mang lên ngươi cảm giác không tệ lắm. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ố Nhiễm Thu Linh hiệu xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, nàng một cái thuật sư năng lực cận chiến quá yếu. Lúc này Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu, "Tiểu Thỉ Thỉ, ngươi bắt tới ta đại bà bối." Ân. Tay của Nhiệm Thu Linh nhẹ nhàng giật giật, "Chẳng lẽ ngươi không muốn a? Ngươi dạng này ta sẽ không nhịn được." Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng vậy cũng chớ nhấc tay. Nhiệm Thu Linh hướng phía bên thái Hạ Tiểu Bạch tối nhìn khí, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, trên Hạ Tiểu Bạch tuyến, nhìn xem trong ngực Nhiệm Thu Linh vẫn như cũng là cười khổ không thôi đúng vậy, chỉ là nhìn xem không thể ăn, như cũng khó chịu vô cùng. Mặc dù Nhiệm Linh có đôi khi sẽ giúp hắn. Rất nhanh, trên Hạ Tiểu Bạch tuyến đúng, không sai, sáng khoái tinh thần. Cho tiến về sau Hạ Tiểu Bạch đi vào Liệu Nguyên Thành, chỉ có điều lúc này Liệu Nguyên Thành người không coi là nhiều, bởi vì đa số người chơi đều đã giết tới ma tộc địa ngục đi. Chương 1249, giao đấu đông doanh thái kê. Chương 1249, giao đấu đông doanh thái kê. Bởi vậy Hạ Tiểu Bạch trước nhất định phải hướng Hắc Vân Thành lại nói, bởi vì Hắc Vân Thành không phải nhân loại thành thị, bởi vì trước mắt không dùng đến truyền tống. Tại chính thức đem Hắc Vân Thành thuộc là Cửu Châu thành thị trước đó, các người chơi chỉ có thể thông qua đi bộ, kỵ hành hoặc là phi hành phương thức đi tới H. Vân Thành. Bất quá Hạ Tiểu Bạch mới vừa đi ra Liệu Nguyên thành chính là thấy được nơi xa đi tới đại la lự tiểu ca ca. Không, đại la lự ngoắc. Hạ tiểu bạch đang muốn đáp lời đâu, trên người kết quả hắn đông nhiên có quang mang bao phủ, chân kế tiếp to lớn ma pháp trận xuất hiện. Ma pháp trận cực kỳ lóe sáng cùng mỹ lệ, phía trên có tối nghĩa ma pháp phù văn, ma pháp trận hiện ra hình tròn lại không đoạn xoay tròn, cao tốc xoay tròn phía dưới, thân ảnh của hạ tiểu bạch dần dần biến mất không thấy gì nữa đại la lự. Ba. Tiểu ca ca. Đại la lự trên bước nhanh trước, kết quả hạ tiểu bạch thân ảnh biến mất không thấy là ai. Đại la lự đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, nhưng là nàng chỉ nghe được mất đi tiếng bước chân ghê thảm. Diệp Tuyết Linh đột nhiên rút ra trường kiếm của mình, trực tiếp mở ra bước nhanh trên đội đi đồng thời, nàng xuất ra máy truyền tin gọi cho Hạ Tiểu Bạch tích tích tích. Chỉ thấy bốn phía một trận quang mang lập lòe, Hạ Tiểu Bạch trải qua sáng trời tối, ám sáng lên quá trình ô, đây là địa phương nào? Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở trong một khu rừng rậm rạp tích tích tít. Lúc này Hạ Tiểu Bạch máy truyền tin vang lên, Hạ Tiểu Bạch kết nối tiểu ca ca người không sao chứ? Đại La Lệ một bên truy kích vừa mới cái kia tập kích bất ngờ Hạ Tiểu Bạch người chơi, một bên đã thông tin tức ta không sao, bất quá ta giống như bị truyền tống tới một cái không biết địa phương nào, ngươi chờ một chút, ta xem một chút địa đồ, nơi này là Nhật Bản. A, Đại La Lệ có chút mở mắt, tiểu ca ca cái này tới Nhật Bản, giống như không phải cái gì vắng vẻ địa phương, dùng truyền thống quyển trục hẳn là có thể đi thẳng về. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy là tốt rồi, ta đổi theo vừa mới tập kích bất ngờ người của ngươi. Đại La Lệ nói rằng ân, vậy ngươi cẩn thận một chút, gọi điểm người cùng ngươi cùng một chỗ truy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, có người đến, treo. Sau đó Hạ Tiểu Bạch mới nhìn một phía. Lúc này lục tục ngo nghe đến không ít người chơi, mặc dù nhìn xem cùng Trung Quốc người chơi không sai lắm, nhưng là hắn biết những cái kia đều là Nhật Bản người chơi chỉ có điều hệ thống có tự động phiên dịch công năng, nghe thanh âm đương nhiên vẫn là đông âm thanh của tiếng doanh, chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch có thể biết là có ý gì. Từ với mình là Trung Quốc người, cho nên một người tại Nhật Bản khẳng định dễ dàng bị nhầm vào. Trên người đem trang bị đặc hiệu toàn bộ quân bế, đồng thời xác nhận chính mình ID cùng Sương Hào chờ tin tức toàn bộ ấn ấp, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới yên lòng lại tốt, đầu kê bột liền tại bên trong. Ân. Nơi này có người đến. Lúc này, một đội dường như đang dự định soát buột một đội Nhật Bản người chơi đang theo lấy cánh rừng cây này chỗ sâu trong đi đến, bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện Hạ Tiểu Bạch đội trưởng làm sao bây giờ, muốn xử lý sao? Ai đi là trúc hạ thái nhất người chơi nói rằng, hắn là một cái thuật sư. Thân làm đội trưởng cái kia người chơi gọi là Hỏa Thiêu Hoa Hưng Dương, là một gã kiếm sĩ, mắt lộ sắc cơ, đương nhiên, không có nghĩ đến người này vậy mà cũng đến nơi này, bất quá cánh rừng cây này quái vật đẳng cấp có thể là rất cao, cơ bản đều tại 200 cấp trở lên, một mình hắn là thế nào đến chỗ của tới. Mặc kệ nhiều như vậy, động thủ đi, giết hắn sau đó chúng ta nhanh đi tìm một, cũng không biết hắn phải chăng thông tri những người khác, thật sự là không may. Một tên khác nữ kỵ sĩ giếng tôn Lệ nói rằng, bọn hắn gật, gật đầu, sau đó liền không có hảo ý hướng phía Hạ Tiểu Bạch xúm lại mà đến. Ma Hạ Tiểu Bạch thì là thở rất nhanh, bọn hắn bao vây Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi là tới đến nơi đây lúc nào, còn nói cho người nào? Phải chăng gặp cái gì buột?" Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương cười lạnh nói, "Ngươi quản được sao?" Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh trả lời một câu, đồng thời dùng siêu cấp thuật thăm dò nhìn bọn họ một chút đẳng cấp, tất cả đều là 195200 cấp ở giữa người chơi, bắt chuyển người chơi liền Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương một cái. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cái này mới mở miệng, bọn hắn lập tức kinh ngạc ngọ ba. "Trung Quốc người, ba." "Đây tuyệt đối là ra ngoài dự liệu của bọn hắn, tại tràn Bản người Nhật Bản trên đại lục." Vậy mà tới một cái gì của người, hơn nữa còn mẹ nó là Trung Quốc người. Đội trưởng không có dễ nói gì, lại có Trung Quốc người chạy tới chúng ta Nhật Bản địa bàn, đem hắn giết trở lại Nhật Bản đi. Diễm thôn Lệ chín không chút do dự nói. Theo bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch chỉ có một người, mười mấy người bọn họ, nói thế nào đều khó có khả năng thất bại. Hạ Tiểu Bạch vốn là dự định trực tiếp bóp nát truyền thống quyền trục trở về, bất quá nhìn thấy những này, Nhật Bản thái cây lập tức tới tâm tư. Dứt khoát trước đại náo một phen lại trở về. Song Phương cứ như vậy lập thủ. Trên này tiểu đội trưởng Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương một ngựa đi đầu hướng phía Hạ Tiểu Bạch tới. Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào, chỉ rút ra một thanh kiếm, trở tay liền bổ tới làm năm. Bởi vì lực lượng áp chế quan hệ, thoáng qua một chút liền để Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương liên tục bị đẩy lui vài chục bước, không sai trên phía sau lượng máu đột nhiên giảm xuống hơn phân nữa. Lúc này Diếng thôn Lệ chính cũng lập tức theo khía cạnh sách theo tâm chắn trên giáp đến, nàng không có làm nâng tuấn tư thế, dù sao theo nàng nhiều người như vậy đánh Hạ Tiểu Bạch một cái cái nào cần phải nâng tuấn, cái này Trung Quốc người cũng không phải bột. Hạ Tiểu Bạch đồng dạng cũng là trở tay một kiếm chém vào Diếng Tôn Lệ 9 trên kỵ sĩ kiếm, kỹ năng gì đều không cần, cứ như vậy phổ công. Hòa tinh bắn tung tóe phía dưới. Diễm Tôn Lệ chín kỵ sĩ kiếm tạch, tạch tạch tạch tạch tạch trong nháy mắt băng liệt mà mở, nát đất đất, trang bị hư hao. Toàn bộ quá trình bất quá thoáng qua liền mất, một màn này có thể nói Nguyện Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương cùng Diễm Tôn Lệ chín đều là kinh hãi liên tục mã tắc thẻ, vậy mà chặt hỏng kiếm của ta. Diễm Tôn Lệ chín là hung hãn Nhật Bản nữ há tử, thân thể lại thấp lại chẳng tiện. Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương cũng rất khiếp sợ, cái này Trung Quốc người chơi thế nào lực lượng lớn như thế. Trên cùng một chỗ. Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương ăn một quạt thuốc, sau đó quát một tiếng. Không có cách nào, rất hiển nhiên, thực lực của Hạ Tiểu Bạch vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, hiện tại nhất định phải trên cùng một chỗ. Chỉ có dạng này mới có thể giữ hắn. Dù sao, dám một mình chạy đến Nhật Bản chiến khu, cái này Trung Quốc người hẳn là thực lực không tính quá yếu, làm không tốt cao hơn hắn 23 cấp, cũng chính là 202 hoặc là 203 cấp dạng này. Không phải cái này căn bản là không có cách giải thích hắn trực tiếp bị sức mạnh của đối phương liên tục đẩy lui khoảng cách xa như vậy. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn mặt không biểu tình, đối mặt với những người cùng nhau tiến lên này, hắn dùng trường kiếm một cái quét ngang bành bành bành. Bọn hắn mười mấy người toàn bộ bay ngược ra ngoài. Maka, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ra hỏa này mạnh như vậy? Hỏa thiêu hoa hướng dương khiếp sợ nhìn xem một mặt này, vừa mới hạ tiểu bạch một cái quét ngang trực tiếp đem trong đội ngũ bao quắt trúc hạ thái nhất ở bên trong thuật sư trở ra giòn chức nghiệp đều cho miểu sát. Hạ tiểu bạch cười lạnh một tiếng, tiếp tục công kích. Kế tiếp không có mấy hiệp, hạ tiểu bạch dựa vào phổ công trực tiếp đoàn diện bọn hắn.